chương 246, cái hôn này quá mức tiêu hồn chương 246, cái hôn này quá mức tiêu hồn g i a n g d ắ c lôi long tại ô vân trung xoay người thoáng qua tức thì lôi quang chiếu sáng sóng cả mánh liệt mặt biển lại là một tiếng lôi trong minh thanh mặt biển nhan sắc biến đen nhánh một chút nếu là cẩn thận quan sát tự nhiên có thể phát hiện kia là dưới mặt biển to lớn bóng ma khổng lồ hình bầu dục bóng ma về sau là vô số vặn vẹo sợi nhỏ chạm bóng ma tại dưới mặt nước tùy ý dãy ruộa rầm rầm vạch nước tiếng văng lên dưới đáy nước bóng ma không thấy bóng dáng bên bờ lại đột nhiên xuất hiện một người ảnh người kia người m sắc mặt bò bừng hai cái lông mày vừa mịn vừa dài tựa như có sinh mệnh đồng dạng tả hữu lung lay hắn nuốt v u ố t chính mình kia rậm rạp sợi râu cẩn thận nghiêm túc quét mắt một vòng t r u n g quanh bờ biển trong thôn im mắng không người cầm đèn ngoại trừ sóng biển đập bên bờ thanh â m bên ngoài lại không dị hưởng ân nên tuyển tiểu thanh cô nương đâu vẫn là tiểu nhã cô nương đâu người này sửa sang lấy trên người quần áo thì thảo tự nói lấy mà tại hắn căn bản nhìn không thấy phương xa trên vách núi k h ổ n võ khoanh chân mà ngồi nhìn xem một màn này cười nhẹ một tiếng nói nhìn vẫn là phong lưu con mực chính là không biết rõ hắn không có vội vã đi lên đem cái này con mực yêu bắt lại tại đi qua một lần vân châu sau hắn không còn dám tùy tiện tin tưởng những này c h ấ n ma ti thuộc hạ báo cáo đi lên tin tức một đầu tiểu x a đều có thể báo cáo sai thành là áp dao còn có cái gì là không có khả năng nô m ặ c tử con mực yêu vậy một nghìn ba mươi ba lực sáu trăm ba mươi ba kỹ nhìn xem đỉnh đầu hắn bên trên thuộc tính bảng khổng võ có chút đem không cho phép giá hỏa này tốt xấu l i ê n trước mắt đến xem cái này con mực ngoại trừ lộ ra có chút háo sắc bên ngoài còn thật sự là không có hiện ra cái khắc tàn bạo khuôn mặt chẳng lẽ lại lần này cũng là báo cáo sai của tình Siêu, liền trắng trận cướp đoạt dân nữ. không ư ơ n có qua bao lâu một cái tiểu cô nương run run lâm lấp đi ra cửa phòng bang tại nàng đi ra ngoài về sau cửa gỗ cấp tốc đóng lại tiểu thanh thân thể rung động chậm rãi xoay người nhìn xem tiêu nô mặc tử ánh mắt mang theo nồng đậm tuyệt vọng khổng võ híp mắt con người nhìn ra một chút không thích hợp đồng thời lỗ t hai hắn giật giật lập tức nghe rõ ràng trong phòng nói chuyện lao đầu tử người điên rồi thật đem thanh nhi đưa ra ngoài yêu quái kia thật là suýt người nói nhỏ chút người cho rằng ta muốn làm như vậy tiểu thanh chỉ cần cẩn thận một chút không đem ra hỏa này chọc g i ậ n là được nếu là hắn không đi ra ra hỏa này tái phát bị điên lời nói toàn bộ trong thôn tất cả mọi người đều sống không được tới không chọc g i ậ n là được chẳng lẽ cái này yêu vật hại người còn nhìn chính mình tâm tình không v ó một bên tư tắc lấy một bên tầm mắt một mực đi theo cái này còn mực yêu thân bên trên không đến năm g i ả m khoảng cách đối với hiện tại hắn mà nói chính là một sát nạ công phu liền xem như cái này con mực động s á t ý chính mình cũng tới được đến đem cô nương kia cứu được n ô mặc tử nắm tiểu thanh tay tại trong thôn trên đường nhỏ chậm rãi đi tới hắn nhìn qua lộ ra rất là vui vẻ phê bình bóng đêm xem xét sóng biển thỉnh thoảng sẽ còn ngâm sướng mấy bài thơ tử tiểu thanh cô nương thì là theo ngay từ đầu khẩn trương đến bây giờ thoáng bình phục một chút theo nàng biểu hiện xem ra còn tính là chấn định hai người có nói có cười thật sự giống một đôi tình lữ đồng dạng không có nghe được kia n ô mặc tử nói mấy cái câu đột t ụ tiểu thanh cô nương liền đỏ bừng mặt vẻ mặt thẹn th a có chút nhàm chán đánh áp khổng võ đứng người lên chuẩn bị rời đi c á p bã nam có tội nhưng tội không đến chết ta thật là chính đương hắn mong muốn rời đi thời điểm quay đầu coi lại một cái chỉ thấy hai người kia tiến triển nhanh chóng giờ phút này tiểu thanh cô nương ngựa đầu nhắm lại ánh mắt phảng phất tại chờ mong cái gì mà k i a ngô m ặ c tử thì là chậm rãi cúi xuống đầu giống như là muốn đến thâm tình một hôn đương nhiên nếu như loại trừ rơi ngô m ặ c tử kia mọc đầy răng ngành nối rộng ra một trăm tám mươi mười độ miệng rộng lời nói khá lắm cái hôn này xuống dưới có thể quá phí đối tượng khổng võ lắc đầu trong n g á y mắt biến mất tại nguyên địa. nô mặc t ử giờ phút này ánh mắt b à bừng toàn thân kích động run r à y trên giới khép mở miệng rộng đột nhiên khép lại ân trong mắt của hắn hiện lên một t i ế n mê mang thời gian dần qua trở lại thần thông qua khỏe mắt dư quang hắn nhìn thấy chính mình chiếu vào trên đất c á i bóng dữ tợn tạ ác giao thoa răng nhanh như là nguyên một đám gai ngược không tốt nô mặc t ử một tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy hối hận thế nào chính mình lại không khống chế lại tiểu thanh cô nương đâu sẽ không hắn tâm niệm khé động lập tức liền muốn đem đầu lâu biến trở về nhân dạng thật là lúc này hắn mới phát hiện trên giới khép mở miệng rộng vậy mà không cách nào động đậy mảy may thế nào chuyện tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt hướng phía dưới di động hắn nhìn thấy một cái khôi nô thân ảnh đang dỗi ra hai tay nhìn chằm chằm chính mình miệng lớn bên trong bốn a ba không đợi hắn nghi vấn nói ra miệng k h ổ n g võ trực tiếp trên tay ra sức đem hắn lửa gương mặt đều cho xe xuống tới cơn đau phía dưới nô mặc tử tiêu thảm thân thể không ngừng bành trướng chỉ chốc lát liền khôi phục bản thể s、so、a phòng úc còn muốn lớn cự hình con mực tại bên bờ dãy rủa vô số xúc tu hung g i nhìn về phía khẩm võ xem ra lúc này tình báo xem như chính xác Khổng võ theo ì t h khổng võ ngón tay phương hướng nô m ặ c tử nhìn thấy trong hôn mê tiểu thanh cô nương to lớn con mực trên mặt vậy mà lộ ra một tia xấu hổ ta không phải cố ý ta cùng tiểu thanh cô nương là chân tình thực lòng mong muốn cùng một chỗ chỉ là ta cái này ta không thể khổng võ cắt ngang hẳn lý do thoái thác tao mày nói ta hỏi ngươi trước đó mấy cái k i a biến mất cô nương đi đâu bên trong có phải hay không để ngươi ăn trước đó cô nương con mực trên mặt hiện lên một k i a bối rối nhìn xem khổng võ s á c lệ từ trong góc hô ngươi đến cùng già sao lai lịch ta thật là đông h ả i sóng lớn thành cư dân đ ố i ta ra tay ngươi liền không sợ sóng lớn thành toàn thể là ta báo thủ à? hắn có thể cảm giác đi ra chính mình không phải khổng võ đối thủ giờ phút này chỉ có thể sẽ ra hổ làm cờ lớn ý độ dựa vào sóng lớn thành thanh danh đem khổng võ dọa đi có thể để hắn không nghĩ tới chính là khổng võ nghe được sóng lớn thành cái từ này sau ánh mắt trong nháy mắt sáng lên miệng của hắn sừng có chút câu lên nhìn xem con mực ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn vốn đang coi là chỉ là một cái cá con cung cấp tự do điểm thuộc tính miễn cưỡng xem như trâu trấu chân nhưng bây giờ xem ra chính mình giống như đào được m ỏ vàng khổng võ hướng phía trước bước ra một bước nheo nheo nằm đ ấ m trên mặt treo h ò a ái nụ cười nói nói như vậy ngươi còn có hậu trường cái này thật đúng là quá r ấ t qua nói xong hắn tiện tay đánh ra một trường tại ngô mặc từ trước người vỗ ra một đạo hố to nói nhỏ con mực tranh thủ thời gian chạy a Nhanh ngươi đi tìm song a A ta u lưng là. người Mười phân chờ thật m đâu. đối Kiệt kiệt kiệt diện hát khủ khủ, <cười> hát hát. chính Trưng lớn à là một một trời Trưng trời cái chỉ. chính cái chỉ. đối diện chính là một cái lây lây l Sóng lớn thành ở vào đại cảnh đông hải vn Bờ. mặc dù trên danh nghĩa ở vào đại cảnh cảnh nội nhưng là đại cảnh hoàng triệu đối với sóng lớn thành lực k h ô n g chế cơ h ộ là số không về cách đ ấ y là bởi vì sóng lớn thành thành chủ là một gã hóa thần kỳ đại yêu yêu loại tu hành so sánh với nhân tộc tu hành độ khó cao không biết rõ gấp bao nhiêu lần đa số cái gọi là yêu tu không các các ỳ t có phù hợp tu luyện phương pháp yêu loại dựa vào bản năng tăng trưởng tu vi quá mức chậm chạp thế là một chút yêu vật liền sẽ lựa chọn đường tắt lấy nhân loại huyết nhục thân thể nhất là người tu luyện nhục thân xem như huyết thực bởi vì nhân loại xem như vạn vật tri linh thể nội tự nhiên ẩn chứa không ít thiên địa linh lực những cái tiên nuốt nhân loại yêu tu có thể trực tiếp đem nó thể nội linh lực nạp làm mình có tiến tới nhanh chóng tăng lên tu vi loại này hành vi tất nhiên có thể tại thời gian ngắn bên trong nhanh chóng tăng lên tu vi nhưng là dù sao có được tu vi không thuộc về tự thân đợi đến tu vi đến kim đan hậu kỳ về sau liền rất khó lại có tiến bộ sóng lớn thành thành chủ có thể nắm giữ hóa thần kỳ tu vi tự nhiên là có chính mình đặc biệt tu luyện công pháp đồng thời hắn còn khai tông lập phái không chút nào keo kiệt chính mình tu luyện pháp môn sóng lớn thành nội chỉ cần là chưa từng ă n qua thịt người loại yêu tộc chỉ cần đi phủ thành chủ đi quá trình liền có thể thu hoạch được tu luyện công pháp thẳng đến hóa thần kỳ yêu tộc tu luyện công pháp bởi vậy sóng lớn trong thành hội tụ vô số yêu tộc những này yêu tộc đa số đều là theo đại cảnh cảnh nội từng cái địa phương mà đến có chút càng là theo bắc thần đại lục cái khác quốc gia mà đến nhưng cho dù như thế trong thành chiếm cứ đại đa số vẫn là nhân loại minh minh là một tòa yêu tu thành lập được tới thành thị có thể tổng nhân khẩu bên trong người loại vậy mà chiếm tiếp cận bảy thành không thể không để cho người ta c ả m khái truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì cái này sóng lớn thành thành chủ lập hạ ba cái quy củ a n qua thịt người tộc huyết a n đến yêu tu cấm chỉ tiến vào sóng lớn, thành, gia nhập sóng lớn thành yêu tu nếu là mở giới gạt bỏ sóng lớn thành nội cấm chỉ tranh đấu bởi vậy sóng lớn thành nội nợ đầy các loại cửa hàng đều là người tu luyện cần vật l ị u vật giờ phút này phụ thành chủ bên trong sóng lớn thành thành chủ đứng tại bàn đọc sách sau nhìn xem trước mặt trải rộng ra giấy trắng thật lâu không hề đập bút hãng người mặc một bộ áo trắng bộ mặt đường cong rõ ràng mặt mày như kiếm lương eo lớn đến mức thẳng tắp cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đ e n nhánh mực nước tụ tập tại ngoài bút dường như lập tức liền muốn rơi xuống ngay tại mực nước sắp rời đi bút lông trong nháy mắt thành chủ động trong tay hắn bút lông giống như du long tại cái này trên giấy phi tốc hoạt động ngay tại hắn viết tới cuối cùng một khoản đang muốn kết thúc công việc thời điểm hắn lông mày nhữ một cái ngừng động tác đông bút lông bị ném vào trên mặt bàn hắn thân ảnh biến mất tại nguyên đ ị a sau một khắc sóng lớn thành trên không thành chủ thân ảnh chậm rãi hiện hiện h ắ n gánh vác hai tay nhìn xem xa xa mặt biển trên mặt mang theo một tia q á i dị nếu không phải tận mắt thấy hắn tuyệt đối nghĩ không ra một cái cao hai triệu con mực vậy mà có thể tại trên mặt biển chạy đúng vậy chạy kia vô số xúc tu đã vung mạnh ra tàn ảnh mang theo hắn thân thể cấp tốc tiến lên mà tại hắn thân sau một cái khôi nô cao lớn bóng người đang chậm rãi dạo bước tại trên mặt biển hắn động tác l u h ò a tùy ý một bước đặt ra liền có thể phóng qua thật dài khoảng cách giờ phút này tựa hồ là cảm nhận được thành chủ ánh mắt người kia cũng ngừng đầu đối với thành chủ n é t lên một cái khỏe miệng không bao lâu kia to lớn con mực phát hiện phía trên kia áo trắng thân ảnh vui mừng như điên ở giữa lớn tiếng hô thành chủ cứu ta hắn một mạch chạy tới sóng lớn thành thành chủ sau lưng lúc này mới châm tới biến trở về thân người miệng lớn miệng lớn hô hấp đấy không có quan tâm hắn lần này biểu hiện thành chủ chỉ là nhìn xem chậm rãi thả chậm tốc độ k h ổ n g võ nghi ngờ nói người tu luyện vẫn là tiên thần vì sao ước hiếp chúng ta sóng lớn thành một cái nho nhỏ nguyên anh yêu tu k h ổ n g võ ngầm đầu nhìn xem trước mắt áo trắng thân ảnh trong mắt có một đám lửa diễm đột nhiên và cao ngao kiếm võ ba nghìn hai trăm m ư ơ i một lực một nghìn bảy trăm m ư ơ i thần m ộ ư ơ i ba kỹ sóng lớn kiếm thần thông du lòng t ấ m kinh một nghìn bảy trăm m ư ơ i điểm lực t h tính là trước mắt mới thôi khẩn võ gặp qua mạnh nhất một ngôi nhà băng. nếu là đem hắn làm thịt có thể cho ta cung cấp nhiều ít tự do điểm thuộc t í n h a mặc dù lấy khổng võ trước mắt thực lực còn xa xa không phải đối phương đối thủ thật là khổng võ nhưng lại có s ú n g túc n ắ m chắc có thể chém giết đối phương xét thấy cùng đối phương lực thuộc tính tranh l ệ n h khổng võ hai lời không nói trực tiếp giơ lên tay phải ngón trỏ đầu ngón tay nồng đậm huyết sắc cơ hồ hình thành thực chất hám thiên chỉ ngao kiếm vốn đang gánh vác lấy hai tay khí độ t r ầ m ổ n chờ đợi khổng võ đáp lời thật là không nghĩ tới khổng võ gặp mặt liền cho hắn tới một chút tại nhìn thấy kia bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc chỉ ảnh sau ngao kiếm chừng lớn ánh mắt mặt m kinh hô một tiếng ngao kiếm lập tức phản ứng tới hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm lấy lực chi đại đạo thuần vi tí tính chiêu này vi lực hắn thứ nhất thời gian nghĩ là trực tiếp né tránh thật là khi hắn mong muốn đem cái này ý nghĩ thay đổi hành động thời điểm mới phát hiện chúng quanh không gian sền sệt nặng nề nhường hắn căn bản không cách nào động đậy mảy may thảo gia hỏa này có bị bệnh không ngao kiếm có chút không biết rõ b ạ c h chính mình cùng cái nhà này băng đến cùng cái gì thủ cái gì oán thế nào vừa thấy mặt chính là thần thông chào hỏi a trong lòng điên côn mắng k h võ dưới tay hắn cũng không ngừng lại Cảm tại ụ đ khẩu võ t sắc h m mắt bên trong nuốt hủy vào đan dược về sau hắn m lực thuộc tính đã đến h phải đạt một c h ắ n trăm một mươi điểm một quả đan dược trực tiếp nhường hắn lực thuộc tính tăng trưởng hai trăm linh điểm tiếp lấy hắn khẽ vân tay một thanh thủy lam sắc trường kiếm xuất hiện tại tay của hắn bên trong trường kiếm chỉ xéo trên đó thủy lam sắc quang mang càng phát ra nồng đậm gần như bao phủ toàn bộ sóng lớn thành hắn đem trường kiếm dơ lên trên thân tản mát ra huyền chi lại huyền chấn động sóng lơ kiếm sau một khắc hắn một kiếm chém ra hắn phía trước đông nhiên xuất hiện một đạo thật dài thủy lam sắc kiếm khí vạt mẹo ở giữa hướng về huyết sắc chỉ ảnh b a y đi ông một tiếng kiếm minh màu lam kiếm khí chia ra làm hai hai phần là bốn trước mắt ở giữa toàn bộ trên bầu trời đều hiện đầy kiếm khí những cái k i ê u màu lam kiếm khí tụ tập cùng một chỗ như là sóng lớn sóng biển đồng dạng hướng về huyết sắc chỉ ảnh đụng đi qua chương hai trăm bốn mươi tám không quân, quân. và anh kiếm khí tạo thành sóng lớn cùng huyết sắc chỉ ảnh mạnh mẽ chạm vào nhau tại cùng một chỗ chỉ ảnh vững như bàn thạch chỉ là có chút dừng lại một chút liên tiếp l ấ y hướng về phía trước chậm rãi thúc đẩy mà màu lam sóng lớn tại trên thân đ â m đến n á t b ấy biến thành đầy trời b ọ t nước về sau vậy mà lại lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ một đạo so trước đó ít hơn một chút màu lam sóng lớn trên không trung thành hình lại một lần nữa hướng về huyết sắc chỉ ảnh đụng đi qua như thế lặp lại năm lần về sau sau cùng một chút b ọ t nước biến mất tại không khí bên trong ngao kiếm nhìn thấy một màn này ngược lại là thật dài nối lòng một mạch bởi kia kinh khủng huyết sắc chỉ ả hắn hào tốn nhiều như vậy một cái giá lớn tiêu xài tất cả thần nguyên sứ ra thần thông trung quy là đỡ được một cách này thở phào sau khi hắn nhìn xem phía dưới khổng võ vẻ mặt phức tạp hắn có thể nhìn ra được đến cái nhà này băng thực lực trên thực tế là không bằng chính mình nhưng là hắn đối với lực chi đại đạo l ĩ n h nộ quá sâu một chỉ này thần thông phát ra về sau uy lực của nó viễn siêu chính mình cảnh giới ngao kiếm xem chừng vừa mới kiêm một chỉ uy lực khẳng định là có hóa thần hậu kỳ uy lực thoáng bình phục tâm tình về sau ngao kiếm nhìn xem khổng võ sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới ngươi đến cùng là người phương nào vì sao truy sát ta sóng lớn thành con dân ngươi tốt nhất cho tốt một chút đáp án bất nhiên lời nói mặc dù hắn hiện tại một bụng lửa dẫn mong muốn phát tiết thật là cân nhắc tới khổng võ có thể xử xuất mạnh như vậy hung hãn thần thông không thể không cân nhắc hắn thân sau có thể hay không có một chút khổng lồ thế lực dù sao thần thông thứ này bản thân liền khó tìm húng chi là loại này đem lực chi đại đạo vĩ lực hiện ra đến lâm ly tới tận cùng thần thông cũng may loại này cường hãn thần thông tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thần nguyên lấy hắn thực lực tất nhiên không có khả năng lại lại ngao kiếm nhìn xem khổng võ lần nữa g i lên đỏ bừng ngón trọ trên dưới bờ môi run dày hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì Còn tới, hắn nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng khổng võ cũng là có thể thi triển hai lần thần thông có thể hắn không được a hắn thần nguyên một giọt đều không có lần này hắn căn bản không có cách nào chống cự kia kinh khủng huyết sắt chỉ ảnh mà liên t ạ i hắn vẻ mặt bi vẫn mong muốn trực tiếp tự bạo thời điểm đối diện khổng võ mở miệng các ngươi những ngày yêu vật bên ngoài giả bộ rất tốt song lớn thành giới luật s n g nghiêm không cho phép yêu tu thai họa nhân tộc nói hay lắm nghe có thể vụng trộm không biết do hại nhiều ít vô tội m á c tính hôm nay ta không phải ngươi chờ chút ngươi chờ một chút ba không võ lời nói chưa nói xong ngao kiếm liền chừng lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói không phải ngươi đang nói cái gì ta thế nào ân mặc dù ngay từ đầu sửng sốt một chút nhưng dù sao cũng là trưởng quản lấy một tòa thành thị hóa thần kỳ đại yêu đầu góc nhanh nhẹn tư duy mau lẹ hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía ngô mặc tử cái kia lớn con mực nghĩ đến mấu chốt chỗ hắn động tác mười phần cấp tốc lập tức chính là một đạo làm quang ném qua đi bao phủ tại ngô mặc tử trên thân mà ngô mặc tử tựa hồ là đối cái này làm quang rất quen thuộc tất tại nhìn thấy ngao kiếm động tác một phút này liền lập tức vẻ mặt kinh hoàng hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa t r ê n l ệ c h sao mà trì lớn lan quang trong nháy mắt đánh vào con m ự c trên thân chui vào hắn thể nội đồng thời theo trên người hắn hướng về trên không bắn ra một đạo màu lam bóng người đạo nhân kia ảnh ngực ở giữa có một mảnh xích hồng sắc khu vực mười phần quỷ dị dãy ruột nhìn thấy một màn này ngao kiếm lập tức minh bạch tất cả lập tức tức g i ậ n đến bạo khiêu như sấm trong tay ấ n quyết nhất chuyển nô mặc tử liễn phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết hắn thân bên trên thiêu đốt lên vô số màu lam hòa diễm mặc cho hắn như thế nào l a lộn đều không thể dập tắt thành chủ đại nhân t a ta ta ta ta cố ý thành chủ đại nhân ba Đụng. vô hình khí áp ép xuống đem nó ép thành một đám thịt nát ngao kiếm n h ũ n mày xoay người nhìn xem thu tay lại trường khổng võ trầm giọng nói hắn vi phạm với chúng ta sóng lớn thành quy củ hẳn là để ta tới tiến hành xử phạt khổng võ nhún nhún vai nói không quan trọng ai dết không phải dết. nhìn thấy ngao kiếm vừa mới kêu một phen biểu hiện sau khổng võ phát hiện chính mình có thể là h i ể u lầm cái này sóng lớn thành thành chủ hắn không phải không hoài nghi tới g i a hỏa này đang cùng chính mình diễn kịch nhưng là nghĩ tới tại vừa mới cái chủng loại kia sinh tử nguy cơ phía dưới khổng võ cảm thấy da hỏa này cũng không hội diễn đến như vậy toàn vẹn tự nhiên đối diện ngao kiếm hiển nhiên cũng phát hiện chính mình trốn khỏi một kiếp lặng lẽ nhìn một cái khổng võ khôi phục bình tĩnh tay phải ngón trò sau hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói cái nhà này tòng phạm dưới sai lầm chúng ta sóng lớn thành sẽ không trốn tránh trách nhiệm người bị hại ở nơi nào ta sẽ phái người đi thương lượng tương quan đền bù vấn đề khổng võ thuận miệng nói ra thôn xóm danh tự sau trong mắt lưu động một vệ kỳ dị quan mang nhìn xem ngao kiếm nói ta vừa mới như vậy đối n g ư ơ i ngươi không hiểu ý sinh đoán hận a ngao kiếm vội vàng lắc đầu nói sẽ không sẽ không đều là hiểu lầm a tiểu huynh đệ nghĩa mỏng trời cao tâm địa thiện lương ta bội phục còn tới không kị vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi khổng võ biểu hiện ra một bộ kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ vụ trộm quan sát hạ ngao kiếm lại phát hiện hắn không có bất kỳ phản ứng thế là thấp giọng lẩm bẩm nói còn tốt l ừ a qua đi bất nhiên bằng vào ta hiện tại trạng thái lúng túng hướng phía ngao kiếm cười một chút khổng võ quay người thì rời đi bộ pháp hơi có vẻ vội vàng xem ra là muốn sớm một chút rời đi thằng đến hắn rời đi sóng lớn thành tiếp cận mười dặm khoảng cách ngao kiếm vẫn là không có làm ra bất kỳ hành động không q u hành vi nhường khổng võ có chút khó mà tiếp nhận cái này ngao kiếm vẫn là không phải yêu vật chính mình kém chút giết hắn con tưởng là lấy mặt của hắn đánh chết hắn thuộc h ạ càng là biểu hiện ra một loại mười phần hư n h ư ợ c trạng thái vì cái gì ngao kiếm không vì mà thay đổi đâu đúng vậy a vì cái gì đâu giờ phút này sóng lớn thành ngao kiếm bên cạnh không biết khi nào xuất hiện cả người mặc hắc y thấy không rõ dung mạo bóng người người áo đen đem trước một màn toàn bộ hành trình xem ở trong mắt giờ phút này tức kinh ngạc tại khổng võ kia một chỉ hám thiên động địa huy lực vừa nghi nghi ngờ tại sóng lớn thành thành chủ cứ như vậy đem khổng võ thả đi ngao kiếm lời nhác giải thích trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói rằng trước đó ước định từ bỏ đi có như thế quái vật ở đằng kia ta sẽ không ra t vừa mới hắn đã theo bên cạnh người háo đen trong miệng biết được khổng võ thân phận đại cảnh c h ấ n ma ti tổng chỉ huy làm có dạng này một người c h ấ n thủ tại hoàng đô mặc kệ cái này người háo đen bọn hắn có cái dạng gì kế hoạch tại hắn xem ra đều là hưởng phí công phu người háo đen nghe được câu nói này đầu tiên là giật mình tiếp lấy nhân tiện nói lấy hắn tính t ỉ n h chưa chắc sẽ quan tâm những sự tình kia hơn nữa chúng ta đã làm ra an bài ngày mai hắn sẽ không ở hoàng đô ngao kiếm trầm mặc một hồi gật gật đầu nói t u t nhưng là trước đó giải thích rõ nếu là đến lúc đó đối đầu hắn ta sẽ trực tiếp rời đi chương hai trăm bốn mươi chín hoàng đế sinh nhật chương 249, h o à n g đế sinh nhật húc nhật mọc lên ở phương đông kim hoàng sắc chậm rãi bỏ lên trên nguy nga thạch điều hoàng đô mới một ngày bắt đầu hôm nay là không tầm thường thời gian đại cảnh hoàng đế bệ hạ nên đón hắn năm trăm ba mươi chín tuổi sinh nhật xem như thế gian đế vương cái này đã là rất trường thọ thế gian đế vương mặc dù cũng có thể t u tiền nhưng là bởi vì thu nhận hoàng khí đối với thân thể ảnh hưởng bọn hắn tuổi thọ phổ biến muốn so ngang cấp người tu luyện ít rất nhiều toàn bộ hoàng đô trương đèn kết hoa náo nhiệt phi phạm viên y y xoa ánh mắt đi theo mẫu thân ngồi cỗ kiệu hướng về hoàng thành mà đi quốc sư đại nhân tại phát hiện tà thần tung tích về sau liền mang theo chính mình đại đệ tử rời đi hoàng đô không thể tham gia hôm nay khánh đ i ệ n xốc lên màn cửa viên y y y lại n g h ị đến nhìn một chút phía ngoài phong cảnh có thể dỗi ra ra mặt đập vào mắt bên trong chính là cao cao tường thành cùng cách xa nhau mười bước tinh nhuệ binh sĩ không hổ là bảo hộ hoàng cung cấm vệ vậy mà mỗi người đều có luyện khí hậu kỳ trở lên tu vi thậm chí cái kia ngay tại huấn thoại tuổi trẻ tướng quân chính mình cũng nhìn không thấu tu vi chật chật lấy làm kỳ một phen viên y y y ngồi trở về nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần mẫu thân nói nương ngươi nói là cái gì bên ngoài nhiều như vậy người ta đều muốn đem cô nương đưa vào cái này trong tâm cung đến a nơi này ta nhìn liền cùng n g ụ c giam dường như c â y á cao tường thành phòng cái gì đâu thấy mình mẫu thân chỉ là hơi nhữ lông mày cũng không có cái khác phản ứng viên y y y y cũng là không lắm để ý phối hợp nói chuyện lợi bình một phen bên ngoài những cái kia thủ vệ thực lực cũng coi như tự đắc khoái hoạt chỉ chốc lát c ố kiệu nhẹ nhàng nhoáng một cái viên y y y y bách không kịp đem nhảy xuống tới y y y y cái này vừa xuống xe nàng chỉ nghe thấy có người gọi nàng danh tự ngẩng đầu xem xét phát hiện là dương ba ý nàng lông mày vẩy một cái vừa định đi qua sau lưng toa xe bên trong liền vang lên một tiếng ho khan nàng quyết quyết miệng xoay người đi tới bên cạnh xe cung cung kính kính đem nhà mình mẫu thân tiếp nhận xe lúc này mới đạt được cho phép quay người rời đi nàng chạy chậm tới dương ba ý trước người thấp giọng nói thế nào thăm dò được sao dương ba ý mặt lộ vẻ cười khổ nói sao có thể như thế đơn giản nếu là như thế dễ dàng liền có thể biết tà thần vị trí cha ngươi cũng không đến mức nhiều như vậy nằm bắt bọn hắn không có gì biện pháp vậy làm sao xử lý viên y Ý ĩ a y dậm chân một cái nói ta nhìn đến trước cha ta hình dáng kia tử chuẩn là phát hiện cái kia cái gì lao m â u vị trí một tôn còn sống tà thần a ngươi không nghĩ tới đi xem một chút y dĩa y dĩa vậy cũng không là cái gì bình thường yêu ma quỷ quái là tiên thần cấp một tồn tại a dương ba ý trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nhìn cho ngươi dọa đến không phải liền là tiên thần a ta trước đây không lâu còn trông thấy khổng võ làm thịt một cái cũng không bao nhiêu lợi hại a dương ba ý nghe được khổng võ danh tự đông nhiên c ư ờ i nhẹ một tiếng lắc lắc tay đối với viên y dĩa thấp giọng nói nói đến ta trước mấy ngày tại cái này hoàng đô nhìn thấy khổng võ hắn đến hoàng đô viên y duy trên mặt mang theo một tia hưng phấn nếu là có hắn mang theo chính mình đi xem tả thần liền không có bất kỳ lo toàn c h i lo nàng cùng dương ba ý mặc dù tu v i cao siêu nhưng là tại hoàng đô các thế lực lớn trong mắt vẫn như cũ vẫn là đứa bé bởi vậy khổng võ đoạn này thời gian náo động lên lớn như thế động tĩnh gần như triều chính đ ề u biết duy chỉ có bọn hắn còn cái gì cũng không rõ ràng dương ba ý cũng là biết một chút tin tức giờ phút này hắn giảm thấp xuống thanh â m nói lúc đầu ngày đó ta còn nghĩ mang khổng lão đệ đi một chuyến đem thi thi cô nương khu khu k h đây không phải trọng điểm tại viên y l ư ỡ kia khinh bỉ trong ánh mắt dương b á y phối hợp nói tiếp nói nhưng là à khổng l a o để nói là có bằng hữu m ờ i liền không có theo ta đi cái k i a bằng hữu ta về sau hồi tưởng một chút phát hiện là điền ra người điền ra đây không phải là hiện nhiên đối với chính mình kém chút g ả đi gia tộc viên y lưỡi k i vẫn là chú ý mấy phần tự nhiên cũng nghe nói bây giờ điền ra đã chỉ còn lại một cái cái thùng rông đứng ở đó gia tộc kia bên trong những cái kia định h ả i thần t r â m đều bị người phá hủy dương b á y gật gật đầu cười ha hả nói điền ra xảy ra chuyện cái kia ban đêm chính là ta gặp khổng võ vào cái ngày đó hai người như thế lặng lẽ thương lượng đi theo đám người đi vào khánh điện đại quảng trường giờ phút này bên trong đã trưng bày mười mấy tấm cái bàn nhìn như rất nhiều nhưng là phóng nhãn hoàng đô nhiều như vậy quyền hào thế ra chỉ có thể nói cái này mười mấy tấm trên mặt bàn người mới là trưởng không toàn bộ hoàng triều mạch lạc k i a m ộ t số người viên y duy y cùng dương bá ý đi đến chính mình vị trí thời điểm hai người mẫu thân đã bắt đầu trò chuyện lửa nóng cứ việc hai nhà này chủ nhân một cái đều không ở tại chỗ nhưng là bọn hắn nữ quyến đều cho an bài tới thủ trên bàn dù sao toàn bộ đại cảnh cũng liền hai nhà này có hóa thần kỳ người tu luyện không đúng hiện tại hẳn là tăng thêm một cái khổng ra chỉ có điều hiện tại khổng ra ngoại trừ khổng võ bên ngoài không có bất kỳ thành viên chính là muốn an bài tại cái này cũng không có cách nào b ậ y hạ tới theo thái giám cao giọng la lên đại cảnh hoàng đế tại lý hoành nâng đỡ chậm dãi đi lên phía trước đại cao chư vị mời b ậ y hạ mời hoàng đế an ổn ngồi xuống nhìn một chút chính mình tay trái phía dưới ngồi ngay thẳng thái tử lại nhìn nhìn mặt khác đối lập vị trí chống không chống ngồi n h ữ n lông mày nói lao tam thế nào chuyện thái tử rung động run rẩy đứng người lên làm thi lên nói tam đệ khả năng thân thể khó chịu cho nên cho nên thân thể khó chịu hoàng đế hư lạnh một tiếng đạo mặt nói lao tam nguyên anh kỳ tu vi thật sự cho rằng cùng ngươi dường như vị này thái tử chính là ngày đó ngăn cản trên khổng võ đài cùng hoàng đế ngồi trung vị k i a lao giả nghe được hoàng đế lời nói này lời nói chế nhạo trên mặt lại không có mảy may vẻ mặt biến hóa vẫn như cũ trần bổ nói khả năng này là gặp phải việc gấp chậm trệ à. hoàng đế năm đó thượng vị quá trình không lắm hào quang thế là tại chấp chính lúc đầu một đoạn thời gian hắn lệ tinh độ trị một mực tại vì quốc gia mà hối hả dẫn đến hắn đều không có sinh hạ hải tử tại ngay lúc đó hoàng đế xem ra lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi không cần thiết vội vã lưu lại đời sau xác lập thái tử chỉ là theo thời gian đi qua hắn dần dần phát hiện chính mình một cái nguyên anh kỳ người tu luyện giả yếu tốc độ lại hết sức kinh người thế là không thể làm sao hắn tại tám mươi năm trước sinh ra thái tử nói thật vị này thái tử tính cách châm ổn làm việc cẩn thận tại chúng thần trong mắt là thích hợp nhất hoàng vị người thừa kế đáng tiếc là tại xuất sinh thời điểm liền bị kiểm tra cẩn ậ n hiện có tu luyện tiên phú tại một cái nguyên anh kỳ tu vi hoàng đế lao cha dưới đ ấ y làm thái tử ngươi không thể tu luyện lời nói trên cơ bản là ngăn cản sạch leo lên hoàng vị khả năng năm nay đã tám mươi tuổi thái tử nhìn thậm chí so với mình hoàng đế lao tử còn muốn giải yếu đây cũng là hoàng đế gần đây bắt đầu yêu quý tam hoàng tử nguyên nhân mà liên tại lúc này cổng thái g i á m lớn tiếng hô tam hoàng tử mang theo lễ mà đến ba chương hai trăm năm mươi tri kỷ lễ vật chương hai trăm năm mươi tri kỷ lễ vật một hồi thanh thúy tiếng vó ngựa qua đi tam hoàng tử cưới thượng cấp lớn mã tiến quảng trường hán thân sau một chiếc dài rộng đều là hai t r ư ợ n g nhiều xe ngựa to đang bị mười mấy thất toàn thân tuyết trắng lớn ngựa kèo tới so sánh với cái này làm cho người chú mục to lớn hộ quà tam hoàng tử kia một thân áo giáp cũng là lộ ra chẳng phải trói m Nhi thần, chúc mừng phụ hoàng thọ thần sinh nhật hắn nhảy xuống ngựa một gối chắn đất thanh â m to cùng thân thể yếu đuối thái tử tiểu lao đầu tạo thành tươi sáng so sánh hoàng đế nhìn thật tao hứng trực tiếp đứng lên thân đi tới bên đại tao duyên nhìn xem kia thật to toa xe hài lòng cười nói bình thân lao tam a ngươi đây là khiến cho cái gì yêu thiêu thân tam hoàng tử đứng người lên nhìn xem hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo tinh mang không lưng nói nhi thần biết phụ hoàng vì quốc sự vất vả cả đời xem như thần tử xem như nhi tử đều muốn cho phụ hoàng chuẩn bị một phần hào lễ vật có thể khiến cho phụ hoàng trên vai ganh c ó thể hơi hơi nhẹ một chút t vẫn là lao tam c h i kỷ a nhớ năm đó hoàng đế ở đằng kia phiền muộn cảm khái thời điểm ngồi thủ trên b à n lý vinh hinh liếc mắt tam hoàng tử sau lưng những cái kia hộ vệ trà một miệng trà nói n khẽ y ỉa y ỉa một hồi không cần rời đi bên cạnh ta a nguyên bản đang không tin đánh thái ớ p ghé vào trên mặt bản viên y dĩ y thì nghe được lời này lập tức dựng thẳng trà ngập tò mò tả h ư u đánh giá thấp giọng nói nương ngươi nhìn ra chuyện gì đừng quản nhiều như vậy nghe lời của mẹ một hồi không cần rời đi ta quá xa chừng một cái bỗng nhiên hăng hái viên y dĩ thì sau nàng quay đầu đối với dương bá ý một nhà nói muội muội một hồi chớ có cách ta quá xa thấy đối phương gật gật đầu lý vĩnh hinh liền cúi đầu xuống tiếp tục uống lấy trà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nhưng trong lòng vẫn không khỏi đến hít một mạch kia lão già không chừng đã sớm đoán được hôm nay sẽ có như thế một cọc chuyện p h i ề n thoái chính mình chạy tới truy t à thần để cho ta tới cái này bị tội viên y dưỡng ý kia cúi đầu mày g i a n mắt chuột quan sát một hồi vẫn là không có phát hiện muốn xảy ra chuyện dấu hiệu ngay tại lúc này một bên dương bá ý dựa vào đi qua nhỏ giọng nói tam hoàng tử những cái kia hộ vệ đều là kim đạt kỷ hắn như thế nói chuyện viên y y y lúc này mới phản ứng tới ngẩng đầu nhìn về phía tam hoàng tử kia chỉ thấy phía sau hắn đi theo hơn mười người hộ vệ đều là kim đan kỳ thậm chí trong đó một nửa người tu vi chính mình cũng nhìn không thấu điều này nói rõ những người kia đều là kim đan hậu kỳ phụ hoàng lời nói cực kỳ một bên khác hoàng đế đã cảm khái hoàn tất nhưng hắn dường như căn bản không có phát hiện tam hoàng tử những cái kia hộ vệ không thích hợp ha ha cười lớn nói đến nhường phụ hoàng nhìn xem ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật chiến trận lớn như thế tam hoàng tử ý vị sâu xa cười cười phất phất tay trầm giọng nói mở ra hắn thân sau những cái t i a kim đan kỳ bọn hộ vệ đem một mực cầm trong tay dây thường đột nhiên kéo một cái chiếc t i a to lớn xe ngựa lập tức hướng về tứ phía b á t phương vỡ ra nguyên địa, m ộ t cái to lớn hình chữ nhật vật phẩm xuất hiện tại đám người trong mắt dài hai trượng rộng một trượng toàn thân tự vóng ánh ngọc thạch tạo thành không đúng theo trên đó phương tràn ngập linh khí chấn động đến xem n à y chỗ nào là bạch ngọc à, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch thứ này chính diện điêu khắc chín đầu phi long hy châu nhìn qua sinh động như sinh bốn cái nơi hẻo lánh chỗ như lúc như thế long đầu hướng về bên ngoài mở ra miệng rộng trong miệm lấy tứ sắc tinh thạch thực phẩm linh thạ cái này bốn cái lóe ra hóng ánh ánh sáng viên châu đều là từ c ự c phẩm linh thạch chế thành toàn bộ đại cảnh hoàng triều nắm giữ không dưới mười cái linh thạch hóa mạch hàng năm có thể đào hái đi ra linh thạch h à n g hà xa số số có thể cho dù như thế thường thường cũng muốn bình quân hơn mười năm khả năng phát hiện một quả c ự c phẩm linh thạch có thể thấy được nó chân quý trình độ chỉ là giờ phút này ở đây đám người không có người vì cái này c ự c phẩm linh thạch cẳng thán mà là toàn bộ đ ứ n g lại hô hấp ngơ ngác nhìn xem cái tia hình tứ phương vật thể cái đồ chơi này là quan tài a đừng quản nó điêu khắc đến như thế nào l ộ n lây dùng tài liệu cỡ nào vững chắc cái đồ chơi này về cất đáy hắn chính là quan tài mà theo mặt ngoài bên trên phi long đ i ề u k h á c cũng có thể nhìn ra cái đồ chơi này đến cùng là vì ai chuẩn bị tại đại cảnh hoàng triều chỉ có hoàng đế mới có thể khiến dùng phi long đồ án cái khác hoàng tất h thành viên nhiều nhất là mãn phục ngay cả năm đó một chữ tịnh kiên vương danh s ư n g s ó n g bay có thể vương nuốt vào cũng chỉ là theo cá chuẩn mà thôi tam hoàng t ử hắn làm sao dám a không thể phủ nhận là đối với đế vương mà nói tại chính mình còn tại thế thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị lăng mộ quan tài những ngày đồ vật cũng không tính phạm vào cái gì kiên kỵ chỉ là coi như ngươi tam hoàng tử cho cha ngươi chuẩn bị một cái chất lượng tuyệt hảo dường chiếu vậy cũng không thể tại hắn sinh nhật ngày này cho hắn à. cái này đặc yêu cùng chúc phúc trăm tuổi lão nhân trường mệnh trăm tuổi có cái gì khác nhau hoàng đế sắc mặt ở đằng kia chút kim đan kỳ hộ vệ xuất thủ một phút này liền đã xảy ra biến hóa thu liệm ý cười đợi đến cố kia quan tài xuất hiện ở trước mắt thời điểm khuôn mặt càng là hoàn toàn âm chầm xuống tới ta tốt hoàng nhi đây là ý gì tam hoàng tử sắc mặt bình tĩnh dường như căn bản không có chú ý tới hoàng đế tựa như thực chất lựa giận cười hồi đáp nhi thần không phải nói sao thấy phụ hoàng quá mức vất vả nhi thần cố ý chuẩn bị cái này lễ giờ phút này trên quảng trường tất cả thần tử cũng trở về qua thần bắt đầu khe khe nói nhỏ lên lấy tam hoàng tử nhiều như vậy năm thanh danh căn bản không có khả năng sẽ làm ra như thế vụng về cử động coi như hắn nhất thời hứng khởi mong muốn xử lý chuyện này tay hắn dưới đáy nhiều như vậy mưu thần giúp đỡ làm sao có thể có thể sẽ không ngăn cản hắn chuyện đã rất rõ ràng lao tam người lớn mật ba thái tử kéo lấy hư nhược thân thể t h ở gấp khí thô đứng lên thân đi lên trước đứng ở hoàng đế trước người chừng lớn ánh mắt quát lớn đại ca ta cái này minh minh là đầy ngập h ế u tâm sao là lớn mật tam hoàng tử thản nhiên nói、người. người thái tử ngực kịch liệt phập phồng run rẩy ngón tay chỉ nửa này g mới giống như là nghĩ đến cái gì đối với bên cạnh hộ vệ nói người tới tam hoàng tử mệt mỏi đem hắn đưa về vương phủ hai tên hộ vệ xoay người l í n h mệnh hướng về tam hoàng tử đi đến chỉ là không đợi bọn hắn đi đến tam hoàng tử trước người một vệ đao quang hiện lên hai người đầu lâu liền bay lên thiên thấy máu đông đảo thần tử nhìn thấy một màn này có hơi hơi sững sờ về sau lập tức kinh hoàng đứng lên thân tất cả ngồi xuống vừa mới động thụ tam hoàng tử hộ vệ hô to một tiếng lấy xuống mặt n ạ thấy rõ ràng người này khuôn mặt sau thái tử vẻ mặt kinh hoàng vô ý thức lui về sau mấy bước dũng tướng quân thống lĩnh tiến không đụi thái tử vô ý thức nhìn về phía bên ngoài phụ trách cảnh giới những cái kia hộ vệ giữa sân đã xảy ra loại sự tình này bọn hắn vậy mà hoàn toàn không vì mà thay đổi bất quá đây cũng là hẳn là dù sao hôm nay phụ trách khánh điện hộ vệ đều là dũng tướng quân quân tốt mà giờ khác này bọn hắn thống lĩnh đứng tại tam hoàng tử bên người giơ lên trường đao nhắm ngay trên đài thái tử cùng thái tử sau lưng hoàng đế chương hai trăm năm mươi mốt thắp xếp bộ thứ nhất dũng sĩ chương hai trăm năm mươi mốt thắp xếp bộ thứ nhất dũng sĩ đều đã ra tay thấy đỏ lên thái a m o à tử c sắc mặt tâm trầm dường như căn bản là không có bị hắn ảnh hưởng trầm giọng nói phụ hoàng tự có hắn cân nhắc nghe được câu nói này tam hoàng tử lắp lắp đầu nói đại ca à thật không biết nói nên nói ngươi là hiếu thuận vẫn là ngu xuẩn ngươi theo xuất sinh thời điểm được lập làm thái tử cho tới bây giờ đã có mười năm thiên hạ làm sao có tám mươi năm chi thái tử ư thái tử trầm mặc một hồi hít một mạch nói đại ca ta sinh ra liền không có tu luyện thiên phú thân thể yếu lối đây đều là không có cách nào chuyện có thể ngươi không giống chờ ta qua đời về sau thái tử chi vị chính là ngươi ngươi liền như thế chút thời gian cũng chờ không dậy nổi a tam hoàng tử cười nhạo một tiếng rút ra bên hông trường kiếm trực chỉ hoàng đế lớn tiếng nói cho dù là ta làm thái tử lại như thế nào cũng bất quá là cùng n g ư ơ i như thế linh vật mà thôi ngươi thật sự cho rằng chúng ta cái này phụ hoàng thọ h ạ n sắp tới a cũng không biết nói vị này thái tử nghĩ như thế nào đối mặt nguyên anh tu vi tam hoàng tử hắn ngăn k h u ấ hoàng đế trước người quát lớn ngư cái gì ý tứ cái gì ý tứ tam hoàng tử hướng phía trước bước ra một bước sắc mặt giữ tận nói nguyên bản ta còn không nóng nảy thật là đoạn trước thời gian phụ thân thật là đạt được đồ tốt ta vạn năm tham gia thể đầy đủ hắn sống thêm ba bốn trăm năm lời này vừa ra thái tử đột nhiên xoay người khó mà tin nhìn về phía nhà mình phụ hoàng mà trên quảng trường chúng thần nghe được câu nói này về sau cũng là nghị luận nhau nhau đương kim thánh thượng tại vị nhiều như vậy năm toàn bộ đại cảnh đều biến thành một bãi nước động những cái kia có trí báo quốc các thần tử cái nào không hy vọng biến thành người khác ngồi lên cái kia vị trí đổi một cái thiên hạ này các loại tập tục xấu nhưng bây giờ vị này hoàng đế vậy mà lại tìm đến duyên thọ phương pháp thậm chí đều có thể đem bọn hắn đưa tiễn cái này có thể để một chút thần tử ngồi không yên một gã tuổi trẻ quan viên đứng dậy đi đến bên cạnh b à n quỳ xuống lớn tiếng nói bậy hạ sinh bệnh cũ chết chính là thiên địa thay phiên lý lẽ làm gì nghịch thiên mà đi nghe được câu nói này hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm c h ậ m dãi nói tam hoàng tử phạm thượng làm loạn phế chuất thân vương c h i vị đánh vào thiên lao chờ đợi thẩm vấn mặc dù toàn trường hộ vệ đều đã là tam hoàng tử người nhưng là thân làm hoàng đế tự nhiên cũng là có thân tín ở bên một mực đi theo phía sau hắn lao thái giám không lương nói tu tại i ế quốc sư ra ngoài dương hổ phó bên cạnh tình huống hạ tại cái này trong hoàng đô có thể nói là mạnh nhất người chỉ là lý vĩnh hinh níu lông mày nhìn xem trên mặt vẫn như cũ treo một tia ý cười tam hoàng tử trong lòng không hiểu lão thái giám tu vi mặc dù nói là tiền mật nhưng là hoàng đô thân chức vị cao trên cơ bản đều biết tu vi sâu không lường được Tam h o à người tử t đã giam r ớ c mặt m này giờ m ư phút này trần trụi thân trên trên đó hiện đầy giữ tợn hình xăm theo hắn bắp thịt núp ních những cái tia hình xăm liền dường như sống tới tùy ý và mẹo hắn đối với lao thái giám một quyển oanh ra nhìn qua bình thản không có gì lạ lao thái giám cũng không mở miệng chỉ là trong mắt hiện lên một tia khinh miệt chỉ cần không phải đối với thượng quốc sư cái loại này hóa thân tồn tại lấy hắn tu vi căn bản là không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải tiện tay một trường b á n h ra chuẩn bị cho cái này không biết chết sống ra hỏa một cái đè mắt chỉ là sau một khắc phát sinh c h u y ệ n nhường thân sắc hắn đ ạ i biến mặt mũi tràn đầy kinh hãi chỉ thấy kia tên xăm mình người trên vai phải cự hùng hình xăm bỗng nhiên lấp lóe biến mất tại nục thân phía trên sau một khắc vậy mà xuất hiện tại hắn sau lưng năng lượng tạo thành thân thể sống nhanh nhẹt hiện một tiếng gầm thép phía dưới người kia trên nắm tay cũng tạt mát ra một cỗ kinh người khí thế cỗ này khí thế thần thú độ đ trên không trung phun ra miệng lớn máu tươi lao thái giám ngã xuống đất sau liền không còn động đậy không biết sinh tử hoàng đế nhìn xem trước mắt cái này mày dẫm mắt to lông tóc tràn đầy nam nhân t h ấ m giọng nói thắp xếp bộ thứ nhất dũng sĩ bá vải thai nam nhân tay phải đặt ở trước ngực có chút xoay người đi một cái thảo nguyên lễ chấm giọng nói bá vải thai gặp qua đại cảnh hoàng đế lao tam n g ư ơ i vậy mà cấu kết ngoại quốc thái tử nghe được người này danh hào về sau lập tức giận không thể át hô bá vại a i người này tại trên thảo nguyên có thể nói là hung danh hiến hách xuất thân ngựa nô ra tại chiến trường lần trước lần liệu mạng về sau thu được trên thảo nguyên tu luyện phương pháp sau đó một đường phù diêu thẳng lên tại hơn m ộ ư ơ i năm trước tu vi tiến nhanh trở thành tháp xiết bộ định hải thần trâm đại đầu cái thần trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Tam chỉ nghĩ ho suy có n h ư ờ i ngoại quốc nhân xâm cùng đại cảnh hoàng vị tranh đoạt coi như hắn thật thắng được phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn mới được mặc dù giờ phút này mỗi người trong lòng đều không đồng ý tam hoàng tử cử động nhưng lại không một người dám đứng ra nói ra lời nói này lời nói dù sao hóa thần kỳ người tu luyện ở đây bọn hắn những người này đều đã là cái thất gỗ bên trên thịt sinh tử tất cả đều tại người nắm giữ bên trong đương nhiên cũng có người căn bản không e ngại hóa thần kỳ vì thế lý vĩnh hinh đứng lên thân trầm giọng nói chư vị trong nhà có việc chúng ta liền về trước nói xong nàng mang theo viên y lý lý cùng dương bá ý người một nhà trực tiếp đứng lên thân đi hướng xuất khẩu người cô gái này bá vải cai cảm thấy nàng lần này động tác là tại đ ụ c nhã chính mình những mày hướng về các nàng vươn tay đừng tam hoàng tử lời nói còn không có xuất khẩu bá vải cai đại thủ tựa như cùng trường xà đồng dạng kéo dài hướng về phía lý vĩnh hinh các nàng sau một khắc một đạo thái cực lưỡng nghi đồ án xuất hiện tại lý vĩnh hinh sau lưng chuyển động một chút trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đứt bá vải cai trên thân một cái mãng xà hình xăm thống khổ vặn vẹo một chút hóa thành phi hôi trực tiếp biến mất cái kia cắt ra cánh tay cấp tốc thu hồi lưu lại kia bộ phận biến thành mãng xà thân thể trở về thì là khôi phục nguyên trạng lý vĩ nhìn xem bá vải khai thản n h ư n ó i thắp xếp bộ muốn diện t ộ ca chương hai trăm năm mươi hai quốc sư triệu hoãn thuật chương hai trăm năm mươi hai quốc sư triệu hoãn thuật vân tiệu đi theo tả hộ pháp sau lưng tại quần sơn rừng rậm bên trong xuyên qua trong lòng của hắn có chút b ấ t an mặc dù nhìn qua vị này tả hộ pháp tựa như là tiếp nhận hắn xem như trong giáo một viên đối với hắn cực kỳ tôn kính cũng không biết vì sao nhìn xem cái kia ôn hòa khuôn mặt tươi cười vân tiệu trong lòng h à n ý lại càng thêm lợi hại vân minh đang suy nghĩ cái gì tả hộ pháp đi tại phía trước minh không có quay đầu nhưng thật giống như có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này vân kiệu kia tâm sự trùng điệp dáng vẻ vân kiệu có hơi hơi kinh trong mắt nhất chuyển liền phản ứng tới k h t một mạch nói ta đang suy nghĩ chờ lao mô ban thưởng huyết hồn đan về sau ta liền có thể đến nguyên anh hậu kỳ có thể cho dù như thế có sinh chi niên cũng không biết có thể hay không vượt qua hóa thần hướng kỳ cái kia đạo lệ trời tả hộ pháp cười cười nói khẽ lấy vân huynh tư chất có cái này thêm ra một chút thời đại không chừng thật đúng là có thể đạp vào tiên thần kia một cảnh giới nói thế nào dễ dàng a cổ hướng nay đến bao nhiêu ngày mới ai lắc lắc đầu vân thiệu chuyển di đề tài nói lại nói tả hộ pháp ngài liền vô dụng q u á huyết hồn đan a ta nhìn ngài tu vi hiện tại còn tại trong nguyên anh kỳ đối với hắn nghi vấn tả hộ pháp lộ ra rất lạnh nhạt nói khẽ ta thiên tư không cao mới vào nguyên anh kỳ thời điểm mông lão n g u ân điện thu được một cái huyết hồn đan tại chỗ liền phục d ụ n g bất nhiên lời nói ta đến bây giờ khả năng còn tại nguyên anh sơ kỳ bồi hồi vân thiệu gật gật đầu ra hiệu hiểu rõ h ỏ i tiếp nói đi lâu như vậy còn chưa tới mục đích a nhanh hơn nhàn nhạt một câu về sau hai người liền lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc vân t i ệ u trầm mặc một đoạn thời gian Cuối cùng vẫn là nhịn không được, chỉ vẫn nhịn không vào là tả hộ pháp t r ê nghe vai i k h ê n tử à này là băng. Thân hôn bị diệt, cho dù là nhục thể còn duy trì hoạt tính, nhưng bị bất cũng diệt, thể trì hoạt một bộ sẽ thở thi thể mà thôi, cho chỉ hộ pháp dù duy là quá mà mang bộ sẽ tả o hắn, hộ pháp nghe là vì. Tả được cái này quay đầu nhìn hắn một cái khẽ cười nói trong giáo thành viên mặc kệ ra sao tu vi chỉ cần có thể có cơ hội lời nói vậy vẫn là nhường hắn trở về l a o mơ ôm ấp tốt nhất nhìn xem cái kia ôn hòa nụ cười vẫn điệu lại một lần nữa cảm nhận được kia cỗ thấu xương rét lạnh gật gật đầu không còn nhiều lời cũng may không có qua bao lâu tà hộ pháp liền đứng ở một chỗ núi cao trước đối với hắn nói tới nơi này vân tiệu nhìn xem phía trước tòa kia núi cao trên mặt có một tia n g h i hoặc vị tiêu tên là vô sinh lão m g u tà thần ngay tại cái này địa phương thật là nơi này nhìn chính là một chỗ bình thường trong núi màu xanh biết r ặ n dào sơn tuyển điệu ngự a sen lẫn thành mỹ diệu âm phủ căn bản không giống như là một vị tà thần hộ h tà hộ pháp cười cười không nói cái gì chỉ là mang theo hắn đi tới một chỗ sơn khe hở trước đi đi vào thông qua hẹp dài sơn khe hở sau đi tới vân tiệu nhìn thấy trước mắt một màn về sau vẻ mặt r u lên minh, minh chỉ là đi tới sơn một bên khác có thể trước đây nhìn thấy tất cả cảnh tượng đều đã x ẻ ra lật trời phủ dày đất biến hóa bầu trời mây đen dày đặc cách đó không xa một gốc to lớn cây liễu bay thẳng chân trời một nửa thân cây đều bị trôn ở vân trung trung quanh kia màu xanh biết giạt rào cảnh tượng toàn bộ biến mất lấy mà thay vào chính là tối tăm mở mị sương ngủ cùng khắp nơi trên đất đầm lầy đi thôi tả hộ pháp chào hỏi một tiếng phi thiên mà lên trực tiếp hướng về kia gốc cây liễu bay đi vân tiệu minh bạch nơi này đã là vô sinh tà giáo đại bản doanh tự nhiên không cần lại mảnh đầu kỵ những cái kia cường đại yêu thú cái gọi là nhìn sơn chạy n g a chết gốc k có thể coi là, là lấy à l bọn hắn tốc độ cũng bay tiếp cận một trăm cái hô hấp mới đến cây liễu trước cho dù tại nhìn thấy cây liễu một phút này đối với nó đại tiểu tiện có một cái tâm lý mong muốn nhưng khi vân kiệu đi vào phụ cận thời điểm vẫn là bị cái này che chở cự vật rung động tới tại trước mặt nó chính mình tựa như là một cái con kiến hôi nhịn không được mong muốn dập đầu cùng bái tả hộ pháp tiến lên đem kia kim đan kỳ thân thể trực tiếp ném về cây liễu ngay tại sắp đụng phải cây liễu thời điểm k h u cạn ra đ ỗ n g nhiên vỡ ra tựa như một chương miệng lớn thôn vệ cỗ kia kim đan kỳ thi thể v â n điệu sắc mặt tại nhìn thấy cây liếu thôn vệ kia kim đan kỳ thi thể thời điểm có hơi hơi biến một vệt lo lắng hiện lên mắt của hắn đáy sau một khắc cây liều giống như là sống tới nó biểu ra có chút run dậy ở giữa một chương mặt người xuất hiện tại thân cây phía trên tiên mẫu vật an tín đồ mang đến ngài cần thiết tế phẩm tả hộ pháp đ ỗ n g nhiên quỳ một gối xuống cung cung kính kính địa đạo tế phẩm v â n điệu sắc mặt biến đổi vô ý thức kéo ra cùng tả hộ pháp khoảng cách chấm giọng nói ngươi đây là cái gì ý tứ thật là đối mặt hắn lần này phản ứng tả hộ pháp lại ngay cả nhìn đều không nhìn hắn một cái tiếp tục đối với cây liêu nói người này tu vi vừa lúc ở trong nguyên anh kỳ chân nguyên lực lượng nói mạnh không mạnh vừa v ẫ n thích hợp trở thành tạo dựng khoảng cách dài truyền t ố n g pháp trận huyết n ụ c nền giờ phút này mọi thứ đều rõ ràng hắn mang theo vân tiệu tới đây căn bản là không phải vì kéo hắn tiến vào vô sinh tà giáo mà là có k h á c t o á n tính ngu xuẩn k i a u huyết hồn đan sao mà chân quý ngay cả chính mình nhiều như vậy năm đều chỉ là đạt được một quả ngươi một cái nửa đường đầu nhập vào người còn nghĩ đạt được loại kia bảo vật tả hộ pháp trên mặt mang theo một t i ê nghiệm ai quay đầu nhìn về phía vân tiệu hắn muốn nhìn một chút phát hiện chính mình mộng đẹp trở thành điều xấu vân tiệu giờ phút này sẽ là một bộ cái dạng gì biểu lộ chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là vân tiệu vẻ mặt lộ ra mười phần bình tĩnh cũng không có một tia kinh hoàng dường như đã sớm đoán được một mặt này thậm chí gương mặt kia trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia trào phúng không thích hợp tả hộ pháp lúc này phản ứng tới nhưng lại tại lúc này t â y liễu bỗng nhiên một hồi rung động phát ra thanh lanh thanh âm dẫn lan g nhập thất tiếp lấy vừa mới khép kín miệng lớn bỗng nhiên phun ra một vật bánh bông lan bị phát hiện lúc này hắn mới chú ý tới cây liễu phun ra ngoài cái tia đồ vật lại là một quả tản gia linh khí chấn động linh thạch mà không phải hắn cho rằng kim đan cơ hồ là cùng một thời gian trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái thái cực đại môn xoay tròn lấy mở ra không đúng đây không phải bọn hắn vân ra thủ đoạn a vô lượng tiên tôn một cái khí chất xuất trần đạo nhân vượt qua thái cực cửa, cửa. xuất hiện tại trên bầu trời cho dù là lấy quốc sư đại nhân tu vi cũng không có khả năng trực tiếp theo hoàng đô na di tới mây núi xanh mạch bọn hắn trước đây không lâu vừa mới đến mây núi xanh mạch phụ cận liền cảm ứ n g được la bàn phát ra d ị động lập tức hướng về mục tiêu vị trí na di đi qua viên huyền cương ba nghe được cây liễu kia hơi có vẻ kiên kỵ thanh âm t ả hộ pháp nối rộng r a miệng chậm rãi nhìn về phía vân hiệu ra hòa này lại là đại cánh quốc sư phải tới chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là vân hiệu chính nhất mặt mở mịt nhìn xem trong tay bờ phấn lại nhìn nhìn thiên không bên trong viên huyền cương trên mặt tràn đầy nghi hoặc từ r ra, trưng ra. Rốt trong tràn ư ngươi ngươi cương n tiên miệng, muốn tiên miệng, muốn sinh Viên huyền thanh bên g gặp liếu liếu láo khái. cuộc mấu. ta ta mặt, t hé hệ hé hệ âm cảm vô đầy khi vô sinh t à giáo tại đại cảnh cảnh nội truyền bá về sau quốc sư đại nhân vẫn đang tìm kiếm phía sau màn t à thần mấy chục năm ở giữa hãn cùng vị này t à thần giao thủ không dưới m ộ ư ơ i lần có thể mỗi lần đều là cùng nó thần hàng phân thần hoặc là luyện chế ra tới phân thân giao thủ mà thôi nang chân thân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cao như sơn nhạc cây liếu có chút rung động thanh lãnh xa xăm thanh em vang lên đối với danh s ư n g đại cảnh đệ nhất nhân quốc sư đại nhân bản tọa cũng là hướng về đã lâu xem ra hôm nay rốt cục có thể kết một phen tần đoán một phen nói ra miệng cây liếu c h ầ mặc m xuống tới không còn bất kỳ động tĩnh có thể viên huyền cương thấy này lại là lông mày n h u chặt hắn cảm nhận được cây liếu kia dần dần kéo lên quỷ dị khí thế nói khẽ mặc dù sớm đã co đón trước thật không nghĩ tới cái này tà thần tu v i vậy mà cao như thế sâu sư phó kia viên tiên h quân có chút lo âu mong muốn nói thứ gì lại bị viên huyền cương đưa tay ngắt lời nói không sao sư phụ người ta cũng coi là có chút bản lãnh người đi đối phó phía dưới cái kia t à thần tín đồ nơi này giao cho ta hắn lường một cái t à hộ pháp nói bổ sung cẩn thận một chút người kia trên người có chút cổ quái vừa phân phó x o n g câu này viên huyền cương liền vẹn mặt r u lên đưa tay ngay tại trước người thả ra một cái thái cực đồ án vê anh một đạo màu đỏ thấm cổ sáng đông nhiên xuất hiện đâm vào thái cực đồ trên bàn vẹn vẹn cái này vừa mới bắt đầu thăm dò giao hợp tay liền để viên huyền cương trong lòng có hơi hơi nặng một cách này song p ư ơ n g không phân thắng bại thậm chí tinh tế nghĩ đến viên huyền cương còn hơi thùa một bậc viên huyền cương ngẩng đầu nhìn đi gặp được cái kia đạo đạo đỏi k Là một tiếng trầm đục qua đi theo thân cây chỗ tản mát ra một cỗ màu đỏ thâm chấn động dọc theo thân cây đưa hướng về phía những cái kia cành liễu điểm điểm hắc mang ngưng tụ tại cành liễu phía trước có chút ngưng thực về sau từng đạo đỏ thấm cổ sáng dày đặc ma ma như là tổ hóng trực tiếp bắn về phía viên huyền cương nguyên bản lộ ra có chút nghiêm túc viên huyền cương tại chính thức đối mặt công kích thời điểm sắc mặt ngược lại bung ô lòng chút thần thái tự nhiên lấy ra một thanh hắc bạch g i a o nhau t r ư ờ n g kiếm một kiếm chém về phía phía trước âm dương cá bơi tái đi tối sầm hai đạo kiếm khí bắn ra hướng về phía trước du động chỉ chốc lát liền đầu đuôi cùng nhau ngậm tạo thành một cái thái cực tròn c h ó i hai thanh em quanh quẩn tại cả tòa sơn cốc bên trong những cái kia màu đỏ thấm cổ sáng đâm vào thái cực tròn bên trên trực tiếp vỡ nát thái cực tr một tiếng h g lạnh về sau cây liếu trên cành cây xuất hiện một t r ư ơ n g to lớn nữ tính khuôn mặt nàng chậm rãi mở mắt ra phía trước những cái kia cảnh liễu liền đình chỉ phóng ra trong nháy mắt c u ố n tới cùng một chỗ tựa như một đầu roi quất vào âm dương ngư bên trên trực tiếp đem nó quất đến nắp ấy viên huyền cương ngươi đã có như thế thực lực vì sao còn muốn trở thành những cái kia ngụy thần chó săn vì đó p h â n đấu chó săn viên huyền cương t r ư ờ n g kiếm chỉ xéo cười nói ta cũng không phải vì những cái kia thần minh hương hỏa mới đến tìm người phiền mái đây là vì gì vì những cái kia bị ngươi giết hại đại cảnh con dân liêu tiên trầm mặt một hồi đ ồ n g nhiên hít một m ạ c h nói như thế nào giết hại ta chỉ là để bọn hắn sớm trở về vô sinh thật hương rời xa trần tục phiền não mà thôi tính toán nhiều lời vô ích ngươi đã phát hiện ta hẩn thân chi địa liền không thể để cho ngươi còn sống rời đi lời nói rơi xuống trong n g a y mắt viên huyền cương đ ỗ n g nhiên nghe được trong hư không chuyển đến xích sắt lắc lư thanh âm sau một khắc vết máu loang lộ xích sắt chống rông xuất hiện một mực trói lại viên huyền cương thân thể trên không âm vân trung một bộ quan tài máu bị xích sắt treo chậm rãi rơi xuống nhìn thấy một màn này viên huyền cương trầm giọng nói huyết cơ theo hắn những năm này bên trong đạt được liên quan tới vô sinh lào mẫu tình báo đến xem rất nhiều mặt mặt đều biểu hiện vô sinh lao mẫu khả năng không ngừng một người mặc kệ là làm việc tắc phong thường xuyên sinh ra biến hóa trước sau như là hai người vẫn là kia một thể hai mặt quỷ dị tự thần đều để viên huyền cương càng phát ra tin tưởng chính mình phán đoán nhưng là bình thường đến giảng chỉ hướng tiên thần cái kia tên là đặc biệt không tồn tại hai người cộng đồng sử dụng một cái thần hào tình huống bởi vậy viên huyền cương một mực cho rằng cái này vô sinh lao mẫu có thể là có hai loại nhân cách thật là hiện tại một bộ quan tài máu xuất hiện tại viên huyền cương trước mặt tản ra tả thần chấn động cái này khiến viên huyền cương trong nháy mắt đẩy ngã trước đó phán đoán nhìn vị này huyết cơ là chân thật tồn tại có thể dạng này lời nói vì cái gì các nàng hai cái có thể cùng hưởng thần hào cùng hương hòa đâu chỉ là có chút nghi ngờ một chút viên huyền cương liền chuẩn bị tránh thoát xiềng xích sau một khắc hắn toàn thân kịch liệt rung động một chút thể nội chân nguyên toàn bộ bộ c phát nghĩ đến đem xiềng xích này c h ấ n vỡ chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là m i u y ê n ngông chân nguyên tại đụng phải xiềng xích thời điểm lại trực tiếp mặc vào đi qua dường như kia xiềng xích chỉ là hư ảnh đ ồ n g dạng hư ảnh. Không có khả năng. Nếu như là hư ảnh làm sao có thể có thể giam cầm ở viên huyền cương thân thể chín h đương viên huyền cương vì thế kinh ngạc thời điểm phía dưới chuyển đến một tiếng kinh hô sư phụ c ẩ n t h ậ n ba nghe được viên tiên quân thanh âm viên huyền cương vô ý thức ngẩng đầu hướng về đối diện nhìn lại chỉ thấy trước đó phóng ra cổ sáng những cái tia cảnh liêu đã toàn bộ quấn tại cùng một chỗ tạo thành to lớn cái rùi phía trước có chút chấp động lên hắc mang phá vỡ không khí hướng về chính mình ngược đâm tới bánh bông lan viên huyền cương cười khổ một tiếng nhắm lại ánh mắt bởi vì tình báo sai lầm dẫn đến hắn không có phát hiện huyết cơ tồn tại sau đó làm vị tiêu huyết cơ xuất thủ thời điểm chính mình lại không có thể thứ nhất thời gian khám phá huyết h o ặ dẫn đến cho địch nhân một cái tuyệt hảo cơ hội giá nha bao dài thời gian không có cùng ngang cấp đối thủ chiến đấu thế nào biến như thế thư g i ã n đâu viên huyền cương ở trong lòng âm thầm tỉnh lại một chút chỉ có điều hắn nhắm mắt lại con ngươi cũng không phải nhận mệnh chờ chết thể nội kia nồng đậm chân nguyên như là biển mây quần của lấy lộ ra một chút xíu l ó e kim quang thần nguyên lấy thần nguyên t ô i động viên huyền cương đột nhiên mở mắt ra con ngươi hai t r ò n g mắt lỗ tối sầm t á i đi nhìn thẳng phía trước l i ê u tiên thấp giọng nói lương nghi chỉ là hắn cái này một thần thông còn không có bắt đầu thi triển hắn liền phát hiện không thích hợp Phía t r ư ớ cây kia vô số cảnh liếu ễ u phát ra một t ra i n tiếng, tiếng thân thiết, trong dường cây phát ra một tiếng châm đục hướng ra phía ngoài vỡ ra một cái tráng kiện cánh tay từ trong đó rơi xuống đất đồng thời hắn nhìn thấy mắt chừng ngay một vật liệu những lông mày nói các ngươi cái này vân ra đồ vật không đáng tin c ậ a thế nào cho ta lấy tới thân cây bên trong ân nơi này là cái nào cái kia t à thần đâu nguyên bản ngay tại theo đồ tác ký tìm kiếm yêu t à khổng võ tại vừa mới đ ỗ n g nhiên phát hiện trong ngực viên kia đến từ vân gia viên cầu ngay tại có chút tỏa sáng theo vân gia gia chủ lời giải thích chỉ cần vân kiệu tìm tới kia t à thần chỗ liền sẽ thôi động phát cầu đến lúc đó khổng võ chỉ cần bóp nát viên cầu liền có thể trực tiếp thông qua không gian na di đến mục đích trong lòng mừng như liên khổng võ không có mảy may do dự trực tiếp bóp nát viên cầu sau đó liền xuất hiện tại một cái tối như mực trong hốc cây giờ phút này hắn đang lay lấy trên tóc mảnh gỗ vụn đối với vân k i ệ u b ằ n trách mà vân k i ệ u nghe được khổng võ lời nói này sau chỉ là nuốt một cái nước bọn chỉ chỉ khổng võ sau lưng ân khổng võ xoay người lúc này dọa nhảy một cái ngoa tạo cao như vậy cây liễu tiếp lấy hắn liền thấy được k i ê u phiêu p h ù ở trên bầu trời thuộc tính bảng liêu tiên thọ 2048 lực 1 6 9 n t h ư t h ầ n 12 kỹ thiệt thiên roi thần thông khá lắm đây là nàng b ả n thể khổng võ lập tức liền minh bạch cái này gốc cây khổng lồ cây liễu chính là vị k i a cùng hắn đánh không ít lần quan hệ tàn đồng thời một bên khác liêu tiên trầm mặc lương cửu rốt c u c bạo phát lỗ võ bốn một tiếng gầm thét quanh quần tại toàn bộ trong sân cốc một đạo thô to như thùng nước mảnh hắc q u a n g trong nháy mắt xuất hiện tại khổng võ trước người vê anh khổng võ kịp thời đem vệ tà đao vượt ngăn trước người thân thể bị đạo ánh sáng này trụ đẩy đến đẩy về sau rời ngay tại lúc này một đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại khổng võ trước người đem kia cổ sáng trực tiếp đánh tan viên huyền cương xoay người sắc mặt cổ quái nhìn xem khổng võ nói ngươi đ ố i nàng làm cái gì không thể kìm được hắn không hiếu kỳ tại khổng võ xuất hiện về sau huyết cơ rút đi giam cầm viên huyền cương xiến xích liều tiên từ bỏ đối với hắn ra tay cái này cỡ nào bao lớn t h ù hận a k h ổ n g võ nhún nhún vai nói không có làm cái gì a chính là làm thịt nàng mấy cái phân thần hoặc nàng mấy cái tát m à thôi viên huyền cương khỏe miệng co cắp rút không biết nên nói thứ gì cuối cùng vẫn là hít một mạch nói cái này liêu tiên giao cho ta a ta có thể nhìn ra ngươi bây giờ thực lực đã có thể so với hóa thần kỳ nhưng là đối đầu nàng vẫn là kém một chút thấy k h ổ n g võ muốn nói thứ gì viên huyền cương trực tiếp chỉ chỉ đã di động tới cây liếu ngay phía trước quan tài máu nói rằng không phải ta đoạt đối thủ của ngươi mà là ta cần ngươi giúp ta đối phó cái nhà kia băng khẩn võ ngầm đầu nhìn về phía kia bị g á n tại mây đen dưới quan tài máu h u y ế thậm cơ t ọ 2048 lực, cái công 1396 thần, 11 thần, huyết vũ hồng tụ, thần thông. Trong mặt một hồng hồi, khổng như h đầu kỹ, vũ võ điểm một cái đầu xem n viên huyền cương an Đến bài. ộ t lần, lấy viên huyền chí ư ơ n g t ự lực, c được c lâu liễu nhất không tiên. thời hồi lâu giải quyết không được tiên. Thậm h quyết giải nếu là hắn thần thông không góp sức lời nói còn không nhất định là kia liễu tiên đối thủ thứ hai trước đó đang sóng lớn thành kinh nghiệm nhường khổng võ minh bạch đối với những cái kia người mang cường đại thần thông đối thủ mà nói nếu là mình cùng lực thuộc tính t r a n lệch quá lớn lời nói hán tiên chỉ cũng chưa chắc liền sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả cho nên tốt nhất lựa chọn vẫn là trước hết để cho viên huyền cương đi tiêu hao tiêu hao liêu tiên đến lúc đó chính mình lại đoạt đầu người liền xong việc thấy khổng võ gật đầu viên huyền cương bay thẳng thân mà lên cùng liêu tiên chiến tại cùng một chỗ giờ phút này liêu tiên chung quanh c ả n h liêu điên c ù n g vũ động dường như từng cây dựng thẳng lên tóc nhưng vô luận nàng như thế nào c ù n g bạo công tới viên huyền cương đều có thể lấy một chiêu thái cực đồ án hóa giải cái này khiến nàng quanh thân khí tức biến càng thêm táo bạo lên huyết cơ người quấn lấy hắn ta đi trước đem cái kê hốn đản giải quyết dầm dầm. vết máu loang lổ xiềng xích mang theo quan tài máu đang m u ô n hướng phía trước thời điểm một đạo thân ảnh đ ô n g nhiên vọt lên tới k h ổ n g võ thân ảnh xuất hiện tại quan tài máu trước trong tay vệ tả đao cao cao dơ lên nhìn thấy một mặt này quan tài máu sửng sốt một chút tiếp lấy chính là vô số xích sát hướng về k h ổ n g võ vọt tới lấy k h ổ n g võ hiện tại một nghìn một trăm chín mươi điểm lực thuộc tính căn bản không phải huyết cơ đối thủ nhưng là k h ổ n g võ lại không có chút nào bồi dối nhìn thấy huyết cơ công kích đánh tới ngược lại trên mặt lộ ra một t i ê mỉm cười sau một khắc theo huyết cơ cùng khẩu võ khoảng cách bị rút ngắn tới một vài trị về sau huyết cơ bỗng nhiên cảm giắt trong lòng run lên tại nang tầ giờ phút này khoác đầu tán phát khẩn g võ thân thể đột nhiên bành trướng h ắ n thân sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái hư ảnh người mặc áo bào đen vẻ mặt uy nghiêm hư ảnh tay trái cầm sách tay phải cầm b út giờ phút này đ ỗ n g nhiên giơ lên đầu nhìn xem huyết cơ trầm giọng nói nghĩa trướng vì sao còn không đầu thai thanh âm kiếm như là lôi mình ầm ầm truyền vào huyết cơ trong lỗ thai nhường nàng trực tiếp ngây người tại nguyên địa rầm rầm tiếng vang ở giữa huyết s á c quan t à i ngay tại có chút run dày đang kinh hồn cái này một kỹ phía dưới nguyên bản chính là địa phủ đang lẩn trốn nhân viên huyết cơ lập tức bị chấn hiếp tâm thần không yên ở giữa lược giờ phút này nàng lực thuộc tính lập tức ngã xuống 1186, s o khổng võ trực tiếp thấp bốn điểm đồng thời bởi vì bị hoảng hồn chấn nhất nàng giờ phút này đối mặt khổng võ chém tới một đao căn bản không kịp phản ứng k e n một tiếng phệ t à đao chém vào quan tài máu bên trên cũng không biết nói cái này quan tài là cái gì chất liệu chế vậy mà mạnh mẽ chống đỡ phệ t à đao chỉ là bị chém ra một cái nho nhỏ khe lúc này huyết cơ cũng trở về qua thần dầm dầm tiếng vang bên trong quan tài máu bốn phía xuất hiện mấy đầu xiềng xích biến mất trên không trung mặc dù nhìn xem hư ả o nhưng vẫn là duy trì được quan tài máu không đến mức bị khổng võ trực tiếp ném bay ổn định thân thể sau huyết cơ cố nén trong lòng cảm giác khó chịu bắt đầu phản kích quan tài mạo phía sau mười mấy đầu xiềng xích hướng về khổng võ bay đi qua t h ế này khổng võ một cước đạp ở quan tài trên mặt hướng về sau xoay người mà lên đầu tiên là kéo ra giữa hai bên khoảng cách tiếp lấy vệ tà đao chém về phía những cái kia như độc xà xá xích xác huyết xác trong quan tài nột ngạt khàn giọng thanh n m vang lên mang theo vô tận đ oán h ậ n nói chết nhìn thấy khổng võ lần này động tác trong nội tâm nàng vui mừng như điên những cái kia xiềng xích nhìn qua như là vợ thật nhưng kỳ thật là nàng thần hồn biến thành vô hình không chết giờ phút này khổng võ cầm trường đ tại huyết cơ nhìn là vô cùng ngu xuẩn khi hắn phát hiện xiềng xích không phải thực chất thời điểm đã chậm lấy thần hồn biến thành xiềng xích sẽ chăm chú khóa lại khổng võ bất kỳ động tác đến lúc đó cái này nhiều lần bạo phạm nàng cùng liêu tiên giá hỏa liền đem trở thành cái thất gỗ bên trên bang lang lang thanh thúy tiếng vang cắt ngang huyết cơ phán đoán phệ tà đao tại đụng phải những cái kia xích sắt thời điểm thế như phá trúc trực tiếp đưa chúng nó chặt náo n h u ẹ chương hai trăm năm mươi lăm thuộc tính cắt chế chương hai trăm năm mươi lăm thuộc tính cắt chế làm sao có thể cái này một trái với thưởng thức một màn n h ư n g huyết cơ vô ý thức kinh hô lên tiếng chỉ có điều sau một khắc lo lắng nhập hồn cảm giác đau đớn đột nhiên đánh tới để nàng làm trận phát ra tiếng kêu thảm thiết tìm căn nguyên hỏi đẫy tâm tư lập tức tiêu tán đây hết t h ả y tự nhiên là bởi vì phệ tà đao đặc thù thuộc tính phệ tà thuộc tính không chỉ có thể lấy nhường phệ tà đao đối tà ma h u hồn tạo thành tổn thương càng sẽ cho chúng nó mang đến khó mà chịu được t h ố n g khổ loại kia t h ố n g khổ sẽ để cho hồn phách thể chất yêu tà cảm nhận được lột da rút xương dầu nóng nấu thân vô biên thông khổ giờ phút này ngay tại không trung niên cùng lăn lộn gào thảm quan tài máu cho thấy huyết cơ cũng chịu không được ở loại đau này khổ huyết cơ đại nhân t、so、không h có nhiều lời tả hộ pháp trực tiếp một quyền đánh ra cùng hai người chiến tại một khối chỉ có điều rất hiển nhiên lấy một địch hai tình chẳng hạn tả hộ pháp căn bản không có cách nào trèo trống quá lâu âm dương cá bơi viên thiên quân một kiếm chém ra t ố i sầm tái đi hai đạo kiếm quang vung ra hướng về tả hộ pháp mà đi gian nan tránh thoát đạo thứ nhất kiếm quang tả hộ pháp đối mặt đạo thứ hai kiếm quang nhưng cũng không có gì biện pháp phớt một tiếng màu trắng kiếm quang hóa thành cá bơi trực tiếp xuyên thủng tả hộ pháp thân thể vân tiệu ánh mắt sáng lên vọt t h ẳ n g tới một t r ư ờ n g liền phải khắc ở tả hộ pháp hậu tâm nghe được một tiếng này cảnh báo thời điểm vân tiệu đã đến tả hộ pháp sau lưng căn bản không kịp lại làm ra cái gì biến hóa thế là vạt vẹo bén nhọn lợi trào trực tiếp xuyên thủng vân kiểu ngực vân tiệu hơi giật mình nhìn xem tả hộ pháp phía sau đ ố n g nhiên mọc ra con rơi cánh lúc này mới minh bạch ra hỏa này trước đó còn t à n g tư bất quá hắn phản ứng cũng không chậm trong ánh mắt hiện lên một tiên ngoan tuyệt trong tay bấm một cái ấn quyết nguyên anh trong nháy mắt ly thể thuấn di hơi anh hắn lưu tại nguyên đ ị a trong thân thể không có chế ước chân nguyên bị hắn cuối cùng k h ô n g chế sinh ra kịch liệt bạo t ạ n g đạo hưu không ngại viên thiên quân xuất hiện tại vân tiệu bên cạnh vân tiệu nguyên anh trực tiếp thuấn di kéo ra khoảng cách mười phần cảnh giác nhìn xem hắn không thể kìm được hắn không cảnh giác ly thể nguyên anh thật là đồ tốt bất luận là lấy ra l cũng có thể làm cho người tu luyện tăng lên tu vi nhìn thấy một màn này viên thiên quân hiển nhiên cũng là minh bạch hắn lo lắng có chút túi đầu nói b ầ n đạo viên thiên quân là theo quốc sư viên huyền cương đạo trưởng đạo hữu lại giải sầu nghe được câu nói này vân điệu hiển nhiên yên tâm không ít chỉ là không đợi hắn khách sáo hai câu liền phát hiện tràn ngập trong sương khói tả hộ pháp tia tổn hại không chịu nổi thân thể vọt lên đi ra tả hộ pháp nhìn đều không thấy nhường hắn biến thành dạng này họa đầu x o thủ chỉ là nhìn lên trời không hung hăng chui lên nơi đó khổng võ chính nhất đao một đao chém quan tài, máu, nguyên bản tạo hình lộng quan tài giờ phút này đã biến phá rách dưới nát đối mặt khổng võ công kích huyết cơ chỉ có thể trốn ở trong quan tài không có bất kỳ biện pháp có thể đối kháng nàng duy nhất chuyên công kích đoạn xích s ắ t công kích mặc dù có thể cùng khổng võ đối công thật là v h ệ tà đao chạm tại xích s ắ t bên trên mang tới tổn thương thật sự là quá lớn chỉ là thoáng thử mấy lần về sau huyết cơ liền từ bỏ chống cự trực tiếp trốn ở trong quan tài giả chết huyết cơ đại nhân huyết cơ đại nhân tả hộ pháp nhìn xem một màn này trong ánh mắt tràn đầy bị thương khi sâu một mạch về sau hắn mở ra hai tay hướng lên trời không gầm rú một tiếng bén nhọn sóng âm hướng về tứa chuyên bá ở trong núi tại cây liếu trong động không ngừng quanh quẩn sau một khắc theo một hồi giày đặc tê tê cánh vô âm thanh từng đoàn từng đoàn màu đen bóng ma theo sơn cốc từng cái nơi hẻo l á n h m a y lên hướng về t ả hộ pháp vọt lên đi qua kia là giày đặc tê tê còn rơi ánh mắt đỏ bừng trên cánh khắc họa lấy phức tạp đồ án Vâng vào vào đâm thân, thân anh! Đợt thứ nhất đàn trên dành chen hắn nội, trong lúc nhất thời, da của hắn ra mặt ngoài khắp nơi đều là nhúc nhích Uống sau da của ra a a a a a! thứ hộ pháp thể thời, khắp khối thịt. À à à à. Khổ, miệng, đợt đều sợ tả trước mặt là rơi lúc nhường hắn nguyên bản hơi có vẻ nhỏ g ầ y thân thể càng không ngừng bành trướng lấy rất nhanh liền siêu việt phạm nhân cực hạn biến thành cao lớn hai t r ư ợ n g to lớn cự vật đây rốt cuộc là cái gì quái vật vân tiệu nguyên anh phiêu phủ ở không trung đối với viên thiên quân hỏi viên thiên quân lắc lắc đầu vẻ mặt phức tạp nói không biết rõ có thể là một loại nào đó không tốt hắn lời nói chưa nói xong trực tiếp mang theo vân tiệu nguyên anh hướng về sau rút lui vây một tiếng bọn hắn vừa mới chỗ địa phương bị san thành đất bằng một cái to lớn lớn vật chậm rãi rơi chân lên gầm thét một tiếng To ân lên lên. nhìn h n xem quan tài máu sắp bị chính mình chém ra một cái lỗ hồng lớn khổng võ đang chuẩn bị tăng lớn cường độ thời điểm ngay được sau lưng chuyển đến tiếng giống g i ậ n giữ hắn xoay người vừa vặn trông thấy to lớn bóng đen vọt lên đi lên đen xỉ móng luốt lớn trực tiếp che đậy bầu trời như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng đem khổng võ bao phủ tại trong bóng tối vâng nâng trào rơi xuống lại dừng ở giữa không trung khổng võ r ơ i lên tay trái trực tiếp chia vào to lớn móng v ố t đứng tại giữa không trung không chỗ tiếp sức hắn vậy mà có thể đỡ một cách này cái này khiến tả hộ pháp biến thành con rơi ngu ngơ một chút bạo ngược hôn loạn trong ánh mắt hiện lên một tia tư tác khổng võ ngầm đầu nhìn xem cái này đ ạ i g i a hỏa nếp miệng cười nói rất trung tâm sùng vật ta đông đảo hết u y bức yêu dung hợp mà thành quái v ậ thọ một lực một nghìn một trăm linh ba thần không kỹ không giống đáp lại hắn là một tiếng gầm thét to lớn con rơi trực tiếp hé miệng đối với khổng võ cả tới chương ó t ể t hai y tấm kêu trăm o n g vô số huyết bức yêu dày bức đ năm mươi sáu rất có lai lịch tà thần chương hai trăm năm mươi sáu rất có lai lịch tà thần mặc dù trải qua một hồi không hiệu kỳ diệu biến hóa về sau tả hộ pháp trực tiếp biến thành một cái hóa thần kỳ quái vật nhưng tại giờ phút này khổng võ trước mặt lại ngay cả một đao đều không tiết nổi 1103 điểm lực t h u c tính tại ở gần khổng võ thời điểm liền bị cắt giảm tới 937 điểm vừa mới đến tiên thần cấp một thực lực lập tức liền rơi mất xuống tới mà nguyên anh hậu kỳ thực lực tại lúc này khổng võ trước mặt căn bản không đáng chú ý sắc mặt bình tĩnh xoay người khổng võ nhìn về phía viên huyền cương phương hướng không ra hắn sở liệu giờ phút này viên huyền cương đã lâm vào khổ chiến ở trong nguyên bản buộc chặt lấy thi thể cánh liễu tại một hồi r u n động về sau trực tiếp đem khô thi ném đi xuống dưới gia nhập đối viên huyền cương công kích bên trong giờ phút này vô số c ả n h liễu che đậy bầu trời như là từng đạo roi điên cuồng quật lấy viên huyền cương trên người hắc bạch hai màu hộ thuẫn dần dần đã mất đi sáng lời nhìn qua là c h è o trống không được không lâu đây cũng bình thường dù sao tại khổng võ trong mắt liễu tiên lực thuộc tính muốn so viên huyền cương cao một chút nếu như viên huyền cương không có cái gì áp đáy hỏng thủ đoạn lời nói chỉ sợ là đấu không lại liễu tiên một bên khác viên huyền cương cũng là nghĩ minh bạch điều này không còn do dự thừa dịp phòng hộ bình chướng bị đánh nát trước đó hai tay ở trước ngực kết tân quyết giang g ắ c lúc này muốn ngã phòng hộ bình chướng rốt cục xuất hiện khẽ hở nhìn thấy một màn này liều tiên khu động cảnh liếu càng thêm ra sức quật nhường bình chướng bên trên vết rách cấp tốc mở rộng rốt cục theo từng tiếng giòn vỡ tan đòn thanh h ắ c bạch nhị sắc bình chướng biến thành vô số mảnh vỡ tại không khí bên trong biến mất không thấy nhìn thấy không có chút nào phòng bị hiện ra ở trong không khí viên huyền cương liều tiên tự nhiên không tiếp k h á c h khí dày đặc tê tê cảnh liếu vạch phá không gian hướng về h ắ n quật mà đi sau một khắc ngay tại c ả n h liễu chạm đến thân thể trước đó viên huyền cương đột nhiên mở ra ánh mắt tối sầm tái đi đôi mắt bên trong tràn đầy vô thượng u y nghiêm bên người không gian đều dường như đ ư n g im hãn quần áo không còn p h i u động đã đến trước mắt cảnh liễu cũng đỉnh trệ tại giữa không trung tiếp lấy viên huyền cương mở miệng nói khẽ lưỡng nghi hóa hỗn đ ộ thanh â m đàm thoại rơi xuống hắn trong hai con ngươi bắn ra tái đi tối sầm hai đảo ánh sáng trụ bắn về phía phía trước c ộ t sáng cùng cảnh liễu sau khi va chạm không có một tia tiếng vang không có một tia ánh lửa những cái t i a cảnh liễu tựa như là bị cục tẩy lau sạch như thế trực tiếp biến mất tại không khí bên trong im lặng sụp đổ theo hắc bạch cổ sáng một đường hướng về phía trước trực chỉ liễu tiên thân thể cố sáng đi ngang qua địa phương không có lưu lại bất kỳ đổ vật chỉ còn lại hư vô dường như ngay cả không khí đều bị trôn v mà nhìn thấy một màn này liễu tiên thì là hư lệnh một tiếng nói v i ê n ra thần thông bất quá như thế nói xong to lớn cây liễu theo thân cây tới c ả n h liễu đều tản mát ra khiếp người ánh sáng màu đỏ bảo tồn hoàn hảo c ả n h liễu trong nháy mắt tụ tập tới cùng một chỗ biến thành một đầu thần dài s ắ p có cây liễu thân cây phẩm chất trường tiên tiếp lấy những cái kia ánh sáng màu đỏ hội tụ đến trường tiên bên trong nhường trường tiên biến huyết hồng thông thấu t h i t thiên roi một tiếng quát nhẹ máu roi như là trường long hướng về phía trước băng đi qua khí thế rộng rãi dường như muốn đem phía trước tất cả toàn bộ đầy ra m à nhìn thấy cái này một thần thông viên huyền cương lông mày hơi nhĩu trên mặt hiện ra một tia tư tác chi ý loại này thần thông hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua h á c bạch cổ sáng cùng huyết sắc trường tiên đâm vào cùng một chỗ không có mảy may v ă n g động bởi vì thanh â m còn chưa chuyển ra liền bị cả hai ở giữa kịch liệt va chạm nhân d i ệ t xung quanh không gian cũng bắt đầu xuất hiện dạy đ ặ c ma ma như là mạng nện màu đen khẽ hở âm dương cổ sáng càng không ngừng đem phía trước vật chất nhân d i ệ t thành hỗn độn có thể tia máu roi ở trong đó không ngừng dãy r u ộ không chút nào chịu ảnh hưởng sau một khắc một đoàn trướng mắt quang mang đột nhiên xuất hiện toàn bộ trong sơn cốc dường như xuất hiện một cái mặt trời. phốc phốc viên thiên cương phun ra một ngụm máu tươi vị ngực hoảng sợ nhìn xem phía trước hoảng sợ nói huyết cấp cư sĩ tiệt thiên liền r ồ i ngươi đến cùng già sao lai lịch tại giờ phút này hắn rốt c ụ c nhớ tới cái này thần thông lai lịch kia là hắn tại viên gia sử ký trông được t ừ n g tới một vị tu vi thông thiên tại tiên thần trên đường đi ra bước thứ hai tồn tại huyết cấp cư sĩ ở xa đại cảnh lập quốc trước đó liền đã danh dương bắc thần đại lục là lúc ấy bắc thần đại lục ở bên trên đường chi không thẹn đệ nhất nhân ngay cả đại tề nam trong ninh thành vị kia tại bắc thần đại lục ở bên trên nhậm chức hơn một vạn năm thành hoàng lao gia đều không phải là đối thủ mà cái này tiệt t i ê n doi chính là nhất là nổi danh thần thông viên huyền cương không nghĩ tới chỉ là một cái tà thần làm sao lại cùng loại kia nhân vật liên hệ cùng một chỗ giờ phút này hắn nhìn xem trước phương nguy nga cây liễu trong lòng tràn đầy do dự rất rõ ràng trước mắt cái này tà thần cùng huyết c ứ c cư sĩ có rất sâu liên hệ bất nhiên lời nói không đến mức liền thành danh thần thông đều có thể thi triển ra đến mặc dù vị kia huyết c ứ c cư sĩ tại thật lâu trước kia lại đột nhiên đã mất đi tung tích mà dù sao lấy hắn tu vi rất có thể chỉ là bên ngoài du lịch mà không phải bỏ mình nói tiêu nếu có hướng một này vị k i a tồn tại trở về về sau phát hiện chính mình truyền nhân bị tiêu diệt đại cảnh có thể tiếp nhận hắn l ử a giận à. viên huyền cương bỗng nhiên biến vô cùng xoắn suýt hắn đến chém g i ế t tà thần là vì đại cảnh bách tính sinh mệnh an toàn là vì đại cảnh căn cơ sẽ không bị cái này tà giáo móc sạch nhưng bây giờ hắn phát hiện nếu là hắn thật chém g i ế t tà thần có khả năng sẽ vì đại cảnh mang đến càng lớn thai hoàng ẩm cái này khiến giờ phút này hắn có chút tiến tối lương nan mà hắn lần này khó xử biểu lộ tự nhiên cũng bị người xem ở trong mắt ha ha ha đạo sĩ ú i xem ra ngươi là có chút kiến thức biết cái này tiệt tiên doi laiịch huyết cơ ngữ khí điên cuồng mười p h ầ n đắc ý hướng về phía viên huyền c ư ờ n g nói t i ế p nói cái này cây liễu là năm đó chủ nhân yêu nhất b n thực mà ta thì là hắn năm đó thì thiếp mặc dù chúng ta thân phận h è n mọn nhưng dù sao cũng là chủ nhân độ vận ngươi làm nặng nề g h ông minh thanh trực tiếp cắt ngang huyết cơ lời nói khổng vó cầm trong tay phệ t a đao chậm rãi d ơ lên đầu hắn phía trước bộ kia quan tài máu đã bị hắn chém đứt một nửa lộ ra một nửa thi thể cỗ kia thi thể từ hình dáng nhìn giống như là thức than nữ tính thân thể bị tỏa liên gắt gao bao trùm thân thể một tiêm một chút nào đều không có lộ tại bên ngoài nếu quả thật giống ngươi nói như thế Các người có cái lợi hại chủ nhân, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, đáng ể cho chết c tranh thủ thời ta giết gian c ư i lại đi tìm chết á c c người ủ nhân、à. Khổng võ lên à. võ t i n đến vô cùng vui vẻ. Người đáng g cười c vui ế vô vẻ. h ba huyết cơ giờ phút này rốt cục nhịn không được bạo phát không còn cố kỵ k i a cảm giác đau đớn nàng nhất định phải mau chóng giải quyết k h ổ n g võ bất nhiên lời nói mặc cho như thế x u ố n g dưới cỗ này quan tài máu liền sẽ bị hoàn toàn chém nát đến lúc đó phiền thoái coi như lớn g ầ m g ầ m x i ế n xích hoạt động thanh âm theo tứ phía bắc phương chuyển đến huyết sát quan tài bên trong bao k h ỏ a kia lấy h u y ế t cơ xiềng xích dần dần giảm bớt chậm rãi lộ ra cả người mặc đồ đỏ nữ tử thân ảnh chương 257, n g ư ờ i cái này múa nhảy cũng quá khó coi chương 257, n g ư ờ i cái này múa nhảy cũng quá khó coi sau một khắc quan tài bên trong áo đỏ nữ tử đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt kia vũ mị ánh mắt có thể làm cho bất kỳ nam tử thấy một lần phía dưới liền thần hồn đ i ê nào đ c a n nguyện vì đó kính dâng tất cả hồng hồng bơ ngôi đem nước luận cùng nóng bỏng ngưng kết tại cùng một chỗ phá lệ mê người tiếp lấy nàng triển khai hai tay đối với khẩu võ giống như cười một tiếng thân thể của nàng ảnh biến mất tại quan tài máu bên trong. xuất hiện tại trên bầu trời một chia làm hai hai chia làm bốn rất nhanh vô số người mặc áo đỏ thân ảnh ngay tại không trung đem khổng võ bao vây lên bang không biết từ đâu mà đến tiếng đàn hạ những n à y thân ảnh động tác chỉnh tề đồng dạng bắt đầu vũ đạo viên huyền cương bị kia tiếng đàn hấp dẫn chỉ là tùy ý lừa một cái liền ánh mắt mê ly c h ọ n vẹn hai cái hô hấp về sau mới lấy lại tinh thần vẻ mặt nghĩ mà sợ đây là mị hoặc chi đạo thần thông uy lực như thế mạnh lấy lao phu tu vi cách xa như vậy lại còn sẽ bị ảnh hưởng đến cảm khái một câu về sau hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng túi đầu nhìn lại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 hai người chỉ là si ngốc ở đằng k i a giấy rủa thân thể phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười bất đắc dĩ phía dưới viên huyền cương chỉ có thể trước đem bọn hắn đánh ngất xỉu chỉ là cho dù thân ở hôn mê bên trong hai người bọn họ người khỏe miệng vẫn là treo một sợi mập mờ mỉm cười thân thể tại hạ ý thức nọ ngậy vô dụng thanh lãnh du dương thanh â m chuyển đến viên huyền cương ngẩng đầu nhìn phía l i ê u tiên tại đối diện một cái thần thông về sau l i ê u tiên cũng không tiếp tục vội vã công kích viên huyền cương giờ phút này nàng đang gắt gao chú ý khổng võ bên kia tựa hồ là cảm giác được viên huyền cương một phen động tác nàng dễu cờ nói huyết cơ cái kia đ mặc dù tu vi không bằng ta nhưng tại m ỹ hoặc c h i đạo lĩnh ngộ bên trên nàng đi ra rất xa nhìn xem giờ phút này bị vô số áo đỏ thân ảnh vây quanh khổng võ liêu tiên thanh â m bên trong mang theo một chút nhẹ nhõm dường như đã thấy được khổng võ bỏ mình một mặt kia cho nên đối với hắn kia vô tận vô tận đ oán hận cũng tiêu tán một chút cái nhà này băng một mực đến nay cho chúng ta mang đến không ít phiền thoái ta đối với hắn cũng từng có nhất định điều tra hắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa người tu luyện thể nội không có bất kỳ linh khí nguyên lực nhưng cho dù như thế hắn vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng liền đã có thể địch nổi đồng dạng t i ê n thần thật không biết nói hắn bộ này nhục thân là thế nào lấy ra cực hạn nhục thân lực lượng là hắn tự hào lực lượng nguồn suối nhưng là vẹn vẹn tu luyện nhục thân lực lượng hắn đối mặt loại này mị hoặc loại thần thông lúc không có mảy may hoàn thủ chi lực trong cơ thể hắn kia dư giả dương nguyên sẽ toàn bộ biến thành huyết cơ thuốc bổ nghe được liêu tiên lời nói này lời nói viên huyền cương sắc mặt biến đổi lúc này liền hướng về kia bên cạnh vọt lên ra ngoài đoạn này thời gian đến nay viên huyền cương cũng nghe tới trong hoàng đô những cái kia nghe đồn vị này chính mình mười phần thưởng thức hậu bối là năm đó tịnh tiên vương đời sau kế thừa kia kinh khủng huyết mạch cái này cũng liền giải thích chính mình trước đó nghi hoặc. nhưng là tựa như liễu tiên nói nhục thân lực lượng có thể một mực tăng trưởng nhưng là bất luận là khổng võ vẫn là năm đó tỉnh kiên vương linh hồn cũng chỉ là phạm nhân linh hồn gặp phải loại này trực chỉ thần hồn công kích liền sẽ không có mảy may hoàn thụ chi lực theo viên huyền cương hiểu rõ cho dù là năm đó thiên hạ vô địch tỉnh kiên vương đã từng bị người lấy khốn trận khốn trụ một năm lâu mà bây giờ vô số cành liễu đánh vào viên huyền cương trước người ngăn cản hắn cứu viện khổng võ đường đi người sẽ không coi là ta sẽ để cho ngươi đi qua chợ giúp cái kế hôn trướng đổ vào ta cây liễu chơi lên gương mặt khổng lồ hiện ra một tia trào phúng chi sắc tiếp lấy há mồm chính là một đạo màu đen cổ sáng phun về phía viên huyền cương vốn là từ viên huyền cương ngăn đón lưu tiên không để cho truy sát khổng võ nghĩ đến chờ khổng võ giải quyết hết liêu tiên sau lại quay đầu lại đối phó liêu tiên nhưng bây giờ công thủ thay đổi xu thế tựa như trước đó bất luận liêu tiên như thế nào tiến công đều không thể đột phá viên huyền cương ngăn cản công kích tới khổng võ như thế giờ phút này viên huyền cương xử x u ấ t toàn thân thủ đoạn vô số pháp t h u ậ t lại đối cản đường những cái k i a cảnh liêu không có một chút biện pháp chẳng lẽ cứ như vậy gãy kích mà về a viên huyền cương vẻ mặt nặng nề không muốn cứ như vậy ném khổng võ rời đi nhưng là lý trí nói cho ai biết nếu là không tranh thủ thời gian quyết đoán chờ cái t i ê huyết cơ giải quyết khổng võ về sau chính mình cũng không có cơ hội rời đi lần này trung quy là q u a loa t h ở dài một mạch viên huyền cương đang muốn mang theo viên thiên quân cùng vân kiệu rời đi thời điểm t ừ n g tiếng giòn tiếng bạt thai đưa tới hắn chú ý ngần g đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa khổng võ trên tay phải mang theo màu đen vào tay một bàn tay đem n h ấ t tới gần chính mình một đạo thân ảnh q u ẳ t một cái lảo đ ạ o giao đến giao đến liền như thế mấy lần động tác liền không thể nhiều học những cái kia câu lan bên trong tiểu t ỷ tỷ chỉ có thể như thế mấy cái cũ d í c h tư thế ngươi thế nào ra ngoài kiếm cơm ăn khổng võ lắc lắc đầu mười phần bất mãn nói rằng hắn trong tay trái thời gian giới có chút hiện ra ánh sáng thời gian giới đặc thù thuộc tính bàn thạ bảo vệ thần hồn liền có thể không gì có thể xâm có thể không xem lực thuộc tính không cao hơn tự thân gấp ba đối thủ thực hiện n g u y ệ n rùa thần hồn công kích đối mặt giờ phút này lực thuộc tính so với mình còn thấp huyết cơ thời gian giới tự nhiên có thể nhẹ nhàng lòng loại phá giải rơi mị hoặc tại loại bỏ kia mị hoặc chi đạo mặt trái công kích sau những n à y thân ảnh mang cho khởi võ cũng chính là bình thường vũ điệu nhảy con không ra thế nào xem như kiếp t r ư ớ c bị nào đó âm phủ phần mềm tẩy não vô số lần người hiện đại k h ở võ đều quyên soát từng tới bao nhiêu lần những cái kia nữ bồ tát gần video thấy qua bao nhiêu lần câu hồn phách người vũ điệu có thể là bởi vì đối với chính mình thần thông lòng tin vị này huyết cơ nghiệp vụ năng lực thực sự không ra thế nào ngay tại k ê u cười xoay quanh vòng cũng không xoay hông không dung lực có cái gì ý tứ a nham chán chương hai trăm năm mươi tám âm mục phản sinh chi thuật chương hai trăm năm mươi tám âm mục phản sinh chi thuật tại khổng võ một bàn tay về sau cảnh tượng an tĩnh như vậy một hồi ngay sau đó tất cả váy đỏ bóng người toàn bộ phát ra chói hai tiếng kêu thang thiết khổng võ vì cho huyết cơ một dài bằng bàn tay dài g à o hấn cố ý đem phệ tà đao biến thành bao tay như thế đến một lần hắn liền có thể thật cho huyết cơ hồn ảnh đến một bàn tay mà từ hiện tại huyết cơ biểu hiện đến xem cái này một bàn tay hiệu quả vẫn là không tệ cái này một bàn tay bi lực đối với người khác nhìn không đủ nặng nhẹ nhưng là tại huyết cơ nơi này một c ô mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đang từ mặt của hắn bộ phát tán toàn thân tinh tế nhìn lại thậm chí có thể phát hiện những cái kêu huyết sắc hư ảnh trên thân hơi nhữ lên sinh ra vô số bong bóng đầy trời hư ảnh thét chói thai v ă n g lên nguyền rủa người đáng chết ra bốn chỉ là cho dù huyết cơ giờ phút này hận chết khởi võ thật là những cái kêu huyết sắc hư ảnh lại n h a u n h a u cách xa k h ở võ huyết cơ trở về ba cách đó không xa liều tiên cùng viên huyền cương lại một lần thay đổi vị trí viên huyền cương ngăn cản vô số cánh liễu c ắ n răng quay đầu lại đối với k h ổ n g võ nói tranh thủ thời gian giải quyết cái k i a huyết cơ nơi này ta còn có thể giúp ngươi đỉnh một hồi hiểu rõ k h ổ n g võ đem vệ tà đao nhấc lên nhìn một chút đầy trời hư ảnh tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía hiện tại đã trống chân như dã huyết sắc quan tài nhìn thấy một màn này huyết cơ trên mặt hiện lên một tia kinh hãi hơi anh k h ổ n g võ thân ảnh biến mất tại nguyên đ ị a lần nữa xuất hiện thời điểm là tại quan tài màu phía trên hắn không có đối với những cái tia huyết cơ hư ảnh ra tay mà là đi tới quan tài máu trước đối với chính mình trước đó chém ra tới khe giơ lên vệ tà đa hung hăng một đao t r ả xuống không ba. h á n thân sau vô số huyết sắc hư ảnh điên cuồng gầm thét một tiếng trực tiếp tiêu tán tại nguyên đ ị a tiếp lấy ngay tại khổng võ phệ tà đao rơi xuống trước đó quan tài máu bên trong truyền ra một hồi xiềng xích cấm thành huyết cơ thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại quan tài máu bên trong hư hảo xiềng xích kịp thời xuất hiện tại phệ tà đao phía dưới chặn lưới đao nhưng là một cái giá lớn là khó mà nói rõ đau đớn lại lần nữa đánh tới huyết cơ tiếng gào thét lại một lần vang vọng giữa thiên điện ệ tà đao bị bán ra vốn đang muốn chậm rãi tách rời quan tài máu khổng võ bỗng nhiên buộc phát cường đại u y áp xoay người nhìn lại, chỉ thấy viên huyền cương trước người thái cực đồ án đang phi tốc xoay tròn ngăn cản đến từ cây liếu thân cây màu đen của sáng sau một khắc giam giác một tiếng về sau thái cực đồ án băng liệt viên huyền cương thân thể trực tiếp bị đánh bay xem ra chúng ta phải nhanh lên kết thúc k h ổ n g võ quay đầu lại thấp giọng nói hệ thống thêm đ i ể m trước đó đẻ xuống chấn ma ti tình báo bốn phía đánh g i ế t yêu ma tăng thêm vừa mới cái kia cự hình con rơi cung cấp điểm thuộc tính hết thể bốn mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên dạng nay đến một lần khẩm võ lực thuộc tính liền đến tới một nghìn hai trăm năm mươi b ố điểm mà bị hoảng hồn ảnh hưởng huyết cơ lực thuộc tính chỉ có 1.186 điểm hai người ở giữa thực lực tranh lệnh cách lần nữa kéo dài tiếp lấy k h ổ n g võ giống nhau một đao chém xuống dưới mà lần này huyết cơ không có thể ngăn ở gian g rắc phệ tà đao chặt đứt xiềng xích chém vào q u a n t à i cắm ở một nửa sau đó k h ổ n g võ quát khẽ một tiếng cánh tay cơ bắp đột nhiên bạo khởi trên cổ mạch máu từng cây nô lên bạo tạc tính chất lực lượng v ọ t thẳng tiến vào cánh tay bên trong phệ tà đao chém ra con tải đem nó cắt thành hai đoạn khẩn võ tầm mắt bên trong t i ê huyết cơ hồn thể cũng bị chém thành hai đoạn phệ tà đao xẹt qua địa phương trực tiếp dấy lên hát viêm nhường huyết cơ c giấy rủa tiếp lấy biến mất tại không khí bên trong nhưng là khổng võ trên mặt lại không có mảy may hưng phấn mà là nghi ngờ nhìn xem quan tài máu nhìn lại một chút trong tay vệ tà đao không có hệ thống thanh n m nhắc nhở vệ tà đao vệ tà trị không có gia tăng mảy may một đao kia không thể giải quyết hết huyết cơ nhưng vừa vặn một m à n kia khổng võ nghi hoặc ở giữa đống nhiên từ phía sau chuyển đến một tiếng điên cùng tiếng thét trói thai vừa mới đánh bay viên huyền cương liễu tiên cũng không có t h ử a thắng truy kích toàn bộ cây liễu điên cùng lung lay phản phất muốn ngã xuống đồng dạng mặt đất đang run dày xa xa sơn phong đã xảy ra lún từng đạo tối như mực to lớn khe hở xuất hiện tại cây liễu phần gốc huyết cơ tỉnh táo còn chưa tới thời điểm liêu tiên thanh âm không còn thanh lãnh tràn đầy vội vàng Chờ. không mặt đất trong cái khe một đạo giống như đến từ địa phủ chỗ sâu thanh âm v ă n g lên to lớn cây liễu bị lật tùng dễ cây bộ vị lộ ra đến tráng kiện dễ cây chui từ dưới đất lên mà ra đưa nó gắt gao bao vây lấy đồ vật cũng mang theo đi ra kia là một cái so cây liễu nhỏ không được bao nhiêu to lớn q u a tài tinh tế nhìn lại có thể phát hiện kiểu dáng cùng lúc trước huyết cơ bộ kia quan tài như đúc như thế một tiếng tiếng vang qua đi to lớn quan tài mở ra bộ phận từng sợi nồng đậm hắc vụ từ trong đó c u ộ n c u ộ n mà ra dọc theo quan tài chậm rãi rơi xuống liêu tiên tới đi là thời điểm làm ra lựa chọn quan tài bên trong một hồi âm lanh thanh n m vang lên mang theo không cho hoài nghi uy nghiêm vượt chạy đến cây liếu trên cành cây liếu tiên gương mặt không vui không b u ồ n chậm rãi nhắm lại ánh mắt khi vào ngươi sẽ không hối hận sau một khắc to lớn cây liếu lấy cực nhanh tốc độ co vào chờ biến như là bình thường cây liếu kích cỡ tương đương về sau bay thẳng tiến vào bộ k i ệ quan tài bên trong kết kết kết kết. nhấm n u ố t âm thanh n u ố t âm thanh làm cho người q u ọ c lông x ư ơ n g sợ hãi động tính theo kia quan tài bên trong c h u y ể n ra k h ổ n gõ v đi đến một chỗ nhỏ đống đất trước đem viên huyền cương đỡ dậy phiền toái nha viên huyền cương đứng dậy về sau nhìn một chút tình huống khi hắn trông thấy bị cây liễu dễ cây dây dừa kéo lại quan tài sau giống như là nghĩ đến cái gì lập tức nhìn một chút t r u n g quanh địa hình phong thủy thấy rõ ràng về sau sắc mặt biến đổi lớn k í t vào một ngụm khí lạnh đây là âm mục phản sinh chi thuật toa này sơ cốc cây kia to lớn cây liễu hoặc là nói liêu tiên tất cả tất cả tồn tại mục đích đều là vì dùng huyết mục hồn phách đi tẩm bổ c h i ế c kia quan tài bên trong tồn tại k h ổ n g võ có chút nghi ngờ nói rằng chiếc kia trong quan tài không phải huyết cơ a không không không viên huyền cương lắc đầu tư tác một chút chậm rãi nói rằng chuẩn xác mà nói chiếc kia trong quan tài đã là huyết cơ cũng là liêu tiên k h ổ n g võ sai lệch vai đầu có chút im lặng chiếc kia quan tài là s c đ ỉ n h trở quan tài a thấy k h ổ n g võ nghi hoặc càng thêm nghiêm trọng viên huyền cương vội và nói âm một phản sinh chi thuật là một loại cực kỳ hiếm thấy thuật pháp bình thường đến g i n g đều là vì phục sinh người chết đương nhiên người chết nhất định phải hồn phách đầy đủ dạng này mới có thể đem thịt của hắn thân cùng linh hồn tách rời sau tách ra tầm b ổ linh hồn để vào đặc thù linh mục bên trong nhường nó trở thành linh mục thần hồn sau đó nhục thân lại đặt linh mục dễ cây phía dưới về sau nhật phục một ngày từ linh mục tầm b ổ nhục thân làm tầm b ổ đến cực hạ sau linh mục sẽ đem chính mình tất cả bao quát thần hồn toàn bộ dung nhập nhục thân ở trong lấy một loại đặc thù phương thức nhường nguyên chủ phục sinh tới mà tại thần hồn chuyển di quá trình bên trong sẽ xuất hiện hai cái ý thức một cái là xem như linh mục thần hồn ý thức một cái là nó chuyển tâu tiến nhục thân ở trong bộ phận thần hồn bản thân thức tỉnh đi ra ý thức cho nên một phen lời nói kể xong về sau viên huyền cương trường thư một mạch hỏi lúc này minh mạch sao không võ trở mặc chương hai trăm năm mươi chín tình yêu không thể lâu dài điểm thuộc tính có thể chương hai trăm năm mươi chín tình yêu không thể lâu dài điểm thuộc tính có thể viên huyền cương nói đến đại khái bên trên tiếp cận chuyện ngọn nguồn hắn không biết rõ chính là lúc trước huyết cư cư sĩ đem huyết cơ thần hồn tách rời để vào cây liễu bên trong thời điểm cây liễu bên trong đã ra đời một tia y ê u ớt bản thân ý thức cái này sinh ra biến số khiến cho liễu tiên cùng huyết cơ hai loại ý thức đã là một thể lại có chỗ khác nhau kỳ thật thật lâu trước đó huyết cơ nhục thân liền đã tẩm bổ hoàn thiện sở dĩ một mực không có vội vã đem thần hồn tan vào đi là bởi vì cử động lần này về sau lại không huyết cơ cùng liễu tiên cả hai ý thức sẽ dung hợp thành toàn m ư i ý thức mà bây giờ nhìn huyết cơ đã làm ra quyết định hủy dị tiếng vang chậm rãi lắng lại to lớn trong quan tài xương mù màu đen khí d tựa như bạch ngọc tinh tế cánh tay xuyên qua hát vụ một cái toàn thân trần trụi khoác đầu tán phát thân ảnh theo quan tài bên trong nhẹ nhàng đi ra nàng toàn thân trên dưới không đến m ả n h vải sáng choang làn ra tại cái này âm v trong sơn cốc lộ ra phá lệ sáng tỏ con người vô thần ngu nơ chỉ chốc lát nàng rốt cục trở lại thần túi l â u xuống nhìn một chút chính mình giờ phút này trả thái nàng cao m ả y cơ cờ tay một đầu màu đỏ thâm váy dài c h ố n g rông xuất hiện che khuất nàng kia đủ để khiến tất cả nam nhân nổi điên thân thể mềm mại nàng nhìn xem màu đỏ thâm váy dài lắc đầu chầm tư một hồi vung tay lên váy dài liền biến thành thuần bạch n i ữ u m ô i tư tác một hồi lần nữa cải biến váy dài nhan sắc đỏ cam vàng lục các loại nhan sắc lưu t r u y ề n cuối cùng váy d ừ n g ở màu hồng nhạt nàng mới thỏa mãn điểm một cái đầu nàng tựa như là một cái phổ bình thường thông tuổi trẻ nữ h à i nhảy nhảy nhóc nhảy tìm tới một chỗ đầm nước tinh tế đánh giá chính mình dung mạo mặc dù trên người nàng không có chút nào chân nguyên chấn động có thể viên huyền cương lại cảm thấy trước mắt tiểu cô nương mang cho hắn vô hình áp bách so với liêu tiên càng hơn một bậc chính đương hắn do dự nên ổn thỏa lý do đi đầu rút lui vẫn là đánh cược một lần thời điểm một đạo khôi ngô thân ảnh theo bên cạnh h ắ n đi qua kh lao đầu kế tiếp chuyện ngươi cũng đừng nhúng bảo phía trước tựa hồ là cảm ứng được khổng võ trên thân k i a n ồ n g đậm chiến ý nữ hải đổi qua đầu huyết liêu thọ ba nghìn hai mươi hai lực một nghìn bảy trăm sáu mươi thần m ộ ư ơ i bốn kỹ t i ệ t tiên liên doi thần thông huyết vũ hồng tụ thần thông nói thật khổng võ vẫn là không có hiểu rõ trước đó viên huyền cương một phen suy luận bất quá không quan trọng quan tâm đến nó làm gì cái gì lai l ự c đâu một nghìn bảy trăm sáu mươi điểm lực thuộc tính rất mạnh a khổng võ n ắ m chặt lại quyền cảm giác được thân thể run dày khó mà ư c chế hưng phấn nhường hắn căn bản kiềm chế không được m ê mông cơ bắp dứt khoát liền không đi bị đèn nén v ơ i anh đứng thẳng chi địa vỡ ra khổng võ lấy nhất là bạo lực thủ đoạn đem chính mình thân thể đưa ra ngoài hướng về huyết l i ế u vọt lên đi qua đối mặt một màn này huyết l i ế u nhìn một chút kia so với mình còn cao q u á i dị trường đau nhẹ nhàng cười cười x u n g x u ê ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm b ú c lên nàng chậm rãi giơ lên mảnh khảnh cánh tay làm phệ tà đau rung động truyền lại khổng võ kia đủ để băng l i ệ t sơn p h o n g lực lượng nhưng là tại đụng phải huyết liễu kia trắng non ngón tay lúc lại không có dung chuyển mảy may vẹn vẹn hai cây ngón tay huyết liễu l i ề n đỡ được khổng võ xử xuất toàn thân thủ đoạn một nhìn thấy một màn n ả y viên huyền cương trong lòng xiết chặt vội vàng muốn lên trước trợ r ú t tiểu hữu chớ hoảng sợ ta lao đầu ba một tiếng gầm thét ngươi cắt ngang viên huyền cương động tác khổng võ nhìn xem phía dưới nhẹ tô lại nhạt viết tiếp được chính mình một đao huyết liêu trên mặt lại là tràn đầy hưng p h ấ n đừng quay dối ba nói xong câu nói này khổng võ nâng lên một cước đạp hướng về phía huyết l i ê u mà đối với cái này huyết liêu chỉ là tay phải gậy trong nháy mắt vô hình chấn động liền cùng khổng võ đâm vào cùng một chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài x o ẹ xẹt lạp lạp tại mặt đất bên trên trượt một hồi khổ định thân thể huyết liêu cười mỉm nhìn xem không võ nói rằng nói đến kỳ thật còn muốn cám ơ n ngươi nàng giơ lên tay phải v ố t ve khuôn mặt say mê nói nếu không phải ngươi bức bách huyết cơ nhường nàng đã quyết định chủ ý ta cũng sẽ không phát hiện tân sinh đúng là như thế mỹ hảo nhân loại nục thân là thật tự tại nhìn tại hai cái ý thức dung hợp sau l i ê u tiên ý thức chiếm cứ đa số một mực đến nay cho dù là tu vi đã đến đạt hóa thần kỳ có thể nàng vẫn là một mực duy trì cây l i ê u c h i thân không thể hóa thành hình người giờ phút này đạt được mơ tưởng để cầu tự do không cần cắm rệ ở nơi nào đó ngàn vạn năm không thể đ ộ n đậy nhường tân sinh liều tiên cực độ vui vẻ ngay cả khổng võ trước đó mang cho nàng xỉ nhục đều lộ ra hơi không đáng nói đến nàng nhìn xem khổng võ liếm liếm bởi môi nói nắm giữ nhục thân ta đã không cần hương hỏa chi lực cùng bình thường hóa thần kỳ người tu luyện không có gì khác nhau cho nên trước đó ân đoán một khoản thủ tiêu a ngươi tới làm ta phu quân như thế nào a viên huyền cương như g đầu nhìn có chút không hiểu khổng võ thì là cười cười nói rằng ta cảm thấy ngươi đề nghị không tốt không bằng thay cái phương thức để ngươi một mực chờ tại bên người như thế nào mắt của hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm huyết liêu nóng bỏng tràn đầy sắc ý bạo huyết thuật mở không chờ huyết liêu phản ứng tới khổng võ trên thân bạo khởi một đoàn huyết vụ trên người khí thế trong nháy mắt tức cao nhìn thấy một màn này huyết liêu toàn vẹn không thèm để ý nói khẽ bạo huyết thuật ta nhớ được không có hướng ngươi chuyển qua pháp cũng không biết nói ngươi là thế nào học được bất quá cho dù mở ra bạo huyết thuật lấy ngươi thực lực vẫn là kém ta quá nhiều nàng cố thủ khép bóp chân nguyên trực tiếp ngưng tụ thành một cây cành liễu nhẹ nhàng hướng lấy khổng võ quăng đi qua khổng võ minh bạch nàng nói không có gì vấn đề bởi vì cho dù là mở ra bạo huyết thuật chính mình cũng còn xa xa không phải nàng đối thủ khổng võ Mệ, 1504, b ạ o máu trạng thái thần ba ba kỹ bạo huyết thuật l v 2 0100, h á m thiên chỉ l v 3 0200, t r ả m n h n g u y ệ t đao l v 1 0100, h o à n g hồn l v 2 0100. t h ự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không giờ phút này hắn lực thuộc tính đã tới tới 1504 điểm có thể cho dù như thế cùng huyết liêu vẫn là kém hơn 200 điểm t r ê n lệch rất rõ ràng nhưng là khẩn võ hướng về phía trước bước ra một bước bước vào cái nào đó trong lĩnh vực hoàng hồn mở ra liều tiên trong tay cảnh liễu vừa muốn vung ra lại cảm nhận được trong lòng một hồi nhòi nhói thần hồn sợ hai phía dưới xuất thủ công kích đều nhận lấy ảnh hưởng ba huyết hồng sắc quang đầu quất vào khổng võ trên thân đông nhiên vỡ nát không có tạo thành một chút tổn thương như vậy hiện tại liền công bình khổng võ nhẹ dọn n ỉ n o n nhìn về phía huyết liễu huyết liễu thọ ba nghìn không trăm hai mươi hai lực một nghìn bốn trăm chín mươi sáu mười lăm phần trăm thần mười bốn kỹ tiết t h i ê n doi thần thông huyết vũ hồng tụ thần thông chương hai trăm sáu mươi thần thông đối h oanh thế nào còn có chương hai trăm sáu mươi thần thông đối oanh thế nào còn có tại cái này uy áp phía dưới huyết liêu thể nội chân nguyên lưu động đều bị áp chế trình thể dưới thực lực hàng không ít nguồn gốc từ huyết cơ ký ức trong nháy mắt t h ứ c tình nghĩ đến trước đó cùng khổng võ lúc chiến đấu dị thường huyết liếu lập tức làm ra quyết đoán loại này kỳ dị trạng thái sẽ chỉ ở khổng võ quanh thân một đoạn phạm vi bên trong mới có thể tồn tại chính mình trước mắt muốn làm chính là mau chóng kéo ra khoảng cách chỉ là coi như nàng nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt có thể nghĩ muốn rời khỏi cũng đã trễ nàng vừa nhấc chân muốn quay người liền sát mặt biến đổi hướng về phía trên vô ra một trường mặc dù hiểm hiểm tránh thoát một đau kia có thể huyết liêu minh m ạ c h chính mình đã đã mất đi t i ề n cơ qua bất kỳ không sai khổng võ kê tiếp đem vệ tà đao vung vẩy đến m ặ t không l ọ t gió giống như một t r ư ơ n g lưới đánh cá hướng về huyết liêu bao phủ đi qua cách đó không xa viên huyền cương nhìn xem một màn này thật lâu không nói gì lúc này mới bao lâu a hắn cùng khổng võ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đối mặt một cái mới và hóa thần nhỏ hổ thần khổng võ còn phải vận dụng một chiêu kia thần thông khả năng đánh bại nhưng bây giờ hắn đã có thể cùng cái loại này thực lực tà thần đang đối mặt kháng mà không rơi xuống gió không đúng giờ phút này hắn ngay tại để ép tà thần đá loại này trưởng thành tốc độ không khỏi cũng quá mức nịch tiên a viên huyền cương n u ố t ngủ nước bọt nhớ tới nhà mình vị kia tham gia qua đại cảnh lập quốc chi chiến lao tổ lưu lại dưới ghi chép phía trên kia viết tới khổng nhạc đầu tháng trận trạm kim đan bị thương nặng lần nguyện tay không vặn gãy một gã nguyên anh kỳ người tu l u y ệ cổ một mực đến nay hắn đều cảm thấy nhà mình tổ tiên có chút khoa trương nào có người có thể làm được một tháng trước đối phó kim đan kỳ còn rất khó khăn có thể một tháng sau liền có thể nhẹ nhõm giết chết nguyên anh kỳ thằng đến hiện tại nhìn xem khổng võ n ị c h tiên biểu hiện viên huyền cương cảm thấy không chừng nhà mình tổ tiên vẫn là có chút bảo thủ đang tư tác ở gi viên huyền cương đ ố n g nhiên cảm giác được giữa sân t à n mát ra một cỗ không h i ể u chấn động đây là không tốt viên huyền cương sắc mặt biến đổi phát hiện cỗ này chấn động vừa vặn chính là trước đó liêu tiên sử dụng thần thông hắn vừa định mở miệng nhắc nhở nhưng lại đ ố n g nhiên nghĩ đến khổng võ một c h i ê u kia kinh khủng chỉ ảnh lập tức bông xuống tâm tiếp lấy hắn giống như là nhớ tới cái gì vội vàng quay người một tay quào một cái lên viên tiên quân cùng vận tiệu điên cùng hướng lấy ngoài sơn cốc chạy tới trước đó tại g è m châu hồ thời điểm thực lực so hiện tại yêu đến nhiều khổng võ sử dụng một chiều kia đều có mạnh như vậy hung hãn vĩ lực húng chi lấy khổng võ hiện tại thực lực viên huyền cương cảm thấy trong sơn cốc chưa hẳn an toàn thoát đi quá trình bên trong hắn quay đầu lửa một cái vừa vặn trông thấy huyết liễu cầm trong tay huyết hồng sắc quang tiên tại bị khổng võ hoảng hồn ngăn chặn không bao lâu về sau huyết liễu liền hiệu không có thể cứ như vậy dây dưa xuống dưới thế là nàng quá quyết nghĩ đến phá cục phương pháp thật thiên doi lần này từ nàng s ử suất thần thông không hề giống trước đó liêu tiên s ử suất như vậy rộng lớn chỉ là một thanh huyết hồng sắc trường tiên hướng về khổng võ càng đi qua mà thôi mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng là khổng võ không chút nào không dám lãnh đạo bởi vì tại hắn tầm mắt bên trong máu roi trố qua chỗ những cái kia đại biểu cho lực lượng lưu động dây nhỏ trực tiếp bị chặt đứt tách ra không chỉ có như thế lấy k h ổ n g võ nhạy cảm thị lực có thể nhìn ra máu roi trải qua trong không khí bất luận là bùi bẩm vẫn là vi sinh vật tất cả đồ vật đều cắt thành hai đoạn minh bạch cái này thần thông uy lực bất p h à m k h ổ n g võ hít sâu một mạch đưa tay ở giữa một đạo huyết sắc chỉ ảnh b a y ra h á m thiên chỉ to lớn huyết sắc chỉ ảnh tựa như thực chất xuất hiện trong n h y mắt xung quanh không gian liền bị ép tới xuất hiện màu đen khẽ hở nhìn thấy một màn này huyết liêu con người có hơi hơi có lại vô ý thức ho có thể là không nghĩ tới tại cái này bắc thần đại lục lại có người có thể lĩnh nộ như thế thuần túy đại đạo huyết liêu s ừ n g sốt một máy mắt tiếp lấy lập tức trở lại thần sắc mặt mười phần khó coi cho dù đối với chính mình thần thông rất c h ó tự tin nhưng nàng cũng minh bạch đại biểu thuần túy đại đạo thần thông uy lực đến cỡ nào cường đại hàm răng khét cắn bờ môi nàng ánh mắt kiên định lập tức khai thác hành động đốt hồn thuật v â a n g huyết liêu trên thân đột nhiên nổi lên kim sắc hòa diễm tý tách thần hồn thiêu đốt chuyển hóa thành giọt giọt kim sắc thần nguyên sắc mặt nàng và mẹo nhân thụ lấy kia thần hồn thiêu đốt thống khổ hai Huyết vũ hồng tụ một tiếng quát nhẹ nàng thể nội bay ra vô số đạo hư ảnh hướng về phía trên bay đi đạo mắt liền hiện đầy cả mảnh trời không cùng huyết cơ thuần t ú y mị hoặc tính công kích khác biệt huyết liêu đối với chiêu này thần thông có không giống lý giải những cái kia hư ảnh tại ngưng thực về sau nguyên một đám mua ở giữa vung ra thật dài ống tay áo vô số hồng tụ hướng về ở giữa kia huyết sắc chỉ ảnh vị trí tập trung bay đi cùng này đồng thời tiệt thiên r o i huyết sắc trường tiên chức cùng hám thiên chỉ hư ảnh đụng vào cùng một chỗ v anh máu roi đâm vào hám thiên chỉ bên trên phát ra một tiếng, tiếng vang tiếp lấy liền ăn tính số dưới bởi vì tại máu roi cùng chỉ ảnh tiếp xúc chỗ kia không gian bị hai bên va chạm đến trực tiếp sụp đổ thôn vệ nơi đó tất cả thanh âm tia sáng thậm chí ngay cả máu roi quang ảnh đều tại có chút r u n g dậy phản phất muốn bị hút vào t r o n g cái khe duy chỉ có to lớn chỉ ảnh không có mảy may bung lỏng thẳng tắp vọt lên đi qua g i a n g d ắ c máu roi có hơi hơi bông nhiên sinh ra vô số khe hở tiếp lấy liền tại trước mắt ở giữa biến thành vô số màu đỏ m ả n h vỡ bị chỉ ảnh n g h n nát sau một khắc hồng tụ rơi xuống đánh vào chỉ ảnh phía trên tản mát ra trận trận bạo t ạ n ngăn cản lấy chỉ ảnh tiến lên liên miên tiếng n theo cuối cùng một sợi hồng tụ bị chỉ ảnh đụng nát huyết liêu xử suất hai chiêu thần thông toàn bộ vỡ vụn bất quá cũng may bọn chúng trung quy là làm ra nhất định tác dụng huyết s ắ c chỉ ảnh bên trên hiện đầy vô số khe hở g i a n g giác. vê anh hám tiên chỉ chỉ ảnh bạo tạc huyết l i ế u bị cố này bạo tạc lực trực tiếp đánh bay trên không trung phun ra một ngụm màu tươi nhưng cho dù như thế mặt của nàng bên trên vẫn như cũ mang theo đủ cười bởi vì nàng trung quy là chặn khổng võ tuyệt sắt một cách đồng thời nàng còn mượn bạo tạc u y lực kéo ra cùng khổng võ khoảng cách nàng có thể cảm nhận được thể nội bị đệ nén chân nguyên khôi phục bình thường lưu động bị áp chế thực lực cũng khôi phục nguyên dạng kế tiếp nàng sẽ không lại cho khổng võ tới gần chính mình cơ hội chính mình chỉ cần nàng vừa nghĩ tới dùng cái gì thủ đoạn viễn trình giết chết khổng võ thời điểm phía trước bụi mù bên trong tản mát ra một cỗ nhường nàng t i m đập nhanh chấn động sau một khắc bụi mù bị t á c h ra một cái to lớn huyết sắc chỉ ảnh vọt lên đi ra mục tiêu trực chỉ huyết liễu chương hai trăm sáu mươi một nhường phụ hoàng dạy ngươi thế nào tạo phản chương hai trăm sáu mươi một nhường phụ hoàng dạy ngươi thế nào tạo phản đại cảnh hoàng đô trong hoàng cung bá vạch a i tại nhìn thấy kia lưỡng nghi thái cực đồ án thứ nhất thời gian liền thu hồi lựa giận tại h h khẩn à n nói xin lỗi, t hạ không vô lễ, b i ế trên õ ngài là i v đại nhân thảo â n quyến, có nhiều trên có đắc h tội. Tại t nguyên hắn là thứ nhất dũng sĩ cho dù là kia triệu quốc tướng quân hắn đều có tự tin có can đảm một trận chiến nhưng là đối mặt viên huyền cương liền không giống cho dù đồng dạng là h ó a thần kỳ bá v ả i thai cũng biết mình cùng vị kia quốc sư ở giữa thực lực tranh lệnh cách lớn bao nhiêu lý v i n h hinh g uy hiếp cũng không phải là lời nói xung ô bá v ả i thai biết vị kia quốc sư đại nhân có năng lực làm được cũng may viên huyền cương làm người chính trực lương thiện là sẽ không chủ động làm ra tàn sát vô tội phạm nhân cử động đối mặt một cái hóa thần kỳ cường giả túi đầu nhận lầm lý vĩnh hinh biểu hiện được mười phần bình tĩnh trên mặt không có mảy may biểu lộ nhìn về phía tam hoàng tử nói rằng tam điện hạ trong nhà của ta còn có chút chuyện đi trước một bước tam hoàng tử trầm mặc một hồi k h o á t k h o á t tay nhường hộ vệ tránh ra con đường thế là viên ra cùng dương ra người cứ như vậy rời đi đây không phải là chi điện bọn hắn đi qua con đường hai bên những cái kia đại cảnh hoàng triều quan lớn h i ể n quý nhóm đều v ẻ mặt tao t ước diễm mà nhìn xem bọn hắn một đ o à n người đây chính là nắm giữ hóa thần kỳ cường giả gia tộc chỉ có người khác xem bọn hắn mặt mũi mà không có bọn hắn cần cố k�� chúng thần t ử nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi vẻ mặt phức tạp xoay người nhìn về phía tam hoàng tử bên kia có hóa thần kỳ tương trợ tam hoàng tử hôm nay nên có thể được đền bù mong muốn giờ phút này tam hoàng tử hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy hắn quét mắt một lần bốn phía tất cả mọi người đều túi xuống đầu lâu không dám cùng hắn đối mặt hắn cảm giác được chính mình nhịp tim đang tăng nhanh nguyên anh kỳ hắn vậy mà cảm nhận được thân thể tại có chút run r ậ y đây hết t h ả y đều là bởi vì tấm kia cái ghế tam hoàng tử ngẩu nhìn đi cái tia thanh thuần kim g i n đúc kim quang lập lo nghỉ nhường hắn ngăn không được kích động đùng đùng đùng an tĩnh trên quảng trường đ ố n g nhiên vang lên một hồi tiếng vô tay không tệ mặc dù không biết rõ ngươi cùng những cái kia man di làm cái gì ước định nhưng là có thể đem người mời đi theo hóa thành chính mình trợ lực điểm này liền rất không tệ hoàng đế đi trở về long ý bên cạnh vớt ve một chút sinh động như sinh long đầu xoay người đối với tam hoàng tử nói ngươi mong muốn cái này vị trí a vậy thì tới lấy a nhưng là ngươi bây giờ phía trước còn có hai đạo bình t h ư ớ n g nói nói hắn thanh âm tăng vật lên đ ố n g nhiên chỉ hướng thái tử nói đại ca ngươi tiếp lấy hắn lại chỉ hướng chính mình trầm giọng nói còn có ngươi cha ta t a m hoàng tử trầm giọng nói ta tự nhiên biết ngươi biết có cái cái dám dùng hoàng đế cắt ngang hắn dùng một loại giam dạy dạy bảo khẩu khí tiếp tục nói đến giết ngươi ca giết cha ngươi ta d t đến sạch sẽ sạch dạng này ngươi vị trí khả năng ngồi vững vàng đường đ ư ờ n g giờ phút này hoàng đế vẻ mặt điên cuồng trong lời nói nhưng lại mang theo r ế t lệnh đến cực hạn lý trí tại tự tay dạy bảo chính mình nhi tử tạo phản t a m hoàng tử cắn cắn răng chỉ là nhìn xem thái tử thoáng do dự một chút liền hít một mạch nói lại ca đừng trách ta động thủ hắn thân sau một gã kim đan kỳ hộ vệ ứng thanh đi ra bước chân đổ thỏa thẳng tắp đi hướng thái tử đối phó thái tử cái loại này yếu đối người đương nhiên không cần bá v ả i t h a i ra tay bá v ả i t h a i giờ phút này mục tiêu rất rõ ràng lấy nguyên anh kỳ tu vi t h ố n g trị đại cảnh mấy trăm năm hoàng đế nương tựa theo k i a t r í cao vô thượng q u y ề n lực hắn những năm này vơ vét n ắ m chắc bao nhiêu bài ai cũng không biết rõ thậm chí có khả năng đồng dạng hóa thần kỳ đều không phải là hắn đối thủ bá v ả i t h a i hiển nhiên minh bạch điều này nhìn xem hoàng đế vẻ mặt phá lệ ngưng trọng chỉ là hoàng đế tại đối mặt một cái hóa thần kỳ người tu lẫn lúc lại có vẻ có chút lỏng miễn cưỡng tán tán đánh áp nói rằng lao tam ngươi lần này kế hoạ kế hoạch bí ẩn hành động cấp tốc quả quyết nhưng là lao tam à tình báo này phương diện công tác ngươi vì sao không h ả o h ả o làm một chút đâu hoàng đế lời nói này xuất khẩu tam hoàng tử không hiểu cảm giác trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác tình báo công tác hắn nữ h l ô ngày m nhìn xem cười mỉm hoàng đế minh bạch chính mình khẳng định là không để ý đến cái gì thật là không để ý đến cái gì đâu hắn từng cái hồi tưởng lại trước đó tất cả quy hoạch không có phát hiện cái gì bỏ sót chẳng lẽ lại là phụ hoàng đang lừa ta không có khả năng chuyện tới bây giờ hắn không cần thiết làm những này phí sức không lấy lòng chuyện đến cùng là cái gì đâu tư tác ở giữa hắn đông nhiên phát hiện toàn trường an tĩnh xuống tới nghi hoặc nâng lên đầu hắn nhìn thấy những cái kia triệu thần một bộ như thấy quỷ d á n vẻ kinh hãi run sợ chỉ vào trên đài cao ân tam hoàng tử đem ánh mắt rời đi qua nhìn thấy chính mình phái qua giải quyết thái tử kim đan thị vệ đứng tại nơi đó không có một tia độc t ĩ n h ngươi còn đang chờ cái gì tranh thủ thời gian bịch mũ giáp cùng mặt đất đụng nhau tiếng vang cắt ngang tam hoàng tử tư tự chỉ thấy cái kia kim đan kỳ thị vệ cả người giống như là đông nhiên biến mất như thế lưu lại áo giáp cùng mũ giáp nặng nề mà rơi vào mặt đất tam hoàng tử nghi hoặc nâng lên đầu nhìn thấy chậm rãi thu tay lại cánh tay thái tử thái tử kia nhỏ yếu che kín nếp nhăn trong tay đang nắm lấy một quả kim đan tiếp lấy bàn tay khép lại trong kim đan từng sợi kim sắc quang mang biến mất tại thái tử cánh tay bên trong chỉ chốc lát kim đan liền đã mất đi màu sắc biến thành một đoàn màu xám viên cầu thẻ chi chi chi tiện tay đem kim đan ép thành b ộ t phân sau thái tử sắc mặt biến vô cùng hưởng l ậ n cái kia còn xuống lưng chậm rãi rối thẳng trên da những cái kia nếp nhăn cấp tốc biến mất ngay cả kia đầy đầu tóc trắng cũng trong nháy mắt biến đen nhánh như mực tam hoàng tử nhìn xem một m không chỉ là hắn cái khác triều thần cũng là như thế bọn hắn trơ mắt mà nhìn xem cái kia kim đan thị vệ đi tới thái tử trước người vốn cho rằng vị này thiện lương hậu đức thái tử liền muốn mệnh tang chính mình đệ đệ trong tay thật không nghĩ đến là cái kia kim đạt vừa đi đi qua thái tử liền trực tiếp vươn cánh tay trực tiếp cắm vào kia kim đan kỳ thị vệ trong thân thể tiếp lấy cái kia thị vệ thân thể liền nhanh chóng khô quát xuống dưới dường như bị thái tử hút khô trong thân thể tất cả cả người trực tiếp biến thành phi hôi biến mất mây cạnh không hổ là phụ hoàng a thái tử ngồi dậy tử đem tóc dài khép lại lên cột vào cùng một chỗ cười nhìn về phía hoàng đế nói n g à i là lúc nào đợi nhìn ra hoàng đế dường như cười chế nhạo lắc đầu chưa hề nói lời nói không có khả năng làm sao có thể có thể người minh minh sau lưng tam hoàng tử khó mà tin tiếng kinh hô vang lên nhất thời ở giữa hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận vị này công bố không có bất kỳ tu luyện thiên phú đại ca thế nào đột nhiên liền biến mạnh như thế h u n g hãn thậm chí ngay cả hắn cái này nguyên anh kỳ người tu luyện đều theo trên người hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ ít nhất là nguyên anh hậu kỳ tam hoàng tử lấy lại tinh thần trầm mặt đối với bá vải khai nói đừng quản hoàng đế xử lý chức vị này thái tử bá vại cai nhún núi b a i quay người đối với thái tử đi đến nguyễn anh hậu kỳ tu vi các người đại cảnh hoàng thất thành viên thiên phú đều tốt như vậy sao hắn hoạt động b ả v a i trên người đồ đằng bắt đầu và ặ mẹo gấu đen hình xăm chiếu dọi tại sau lưng hắn một quyền đánh về phía thái tử v ớ i anh chương hai trăm sáu mươi hai hóa thần kỳ thái tử điện hạ chương hai trăm sáu mươi hai hóa thần kỳ thái tử điện hạ một tiếng trầm đục về sau bá vại cai ngơ ngác nhìn xem g i ờ tay lên cánh tay nhẹ nhõm đón lấy chính mình một quyền này thái tử chừng lớn ánh mắt khó mà tin nói hóa thần thái tử ngầm đầu cười đến rất ôn hò lan một chữ xuất khẩu hắn thân bên trên b ộ phát ra kinh người khí thế trực tiếp đem bá vải cai thổi bay thái tử thu nạp đống chốc bị thổi loạn sợi tóc cử chỉ vừa vặn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo không ấm không lửa nụ cười nhưng là hắn cả người tản mát ra tới kia cổ âm trầm khí chất lại làm cho người không khỏi cảm thấy thấu xương rét lạnh bá vải cai lui về sau mấy bước ổn định thân thể về sau đối với sau lưng tam hoàng tử nói ra hòa này rất mạnh ta chỉ có thể kiềm chế lại hắn tam hoàng tử giờ phút này ngây người tại nguyên chỗ trong mắt tràn đầy khó mà tin hóa thần kỳ chính mình cái này khi sinh ra thời điểm liền bị phán đoán không có bất kỳ tu luyện thiên phú đại ca làm sao lại hóa thần kỳ thế gian này cũng không phải là tất cả mọi người đều có tu luyện thiên phú có người trời sinh linh mạch q u a n thông là tu luyện hạt giống tốt mà có người khả năng linh mạch ngăn chặn tu luyện lên sự tình l ầ n công nữa phí sức không lấy lòng nhưng cho dù là loại này vẫn có thể đủ đạp vào tu luyện c h i đồ chỉ có điều so sánh với người khác bọn hắn phải bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng tài nguyên nếu như thái tử chỉ là linh mạch ngăn chặn lời nói cái kia còn dễ nói lấy đại cảnh hoàng thất quyền thế luôn có biện pháp nhường tu luyện lên nhưng là thái tử lý thiệu khi sinh ra mới bắt đầu liền bị đánh giá ra thể nội không có linh mạch cũng là bởi vì là như thế hắn không chỉ có không thể tu luyện thân thể so sánh người bình thường hoàn hư yếu không ít cả ngày lấy linh dược tầm bổ mới có thể sống tới cái này tội tác ngươi làm sao có thể có thể đối mặt tam hoàng tử thì t h ả o tự nói thái tử cười cười thu thập một chút mình bị gió thổi l o ạ n tóc thản nhiên nói ta tốt đệ đệ có phải hay không đang nghi ngờ vì cái gì đại ca ta bỗng nhiên liền có thể tu luyện tam hoàng tử mở mịt gật gật đầu kỳ thật rất đơn giản thái tử quay đầu vẻ mặt phức tạp nhìn xem hoàng đế nói khẽ ngươi liền không nghĩ tới vì sao chúng ta những n à y hoàng tộc tử đệ bên trong liền một mình ta không có tu luyện thiên phú à? chúng ta huynh đệ tỷ m ộ i mười hai người trong đó tư chất kém nhất cựu đệ cũng là trẻ tuổi nhẹ đã đến kim đăng kỳ so với cái khác người tu luyện cũng là hiếm thấy thiên tài bị hắn điểm đến lý hoành giờ phút này ngay mặt sắc tái n h u ậ n đứng tại hoàng đế sau lưng mở mịt vô phương ứng đối mà nghe xong thái tử lời nói này sau tam hoàng tử rốt cục trở lại thần nghi ngờ nói ngư i ý là ý tứ chính là ta khi sinh ra thời điểm là có tu luyện thiên phú cũng không phải là trong truyền thuyết linh mạch thiếu thốn đặc thủ thể chết thái tử vươn tay chỉ hướng hoàng đế lạnh lùng nói người nào đó sợ hãi một cái tân sinh tiểu gia hỏa sẽ ảnh hưởng tới hắn địa vị thế là n h ẫ n tâm tại xuất sinh mới bắt đầu liền xuống tay hủy đi linh mạch ta nói đúng không ta tốt phụ hoàng lời này vừa ra đám người nhao nhao khó mà tin nhìn về phía hoàng đế mặc dù nói đế hoàng vô tình thật là đối mặt chính mình thân sinh cốt nhục cũng có thể làm tới loại này trình độ vị này hoàng đế thật đúng là đối mặt vô số chất vấn phê phán ánh mắt hoàng đế mười phần thản nhiên điểm một cái đầu cười nói ngươi nói không sai hắn r ơ i lên bên cạnh chén rượu uống ngậm b ụ n hối ức nói ngay lúc đó ngươi bàn về tu luyện t i ê n phú có thể so sánh ngươi cái này tam đệ tốt hơn nhiều nhìn thấy hắn mỉm cười nói ra lời nói này lời nói đứng tại phía sau hắn lý hoành chỉ cảm thấy lưng một hồi phát lệnh hoàng đế dường như cũng không cảm thấy chính mình nói ra lời nói đến cỡ nào vô tình trên mặt không có bất kỳ ấ y náy hối hận c h i sắc mà là mang theo một tia vi diệu ý cười đối với thái tử nói bất q u a xem ra ngươi là tìm tới giải quyết biện pháp thái tử nhìn xem hoàng đế kia không hiểu ánh mắt trong lòng máy động cái này lao giả chẳng lẽ hắn phát hiện cấp tốc tư tác một hồi hắn đ ỗ n g nhiên xoay người đối với phía dưới tam hoàng tử nói lao tam cái này lao giả là cái dị dạng hôn c h ư n g người ta cũng tin tưởng hoàng vị thuộc về chuyện chúng ta trước để lên vừa để xuống không ngại cùng một chỗ giải quyết cái này lao đầu lại nói như thế nào tam hoàng tử lông mày vẩy một cái đối với thái tử đề nghị có chút tâm động vừa mới lựa chọn trước đối phó thái tử là bởi vì hắn cảm thấy thái tử không có tu vi diệt trừ hắn chính là thuận tay sự t ì n h có thể giờ phút này một cái hóa thần kỳ thái tử đối với hắn mà nói là không nhỏ phiền thoái chính đương hắn mong muốn một ngụm bằng lòng xuống tới thời điểm sau lưng một gã nguyên anh kỳ hộ vệ kéo lại hắn nói khẽ điện hạ thiếu an không nóng này tam hoàng tử xứng sở đang nghi hoặc ở giữa phía trên hoàng đế bỗng nhiên lớn tiếng cười lên ha, ha, ha l ã o tam a không làm được đang khi nói chuyện hoàng đế tay khẽ vẫy lấy ra một thanh kim quang loẹ loẹ trưởng kiếm đặt ở chính mình trước người trên bàn thấp hắn nhìn một chút cái kia giữ chặt tam hoàng tử thị vệ cười nói thôi ngọc đông các ngươi thôi ra ha ha tựa hồ là nghĩ đến cái gì hắn cười cười tại trong đám người tìm tìm nhìn thấy lễ bộ thị lang thôi ngọc quân sau ánh mắt sáng lên thôi ngọc quân đều cái này thời điểm ngươi làm gì còn trốn ở nơi đó đâu thôi ngọc quân sắc mặt không có biến hóa đứng dậy về sau đối với hoàng đế làm thi lễ liền đi tới tam hoàng tử bên cạnh điện hạ không thể trước đối phó hoàng đế vì sao thôi a m o à n n g g tử ngọc nói. Hắn chỉ chỉ h ô quân gật gật đầu nói là tiết khí tam hoàng tử lần này mới giật mình kém chút liền rơi vào thái tử bấy dập hiện nhiên làm nhiều năm thái tử lý thiệu càng thêm tin tưởng thanh này định quốc chi kiếm huyền bí lấy hoàng khí khu động hoàng khí nhiều nhất chính là chủ nhân vậy cái này đại cảnh cảnh nội ngoại trừ hoàng đế bên ngoài là thuộc hắn cái này thái tử có hoàng khí nhiều nhất chỉ cần trừ đi hoàng đế hắn liền sẽ trở thành thanh kiếm này chủ nhân tam hoàng tử nghĩ đến cái này chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh trên trán liền phải toát ra mồ hôi lạnh hoàng đế cực hạn tại tu vi liền xem như cầm tiên khí cũng sẽ không quá mức cường đại nhưng là lấy thái tử hóa thần kỳ tu vi nắm giữ tiên khí lời nói lắc đầu tam hoàng tử hít một mạch quả quyết tử trong ngực lấy ra một cái phù lục tam điện hạ ngài nghĩ kỹ a thôi ngọc quân sắc mặt nặng nề kéo một thanh tam hoàng tử tam hoàng tử cười khổ một tiếng trong một khắc thái tử phản ứng tới đây là lao tam hắn đang gọi người chương hai trăm sáu mươi ba một trâu chi điệu một cái giá lớn chương hai trăm sáu mươi ba một trâu chi đ i a u một cái giá lớn trên bầu trời xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy sau một khắc có người từ đó đi ra người tới nhìn qua tuổi tác đã cao cả khuôn mặt bên trên đều là dàn m u a n ế p ốn tóc thưa t h ớt nhưng là hắn thân hình lại không giống lao nhân hắn thân mang á o giáp đứng thẳng lên lưng heo thân thể khôi nô g bên hông treo một thành trường đao cả người không giận tự uy theo trên thân tản mát ra kinh tiên uy thế đến xem là một gã hóa thần kỳ không nghi ngờ gì ở đây thần công nhiều như vậy luôn có biết hắn người trước tiên mấy trong bản đại cảnh hình bộ thượng thư cắt vinh văn bỗng nhiên đứng lên thân khó mà tin nhìn xem đạo nhân này ảnh hoảng sợ nói triệu kim long ngươi vậy mà còn sống tiếp lấy hắn giống như là ý thức được cái gì nhìn xem tam hoàng tử lẩm bẩm nói ngươi đến cùng bỏ ra cái dạng gì một cái giá lớn a nghe được các vinh văn kinh hô sau đại đa số người cũng minh bạch người này thân phận thật sự là triệu kim long người này tên tuổi thực sự quá lớn xem như trước bắt triệu mặc cho binh mã đại nguyên soái triệu kim long từng nhiều lần mang theo quân mã xuôi nam tiến đánh đại cảnh thẳng đến trăm năm trước quốc sư đắc đạo sau cấp tốc q u ộ c thời triệu kim long mới không còn như vậy thường xuyên xuôi nam mà bây giờ tam hoàng tử vậy mà thỉnh động người này ra tay thái tử cảm thụ được triệu kim long trên thân tán phát kia cố huy áp trầm giọng nói thật là lớn t h ú bút lao tam người bỏ ra cái dạng gì một cái giá lớn thỉnh động vị này lao tướng quân nói là lao tướng quân một chút không sai vị này thật là tại đại cảnh lập quốc trước đó ngay tại bắt triệu quân trận bên trong bốn phía chém giết tồn tại nghe đồn năm đó tỉnh kiên vương còn cùng hắn giao qua một lần tay hơi thắng một bậc về sau mới khiến cho triệu quốc bỏ đi thừa dịp nội loạn x â m lấn phương nam dự định triệu kim long quay đầu không để ý tam hoàng tử khó coi sắc mặt nói rằng một châu chi địa lời này vừa ra trên trận lập tức yên lặng sau một khắc những cái kia đám đại thần rốt cuộc nhẫn l ạ i không được một mảnh xôn xao tam điện hạ hồ đồ a ba kia triệu quốc lang tử g i tâm vạn vạn không thể vạn vạn không thể ta đại cảnh lập quốc đến nay liền không có cắt đất sự tình như thế mấu chốt thời điểm vì sao quốc sư cùng dương đại tướng quân không tại hoàng đô a những n à y các thần tử giờ phút này cũng không đội mà chọn đội mà là hung hăng ngăn cản lấy tam hoàng tử cái này giao dịch nỗ lực một cái giá lớn quá lớn toàn bộ đại cảnh k i a m ớ i mấy châu chi địa đưa ra một châu chi địa loại sự tình này là muốn nhường hậu bối tử tôn chỉ vào thế hệ này quân thần cuộc sống chửi măng a chỉ là rất hiển nhiên tam hoàng tử đã đã làm ra cái này quyết định tự nhiên là sẽ không nghe bọn hắn những n à y thần tử n ào dù sao bọn hắn bên trong lại không có hóa thần kỳ người tu luyện làm phiên triệu lao tướng quân ra tay triệu kim long đi ra về sau đã đ ố i trong sân tình thế có nhất định hiểu rõ tự nhiên biết chính mình mục tiêu là ai xoay người hắn nhìn xem thái tử ánh mắt mười phần bình thản thật là hắn rút đao động tác lại tràn đầy sắc ý thái tử cẩn thận hộ giá hộ giá tam hoàng tử cấu kết triệu quốc lao tướng quân hành vi nhường một bộ phận thần tử đối với nó đã mất đi lòng tin đã làm ra chính mình lựa chọn nhìn thấy những n à y các thần tử trung tâm bộ giáng không biết vì sao phía trên hoàng đế bỗng nhiên lớn tiếng cười lên dường như nhìn thấy cái gì trọ cười mà thái tử tự nhiên là không có thời gian chú ý tới những n à y thần tử phản ứng giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở triệu kim long trên thân kia cố nồng đậm tới tiếp cận thực chất sắc khí kích thích hắn quanh thân khí tức không ngừng c u ộ n c u ộ n triệu kim long thấy được vây quanh thái tử bên người màu xám sương mù nhữ lông mày trong tay trường đao trực tiếp chặt xuống dưới to lớn đao cương tự trên xuống đập xuống tới bá đạo vô cùng thái tử thì là một quyền đánh phía phía trên huyết hồng sắc nắm đấm cùng đao cương chạm vào nhau song song trôn mùi bạo tạc dư ba thổi qua triệu kim long vẻ mặt như thường mà thái tử thì là hướng lui về phía sau một bước một chiêu này cao thấp lập phán thái tử lông mày nhữ chặt mười phần cái này lao giả thực lực mặc dù không bằng quốc sư có thể so sánh với đồng dạng hóa thần kỳ c h u n g quy là có nhiều năm kinh nghiệm cùng tích lũy chính mình mặc dù cùng nó thân ở cùng một cảnh giới nhưng là thật đánh nhau nhất định không phải đối thủ húng chi thái tử hướng về một bên tránh ra bên cạnh thân thể né tránh toàn thân bao phủ tại lang hình trong chân nguyên bá vải thai cắt rơi xuống đất về sau bá vải thai có chút tức giận nhìn xem thái tử lấy một đích a i hơn nữa trong đó còn có một cái là chính mình không cách nào địch nội tồn tại thái tử ngầm đầu nhìn nhìn sát trời lẩm bẩm nói tính toán ngược lại cũng không kém được nhiều ít thời gian hắn vung tay trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngắn nhỏ bạch cốt p h á p trượng đỉnh chứa một quả nho nhỏ đầu lâu p h á p trượng chỉ hướng hoàng đế có thể hoàng đế lại không có mảy may bối rối ngược lại là có nhiều hứng thú mà nhìn xem một màn này cũng may thái tử giống như cũng không nghĩ đến đối hoàng đế làm cái gì chỉ thấy hắn tâm niệm khé động trước đó cái k i a thân thụ trọng thương thái giám bỗng nhiên không nhận khống chế bay lên hướng về thái tử mà đi phụ hoàng chớ hoàng sợ chỉ làm ư ợ n cái này lao thái giám dùng một lát sắc mặt hắn đạ mạc đem t i lao thái giám trực tiếp ném tới bậc thang h ạ bạo theo hắn một tiếng quát nhẹ Lao thái t h giám â nguyên thể trực tiếp t nổ n u m á tươi nhuộm đỏ toàn bộ gạch đá mặt đất. nhuộm Hắn n gạch u bộ đỏ đá g anh vừa rời đi liền thân thể, bạo ị một cầm cô lực cố vô hình lực lượng l i rãi chậm bành Anh b trứng lên. Đụng! Nguyên anh bạo tạc lại không có tạo thành đại quy mô phá hư nồng đậm linh khí bị thái tử thu nạp lấy lấy một loại quỷ dị phương thức dung nhập trên mặt đất huyết đ ụ c bên trong mà những cái kia huyết đ ụ c thì giống như là có sinh mệnh đồng dạng ngạo nghệ tạo thành một cái vòng tròn hình đồ án đây là hoa như thế quỷ dị thủ đoạn thái tử hắn đến tột cùng nhìn thấy thái tử lần này động tác rất nhiều thần công hữu túi người nôn mửa có nghị luận nhau nhau cũng may thôi ngọc đông phản ứng cấp tốc lập tức đem cái này kim đan kỳ hộ vệ t h ụ c chết chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là tên này hộ vệ tại lao ra trong nháy mắt liền tự bạo kim đan ẩm ẩm kịch liệt bạo tạc bên trong thôi ngọc đông cùng tam hoàng tử mặc dù không ngại nhưng vẫn là lộ ra có chút chật vật trong nổ người, người lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường lập tức máu chảy đầy đất lý hoành đánh chết một gã nổi điên thái giám sau nhìn xem hỗn loạn một màn mở mịn nói đây rốt cuộc là thế nào chuyện tam hoàng tử nhìn xem rất nhiều thần tử bị tán sát gấp đến độ dơ chân vội vàng để cho mình thủ hạ hộ vệ đi cứu người đến cùng đặc yêu thế nào chuyện những người này là cái gì lai lịch ngay tại hắn gầm hết lúc một gã d u n g tướng quân thống lĩnh xông lại trực tiếp dẫn nổ kim đan trong không khí quanh quần hắn sau cùng một tiếng gào thét vô sinh lão mẫu chân không quê quán ư những g tà Trưng 264, vô sinh tà giáo giáo chủ. Trưng 264, vô sinh tà giáo giáo sinh chủ. chủ. h n vô cái kia bông nhiên bạo khởi bọn sát thủ nao nhao hô hào vô sinh tà giáo khẩu hiệu bắt đầu đối với xung quanh người không khác biệt ra tay giết lục máu tươi tại bàn đá xanh bên trên dọc theo đường v â n chậm rãi chạy xuôi nếu là từ trên cao nhìn lại liền sẽ phát hiện những n à y máu tươi thời gian dần qua hội chế thành một cái vòng tròn hình quỵ dị đồ án không tay cốt không mở r ngươi, ngươi không, không, không người sai nghe được hắn lần này phủ nhận lời nói hoàng đế sau lưng lý hoành trường thư một mạch không chỉ là hắn những cái tia tu vi không tệ lựa chọn thái tử các thần tử cũng là vẻ mặt thư hoán một chút chỉ cần không phải gia nhập tà giáo vậy là tốt rồi ngắn ngủi cùng tà giáo liên thủ loại sự tình này tình mặc dù cũng không tính hào quang nhưng cũng có thể để cho người ta tiếp nhận bọn hắn sợ nhất là tự chọn chọn muốn nâng đỡ thái tử thờ phụng tà thần thiên đình là sẽ không ngồi nhìn tà thần tín đồ đảm nhiệm nhân gian đế hoàng chỉ là sau một khắc thái tử mỉm cười mở ra hai tay lớn tiếng nói rằng phải nói là ta sáng lập vô sinh tiên giáo ta là cái này vô sinh tiên giáo giáo chủ lời này vừa ra khỏi miệng lựa chọn hiệu trung thái tử đám đại thần trong nháy mắt ngu ngơ ở tâm như cho tàn mà nhìn xem thái tử bọn hắn c h ầ m rãi quay đầu nhìn về phía tam hoàng tử hiện tại còn có thể đi ăn máng k h á c ca đáp án là phủ định tam hoàng tử thậm chí nhìn đều không nhìn hắn nhóm một cái chỉ là nghiêm túc nhìn xem thái tử nói ngươi điên rồi n g ư ơ i thân là đại cảnh hoàng tộc vậy mà lựa chọn thờ phụng tạ thần này sẽ là đại cảnh mang đến bao lớn phiền thoái ngươi biết ta ta điên rồi đúng ta đúng là điên rồi làm ta tại mười ba tuổi năm đó biết chính mình không cách nào tu luyện chân tướng thời điểm ta liền điên rồi thái tử vẻ mặt bình tĩnh bày tỏ nhưng là trong mắt lại thiêu đốt lên đủ để hủy diện tất cả điên cùng chi hòa lúc ấy ta hướng tất cả thần minh cầu nguyện hy vọng có thể tìm tới một lần nữa tu luyện phương pháp xử lý thật là không có tiên thần đáp lại ta cuối cùng chỉ có lao mẫu đáp lại ta thái tử thanh â m dần dần cao cảm xúc dần dần kích động lên hắn tư tự về tới ngày đó b u ổ i tối trong cung điện cầm trong tay dao găm đứng tại một bộ tàn phá trước thi thể hắn vui mừng như điên tới tay múa dập chân chỉ là hiến tế một cái không người hỏi thăm tiểu thái giám mà thôi hắn liền phát hiện có thể cảm nhận được linh khí vận động thế là hắn liền bắt đầu theo trong hoàng cung càng không ngừng tìm kiếm tế phẩm nhưng là dạng này bị phát hiện phong hiểm quá lớn lúc ấy trong hoàng cung thái giám tỷ nữ không ngừng mà biến mất đưa tới cấm vệ chú ý bắt đầu lục xuất lên thái tử biết dạng này xuống dưới nhất định sẽ bị phát hiện thế là lựa chọn tạm thời ngã cờ hơi thở trống k i ê m một đoạn thời gian đối với hắn mà nói vô cùng dày vò mỗi một ngày mỗi một k h ắ c thái tử đều vô cùng hoài niệm k i ê u huyết tế về sau tu vi phi tốc tăng lên cảm giác thằng đến hắn phát hiện nhường những người khác thay chủ trì huyết tế về sau hắn thực lực cũng nhận được tăng lên cho nên hắn rốt cuộc quyết định muốn tại ngoài cùng khai triển huyết tế chỉ là như thế đến một lần hắn liền cần một chút ca nguyện vì hắn đi chết tử chung tư tác về sau hắn quyết định lấy giáo hội phương thức khống chế những người này đồng thời cũng sẽ huyết tế phương pháp t r u y ề n bá ra ngoài mà trong cung vô sinh tà giáo t r u y ề n bá tốc độ mười phần kinh người bởi vì những cái kia đi qua thế bọn thái giám đ ỗ n g nhiên phát hiện tín ngưỡng vô sinh lão mẫu dâng lên đầy đủ huyết tế tế phẩm sau chính mình kia mất đi một bộ phận huyết n ụ vậy mà có thể mọc trở lại thái tử phát hiện điều này lập tức đình chỉ trong cung tiếp tục t r u y ề n giáo dự định bởi vì t r u y ề n bá quá nhanh chóng nguyên nhân đã có mấy cái thái giám tại cử hành nghi thức thời điểm bị cấm vệ phát hiện c ũ may những cái kia bị bắt được đều là vừa mới bắt đầu tiến hành huyết tế thái giám đều không thể hoàn thành nghi thức trên người một ít đồ vật còn không có mọc trở lại tự nhiên cũng liền không có gây nên người khác chú ý cũng không đem đây hết t h ể hướng tà thần phương hướng suy nghĩ về sau hắn nhường những cái tia bọn thái giám xuất cùng tứ tán tại đại cảnh cảnh nội bắt đầu truyền bá vô sinh tà giáo theo tiến hành huyết tế người càng đến càng nhiều hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh thậm chí ngay tại năm năm trước hắn dựa vào huyết tế lực lượng vậy mà đột phá nhân tiên tri thẻ nắm giữ hóa thần kỳ tu vi nhưng là về sau cho dù vô sinh tà giáo truyền bá đến càng thêm rộng khắp cử hành huyết tế người càng đến càng nhiều có thể hắn thực lực lại không có chút nào tiến bộ hắn nghiên cứu lương cựu rót cục minh mạch một u ố n n để cho m ì nước, nước chi đô hương hỏa liên quan đến tiên thần đều không phải là dễ dàng hạng người nếu là phát hiện chính mình hương hỏa bị cái này quốc gia hoàng tộc đánh cắp phẫn nộ trình độ có thể nghĩ mà biết khả năng tiện tâm một chút sẽ diệt trừ toàn bộ đại cảnh hoàng tộc cũng liền xong việc mà tâm hát một điểm khả năng về sau liền không có đại cảnh cái này quốc độ nhưng là đây hết thảy cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu đối với giờ phút này thái tử mà nói không có cái gì so với mình tu vi tăng lên càng thêm trọng yếu hai mắt đỏ bừng hắn nhìn xem trên mặt đất những cái kêu huyết dịch tạo thành đồ án hồng mang dần dần sáng tỏ lên giơ lên hai tay đối với bầu trời hô lớn cung thịnh mẹ già lông và anh trên mặt đất huyết sắc trận phát hướng lên trời không bắn ra một vệ ánh sáng trụ có sáng rơi vào trên bầu trời chóng nhiễm ra một mặt huyết sắc tấm gương phương viên ước chừng có mười trượng hình tròn trên mặt kính đậm đặc huyết dịch bày ra theo từng đợt gợn sóng sau hoàn toàn đ ứ n g im tiếp lấy một màn trong sơn cốc quan cảnh hiện lên ở trên mặt kính thái tử v ẻ mặt kích động nhìn xem một màn này kia là tại hắn lần thứ nhất thử nghiệm đối một cái quỷ dị pho tượng cầu nguyện về sau cùng ngày buổi tối trong ngộng ngộng thấy hình tượng rộng rãi trong sơ cốc một gốc che trời lớn liêu t ù y phong nhẹ nhàng lay động giống như là tại hướng về hắn dịu rắn g ắ c dãy dụa hình tượng rốt cục đ ư n g im thái tử rốt cục thấy rõ ràng bức họa kia mặt tiếp lấy hắn liền sưng sờ tại nguyên đ i ệ bởi vì kia trong sơ cốc cũng không có cái gì che trời lớn liêu. chỉ có một cái vô cùng to lớn hô to cùng che kín dị sắt to lớn quan tài mà hình tượng phía trước một cái khuôn mặt tú lệ người mặc trắng nhạt váy dài nữ tử đúng lúc đó quay đầu lại trên mặt hiện ra một vệt vui mừng như điên mà tại nàng phía trước một cái to lớn tựa như có thể san bằng tất cả to lớn chỉ ấn ngay tại trậm rãi tiến lên chương hai trăm sáu mươi lăm có ước điểm điểm linh thạch chương hai trăm sáu mươi lăm có ước điểm điểm linh thạch tại nhìn thấy phát thứ hai hám thiên trị thời điểm huyết l i ễ u nội tâm tràn đầy tuyệt vọng nàng không biết rõ vì sao cái loại này cường h ã n thần thông khổng võ vậy mà có thể liên tục thi triển phải biết càng là uy lực cường đại thần thông cần thiết thần nguyên thì càng khổng lồ lấy khổng võ một chiêu này ẩn chứa lực chi đại đạo quy tắc thần thông mà nói huyết liếu cảm thấy đổi lại chính mình lời nói khả năng cần đem thể nội toàn bộ thần nguyên hao hết khả năng miễn cưỡng kích phát ra loại này trình độ công kích nhưng là hiện tại khổng võ phát thứ hai hám thiên chỉ cứ như vậy phỉ di đăm chiêu vọt lên tới thể nội thần nguyên trống trơn nàng đã không cách nào lại giống vừa mới như thế lấy hai chiêu thần thông mạnh kháng hám thiên chỉ hơn nữa cái này một huyết sắc chỉ ảnh mới xuất hiện huyết liếu liền cảm nhận được chung quanh không gian đang bị xé rách lấy cái này một mạnh không gian cũng bắt đầu có chút và mẹo đã mất đi tính ổ định cái này dẫn đến nàng căn bản không cách nào phá mở hư không na di rời đi hơn nữa theo kia hám thiên chỉ bên trên t r u y ề n đến cường hãn lực hút n h ư n g nàng hiện tại chỉ là ổn định thân thể bất động liền đã rất khó khăn chớ nói chi là phi hành rời đi cái này phải kết thúc sao huyết liêu trong mắt có nồng đậm không cam lỏng nàng vừa mới thu hoạch được tân sinh còn không có thật tốt cảm thụ qua thế gian này phồn hoa còn không có nhìn thấy hướng nghĩ m ộ nghĩ chủ nhân càng không có dùng cỗ này thân thể khoảng cách gần cảm thụ chủ nhân ấm áp ngay tại nàng tuyệt vọng lúc sau lưng b ỗ n nhiên chuyển đến một hồi không hiểu chấn động nàng giống như là nghĩ đến cái gì trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ chậm rãi quay đầu chỉ thấy thân thể của nàng sau đông nhiên xuất hiện một cái to lớn huyết sắc kính t r ọ n mặt kính một hồi d ậ p d ờ n về sau một chỗ xa hoa cung điện cảnh tượng hiện hiện kia là hoàng đô ba thuộc về trước đó liêu tiên ký ức tại trong đầu thức tỉnh huyết liều n g h ị đến trước đó cùng nhà mình giáo chủ quyết định kế hoạch trên mặt nụ cười càng thêm sán l ạ tại hám tiên chỉ ảnh hưởng dưới người tu luyện xác thực không cách nào ở chung quanh không gian sử dụng na z i nhưng là chuẩn bị rất dài thời gian lấy vô số linh thạch tạo dựng nền lấy huyết nhục linh hồn g a cô thông đạo cự li sa na di phát trợt lại sẽ không nhận ảnh hưởng liêu tiên hai tay khép lại cũng ấ p tốc b may hàm p h thiên g trị còn có nhất định khoảng cách thời điểm dưới chân bình đài đã vào chỗ vô số linh thạch tản mát ra trói mắt qua mang hội tụ cùng một chỗ xuất tại huyết sắt trên mặt kính sau một khắc mặt kính có chút vặn vẹo một chút huyết sắc rút đi mặt kính khôi phục nguyên bản nhắn sắc hình tượng bên trong hoàng đô biến sinh động như sinh dường như một c ư ớ c bước qua đi liền có thể đi thẳng đến đạt ngàn vạn dặm bên ngoài hoàng đô mà sự thật cũng là như thế huyết liêu bách không kịp đem bước ra một bước vượt qua mặt kính một c ư ớ c đạp ở hoàng đô mặt đất trên mặt nàng kia nghiêm túc biểu lộ rốt c ụ c khoan khoái một chút vô ý thức trường thư một mạch chỉ là kế tiếp làm nàng mong muốn đem toàn bộ thân thể chuyển tới thời điểm bỗng nhiên phát hiện thân thể đã không cách nào nhúc n í c h nàng lông mày nhũ chặn vô ý thức quay đầu lại phát hiện huyết sắt chỉ ảnh cách nàng còn có một đoạn khoảng cách nhưng là trên đó tản mát r a to lớn l ự c hút lại làm cho thân thể của nàng thể căn bản không cách nào động đậy mảy may trong mắt hiện lên một tia tinh mang huyết l i ê u cắn răng một cái trực tiếp hạ quyết đoán một đạo huyết quang hiện lên ngay tiếp theo bả vai một nửa thân thể rơi xuống đất mà huyết l i ê u thì làm ư ợ n cái này một nháy mắt trực tiếp thông qua được huyết sắc m ặ t k í n h xông lại về sau nàng còn chưa tới được đến đứng vững liền ngẩng đầu đối với thái tử lớn tiếng nói quan bế truyền thống trợn lập tức ba nói thì c h ậ m khi đó thì nhanh những n à y động tác nhìn làm phiền nhưng là huyết liêu chỉ là hao tốn không đến hai cái hô hấp liền hoàn thành tất cả mà thưa dịp đoạn này thời gian thái tử cũng trở về qua thần nhìn xem trước mắt quen thuộc vừa xa lạ bóng người lập tức đóng lại c h u y ể n t ố n g pháp trận về sau quỳ một gối xuống địa đạo chúc mừng lão mẫu trùng hoạch tân sinh xem như vô sinh tà giáo giáo chủ hắn hiển nhiên là biết vị này tà thần một chút bí ẩn huyết liêu không có phản ứng hắn chỉ là vẻ mặt sợ nhìn xem sau l ư n g dần dần tiêu tán huyết sắc kính tròn sắc mặt nàng tái nhật tán loạn tóc tăng thêm huyết nhục mơ hồm ộ t nửa thân thể nhìn phá lệ kinh khủng mà tại thái tử một tiếng này ân cần thăm hỏi về sau ở đây tất cả mọi người đều vẻ mặt sợ hã nhìn giống như rất bình thường a bởi vì toàn thân khí tức thu liễm giờ phút này huyết liêu theo ở bề ngoài đến xem khí thế còn không bằng một chút nguyên anh kỳ người tu luyện đáng sợ ngay cả bá vải thai cũng không nhìn ra huyết liêu thực lực như thế nào chỉ là liếm liếm bờ môi không ngừng trên giới đánh giá nàng k i a trần trụi bên ngoài trắng non da thịt nhìn rất muốn thăm dò một phen nàng sâu cạn ở đây đám người chỉ có triệu kim long nhìn ra một tia không thích hợp sắc mặt ngưng trọng n ắ m chặt trong tay trường đao nơi này chính là đại cảnh hoàng đô huyết liễu không có quan tâm đám người các loại phản ứng mà là trực tiếp bay lên bầu trời trong hàng o cung cấm bay phát trận đối nàng mà nói hoàn toàn vô hiệu nàng bay đến chỗ cao nhìn xem dưới chân phồn hoa thành thị nhìn xem xa như vậy chỗ mơ hồ hiện hiện từng ư thành khoe miệng cong lên độ còn càng ngày càng lớn ha ha ha ha. nàng tùy ý cười lớn t hưởng thụ lấy tân sinh thân thể mang tới tự do mây núi xanh mạch trong sơ g ố c chân trời chuyển ra ầm ầm tiếng vang mất đi mục tiêu hám thiên chỉ bay thẳng hướng về phía không trung trên bầu trời bảo đảm nổ t u n g vẫy t ạ g trên bầu trời kia thật dày mây đen lưu lại một cái tối như mực cửa hàng đang không ngừng thôn phệ lấy chung quanh tất cả chắc khẩm võ trên mặt mang theo hào não hủy bỏ sắp tới tay tự do điểm thuộc tính cứ như vậy chạy mất nhường khổng võ mười phần khó chịu một bên viên thiên cương vớt n g ư ợ c đi đi qua nhìn xem kia bị hám thiên chỉ dư ba làm tổn hại không chịu nổi hình tứ phương bình đại sắc mặt có chút khó coi cự l y x a truyền t ố n g p h á t trận nhất định phải hai bên cùng một chỗ khởi động khả năng có hiệu lực nhìn ra hỏa này sớm có chuẩn bị nói nói hắn đông nhiên sắc mặt cứng đ ở lẩm bẩm nói vừa mới bộ kia hình tượng là hoàng đô viên huyền cương nghĩ đến nơi này cả người lập tức hốt hoảng lên vội vàng hướng lấy khổng võ nói khổng tiểu hữu chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới hoàng đô giờ phút này hoàng đô không có hóa thần kỳ người tu luyện đóng dữ tên kia đi qua chính là hồ nhập bậy cựu không người có thể ngăn cản nàng khổng võ n h ư mày hỏi ngươi tới hoàng đô tốc độ cao nhất đi đường cần bao dài thời gian hai cái giờ viên huyền cương trả lời về sau sắc mặt cũng chìm xuống đi hai cái giờ thời gian nói cái gì cũng tới đã không kịp chẳng lẽ chỉ có thể nhìn như vậy lấy hoàng đô bị tà thần phá hủy a nơi đó thật là có chính mình người nhà chính mình tất cả a chính đương viên huyền cương tư tự lo lắng trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào làm thời điểm khổng võ thanh â m từ một bên chuyển đến cái k i a truyền t ố n g pháp trận chúng ta không thể dùng a viên huyền cương lường một cái chỉnh thể coi như hoàn chỉnh hình tứ phương bình đại gật gật đầu lại lắc đầu trận pháp còn có thể dùng ta ngược lại thật ra có thể sửa chữa nhưng là hắn đi qua tiện tay cầm lấy một quả mất đi quang trạch linh thạch bóp phía dưới trực tiếp biến thành một đoàn bột phấn hắn cười khổ nói cái này hầu như không thu hút một quả linh thạch đều là thượng phẩm linh thạch mà trận pháp này bên trên cần ít ra hơn vạn quả loại này linh thạch ta không có nhiều như vậy linh thạch đến khu đọc a a khổng võ gật gật đầu tiếp lấy cười nói linh thạch lời nói ta bên này cũng là có một chút chương hai trăm sáu mươi sáu tuyệt tình hoàng đế chương hai trăm sáu mươi sáu tuyệt tình hoàng đế viên huyền cương nhìn xem trước mắt chất thành một tòa núi nhỏ linh thạch khoe miệng có chút có gáp cái này vẫn chưa xong khổng võ bên kia lại là đưa qua mười mấy mai nhận chữ vật chỉ g á i cái h ó t nói ta cũng không biết nói những này bên trong có bao nhiêu ngươi mở ra xem một chút đi nói đến khổng võ đến bây giờ mới thôi đã diệt hai cái chuyển thừa nhiều năm thế ra đ á n h chết vô số kim đan nguyên anh k ỳ người tu luyện nhưng là đến cùng chính mình thu hoạch nhiều ít hắn còn không có một cái rõ ràng khái niệm đến một lần cái gọi là linh thạch pháp bảo loại hình những cái kia đồ vật đối khổng võ mà nói một chút tác dụng đều không có chỉ có linh thạch có thể dùng để làm tiền tệ sử dụng hai là bởi vì hắn trên thân không có chân nguyên cho nên căn bản không cách nào mở ra những cái k i a nhẫn chữ vật chỉ mỗi lần đánh chết đối thủ về sau khổng võ chỉ là đem bọn hắn lưu lại những cái k i a chữ vật đạo cụ hướng vệ tà đao bên trong căng r a liền xong việc lúc đầu hắn còn nghĩ tìm thời gian làm một bản tu luyện công pháp luyện một chút nhìn xem có thể hay không luyện ra điểm chân nguyên nhưng là về sau hắn nghe nói những này nhẫn chữ vật đều có nguyên chủ phong ấn nếu là thực lực không thể so với nguyên chủ mạnh như vậy liền không cách nào cưỡng ép mở ra thế là hắn liền bỏ đi trước đó suy nghĩ so sánh với lên tuy tiện tìm mạnh một điểm người tu luyện giúp mình đem nhẫn chữ vật bên trong đồ vật chuyển di đi ra càng thêm đơn giản thuận tiện một chút mà giờ k h ắ c này viên huyền cương liền đảm nhiệm cái sừng này sắc sắc mặt hắn chết lặng tiếp nhận khổng võ đưa qua nhẫn chữ vật đem bên trong những cái tia linh thạch toàn bộ làm đi ra khổng võ nhìn xem hắn một phen động tác hỏi kiểu gì những này có đủ hay không viên huyền cương nhìn xem no g ngoe muốn động khổng võ không chút nào hoài nghi nếu là chính mình nói không đủ hắn lập tức liền sẽ xuất phát lại thu được một chút tới dù sao giờ phút này hắn một tay sách theo vân kiệu nhìn qua rất muốn lập tức liền để vân kiệu dẫn đường đi một chuyến vân ra. Điểm m ộ triệu c kim long nói, cao mày tư tác lương cửu có chút không xác định địa đạo nếu là nàng ở vào toàn thị trạng thái lao đầu tử ta khẳng định không phải đối thủ nhưng theo nàng giờ phút này trạng thái đến xem ta chỉ có thể nói cố gắng không thua cố gắng không thua tam hoàng tử nhữ lông mày có chút bất mãn nói lao tướng quân nếu là ta không cách nào leo lên hoàng vị chúng ta trước đó những cái kia ước định đ ề u triệu kim long lường một cái hắn cười nhạo nói ngươi không cần uy hiếp ta ta đã đáp ứng ngươi ra tay cũng sẽ không tiếp thân cái này ta thần toàn thịnh trạng thái chỉ sợ so viên huyền cương còn mạnh hơn hung hãn câu nói này vừa ra tam hoàng tử trường lớn ánh mắt khó mà tin nói làm sao có thể có thể nếu là nàng mạnh như thế hung hãn làm gì một mực g i ấ u ở chỗ tối triệu kim long cười nói đã lựa chọn hương hỏa c h i đạo t a đồ nàng nhất định phải cẩn thận cẩn thận ẩn thân b i tích trên trời những cái kia trong thiên thần không phải đều là hóa thần kỳ tu vi một chút cường hãn t i ê n thần chỉ cần một cái nhìn qua nàng một cái nhỏ tiểu tà thần liền phải hồn bay phát tán tam hoàng t ử gật gật đầu cảm thấy có chút đạo lý dù sao theo h ắ n biết hóa thần phía trên còn có mấy trọng cảnh giới chấp trưởng thế gian hương hỏa t i ê n thần không có khả năng chỉ có hóa thần kỳ thực lực tiếp lấy mặt của hắn bên trên bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng k i a lấy lao tướng quân đến xem mạnh như vậy hung hãn tà thần đến tột cùng là ai có thể đem bị thương nặng như vậy thậm chí vừa mới thông qua truyền tống pháp trận tới thời điểm nhìn qua đều có mấy phần chạy chối chết y tứ triệu kim long trầm mặc lưỡng cựu cuối cùng chỉ nói một c người ngoài có người thiên ngoại có tiên đang khi nói chuyện huyết l i ê u đã chậm rãi nhẹ nhàng xuống tới thái tử q u ỳ gối thân thể của nàng trước trầm giọng nói trong hoàng đô trước mắt cũng chỉ có hai cái này hóa thần hậm kỳ là trở ngại quốc vận mái vòm đã chuẩn bị kỹ c ả g chỉ cần ta một tiếng ra lệnh ngài liền có thể hưởng dụng toàn bộ hoàng đô hưng ơ hỏa đối mặt hắn trung tâm sáng phát biểu huyết l i ê u không phát một lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem hắn không có đạt được đáp lại thái tử ngầm đầu mờ mịt nhìn về phía huyết liễu lúc này theo hắn thân hậu chuyện đến một hồi tiếng cười khẽ ta thật lớn con a ngươi làm sao lại bỗng nhiên biến như thế vụng về đ còn cần hương hỏa thái tử nghe được câu nói này đầu tiên là quay đầu nhìn một cái hoàng đế trên mặt hiện ra kinh ngạc chậm rãi quay đầu nhìn về phía phía trên huyết liễu chỉ thấy vị này chính mình một mực đến nay thờ phụng thần linh giờ phút này trên thân không có một tia một chút nào tả thần nên có bạo ngược chấn động ngược lại là khí chất mờ nhạt lộ ra có chút xuất t r ư ở n tiên mẫu ngài hắn kinh ngạc vươn tay không biết rõ mong muốn bắt lấy cái gì huyết l i ễ u rốt cục mở miệng nàng nhìn xem thái tử ánh mắt không có bất kỳ vợt sóng nói khẽ y mắng lao mẫu đã không có ở đây hiện tại chỉ có người tu luyện huyết liễu nói xong nàng giơ tay lên không chỉ ư ớ n có như thế giờ phút này hắn tính hạ tâm đến mới phát hiện thể nội tu vi ngay tại chậm rãi tiêu tán ban cho hắn tu vi đầu nguồn biến mất hắn biến trở về phạm nhân cũng bất quá là thời gian vấn đề mà thôi tính toán vậy thì như vậy đi hắn nhắm lại ánh mắt chuẩn bị chết tại cái này vì đó bỏ ra cả đời thần linh trong tay chỉ là sau một khắc một tiếng to rõ long minh tiếng vang lên một đạo kim quang lập loẹ phi long đ ố n g nhiên xuất hiện trực tiếp va nát huyết l i ế u một chừng này huyết l i ế u nhìn thấy một màn này con người có hơi hơi co lại quay đầu nhìn về phía trên đài cầm trong tay bảo kiếm hoàng đế trong tay hắn thanh kiếm kia đang tản ra một cỗ mở mịt xa xăm khí tức tiên khí huyết l i ế u sắc mặt t h o á n g ngưng trọng mấy phần hoàng đế không biết khi nào đứng lên thân cầm hoàng cực kiếm chậm rãi đi tới khí cũng thấy không sai bị lắm cũng là thời điểm thu tràng thái tử mở mắt ra không rõ hoàng đế vì sao muốn cứu lòng mang kế hoạch nham hiểm chính mình thời điểm tấm mắt bên trong một vệ kim mang càng phát ra sáng tỏ Bá. hoàng cứ kiếm thẳng tắp chém xuống một đạo kim tuyến xuất hiện tại thái tử trên c h á n tiệ tay chém giết chính mình đại nhi từ sau hoàng đế m ặ t không đổi tình vây tay một cái chỉ thấy từ phía sau trong cung điện bay ra một cái quan tài thủy tinh t à i quan tài thủy tinh t à i bên trên khắp đầy trong s u ố t phụ triện trong quan tài thì là nằm một bộ trắng l o ã n như ngọc thân ảnh chương hai trăm sáu mươi bảy hoàng đế dưới tổng thể chương hai trăm sáu mươi bảy hoàng đế dưới tổng thể vạn năm tham gia t h ầ ba Tam hoàng t đế, nhìn nhìn đế cười cười nói đã lựa chọn hắn vì sao trước đó còn muốn đem hắn mưu đồ toàn bộ cáo chi tại ta đây thôi ngọc quân hỏi ngược lại coi như ta không cáo chi của ngài ngài liền không biết nói a có đạo lý hoàng đế gật gật đầu tam hoàng tử có chút mờ mịt nhìn n xem trong lúc nói chuyện với nhau song phương rốt c ụ c phản ứng đến đây chính mình cái này cứu cứu trước đó là hoàng đế người sau đó lựa chọn phản bội hoàng đế không để ý tới sẽ tam hoàng tử biểu hiện hoàng đế trực tiếp đem thái tử thi thể ném về kia quan tài thủy tinh tài chỉ thấy thi thể đụng vào quan tài thủy tinh tại sau bị chăm chú bám vào kia mắt thường có thể thấy được khô quát sổ dưới một vệ huyết sắc dọc theo những cái kia trong suốt đường vân chậm rãi di động tới đốt sáng lên một cái lại một cái phụ triện thôi ngọc quân nhìn xem một màn này h í t khẩu khí nói cho dù ta bày ra toàn bộ trung tâm có thể ngài vẫn là chưa hề nói ra ngài dự định hôm nay tất cả hẳn là đều tại ngài kế hoạch bên trong a hiện tại có thể cùng chúng ta nói một câu ngài có gì dự định a người l ã o giả hoàng đế cười lắc đầu nói rằng ngươi đã lựa chọn l ã o tam còn đem hắn những ngày kế hoạch cùng bàn đỡ ra nhất định có chuẩn bị ở sau a để cho ta tới đón xem hắn nâng cái cầm làm ra vẻ làm dạng tư tắc một hồi đ ỗ n g nhiên vô u đ i nói nhà sẽ không phải ngươi đem vị kia sóng lớn thành thành chủ mời đi theo đi nếu là như thế vậy nhưng thật sự là một cỗ tính quyết định lực lượng đâu nhìn xem hoàng đế cười tủm tìm dáng vẻ thôi ngọc quân chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh sinh ra một cỗ bị tính kế cảm giác lao giả ta thật là một mực gần nấp cho kỹ chính mình a cái này cũng không thể trách ta ngoại vi thị vệ bên trong có một người bỗng nhiên bước ra một bước đầy không quan tâm kéo trên người háo giáp chính là cái kia sóng lớn thành thành chủ trước đó ăn khổng võ một k í c h hám tiên chỉ ngao kiếm hắn lộ diện một cái vốn nghĩ thừa dịp lửa ăn cấp huyết liêu v ẹ mặt r u lên trực tiếp quay người định rời đi người này liêm tức công phu vô cùng tốt ngay cả nàng đều không có phát hiện ở đây trong đám người lại có cái này một cái có thể cùng nàng định nổi hóa thần kỳ tồn tại nếu là chính mình ở vào toàn thịnh trạng thái lời nói tự nhiên là không sợ hắn nhưng lấy hiện tại trạng thái mà nói vẫn là đi đầu rời đi tương đối ổ tỏa chỉ là còn không đợi nàng rời đi chỉ nghe một tiếng long minh âm thanh trên bầu trời xuất hiện mười tám đầu kim sắc trường long bay múa hợp thành màn sáng sau lưng hoàng đế cười m ỉ m đem trường kiếm thu hồi nói rằng liêu tiên vẫn là huyết cơ không quan trọng vì sao vội vã rời đi đâu hôm nay chính là chấm sinh nhật chư vị đại gia quan lâm chấm làm sao có lãnh đ ạ m quý khách chi lễ đâu hoàng đế lần này động tác nhường thôi ngọc quân sắc mặt càng thêm khó coi minh minh biết chính mình ngăn bài biết chính mình mời tới sóng lớn thành thành chủ vị này cùng quốc sư tu vi không cùng nhau trên dưới tồn tại minh minh nơi này nhiều như vậy hóa thần kỳ nếu là thật liên hợp lại đến cho dù tay hắn nắm tiên khí cũng không phải đối thủ nhưng vì sao giờ phút này hoàng đế lộ ra như vậy tự tin đâu cái này suy nghĩ quanh quẩn ở trong sân tất cả mọi người trong đầu không nhìn đám người ánh mắt hoàng đế vui tươi hớn hở đếm lấy hóa thần kỳ số lượng bộ k i ê u biểu lộ tựa như là tại đếm lấy trong viện bội thu đại la b ậ c như thế một hai ba bốn hắn xoay người chỉ chỉ kia đã biến thành xương khô thái tử người nói bốn tên hóa thần kỳ người tu luyện cũng nhìn chấm có thể một lần hành động đến luyện hư kỳ, luyện hư kỳ. hoàng đế lần theo nghi hoặc danh vọng đi nhìn thấy trốn ở một bên lạnh r u n g phát r u n g lý hoành cười to một tiếng đem nó kéo đi tới chỉ vào kia quan tài thủy tinh giải thích nói con à, đến ngươi nhìn trong này là một bộ vạn năm tham gia thể nếu là phụ hoàng trực tiếp đoạt xá liền có thể sống lại một thế lại nhiều năm trăm n ă m tuổi thọ lý hoành miễn cưỡng gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng nhi thần chúc mừng phụ hoàng Ai? Hoàng đế lắc lắc tay nói tiếp nói, đi Hoàng nhưng là làm như vậy vẫn là quá lăng phí. Hắn Hoành là làm là vẫn lăng lên đế lắc lắc Lý trước, vậy ôm quá lấy một loại đặc thù phương thức truyền lại cho t r o n g quan nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là cho người chết dùng nói đến đây lý hoành vẫn là vẻ mặt nghĩ hoặc chỉ có thể không rõ cảm giác lệ theo sát gật đầu hoàng đế cũng không thèm để ý mà là mang theo hắn xoay người chỉ chỉ mấy tên hóa thần kỳ nói mà nếu như đem cái này mấy tên hóa thần kỳ ra hỏa coi như phân bón như vậy ta liền có thể đạt được một cái tiên thần cấp một thân thể lời này vừa ra đám người lập tức minh bạch hoàng đế đem nơi đ â y vây khốn lên dự định chỉ là bá vải khai cười to một tiếng nói đại cảnh hoàng đế ngươi kế hoạch này rất không tệ nhưng là ngươi đừng tưởng rằng cầm một thanh tiên khí liền có thể làm m ớ lạ ta cũng không sợ ngươi nói xong trên người hắn hình xăm bắt đầu nhúc ních hắn cả người tản ra một cỗ hiếp người khí thế đối với hoàng đế liền phải tiến lên chỉ là hoàng đế đối mặt một màn này lại không có chút nào bối rối ánh mắt nhàn nhạt nói ngu xuẩn nói xong chính là một kiếm bổ đi qua che trời tế nhật kim sắc kiếm mang trực tiếp chạm tại bá vải thai trên thân đem nó trực tiếp ném bay vê anh một tiếng oanh minh sau bá vải thai thân ảnh theo phế tích bên trong đứng lên đến mặc dù nhìn qua chật vật nhưng hắn trên thân không có bất kỳ thương thế nhìn cái này cái gọi là tiên khí cũng bất quá như thế a tôi h ngọc quân nhìn xem một màn này trong lòng bất an lại càng phát ra mạnh mẽ h ắ n tiến lên đi tới ngao kiếm bên cạnh nhỏ giọng nói tiền bối cái kia kim long bình t h ư ớ n g ngại không cách nào đánh tan a ngao kiếm trầm giọng nói có thể là có thể nhưng là cần một đoạn thời gian kia thôi ngọc quân vừa định nhường động thủ ngao kiếm liền lắc đầu nói không được ta có một loại chẳng lành dự cảm hiện tại vẫn là t ĩ n h quan nó biến cho thỏa đáng một bên khác triệu kim long trầm mặc một hồi rút ra trường đao chuẩn bị cùng bá vài cai cùng một chỗ đối phó hoàng đế mà huyết liễu thì là chọn ra cùng ngao kiếm giống nhau lựa chọn tinh q u a n n ọ biến hoa ha ha tiểu hoàng đế ngươi chỉ có như thế điểm thực lực a bá v ả i tai cùng h ố n g lấy xông về hoàng đế hoàng đế thấy này không h o à n g hốt t h o n g thả từ trong ngực rút ra thanh ngọc sáo ngắn đặt vào bên miệng trực tiếp thổi lên bén nhọn thanh âm trước mắt vạn dặm hoàn toàn siêu việt thanh âm tốc độ tại không gian bên trong truyền bá màu xanh nhạt gợn sóng lướt qua thành trì lướt qua ngoài hoàng đô to lớn pho tượng giang d ắ pho tượng bộ mặt phát ra một tiếng g i n vang đã nứt ra chương hai trăm sáu mươi tám gãy thủ như hái hoa chương hai trăm sáu mươi tám Thủ như hoa. Anh. Một tiếng tiếng mà tại hoàng cung nơi này nao kiếm trước hết nhất phản ứng tới trên thân chân nguyên vô ý thức vận chuyển lên đến để phòng ngựa phần xoay người nghiêm trận mà đối đãi mà khi những người khác cũng phản ứng tới thời điểm cái kêu đạo bóng đen đã vọt tới trong hoàng cung nguyên bản chính đối hoàng đế tiến công bá v à i thai cảm giác được chính mình sau l ư n g truyền đến mạnh mẽ cảm giác nguy cơ vô ý thức hướng lấy bên cạnh né tránh ra cũng may cái kia đạo bóng đen mục đích không phải hắn bóng đen nặng nề g h mà đập vào hoàng đế trước người mặt đất phụ cận mặt đất cũng hơi lắc lư một chút tiếp lấy tất cả mọi người thấy rõ bóng đen kia hình dạng mặt chữ quốc sắc mặt ngốc trệ ánh mắt là một mảnh trắng xóa hắn mặc một thân tàn p h a áo giáp thân thể cầm tráng nhưng không lộ vẻ cầm kển mỗi một sợi cơ bắt đường cong đều vừa lúc chỗ tốt để cho người ta một cái trông đi qua đã cảm thấy đây mới là nhân loại nhất là hoàn các vinh văn trước đó đang mang theo chính mình đám người kia tại thương nghị trước mắt chuyện nên như thế nào lựa chọn nghe được cái này động tĩnh lớn về sau vô ý thức nâng lên đầu nhìn một cái hắn đầu tiên là tùy ý lừa một cái tiếp lấy tựa hồ là ý thức được không thích hợp bắt đầu tự cẩn thận mạnh trên giới đánh giá lên tàn p h a áo giáp s a n g tỏ hộ tâm kính n g ư c phải nơi cửa xuyên qua vết sẹo càng là quan sát mặt của hắn sắp càng là khó coi cuối cùng tại nhìn thấy người kia trên trán thần bí chữa c h u y ệ n thời điểm các vinh văn hoàn toàn bạo phát hắn đứng người lên đối với hoàng đế nội giận mắng hôn tịnh kiên vương hắn cả một đời đều bởi vì đại cảnh xuất sinh nhập chết có thể ngươi vậy mà đem hắn thi thể luyện chế thành cái loại này tà ma chi vật ngươi ngươi ngươi các vinh văn giờ phút này chỉ vào hoàng đế cảm xúc kích động phía dưới ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm dù sao nhìn xem chính mình nhất là hướng tới tịnh kiên vương được luyện chế thành khối lỗi hắn giờ phút này nội tâm n h ấ t lên sóng lớn sóng biển thật lâu không thể lắng lại một bên vừa mới bị ép ra thân vị bá vải tai gãi gãi đầu nhìn xem ở đây đám người tựa hồ cũng bị hù dọa bộ dáng lẩm bẩm nói khổng nhạc trong truyền thuyết đại cảnh khai quốc thời địa vị kia tịnh kiên vương nói nói hắn tìm chứng cứ tính nhìn về phía triệu kim long triệu kim long trầm mặc một hồi nói rằng là khổng nhạc không sai chỉ có điều giờ phút này hắn chỉ là một bộ thi thể mà thôi không tính là cái gì đại uy hiếp nghe được câu nói này bá vải cai trên mặt rõ ràng buông lỏng một chút tùy tiện xoay người đi hướng hoàng đế đáng tiếc khổng vương ra lừng lấy đại danh ta thật là tự nhỏ nghe cố sự lớn lên không thể tại còn sống thời điểm giao thủ cùng hắn thi thể qua hai chiêu kỳ thật tính không tệ hắn dây r ù a cái cổ trên người tất cả hình xăm bắt đầu nhuyễn độc lên sau một khắc vô số g i ã thu manh cầm hư ảnh đem hắn vờn quanh ở giữa hắn cả người khí thế càng tăng mạnh hơn hung hắn một phần mà nhìn hắn bộ này bộ dáng hoàng đế có hơi hơi cười nói khẽ không biết chết sống trong mắt của hắn hiện lên một tia s á n g mang hạ đặt chỉ lệnh chỉ thấy khổng nhạc thi thể chậm rãi xoay người nhắm ngay bá vải thai bá vải thai lên tiếng cười trên mặt treo đầy hưng ơ phấn chi sắc giống to một tiếng g ọ t lên tới tới đi chỉ là hắn vừa mới một c ư ớ c bớt ra liền không có đoạn sau thân chu vi vòng quanh những cái kia hư ảnh đ ố n g nhiên biến mất huyết dịch như là suối phun đồng dạng theo hắn gậy mất chỗ cổ phun về phía không trung hắn phía trước khổng nhạc thi thể giống như từ đầu tới đuôi đều không có gì đọc qua nhưng là quỷ dị chính là hắn giú cụp lấy trên tay phải không biết khi nào xuất hiện một cái vẻ mặt hưng phấn đầu ngao kiếm trên mặt man vô ý thức lui về sau mấy bước xem như ở đây trong mọi người mạnh nhất một người hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng k h ổ n g nhạc động tác ở đằng kia một khắc k h ổ n g nhạc nhàn nhã dạo bước ở giữa đi lên trước tựa như là hái hoa đồng dạng tùy ý hái đi bá vải c a i đầu sau đó chậm rãi đi trở về toàn bộ quá trình bên trong k h ổ n g nhạc động tác vô cùng n ụ chậm nhưng là biểu hiện tại bên ngoài lại thành để cho người ta khó mà thấy rõ cực t ốc c ô này nhục thân sao có thể mạnh như vậy hung hãn nhất làm cho ngao kiếm cảm thấy khó mà t i là từ đầu tới đôi khổng nhạc thi thể liền không có phát ra qua mảy may chân nguyên chấn động tất cả mọi thứ đều là dựa vào lấy thuần túy nhục thân lực lượng hoàn thành tam hoàng tử nhìn thấy chính mình thật không cho dễ mời đi theo hóa thần kỳ người tu luyện vậy mà tại c ố này thi thể trước mặt liền một chiêu đều không có chịu được được trực tiếp ngu ngơ tại nguyên đ ị a hắn ngữ khí m ở mịt nói lao t ư ớ n g quân ngài không phải nói có thể hắn lời nói vừa mới xuất khẩu liền phát hiện triệu kim long không biết khi nào đã biến mất tại nguyên đ ị a n h ơ anh sau lưng cách đó không xa kim sắc vòng phòng hộ văng lên từng tia từng tia gần sóng triệu kim long sắc mặt và mèo dường như nhìn thấy cái gì ác mộng đồng dạng thể nội chân nguyên điên c u ồ n g phát tiết đang cầm trường đao càng không ngừng công kích tới bình t r ư h n g ông một tiếng rất nhỏ ông trong minh thanh bá v ả i thai nguyên anh bỗng nhiên na gì tới triệu kim long sau lưng không giống cái khác người tu luyện nguyên anh trắng đoán một mảnh bá v ả i thai thậm chí ngay cả nguyên anh đều k h ắ c đầy hình xăm lao ra ba người lừa gạt ta ba mặc dù giờ phút này bá v ả i thai có chút sờ không được đầu não nhưng là đã phản ứng tới triệu kim long trước đó lời nói đều là vì lừa gạt mình đi chết mặc dù trong lòng tức giận nhưng là giờ phút này bá vại t a i cũng không nói hoài bên trên trả thù đi theo triệu kim long cùng một chỗ công kích tới bình chứa đây là lấy chín mươi chín k h ỏ a cực phẩm linh thạch phát động bình chướng lấy các ngươi tu vi chính là liên tục công kích một ngày một đêm đều vô dụng hoàng đế ha ha cười đi tới đem bá vài thai thi thể ném tới trên q u a n t à i nhìn xem bên trong vạn năm tham gia thể nguyên bản trắng bệnh màu da có một tia hưởng u ậ n trên mặt hiện lên một tia của nhiệt ngao kiếm nhìn xem điên cuồng công kích bình chướng hai người x â y dịch một chút bước chân vừa nghĩ tới tiến lên cùng một chỗ nếm thử lại sát mặt biến đổi cả người trực tiếp biến mất tại nguyên niệm hắn vừa mới thân ở địa phương khổng nhạc một quyền đánh vào mặt đất giờ phút này đang cứng đờ đứng người lên b ọ hắn. Hắn rất nhiều năm về sau làm triệu kim long lại lần nữa nhìn thấy cái kia cường tráng thân ảnh thời điểm t i ể u gì cũng sẽ hồi tưởng lại tại cái kia liệt nhật treo cao giữa trưa hắn bị khổng nhạc trong nháy mắt trọng thương một phút này một năm kia hắn lấy không đến trăm năm thời gian đột phá tới hoa thần kỳ không chỉ có là toàn bộ triệu quốc ngay cả bắc thần đại lục đều truyền khắp chuyện của hắn dấu vết thậm chí còn có trung châu tông m ô n người vừa lúc tại bắc thần đại lục tới cửa mời ra nhập kỳ tông cửa ngay lúc đó hắn có thể nói là thiếu niên đắc thế khí phách phân chấn thậm chí ngay cả trung châu người tới hắn đều không thế nào đặt ở trong mắt nói thẳng lấy hắn tư chất cho dù là tại linh khí c ẩ n cỗi bắc thần đại lục cũng có thể từng bước một đạp vào đình phong ở đằng kia về sau đúng lúc gặp phương nam đại loạn hắn bị ngay lúc đó quốc quân ủy tháp trách nhiệm mang theo mười vạn tinh nhuệ sôi nam chuẩn bị chiếm đoạt cái này hỗn loạn quốc gia. Thật là, ngay tại h ắ tại. Tại lúc đó triệu kim long mới bước lên hóa thần tự cao toàn bộ bắc thần đại lục ngoại trừ những cái k i a ẩn thế không ra lao giả không một người là đối thủ chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là khi hắn lấy hóa thần kỳ lực lượng chém ra một đao chính chính rơi vào cái này nhân thân bên trên thời điểm hắn chỉ làm méo một chút đầu trên mặt mang theo nghĩ hoặc biểu tình kia về sau hắn về tới triệu quốc tĩnh dưỡng sinh tức một đoạn thời gian sau cái tiêu kinh khủng tồn tại thanh danh bắt đầu văng dội tay xe sân thần đao trạm kim vật từng cọp từng cọp phỉ di năm chiêu sự kiện về sau xem như duy nhất một cái cùng nó giao thủ qua về sau sống sót người tu luyện hắn triệu kim long danh tự lại một lần vang vọng tại toàn bộ bắc thần đại lục tất cả mọi người đều đang nói hắn không hổ là bắc thần đại lục thiên tri tiêu tử vậy mà có thể cùng cái kia quái vật giao thủ về sau còn có thể sống xuống tới thật là triệu kim long chính mình lại rất rõ ràng lúc ấy chính mình có thể sống được đến t h u ậ t ý là bởi vì cái kia quái vật không có đem chính mình đặt ở trong mắt làm ngươi tiện tay giết chết một đống mã kiến chúa sẽ để ý trong đó có một hai con lọt lưới chi c a à. từ cái này về sau triệu kim long tu vi không còn tiến thêm có thể là bởi vì năm đó khổng nhạc mang cho hắn quá lớn áp lực ép vỡ hắn đạo tâm cũng có thể là, là bởi vì chỉ cần hắn tu vi không có tiến bộ liền có thể vĩnh viễn xem như một cái sâu kiến một mực sống sót mà vào hôm nay triệu kim long lại một lần gặp được cái tia nhường hắn trung thân khó quên thân ảnh mặc dù cùng bá v ả i cai phân tích rất là kỹ c ả g nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu biết chết đi nhiều năm không có bản thân ý thức những này đều là hư cho dù là bị suy yếu tên k i a cũng là vô địch vây anh sau lưng một tiếng tiếng vang chuyển đến triệu kim long khỏe mắt dư quang nhìn thấy phi thiên mà lên ngao kiếm miệng của hắn sừng chảy máu trong tay trường kiếm gáy nức vẻ mặt khó mà tin vẹn vẹn một quyển cái này quái vật liền đem ngao kiếm pháp bảo đánh nát nhường hắn th cũng may khổng nhạc thân ảnh cũng không có tiếp lấy truy kích khôi ngô thân ảnh có chút khô khan xoay người xông về đài cao phía trên hoàng đế vị trí hắn cơ h ồ là trong nháy mắt liền đạt tới hoàng đế trước người một quyền đánh phía trong hư không không biết khi nào đã lặng lẽ s ở đến v ụ cận huyết liêu chật vật hiện thân miễn cưỡng né tránh một quyền này bắt giặc bắt vua trước chú ý đánh cho không tệ thực lực lại kém một chút cũng được liền lấy ngươi làm kế tiếp tế phẩm a hoàng đế mỉa mai cười cười giơ tay lên bên trong sáo ngắn thổi mấy cái kỳ dị âm phủ về sau khổng nhạc đầu tựa như lên dây cót đồng dạng chậm rãi chuyển hướng huyết liễu không t huyết liêu sắc mặt đại biến thứ nhất thời gian liền cảm thụ nồng đậm cảm giác nguy cơ trực tiếp hướng phía sau tối lui b á không nhạc thân ảnh xuất hiện tại nàng vừa mới chỗ địa phương một quyền vung không may mắn ta phản ứng cấp tốc muốn bất nhiên vừa mới một quyền kia nếu là đánh thực huyết liêu ngay tại nghĩ mà sợ lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được không thích hợp tiếp lấy mạnh liệt quyền phong trực tiếp đụng vào nàng trên thân giống như là một ngọn núi đối diện đụng tới lại giống là vô số lơi dao tại dốc thịt cọ lấy chính mình thân thể、Đụ. huyết liêu thân thể đâm vào bình chướng bên trên lúc này mới ngừng xuống tới vẹn vẹn một quyền đánh ra quyền phong liền đ ể vị này tín đ ổ vô số tà thần thực lực cường hạn hóa thần kỳ người tu luyện toàn thân làm máu trên thân ý phục vỡ vụn t ó c lộn xộn bất quá tựa như trước đó khổng nhạc không có đối với ngao kiếm truy kích như thế giờ phút này chỉ là vung ra một quyền khổng nhạc độc thân lập tức liền quay người vọt lên trở về hắn phía sau ngao kiếm cầm trong tay trường kiếm chính ký h thế rào rạt phóng tới hoàng đế mà hoàng đế thì là vẻ mặt âm trầm nhìn xem xông lại ngao kiếm bước chân đều không có xê dịch vê anh quả nhiên sau một khắc khổng nhạc kịp thời đổi tới mà ngao kiếm cũng là chuy chỉ cần khổng nhạc đi đối phó một người khác còn lại người liền sẽ tìm đúng cơ hội công kích hoàng đế lấy hoàng đế tự thân thực lực đồng dạng hóa thần kỳ khả năng còn có thể q u ò n nhau một hai nhưng là đối mặt ngao kiếm cùng huyết liêu hai cái này cường giả thời điểm liền không chút nào dám chủ quan ngao kiếm cùng huyết liêu mặc dù không có một câu giao lưu nhưng là lần này vây n g m y cứu triệu thủ đoạn lại phối hợp rất là ăn ý cảnh tượng bên trên tạo thành một cái thần kỳ cân bằng hai người bọn hắn đều biết vạn nhất bọn hắn ở giữa một người bị khổng nhạc bắt lấy cơ hội chép giết còn lại người kia chắc chắn không có đường sống hoàng đế xem thấu bọn hắn ý nghĩ âm trầm sắc mặt tr mang theo một tia hình như có dường như không ý cởi nói hai người bản tính đánh cũng không sai nhưng là sau một khắc khổng nhạc thân thể biến mất trực tiếp xuất hiện tại ngao kiếm trước người một quyền đánh tới huyết liêu thấy thế lập tức xông về hoàng đế trong tay xuất hiện một đầu cánh l i ê u lâm không quất về phía hoàng đế ngao kiếm trước người chống r i ô n g xuất hiện một cái cổ xưa mai rùa khổng nhạc một quyền đánh đi lên trực tiếp đem nó làm cho bốn phần nát thành năm ả n h nhưng cuối cùng vẫn là chặn khổng nhạc một quyền bảo vệ ngao kiếm một cái mạng như thế đến một lần ngao kiếm bay đầu nhìn về phía huyết liễu nhìn xem nàng cùng hoàng đế ở giữa khoảng cách dần dần kéo vào trong mắt hy vọng càng nhiều mấy phần. Chỉ là s a u một k h ắ cành ngao kiếm chớp chớp ánh kiếm khó mà tin nhìn xem trước mắt, m chấp chấp t i n ì n màn. Vừa mới còn tại trước người hắn khổng nhạc, trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng đế trước người, dùng xem xuất mắt một mới mắt trước tại trước tại trước trực tiếp Vừa đế liêu đánh vào khổng nhạc trên thân lại không có mảy may hiệu quả khổng nhạc thậm chí ngay cả động cũng không n ú c nhích một chút cái này nịch g h tiên tốc độ nhường ngao kiếm cùng huyết liêu tâm lập tức chìm đến đáy cốc cho dù bị khổng nhạc kinh người tốc độ trân trụ hai người cũng không có từ bỏ dự định mà là tiếp tục thử nghiệm mong muốn tìm tới cơ hội đem hoàng đế giết chết chỉ là rất hiển nhiên không có mảy may bản thân ý thức như là người máy khổng nhạc không có một tia sơ hở cũng không có một tia mọi mệnh càng không ngừng tại hai người ở giữa qua lại di động tới không đến một khắp đồng hồ công phu hai người liền đã là vết thương từng đống vì bảo mệnh đã đem các loại thủ đoạn toàn bộ dùng đi ra vô dụng lấy các ngươi điểm này tu vi căn bản không có khả năng đột phá hắn phòng hộ hoàng đế thoải mái c ư ờ i lớn chỉ chỉ khổng nhạc nói dù sao đây chính là chúng ta đại cảnh vô địch chiến thần a không cần hoàng đế nhắc nhở ngao kiếm cùng huyết liêu đã sớm phát hiện điểm này khổng nhạc giờ phút này thân thể không sợ m ệ n h nhọc đau xót căn bản không sợ bọn hắn cùng hắn đến đánh lâu dài bọn hắn biết rõ chính mình phương pháp xử lý không có hiệu quả lại một mực tại nếm thử nguyên nhân còn có một cái ngao kiếm không lọt dấu vết nhìn một chút cách đó không xa triệu kim long trong lòng âm thầm k ê u khổ ra hỏa này thực lực không khỏi quá yêu a cái này đều đã bao lâu k i a phòng hộ bình chướng nhìn qua đều không có gì biến hóa có phải hay không nên thay cái sách lược chính đương ngao kiếm do dự lúc triệu kim long đông nhiên kinh hô một tiếng hắn lập tức vẻ mặt chấn động lập tức nhìn đi qua chỉ thấy triệu kim long dơ chừng đau trên mặt treo đầy hưng vấn hắn thân trước cái t i a kim sắc bình chướng bên trên xuất hiện một cái tối như mực vết n ư ớ c vậy mà thành ba ngao kiếm có chút khó mà tin mặc dù hắn đúng là ô m nhường triệu kim long chạm khai bình chướng ý nghĩ đang trì hoãn thời gian nhưng ở hắn xem ra lấy triệu kim long thực lực hẳn là còn cần một chút thời gian mới đúng ha ha ha lao giả lao tử đi trước một bước ba chính đương triệu kim long bởi vì vui sướng ngắn ngủi sửng sốt thời điểm sau lưng bá vải cai nguyên anh đã vọt lên ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia vết nứt vọt lên đi qua triệu kim long nhìn thấy một mặt này lập tức sắc mặt biến đổi chính mình cũng vội vàng đuổi đi lên không chỉ là hai người bọn họ người ngay cả ngao kiếm cùng huyết l i ê u cũng vọt lên tới phát hiện một màn này hoàng đế cũng tương tự là sắc mặt đại biến có chút không rõ vì sao bình t h ư ớ n g sẽ như vậy dễ dàng liền bị triệu kim long phá vỡ nhưng vẫn là vội vàng thôi động khổng nhạc vọt lên đi qua mong muốn đem tất cả mọi người đều lưu lại cái này nếu để cho những này hóa thần kỳ người tu lựa chạy chính mình dài như vậy thời gian quy hoạch chẳng phải tất cả đều thất bại sao chỉ là không đợi khổng nhạc khởi hành trước hết nhất lao ra bá vải h a i nguyên anh đã nhìn thấy quỷ dị một màn chỉ thấy bình c ư ớ n g bên trên màu đen trong cái khe có người ảnh trầm dãi hiện loại này thời điểm. vì cái gì còn sẽ có người phải vào đến bá vại cai chỉ là có hơi hơi xứng sở liền xuống ý thức thúc giục trên nguyên anh quấn quanh những cái kia hình xăm hắc khí bao phủ phía dưới hắn nguyên anh tốc độ bay đề cao quanh thân vây quanh cường hành k h í thế vì bảo trì tự thân tốc độ bay hắn lựa chọn trực tiếp đem trước mắt người này đâm chết hiu tiểu x ả o nguyên anh vạch phá không gian trực tiếp biến thành một đạo lưu tinh mặc dù chỉ còn lại một cái nguyên anh có thể bá vại cai hóa thần kỳ thực lực chính là đồng dạng nguyên anh hậu kỳ người tu luyện đều sẽ bị hắn trực tiếp đâm chết chỉ là rất hiển nhiên lần này đụt vào hắn tấm sắt nguyên anh đâm vào giày rộng trên ngực trực tiếp biến thành một mảnh thuần túy linh khí tiêu tán tại không khí bên trong k h ổ n g võ có chút mở m i ệ n g c h e lấy ngực đi đi ra chúc mừng ngài đánh chết bá vải thai thu hoạch được năm mươi hai điểm tự do điểm thuộc tính số cái này tình huống gì a không hiểu kỳ diệu vừa chuyền tới liền có điểm thuộc tính nhảy vào miệng bên trong k h ổ n g võ đều kinh ngạc vừa mới đạp vào viên huyền cương s ử a song na di trận pháp về sau k h ổ n g võ chỉ cảm thấy chính mình tại một mảnh trong bóng tối tả hữu hoạt động thật dài một đoạn khoảng cách n h ư n g hắn đã lâu cảm thụ tới say xe, xe cảm giác cũng may loại này buồn nôn cảm giác không có duy trì liên tục bao lâu hắn đã nh chỉ là vừa đi ra hắn chỉ nhìn thấy một cái nguyên anh đối với chính mình vọt lên tới thật là liền trên đầu của hắn tung bay thuộc tính bảng đều không thấy rõ sở đối phương liền trực tiếp đâm vào chính mình trên thân đem chính mình đục chết có chút nghi hoặc gãi gãi đầu khổng võ ngẩng đầu nhìn đi chỉ thấy nơi này vô số người đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem chính mình liếc nhìn một vòng khổng võ nhìn về phía liêu tiên n ế t môi cười nói này lại gặp mặt liêu tiên nhìn xem cái kia sán lạn nụ cười chỉ cảm thấy phía sau lưng thật lạnh thật lạnh cái nhà này băng ta đều đã chạy xa như vậy hắn vì cái gì còn có thể theo tới khổng võ nhìn thấy mục tiêu vừa bước ra một bước liền phải đi về phía trước đi lại nghe được một tiếng phẫn nộ cùng hống cùng một vệ điên cùng đào quang đừng c ả n đường triệu kim long sắc mặt xích hồng hai mắt hiện đầy tơ máu cả người đã gần như đã mất đi lý trí cơ trường đao s ô n g về khổng võ bởi vì giờ phút này khổng võ sau lưng cái k i a đạo không gian khe hở ngay tại thu nhỏ xem ra chỉ chốc l á t liền sẽ biến mất mà một lòng mong muốn thoát đi khổng nhạc hắn giờ phút này căn bản không có đi suy nghĩ vì sao lấy bá v ả i t a i thực lực nguyên anh đâm vào k h ổ võ trên thân vậy mà trực tiếp liền bị vỡ nát hắn giờ phút này chỉ muốn thông qua cái tia đạo kẻ nứt rời đi nơi này rời đi đại cảnh về sau rời đi bắc thần đại lục triệu kim long thọ bảy trăm ba mươi ba lực một nghìn ba trăm bốn mươi bảy thần sáu kỹ huyền long đao thần thông nhìn xem mặt mũi tràn đầy s á t ý hướng về chính mình xông lại triệu kim long khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt một nghìn ba trăm bốn mươi bảy điểm lực thuộc tính so với giờ phút này khổng võ vẫn là mạnh không ít nhưng là khổng võ một cước bước ra không lùi mà thì tới trực tiếp đối với hắn vọt lên đi qua ngay tại triệu kim long đao cương liền phải rơi vào khổng võ trên người thời điểm một cỗ không h i ể u kinh dị làm cho trong cơ thể hắn chân nguyên lưu động đống nhiên dừng lại một chút ngay tiếp theo hắn một đao kia uy lực đều nhận lấy ảnh hưởng nhìn xem triệu kim long lực thuộc tính đang kinh hồn ảnh hưởng d ư ớ i trực tiếp hạ xuống một nghìn một trăm bốn mươi b ố điểm khổng võ liền mặc kệ không để ý trực tiếp dùng đục thân đánh tới đao cương giang giác, thanh thúy thanh âm vang lên khổng võ trực tiếp đem đao cương đ ụ n g nát xông về triệu kim long phệ tà đao bị hắn kéo tại sau lưng cơ hồ là trong nháy mắt liền di động tới đối phương trước người khổng võ lưng cơ bắp đột nhiên và mẹo trên cánh tay cơ bắp một trường co rụt lại ở giữa ph một, một vệ viên nguyện xuất hiện triệu kim long cứ như vậy duy trì quay đầu tư thế toàn bộ thân thể hướng về hai bên tách ra ngã xuống chúc mừng ngài đánh chết triệu kim long thu hoạch được sáu mươi tám điểm tự do điểm thuộc tính số khổng võ quanh người vứt bỏ vệ trên tà đao vết máu trường đao trực chỉ huyết liễu tất cao giọng nói mặc dù không biết rõ ra hỏa này phát cái gì điên bất quá kế tiếp tới phiên ngươi chương hai trăm bảy mươi một quét sạch tân đoán chương hai trăm bảy mươi một quét sạch tân đoán đ ù n g đ ù n g đ ù n g một hồi tiếng vỗ tay về sau hoàng đế thanh âm theo trên đài truyền đến không hổ là ta đại cảnh tịnh kiên vương mấy người kia ỉ vào chính mình hóa thần kỳ tu vi m ạ o phạm ta đại cảnh uy nghiêm đang chém khổng võ theo tiếng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy trước người hắn kia khôi ngô trình độ có thể so với tự thân tân h ảnh không nhạc k i b ả n thọ chín nghìn chín trăm chín mươi chín lực hai nghìn hai mươi mốt thần không kỹ không nhìn thấy thuộc tính bảng trong n h y mắt khổng võ liền minh bạch cỗ này thân thể lai lịch không chỉ có là bởi vì thuộc tính bảng bên trên sáng loang đánh dấu còn có chính mình cố này thân thể kia t r o n g còi u minh không biết từ đâu dâng lên huyết mạch thân cận cảm giác cùng dần dần tràn đầy vô danh lựa giận cái này chính là chính mình cố này thân thể vị kia tiên tổ a liên quan tới vị này trấn ma ti đ ờ i thứ nhất chỉ huy sứ đại cảnh khai quốc mới bắt đầu một chữ tịnh kiên vương khổng gia tiên tổ liên quan tới hắn những cái kia cố sự khổng võ đã nghe nói không ít nguyên bản hắn đối với cái này cũng không có cái gì cảm giác dù sao hắn linh hồn lá theo dị giới mà đến không có trải qua tiền thân trên nửa đoạn đời người tự nhiên sẽ không đối với mình thân thế có cái gì tán đồng cảm giác hắn cũng không cảm thấy chính mình là khổng gia đời sau nhất định phải muốn gánh vác lên chấn hưng khổng gia trách nhiệm nguyên bản hắn chỉ là dự định tại cái này đ ạ i cảnh tận khả năng nhiều làm một chút điểm thuộc tính sách sau đó rời đi nơi này bất quá cho dù như thế lam phát hiện khổng nhạc bị cái này cầu hoàng đế luyện chế thành một cái khối lỗi cho dù bỏ mình cũng không thể an bình thời điểm kia cô đáy lòng l ử a g i ậ n đột nhiên bộc phát dù sao lại thế nào nói đó cũng là c ô này thân thể tiên tổ k hít sâu một mạch khổng võ mặt không đổi tình rời đi ánh mắt nhìn về phía chính mình nguyên bản mục tiêu khổng nhạc chuyện muốn làm kết thúc nhưng không phải tại hiện tại chưa có trở về ứng hoàng đế khổng võ vọt thẳng hướng về phía huyết liễu hoàng đế thấy này trên mặt hiện lên một vệ không vui nhưng là lập tức liền điều chỉnh trở về cao giọng cười to nói t ố t hôm nay ta đại cảnh hai đời tịnh kiên vương sẽ tại này chạm giết tà thần c u n g yêu vương đưa ta đại cảnh một cái sáng sủa căn khôn đang khi nói chuyện khổng nhạc thân ảnh đã xông về ngao kiếm lần này nhưng không có người có thể giúp ngao kiếm hấp dẫn hỏa lực cung cấp thở dốc cơ hội bởi vậy hắn lo lắng vạn phần đối với khổng võ hô khổng chỉ huy làm cái này cầu hoàng đế lang tử g i tâm ngươi trợ giút hắn đối phó xong chúng ta về sau hắn tất nhiên bay đầu liền sẽ đối phó ngươi ngươi làm gì trợ trụ làm t r ạ i a khổng võ một đao bức lui huyết liêu về sau chỉ là tùy ý lường ngạo kiếm một cái liền không có sen vào nữa hắn ngao kiếm nói lời rất có đạo lý khổng võ làm sao có thể có thể sẽ không minh bạch khả năng tại ngao kiếm bọn hắn xem ra hiện tại ổn thỏa nhất đối sách chính là ba người liên thủ ngao kiếm huyết l i ê u khổng võ trong ba người tùy ý một người đều có thể nhẹ nhõm diệt s á t hoàng đế chỉ cần bọn hắn khai thác vừa mới phương thức gia tăng một người tình huống hạ khổng nhạc tốc độ liền cùng không lên chỉ là tại khổng võ xem ra cái này kế hoạch có rất nhiều vấn đề lớn nhất vấn đề là, hắn không tín nhiệm hai cái này ra hỏa huyết liêu cái này tà thần liền không nói mình cùng có lớn như vậy thù hận nếu để cho nàng bắt được cơ hội tất nhiên sẽ nghĩ đến đem chính mình h chết. m a ngao kiếm mặc dù trong truyền thuyết hắn người này tính cách không tính năng ngược cũng rất thiện đãi sóng lớn thành nội nhân tộc đồng thời lần trước gặp mặt thời điểm biểu hiện được đại nghĩa nghiêm nghị thật là khổng võ cảm thấy chính mình cùng đối phương lại không có cái gì giao tình đến lúc đó nếu là hắn bị khổng nhạc gắt gao cô lấy đối phương cũng không thấy sẽ thi triển v i thủ một cái lòng lẻo tâm cơ khác nhau liên minh vẫn là quên đi thôi khổng võ lựa chọn nhất là ổn thỏa phương thức hệ thống thêm điểm suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt khổng võ đuổi theo huyết liêu tốc độ trong nháy mắt tăng tốc tại đối phương khó mà tìm trong ánh mắt cấp tốc tới gần một đao chém đi qua trước đó tại sơn cốc ở trong thời điểm khổng võ còn nhất định phải dựa vào bạo huyết thuật sau mới có thể cùng c ậ p chiến nhưng bây giờ tự đoạn một tay vốn là rất hư nhược huyết liễu tới gần khổng võ bị h o à n g hồn áp chế phía dưới đã không phải hắn bình thường trạng thái đối thủ húng chi hiện tại khổng võ tạm thời thêm điểm cả người khí thế đột nhiên biến đổi toàn thân tản ra hơi nước hắn cầm vệ tà đao trên cánh tay cơ bắp không ngừng n ú c n í c thêm tại trên thân đao lực đạo cũng đang không ngừng mạnh lên. Khổng võ. Mệ, lực 1422, 1015, 90, 940. t h ầ n 13. kỹ bạo huyết thuật l v 2 0100, h á m thiên chỉ l v 3 0200, t r ă n h ả n g u y ệ t đao l v 1 0100, h o ả n g hồn l v 2 0100. t h ự do điểm thuộc tính 0. đặc t h u điểm thuộc tính 0. cái này một nháy mắt khổng võ lực thuộc tính tăng vọt tới 1422 điểm phệ tà đao tùy y vung lên ở giữa liền có thể trông thấy xung quanh không khí biến mông lung lên phốc phốc một tiếng chầm đục huyết liêu trên thân thể xuất hiện một đầu thật dài vết thương cũng may nàng kịp thời lui về tránh đi khổng võ đến tiếp sau công kích nàng nhìn xem trầm mặc không nói chỉ lo hướng mình tiến công khổng võ nghỉ tư bên trong t h é t to ngươi thằng ngu thật thấy không rõ hiện tại cục d i ệ n sao n g ư ơ i g i ế ta t cái k i a cầu hoàng đế cũng sẽ không công tha ngươi huyết liêu ánh mắt tuyệt vọng chỉ có thể chờ đợi chính mình lời nói có thể nhường khổng võ tình ngộ đ ị n h chỉ đối với mình tiến công bất nhiên lời nói nàng minh bạch giờ phút này chính mình căn bản không chống được bao lâu lúc trước cái kia sơn cốc thời điểm chính mình liền đã hao hết thần nguyên căn bản không cách nào sử dụng thần thông áp gáy hòm chuẩn bị ở sau nguyên bản có thể bảo vệ chính mình một mạng sờ rắn cũng tại trước đây không lâu dùng để chống cự kia không h i ể u mà đến rộng lớn kiềm khí hiện tại nàng không có bất kỳ thủ đoạn có thể chống cự k h ẩ n võ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem chính mình trên người thương thế càng ngày càng nhiều chậm rãi lâm vào tuyệt cảnh thàng đến cuối cùng nàng cuối cùng một tia tưởng niệm cũng không thể thành hàng k h ẩ n võ căn bản là không có phản ứng nàng lời nói phối hợp cơ vệ tà đao làm vệ tà đao xẹt qua nàng cái cổ lúc không biết vì sao huyết liễu bỗng nhiên cảm giác được một tia an tâm cảm giác nhiều như vậy năm qua tìm không thấy chủ nhân nàng vì để cho huyết cơ một lần nữa thức tỉnh có thể nói là đã hao hết tâm lực trong có thăng u u l trốc huyết liêu trước mắt cảnh tượng biến mơ hồ lên dường như về tới vô số năm trước một ngày ngày đó mới vừa mới mưa bầu trời phá lệ sáng sủa chủ nhân cùng huyết cơ ôm nhau mà ngồi thảo luận mai sơn t u y ế t liêu pha trà trước đó hẳn là trước qua một lần nước sôi hay là nên ướp lạnh một đêm dương quang theo trong mây vẩy xuống chiếu xạ tại bọn hắn bên cạnh bồn thực bên trên một phút này cỡ nào ấm áp a chúc mừng ngài đánh chết huyết liêu thu hoạch được một trăm m ư ơ i chín điểm tự do điểm thuộc tính số chương hai trăm bảy mươi hai tránh không xong cũng không muốn tránh nhân đoán chương hai trăm bảy mươi hai tránh không xong cũng không muốn tránh nhân đoán k h ổ n g võ bên này còn tại đối với huyết liêu cùng truy dồn sức đánh thời điểm ngao kiếm đang bị khẩm nhạc đuổi theo hành hung cái này cũng liền dẫn đến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khổng võ tới cái kia không gian kẽ nước chậm rãi quan bế lại bị khổng nhạc ngăn đón chết sống không qua được ngay tại kia kẽ nước s ắ p quan bế thời điểm lại là một đạo nhân ảnh một tay một cái dắt lấy hai người đi đi ra nguyên bản bởi vì kẽ nước quan bế mà vẻ mặt khó coi ngao kiếm tại nhìn thấy đạo nhân này ảnh xuất hiện thời điểm một vệ thích thú bay lên gương mặt hắn vui vẻ hét lớn viên lao đệ mau tới mau cứu vi hình đối mặt hắn la lên vừa mới xử lý xong đến tiếp sau vấn đề đi theo chạy tới viên huyền cương toàn bộ làm như không có nghe thấy hắn đi ra về sau lẳng lặng đứng tại nơi đó quan sát một phen chung quanh tất cả. năm đó khổng gia x n y ra biến đổi lớn thời điểm viên huyền cương đã tại hoàng đô tiệm tài năm trẻ bị danh xưng là hoàng đô gần trăm năm đến trẻ tuổi nhất kim nam kỳ lúc ấy hắn đã từng đã nghe qua trong hoàng đô dẫn ra ngoài chuyển từng cái phiên bản tin tức có chút là trợ đũa tiểu dân phán đoán không thể tin tưởng Có c h ú theo t ì là lúc lộ Lúc lâu, tham tộc tử, tin tức. Lúc ấy, hắn trùng hợp tại trong tự những hắn hợp h kia gia ra ra dự vây vô ấy, công cái uống n g đi đệ rượu ý được bên cạnh bên t r n điển g giảm cái kia c ra đệ tử chính đại thả hùng theo hắn í n hùng h thả Theo h đại biển. lời nói bọn hắn điển ra chính là cái thứ nhất tấn công vào khẩn p h ụ bảo khố gia tộc nhưng khi bọn hắn tiến vào bảo khố về sau mới phát hiện sớm đã có người nhanh chân dành trước chỉ có điều tới trước người kia cũng không có mang đi những cái kia linh thạch pháp bảo công pháp b í tịch tất cả mọi thứ đều ngay ngắn có thứ tự nhìn qua căn bản không có thiếu cái gì đồ vật nhưng là về sau bọn hắn mới phản ứng tới thiếu một kiện rất quan trọng muốn đồ vật không nhắc thi thể bởi vậy một mực đến nay viên huyền cương đều đang hoài nghi có người trộm ra khổng nhạc di thể luyện chế thành vũ khí nhưng là mặc cho bằng hắn như thế nào điều tra đều không có tìm tới phía sau người tung tích mà từ hiện tại khung cảnh này nhìn năm đó khổng gia diện môn thảm án phía sau màn hát thủ đã có thể xác định khi sâu một mạch viên huyền cương không có vội vã tham dự trong sân chiến đấu mà là nghiên cứu một phen sau lưng bình chướng về sau xuất ra một cái la b à n ổn định ở một chỗ trước đó triệu kim long đánh tung lạm nổ nửa ngày đều không có bất kỳ biến hóa bình c h ư ớ tại giờ phút này vậy mà sinh ra r u n động tiếp lấy cái kia địa phương bình c h ư ớ đông biến mất lộ ra ngoại giới cảnh tượng dù sao liền trận pháp chi đạo mà nói toàn bộ đại cảnh hẳn là không người có thể so sánh viên huyền cương lợi hại hơn chư vị đại nhân rời đi trước nơi đây lại nói trao hỏi một tiếng viên huyền cương trước đem những cái kia thần công nhóm đưa ra bình t h ư ớ n g hắn rất rõ ràng hoàng vị bên trên người nếu đổi lại là ai đối với cái này quốc gia ảnh hưởng đều có hạn ngược lại là những này trị quốc kinh nghiệm phong phú các thần tử ra vấn đề kia thời gian ngắn bên trong đại cảnh phiền t h á i có thể so sánh không có hoàng đế càng lớn mắt thấy rất nhiều thần tử vừa nói tạ một bên theo cửa hang rời đi ngao kiếm rốt cuộc nhẫn mại không được song l u n kiếm hắn lấy tay hoa kiếm sự xuất chính mình thần thông sóng lớn sóng biển đồng dạng kiếm khí đem khổng nhạc quấn chặt lấy mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương có thể kéo dài thời gian cũng có hạn nhưng là đối với ngao kiếm mà nói đã đủ hữu hắn cả người biến thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng về phía ngay tại thu nhỏ cửa ra vào viên huyền cương cũng không có ngăn cản mà là nhìn một chút xa xa khổng võ gặp hắn chém giết huyết liêu về sau cất cao giọng nói khổng tiểu hữu ngươi cái này tiên tổ lột xác giao cho ta ngươi mang theo những người khác rời đi chính là nghe được khổng võ đáp lại viên huyền cương minh bạch hắn muốn chính mình giải quyết cái này vấn đề liền không còn hỏi nhiều Chỉ là thật sâu nhìn một cái thật nhìn h là à một sâu n o giờ đế, vung tay lên tay l ề n hoàng tử cùng、lý、hoành bọn n đem tam lưu lại lý ư tử g i bao phút lại, lộ là lừa liền lại Đối với cái cái, một ra bình trướng. này, hoàng đế chỉ là tùy ý lừa một cái, liền không chỉ h tùy đế c ý ý. Giờ p h ú này hắn đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đã biến thành huyết hồng sắc bạch ngọc quan tài thừa dịp đám người chiến đấu lúc hắn tìm tới cơ hội đem triệu kim long di thể đoạt tới ném tới trên quan tài giờ phút này h ấ p thu ba cái hóa thần kỳ người tu luyện toàn bộ huyết khí tinh nguyên vạn năm tham gia thể nhìn qua sống nhanh nhẹn hiện dường như một giây sau liền sẽ mở mắt ra con người tỉnh lại đồng thời cỗ này trong thân thể kinh thiên tu vi bắt đầu không nhận khống chế lan tràn ra đơn thuần theo kia uy áp xem ra đều không kém gì trước đó triệu kim long không đủ còn kém một chút hoàng đế lầm bầm quay đầu nhìn về phía k h ô n g võ giống tam hoàng tử cùng đông đảo thần công những người kia tu vi tối đa cũng ngay tại nguyên anh kỳ hoàng đế căn bản không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt hắn nhìn chúng chính là những cái kia hóa thần kỳ người tu luyện nhục thân chỉ có điều hiện tại nhường kia đông h ả i sóng lớn thành ngao kiếm chạy mất nhường hắn kế hoạch lập tức xuất hiện một tia chỗ sơ xuất cỗ này thân thể nếu như còn muốn lại tiến một bước còn cần một bộ hóa thần kỳ nhục thể mới được đã ngao kiếm trông cậy vào không lên như vậy một bộ huyết khí tràn đầy cường hãn một thân hẳn là cũng có thể chứ nhìn về phía k h ổ n g võ ánh mắt dần dần hương thực mang theo không chút gì che giấu tham lam đông đông đông k h n g nhạc thân thể chậm rãi đi đi qua tứ chi cứng ngắc động tác chậm chạp cho dù như thế k h ổ n g võ không chút nào không dám k i n h thường dù sao hiện tại cỗ này thân thể mặc dù không có ý thức cũng sẽ không sử dụng sinh tiền am hiểu kỹ năng có thể chỉ là lực thuộc tính liền có hơn hai n g h n điểm mạnh như vậy hung hãn lực lượng nếu không phải bởi vì hắn trung quy là tự vật không có tư duy năng lực ngao kiếm cùng huyết liễu căn bản là không chống được lâu như vậy không cùng ngươi tổ tiên dập đầu hành lễ a hoàng đế thanh âm ung dung chuyển đến giờ phút này giữa sân chỉ có hắn cùng khổng võ hai người hắn không cần lo lắng bị người ám sát khổng nhạc thân thể cũng chỉ cần chuyên trú vào cùng khổng võ đối chiến liền có thể bởi vậy hắn lộ ra phá lệ tự tin đối với khổng nhạc lục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu khả năng hiện tại trên đời này cũng chỉ hắn có thể suy đoán ra một hai cho dù đã chết đi lục thân các nơi cường độ yếu bớt cơ bắp sợi bắt đầu lỏng có thể hắn khổng nhạc lục thân vẫn như cũ cường hắn tới biến thái tình trạng hắn từng mang theo cỗ này lục thân lặng n g chạy tới nước khác nhìn xem c ố này nhục thân nhẹ nhàng lòng loẹt tay xé một cái thổ địa công đây chính là thiên đình sắc phong bát phẩm tiên quan hắn thực lực tương đương với hóa thần trung kỳ cùng viên huyền cương so sánh cũng không kém được nhiều ít chính là loại này cơn ư giả g tại khổng nhạc nhục thân trước mặt lại có vẻ như vậy bất lực đối phương tất cả chuyên công kích đoạn tại khổng nhạc trên thân đều không có mảy may hiệu quả ngược lại là khổng nhạc dựa vào nhục thể phạm thai một quyền liền có thể vanh bạo tất cả hoàng đế biết khổng võ dường như cũng kế thừa loại này huyết mạch theo rèn luyện nhục thân cường độ tăng lên biên độ cực kỳ kinh người nhưng hắn mạnh hơn còn có thể mạnh hơn hắn tổ tiên a hoàng đế biểu thị mà khổng võ đối mặt hoàng đế cái này mang theo trào phúng n a khí chỉ là vẻ mặt bình thản nói rằng ngươi thật là thật đáng buồn hoàng u thuần buồn. ầ n lượng trưng lượng đáng túy túy Thật lực lực chạm, chạm. giữa giữa ở ở va va h đế nhìn xem khổng võ vẻ mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ hán tại đại cảnh hoàng vị thượng tọa mấy trăm năm thậm chí hôm nay được chuyện về sau hắn còn có thể tiếp tục làm mấy trăm năm hoàng đế vô thượng quyền lực vô tận tài vật hắn đ ờ i này tự hưởng thụ qua đồ vật số không kẻ xiết mặc dù giờ phút này hắn tu vi chỉ có nguyên anh kỳ nhưng là dưới tay lại có được khổng nhạc như thế một cái cường h ã n tới không tưởng nổi tồn tại đồng thời chờ hắn đoạt xá cái này vạn năm tham gia thể đến lúc đó hắn liền có thể nắm giữ viễn siêu hóa thần kỳ lực lượng giống hắn dạng này tồn tại khổng võ vậy mà nói hắn thật đáng buồn tuy ý cười cười hoàng đế coi là giờ phút này khổng võ đã bị sợ tròn v á n g ngay tại h ồ ngôn loạn lời nói mà thôi tranh thủ thời gian giải quyết hết người đi tay phải hắn rơi xuống chỉ lệnh lập tức liền bị khổng nhạc tiếp thu được lặng lẽ không một tiếng động khổng nhạc thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại kh hoàng đế nhìn thấy khổng nhạc đã r ơ lên nằm đấm hướng về khổng võ đầu đánh đi qua mà khổng võ thì là ngơ ngác đứng tại kia ngay cả động cũng không nhúc nhích một chút nhìn thấy một màn này hoàng đế nội tâm đã chắc chắn khổng võ kết quả không ai có thể đón đỡ khổng nhạc một quyền trước đó ngao kiếm cùng huyết l i ê u đều dựa vào lấy các loại các dạng thủ đoạn tận lực tránh khỏi cùng khổng nhạc chính diện tiếp xúc lúc này mới có thể tại khổng nhạc trong tay chống đỡ lâu như vậy nếu là đang đối mặt quyết chỉ sợ chỉ cần hai ba quyền bọn hắn liền sẽ bị khổng nhạc đánh thành cho tử hoàng đế quay người tay phải nâng lên đem huyết liêu thi thể chống g ô n g rời tới đ hoàng đế quay người chuẩn bị đem khổng võ nhục thân cũng cùng nhau đặt ở cùng nhau thời điểm một đạo bóng đen theo mắt của hắn sừng lướt qua vê anh một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến hoàng đế cảm giác được chân mình dưới đáy mặt đất giống như bỗng nhiên biến thành mặt bằng nổi sóng lớn nằm cảm giác nhường hắn coi là chính mình đang đứng trên thuyền toàn bộ hoàng đô trong phòng bách tính nhìn xem kia từng sợi bụi đất theo nóc nhà dương xuống tới lập tức phản ứng tới phi tốc chạy ra ngoài động chạy mau a nhanh, nhanh nhanh rời đi phòng tuổi tác hơi lớn lão nhân đang tổ chức lấy đám người để bọn hắp cấp tốc đi ra ngoài rời xa phòng úp theo những cái kia lão trước hết nhất một lần chấn động chỉ là diễn thử mà thôi chân chính mánh liệt động cũng sẽ ở đợt thứ hai chỉ là toàn bộ hoàng đ ô người tại trên đường phố đợi lửa này g đều không có nên đón lần thứ hai chấn động hoàng đế đứng vững thân thể sau khó mà tin nhìn về phía bầu trời nơi đó khổng võ đang chậm rãi thu hồi n ắ m đ ấ m toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng khí thế trên mặt đất trong hô sâu khổng nhạc thân ảnh không thấy bóng dáng không biết rõ bị khổng võ truy tới bao sâu địa phương hô thật dài thở ra một mạch dồn dập tiếng tim đập chậm rãi bình tĩnh lại đến vì đối phó chính mình lão tổ tông khổng võ đem đánh g i ế t liêu tiên đạt được những cái kia tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên cho dù như thế thêm điểm về sau lại trải qua hám thiên chỉ cùng trả n g u y ệ t đao bị động gia trì hắn lực thuộc tính cũng mới đến một năm trăm tám mươi tám chín mươi tám điểm so với chính mình vị này lão tổ tông cao đến hai hai mươi một điểm lực thuộc tính vẫn là có không nhỏ t r ê n h lệch cũng may trước đó cùng huyết liêu lúc chiến đấu bạo huyết thuật cũng không có duy trì liên tục quá dài thời gian đến bây giờ hắn còn giữ ba phút bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian Tại huyết thuật bạo mở ra sau h về k nhưng g võ lực là hoàng hồn kỹ năng thủ o suy yếu đối phương trạng thái hiệu quả vẫn là tồn tại tại cắt giảm m l t mươi năm lượt thuộc tính sau khổng nhạc lượt thuộc tính liền trợt hạ xuống tới một h bảy trăm một mươi bảy điểm một tăng một giảm phía dưới giờ phút này song phương thực lực tranh lệnh cách đã đã xảy ra người chuyển khổng võ chỉ là một quyền liền đem khổng nhạc nện vào mặt đất thật đáng buồn hoàng đế tự nhận là nắm giữ lực lượng nhưng lại chỉ có điều là tính toán tưởng tận tâm cơ người đáng thương mà thôi chân bổn thanh âm vang lên khổng võ vừa đi hướng về phía hoàng đế một bên nói tiếp nói chân chính lực lượng là tại thêm lần lượt rèn luyện qua đi trong thân thể thản nhiên mà thành loại kia dòng nước cấm là nỗ lực mồ hôi hội tụ mà thành cơ bắp C -c -c -c khổng võ bước chân âm thanh quanh quần ở trong sân từng cái đất phảng phất dâm tại hoàng đế trong lòng nhường hắm cảm giác được vô biên áp lực、vâng. cũng may không đợi khổng võ đi vào khổng nhạc thi thể liền theo mặt đất vọt lên đi ra hắn trực tiếp ôm khổng võ xông lên không trùng đem hắn mang rời khỏi hoàng đế bên người khổng võ không có để ý chỉ là tại đến trên bầu trời sau hai tay tùy tiện thoáng d â y ruộng liền đem hắn hai tay bắn ra lần này không biết vì sao khổng nhạc thân thể vậy mà khôi phục một tia linh động một cái quay người về sau thúc tủi chó một cái đánh về phía khổng võ đầu ba khổng võ đưa tay tiếp nhận lần này bàn tay cùng khuỵu tay giao kích một đợt vô hình chấn động dọc theo không khí chấn động ra để cho hai người xung quanh không khí đều sinh ra có chút và mẹo bốn phía kim sắc bình c h n g càng là văng lên từng vòng từng vòng g ợ n sóng nhan sắc đều mở đi không ít có ý tứ không v õ ánh mắt sáng lên phát giác được trước mắt c ỗ này thân thể sinh ra biến hóa so với trước đó c ỗ này thân thể tính dẻo dai cùng tính cân đối tăng lên không ít thật giống như là chết đi nhiều năm sau nhục thân khi lại một lần nữa cảm nhận được thế quân đối đầu thậm chí rơi xuống phía dưới lúc chiến đấu cô này thân thể một lần nữa thiêu đốt lên gắng đặt tới lấy hoàn mỹ nhất dáng vẻ ứng đối lần này chiến đấu cho dù chết đi nhiều năm thân thể của ngươi thể vẫn là mong mỏi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu à. vậy thì tới đi khổng võ không có sử dụng vệ tà đao mà là một quyền một c ư ớ c cùng khổng nhạc thi thể chiến tại cùng một chỗ khẩn thiết tới thì thanh minh thanh luân phiên vang lên sau một khắc chỉ nghe một tiếng giòn vang t r u n g quanh kim sắc bình chướng liền vỡ thành từng mảnh từng mảnh khối vụn biến mất tại không khí bên trong đồng thời kia tiếng nổ cũng tại trong hoàng đô truyền văn g mở thế nào chuyện lại l à động không có khả năng mặt đất không có lắc chẳng lẽ lại là s é đánh trời trong vạn dặm giữa ban này một đám mây đều không có đánh như thế nào lôi ngu dốt nông cạn ai nói so sánh với nghị luận rối rít bình dân b á c h tính những cái kia có chút có tu vi trong người người tu luyện thì là nguyên một đám nhìn về phía hoàng cung trên không sắc mặt ngốc trệ nơi đó đang có hai đạo thân ảnh tại cận thân vật lộn từng quên nối oanh chính là kia kinh khủng tiếng vang nơi phát ra càng làm cho đám người khó mà tiếp nhận chính là hai đạo thân ảnh tại thiên không bên trong di động phương thức hai người bọn họ người ở trên trời như dày đất bằng chỉ là mũi chân đ i ể m tại không khí bên trong liền có thể tại thiên không bên trong nhảy vọ xê dịch thân thể mà tại bọn hắn mũi chân điệm qua địa phương thì không một ngoại lệ xuất hiện nguyên một đám màu đen k h é hở có chút kiến thức người tu luyện nhóm đều biết kia là cái gì đồ vật không gian khẽ hở chương hai trăm bảy mươi b ố tử vật còn có thể bạo loại chương hai trăm bảy mươi b ố tử vật còn có thể bạo loại bất luận là nguyên anh kỳ nguyên anh thuấn di vẫn là hóa thần kỳ cự li xa không gian na z i về kết đấy đều là đối với không gian ứng dụng bởi vậy chỉ cần là sư thừa coi như hoàn thiện người tu luyện nhóm đều tin tưởng chính mình trước mắt cái này nhìn qua trống chân như dạ không gian cũng là có thể bị đánh ra khẽ hở chỉ có điều làm được loại kia trình độ cần trong nháy mắt lực lượng bộ phát thực sự quá lớn chỉ có hóa thần kỳ người tu luyện mới có thể làm tới nhưng là bây giờ tại hoàng đô trên không hai đạo thân ảnh cũng không có tản mát ra mãnh liệt chân nguyên chấn động nhấc tay nhấc chân ở giữa tùy tiện liền có thể đem không gian đánh ra khẽ hở bọn hắn chiến đấu phương thức cũng là nhìn vô cùng chất phác mặc dù động tác rất nhanh nhưng nhìn rõ ràng cũng chính là một quyền một chân va chạm không có người tu luyện các đại năng dị tượng đầy trời đưa tay ở giữa đều là sán lạn m à n sáng hoa lệ cảm giác hai người này chiến đấu nhìn qua càng giống là những cái tia cái gọi là người giang hồ sĩ quyền đả chân đá mà thôi có thể hoàng đô những n à y người tu luyện nhóm không chút nào không dám k i n h thường Mà n h ữ n g cái kia không quá có thể hiểu được người cũng tại nhìn thấy cái này hai đâm vào phía tây tường thành đem kia so với bình thường sơn phong cũng cao hơn lớn tường thành trực tiếp san bằng về sau cũng là rụt rụt đầu run sợ kinh hãi nhìn xem hai người bọn hắn chiến đấu một bên kỳ vọng lấy chiến đấu sẽ không tác động đến tự thân quốc sư đại nhân cắt vinh văn theo kia bình t r ư ớ n g bên trong sau khi ra ngoài cũng không có trực tiếp rời đi mà là tìm tới viên huyền c ư ờ n g cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên trận này chiến đấu giờ phút này tâm hắn tự vô cùng phức tạp một phương diện hắn không muốn vị kia có thụ tôn kính tỉnh kiên vương đại nhân di thể bị người khác phá hư một phương khác mặt hắn lại sợ thiếu chủ khổng võ tại trận này chiến đấu bên trong không chiếm được thiện nghi bị làm bị thương thậm chí bị chém giết nếu là khổng gia nhất là xuất sắc hậu bối bị nhà mình tiên tổ thi thể chém giết con chó kêu hoàng đế khả năng nằm mơ đều muốn cười tình giờ phút này các vinh văn xoan suýt một hồi lâu lúc này mới đối lấy quốc sư nói quốc sư đại nhân có thể hay không xin ngài t r ợ thiếu chủ một tay chi lực hắn dù sao tuổi nhỏ đối mặt lao vương ra kêu ngàn truy bách luyện thân thể vẫn là thiếu sót một chút thiếu sót một chút viên huyền cương nghe được câu nói này có chút buồn cười lắc đầu theo cảnh tượng nhìn lại hai cái này ra hỏa chiến đấu giống như chia đều sát thù ai cũng không có chiếm được thương phong thật là tại hắn xem ra giờ phút này khổng võ có mười thành phần thắng người bình thường chỉ nhìn thấy hai người đang điên cuồng đối hoành cũng rất ít có người chú ý tới khổng võ bị công kích về sau sắc mặt như thường trên thân căn bản không có bất kỳ thương thế trái lại kia khổng nhạc nhục thân trên thân vốn là rách dưới áo giáp đã không có còn lại mấy khối màu đồng cổ trên da xanh một miếng hát một khối có thể nhìn ra thể nội thương thế không nhỏ coi như như thế viên huyền cương vẫn là không khỏi cảm cái năm đó khổng nhạc còn sống thời điểm n ụ c thân đến cùng cường h ã n tới cái gì trình độ người sau khi chết nhục thân bên trong lẩn chứa tinh khí thần tự nhiên sẽ tùy theo tiêu tán cái này thời gian quyết định bởi tử vong lúc nhục thân cường độ đồng dạng người tu luyện tại tử vong vượt qua như thế mấy trăm năm thời gian qua đi có thể lưu lại mấy c â y xương cốt coi như không tệ mà khổng nhạc thịt của hắn thân đến nay còn duy trì tương đối hoàn chỉnh trạng thái cái này cũng không phải bởi vì hoàng đế tế luyện lên tác dụng viên huyền cương thấy rõ ràng giờ phút này khổng nhạc trong thân thể không có bất kỳ linh trí cái này giải thích rõ cỗ này thân thể hiện tại chính là tử vật là khôi lỗi giống như là thi bạt một loại tạ vật có thể thời gian dài duy trì thậm chí còn có thể dần dần mạnh lên về cách đấy là bởi vì bọn chúng đã sinh ra một tia linh trí có thể làm thành là một loại đặc thù sinh linh mà không phải vợ hoàng đế không có lựa chọn cho khổng nhạc thân thể rót vào linh nhường sinh ra thậm chí khả năng cũng là vì tốt hơn khống chế cố này thân thể a bản thân khổng võ liền có phần thắng đây là một phương diện một phương khác mặt nhường viên huyền c ư ờ n g không cách nào nhúng tay nguyên nhân ở chỗ hai người này giờ phút này chiến đấu thực sự quá quá khích cháy mạnh lấy hắn thực lực căn bản là cắm không vào đi tay các vinh văn không biết do điểm này chỉ coi quốc sư thần cơ diệu tính đã nhìn ra chiến đấu kết quả có chút nối lỏng một mạnh khổng võ một quyền đập vào khổng nhạc chỗ ngực mạnh mẽ nện vào một cái lõm nhưng là bản thân hắn cũng bị khổng nhạc một cước đa văng song phương thân thể tạm thời tách ra bởi vì lực thuộc tính tuyệt đối t r ê n lệnh đối phương một cước này căn bản không cho khổng võ mang đến tổn thương thật là khổng võ vẫn là cao mày có chút khó mà lý giải nhìn về phía đối diện khổng nhạc theo ngay từ đầu ngốc đầu ngốc não hành động cứng nhắc giống là khôi lỗi đồng dạng khổng nhạc giờ phút này hành động lên vậy mà đã cùng thường nhân không có cái gì khác biệt tựa như là cùng khổng võ trận này chiến đấu nhường hắn cơ bắc hoạt động mở chỗ khớp nối gân cốt cũng vung lòng mấy phần hoặc là đ nhìn xem cái kia lục thân bên trên một chút miệng vết thương lộ ra khô cạn huyết lục khổng võ mặc dù cảm giác cái này suy nghĩ mười phần một người nhưng loại này cảm giác lại hết sức rõ ràng không có tiếng tim đập thể nội không có mảy may huyết dịch trước mắt khổng nhạc nói là một bộ thi thể càng giống là một cái dùng các loại tốt nhất vật liệu ghép lại mà thành khôi lối chỉ là giờ phút này những cái kia trong tài liệu tích chứa một loại nào đó đồ vật giống như t h ứ c t ỉ n h đông một tiếng trầm đục đem khổng võ tư tự kéo về nhường hắn không khỏi tự chủ nhìn về phía phía trước chỉ thấy khổng nhạc từng cái lấy cùi trọn đện gõ tại ngực hai bên bị khổng võ đánh vào đi lom dần dần khôi phục nguyên trạng. chờ hắn toàn bộ khôi phục về sau nhìn c h ầ m c h ầ m một đôi trắng xóa trong mắt đầu chậm rãi nâng lên nhìn hướng về phía k h ổ n g võ sau một khắc k h ổ n g võ chừng lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem trước mắt một màn này chỉ thấy k h ổ n g nhạc miệng rồi lên khơi gợi lên một cái đường cong hắn không còn giống trước đó như thế mù quán g công kích trong thân thể chuyển ra ca ca dị hưởng bày ra một cái kỳ quái tư thế tiếp lấy thuộc tính bảng bên trên k h ổ n g nhạc l ự c thuộc tính b ô n g nhiên bắt đầu nhảy lên theo 1717 điểm trực tiếp tiêu thang đến hai n điểm tiếp lấy lại trong nháy mắt rơi xuống đến dừng ở một n điểm vây a n tiếp lấy khổng nhạc thân thể biến mất tại nguyên đ ị a chờ khổng võ phản ứng tới thời điểm một cái đá ngang đã xuất hiện tại trước mắt cho dù giờ phút này khổng nhạc chiến lược lại lần nữa tiêu t h ă n g có thể cùng khổng võ lúc này lực thuộc tính so sánh vẫn là có nhất định t r ê n l ệ n h khổng võ ruồi ra tay trái chuẩn bị trực tiếp đem nó bắt lấy tay phải n ắ m thành quyền chuẩn bị lấy toàn bộ lực lượng oanh ra một quyền chỉ là sau một khắc tay trái cùng đá ngang đụng nhau đồng thời khổng võ đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ sắp xếp sơn ngược biển giống như lực lượng theo dâng trào tới mặc dù vẫn như c ũ dùng tay trái tiếp nhận cái này một chân nhưng vẫn là bị đá đến thân thể r u n động trong tay phải g tựa như dây đàn đứt gãy thanh n m vang lên khổng võ nhìn thấy khổng nhạc bắp chân chỗ làn r a đ ố n g nhiên băng liệt chương hai trăm bảy mươi lăm cự nhân cùng sâu kiến chương hai trăm bảy mươi lăm cự nhân cùng sâu kiến đây là khổng võ sửng sốt một lát đột nhiên lấy lại tinh thần đây là khổng nhạc sử xuất lực đạo quá lớn dẫn đến gỗ này chết đi nhiều năm thân thể gánh không được tư tác ở giữa hắn cũng không dừng lại động tác tay phải một quyền đánh ra đem khổng nhạc đánh bay ra ngoài giống ổn định thân thể sau khổng nhạc hé mười ba dùng kia khô cạn biết hầu phát ra một tiếng quỷ dị gầm rú trong tiếng t mang theo hưng phấn mang theo chiến ý tiếp、lấy. khổng nhạc giơ lên hai tay một cướp bớt ra hắn thân bên trên lập tức chuyển đến một hồi hoa bên trong cách cách tiếng vang sau đó hắn thân thân thể bỗng nhiên bành trướng một chút nguyên bản lộ ra hơi khô s ẹ p thân thể cũng giống là tràn đầy khí đồng dạng toàn thân trên dưới trên da đều xuất hiện nguyên một đám cửa hang nhìn qua phá lệ khiếp người khổng võ minh bạch những n à y cửa hang đều là trên người hắn cơ bắp sợi đứt đoạn tạo thành so sánh những n à y giờ phút này nhường khổng võ âm thầm lũ lưỡi chính là trước mặt cái này khổng nhạc lự thuộc tính lại một lần tăng vọt một tiết giờ phút này cho dù là đang kinh hồn áp chế xuống hắn đã không sai biệt lắm cùng khổng võ lực thuộc tính tương đẳng không nhạc tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục hai lần đột nhiên một phát mặc dù không có dẫn phát cái gì thiên địa dị tượng nhưng vẫn là bị viên huyền cương cảm giác được làm sao có thể có thể ba viên huyền cương nuốt u ố t sợi dâu tay phải dừng lại khó mà tin l ầ m b ầ m nói minh minh chỉ là một bộ thân thể mà thôi làm sao có thể có thể sẽ lại lần nữa m ạ n h lên một bên cắt vinh văn chú ý tới hàn biến hóa nghi ngờ nói quốc sư đại nhân đây là viên huyền cương nhìn một cái dâu bạc trắng tóc trắng cắt vinh văn trong lòng khẽ động vị này đại cảnh hình bộ thượng thư thật là trải qua mưa gió kinh nghiệm nửa cái đại cảnh thời gian so sánh đối với khổng nhạc chuyện càng thêm tinh tưởng thế là hắn đem chính mình quan sát được nói cho c á t vinh văn c á t vinh văn nghe nói tư tác một chút do dự nói năm đó đại cảnh lập quốc về sau khổng vương gia liền không lại thường xuyên xuất thủ ngài biết chuyện này à viên huyền cương nghĩ nghĩ phát hiện liên quan tới khổng nhạc những cái k i a n g h e đồn trên cơ bản đều là tại lập quốc chiến tranh trong lúc đó về sau khổng nhạc xuất thủ ghi chép liền thiếu đi chi mất đi đây không phải là bởi vì lập quốc về sau xung quanh quốc gia đều bị khổng vương gia chấm nhiếp đại cảnh lại vô địch tay a lão hủ tuổi trẻ thời điểm từng từ một vị xuất ngũ tiền bối chỗ nào nghe nói qua một sự kiện c á t vinh văn lắc đầu sắc mặt cổ quái nói rằng hắn nói có một lần k h ổ n g vương ra tại cùng bọn hắn uống rượu thời điểm không cẩn thận đánh mày mũi đánh mày mũi viên huyền cương có chút n g h i hoặc cái này có cái gì kỳ quái liền nối liền thành vì tên i thần người tu luyện cũng thỉnh thoảng sẽ đánh mày mũi dù sao chỉ cần không phải bỏ nhân tộc c h i thân đều không thể bỏ qua những này bản năng phản ứng c á t vinh văn do dự một chút nhìn qua ngay cả chính hắn đều có chút không tin kế tiếp lời nói hắn nói rằng vẹn vẹn đánh mày mũi khẩn vương ra ngay tại trong quân doanh không cẩn thận làm ra một cái ba trượng phương viên không gian kẽ hở nếu không phải khẩn vương ra phản ứng kịp thời, lập tức đem tất cả mọi người mang rời khỏi hiện trường khả năng ở đây vài trăm người đều muốn bị không gian khe hở thốt vệ nghe được lời nói này viên huyền cương t r ừ n g lớn mắt nhìn xem các vinh văn thật lâu không nói gì kia vẻ mặt ngươi đặc yêu đang đ ù a ta biểu lộ nhường các vinh văn không khỏi sờ lên cái hót cười khổ nói lúc ấy ta cũng là cùng ngại như thế phản ứng nói khổng vương ra thật như vậy biến thái lời nói cái này bắc thần đại lục thế nào ngoại trừ đại cảnh còn có cái khác quốc gia viên huyền cương lấy lại tinh thần đông nhiên phát hiện các vinh văn cái này suy nghĩ xác thực rất xảo trá đều nói qua năm đó khổng nhạc đánh khắp thiên hạ vô h thủ thật la đại cảnh tại lập quốc về sau lại một mực an phận thủ mình cũng không có hướng ra phía ngoài quyết t r ư ơ n g nguyên bản viên huyền cương còn tưởng rằng cho dù khổng nhạc rất c ứ n g hãn thật là dù sao cũng chính là hóa thần kỳ tu vi cùng cái khác quốc gia những cái tia hóa thần kỳ kéo không ra lớn chánh lệch bởi vậy đại cảnh mới có thể lựa chọn an ổn p h á t dục nhưng bây giờ chết đi nhiều như vậy năm khổng nhạc nhục thân đều có thể nghiền ép chính mình cái này hóa thần trung kỳ người tu luyện kia muốn đổi thành là hắn năm đó định phong thời kỳ lời nói nghĩ đến cái này viên huyền cương minh bạch năm đó khổng nhạc trên thân khẳng định là đã xảy ra chuyện gì thế là vội vàng truy vấn vị kia tiền bối là thế nào nói c á t vinh văn trầm giọng nói hắn nói hậu kỳ khổng vương ra căn bản không dám tùy ý ra tay bởi vì k i a m ộ t thân lực lượng thực sự quá mức kinh khủng ngay cả chính hắn có đôi khi đều không thể khống chế tự thân lực đạo viên huyền cương có chút không tin nói không có khả năng à vị k i a n h ụ c thân trải qua ngàn truy bắt luyện làm sao có thể có thể ngay cả mình lực đạo đều khống chế không được c á t vinh văn đạo mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy nhưng là thẳng đến có một ngày ta thấy minh viễn c h ù phương trượng cẩn thận nghiêm túc đi trên đường động tác đu hỏa ngay cả hô hấp và nói chuyện thanh âm đều giảm thấp xuống không ít ta tiến lên hỏi thăm hắn nói chỉ sợ hại trên mặt đất sâu kiến không trung phụ du tăng thêm giết chóc hắn nói đến đây viên huyền cương cũng minh bạch tới nuốt ngụm nước và nói ngươi ý là xác thực lấy khổng nhạc vương ra tu vi có thể chuẩn xác khống chế chính mình mỗi một phần l ư ợ đạo nhưng là vậy cần hắn mỗi lúc mỗi khắc đều chú ý đến bên người tất cả tựa như là chúng ta những người này tùy thời tùy chỗ đều phải để lại ý trên mặt đất sâu kiến không trung phụ du đồng dạng viên huyền cương minh bạch tới đối với khổng nhạc thực lực lại lần nữa có một cái nhận biết nhưng là cái này cùng hắn vừa mới yêu cầu chuyện có gì liên quan hệ đâu nhìn thấy hắn nghi ngờ ánh mắt các vinh văn lấy lại tinh thần đến nói rằng cũng là bởi vì này đ ằ ngay s u khổng vương tại lúc này trên bầu trời lại là chuyển đến một tiếng tiếng vang hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài kia là không có ba hắn đối diện khổng nhạc thân thể lại chống giông tăng lên một vòng giờ phút này thân cao chừng hơn một triệu lúc đầu khô quắp trên thân từng đoàn từng đoàn xương khối thị phá lệ dễ thấy khổng võ hướng về sau dậm chân dẫm tại không gian bên trong lực chi đường con g hội tụ địa phương ổn định thân thể nhìn về phía kêu biến trên cơ bản không có nhân dạng váy vật khổng võ vẻ mặt phức tạp khổng nhạc lực thuộc tính giờ phút này toàn diện siêu việt hắn đã đến đạt 1987 điểm hơn nữa theo hắn không ngừng bành trướng n ụ c thân đến xem còn xa xa không tới cuối cùng giờ phút này khổng võ đã thấy do đối diện b ố n nên nên t ử vật khổng nhạc tại sao lại không ngừng mạnh lên đây không phải là mạnh lên mà là dần dần khôi phục đứt đoạn cơ bắc sợi cũng không phải là tiếp nhận không được ngoại giới lực đạo mà là từ bên trong hướng ra phía ngoài áp lực nhường không chịu nổi gánh、nạo. nhìn xem k i a một chút xíu bành trướng lên cơ bắp khổng võ minh bạch năm đó khổng nhạc đến cùng làm chuyện gì hắn đem đa số cơ bắp đều áp xúc chỉ để lại như vậy một chút xíu để mà chiến đấu giờ phút này đã mất đi trói buộc cơ bắp bắt đầu khôi phục nguyên trạng chương 276, t h i ê n ta vỡ ra rồi chương 276, t h i ê n ta vỡ ra rồi nhìn xem đã dần dần biến thành một đại đoàn cục thịt khổng nhạc khổng võ hít một mạch khẩn thiết tới thịt chiến đấu tất nhiên sảng khoái nhưng là đối với giờ phút này khổng võ mà nói đã không có nhiều như vậy thời gian đi hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú sắp kết thúc bạo huyết thuật n h ư n g hắn nhất định phải mau chóng kết thúc trận này chiến đấu hắn giơ lên tay phải trói s á n g huyết sắc quang mang tại đầu ngón tay loại ra trọng lực sức gió giữa thiên địa tất cả sinh ra thật to nho nhỏ l ự c đạo tại giờ phút này đều cải biến quy tích ngưng tụ tại k h ổ n g võ đầu ngón tay mà đối diện đang bị không ngừng bành trướng cơ bắp khiến cho bất an giống lớn kêu khẩn nhạc lại tại giờ phút này an t ĩ n h xuống tới hắn dường như có thể cảm ứng được k h ổ n g võ tại làm cái gì lẳng lặng mà nhìn xem kia vô số lực lượng hội tụ lên đầu ngón tay hàm thiên chỉ khẩn võ nhìn thấy hắn lần này biến hóa lại không có để ý mà là trực tiếp kích phát hám thiên chỉ. n vô, lấy lấy vô số lực lượng đường cong đang hướng lên đẻ xuống bầu trời chính là những cái kia truyền lại đi qua lực lượng đem trong không khí trình độ đẩy ra cùng một chỗ tạo thành hơi nước theo những cái kia lực lượng lưu động đường cong nhìn xuống phía dưới đi khổng võ nhìn thấy khổng nhạc nguyên bản không ngừng bành trướng cơ bắp hiện tại đình chỉ biến hóa không còn một mạch hướng lấy ngoại giới đè ép những cái kia cơ bắp dường như nhận lấy cái gì kích thích dọc theo một loại cố định phương thức bắt đầu v ặ n n h o lên ưng ưng cục h ưng ưng ưng ưng ưng n ưng h ưng ưng ưng ưng ưng ưng cái kia h ưng ưng ưng c chảy ưng ưng t ưng ưng h phải n thấy những cái kia sưng cơ bắp đang tràn vào khổng nhạc cánh tay phải về sau liền như là biến mất đồng dạng không thấy bóng dáng có thể khổng võ lại có thể cảm nhận được hắn trên cánh tay phải những cái kia lực lượng đường cong bắt đầu biến càng thêm nồng hậu dày đặc、Xoẹt. khổng nhạc trên thân tàn phá giáp trụ bị x é đứt bị hám thiên chỉ chỉ ảnh hấp thụ tới đâm vào huyết sắc chỉ ảnh bên trên liền trở thành một đoàn bộ t phấn lúc này khổng nhạc giống như là phản ứng tới giờ phút này hắn trên thân tràn ngập vô tận chiến ý hào khí trung thiên phản phất là một cái chiến sĩ thức tịch tới cánh tay phải chậm rãi nâng lên hắn tự trên hương xuống một quyền vô không c õ vẻ mặt xứng sở trong mắt hiện ra một tiêu mê hoặc hắn nghe được một cái nam nhân uy nghiêm thanh â m thậm chí tại giờ phút này trước mắt hắn mơ hồ nhìn thấy một bức hỏa mặt một cái nam nhân đứng tại một đoàn trong bóng đen ngạo n g h ĩ nhìn xem phía trên dọc theo hắn ánh mắt nhìn lại sẽ phát hiện hắn phía trước đứng đấy một cái vô cùng cao lớn cự nhân nửa khúc trên thân thể bị trôn ở vân trung t r ậ t tận chật hiện cự nhân toàn thân xích hổng mặc một thân màu đen áo giáp trên vai nằm sấp một cái lông trắng tiểu điêu giờ phút này tiểu điêu cùng cự nhân cùng nhau căm tức nhìn phía dưới con kiến hôi bóng người tiếng như chấn lôi lớn mật p h à m nhân vì sao tự tiện xông vào thiên đình phía dưới bóng người ngầm đầu động tác không lớn thanh âm lại không thể so với cự nhân nhỏ bao nhiêu ma lễ thọ n g ư ơ i dung túng ngươi cái này hoa h ồ điều tự tiện hạ phàm nuốt chửng ngàn vạn sinh linh hôm nay gọi ta đụng phải tự nhiên là muốn làm một cái lông trồn khăn quàng cổ cái này nhân thân tài khôi ngô khuôn mặt kiên nghị mặc dù đang cười nhưng là từ mặt mày bên trong có thể nhìn ra vô tận l ử a giận khổng võ thấy được cái này cùng hắn mười phần tương tự khuôn mặt lập tức minh bạc tới cái này giống như là khổng nhạc năm đó một chút hình tượng phạm nhân ngươi thật là lớn g ắ n ba sau một khắc cự nhân tức giận n h ấ c chân đập tới trong lúc n h ấ c thời giống như trời nghiêng không nhạc nhìn xem một màn này không chút nào sợ ngược lại tiến lên bước ra một bước một q u y ề n đ o a n h ra ngũ tuyệt quyền vê anh không đợi ma lễ thọ một cước đ ặ t xuống một cái so với hắn thân thể còn muốn to lớn nắm đấm từ phía trên mà hàng trực tiếp dính tại hắn trên thân hô không nhạc thuận miệng thổi đem tràn ngập đ u ổ i mủ toàn bộ thổi tan tiếp lấy hắn đi lên trước từ dưới đất nhặt lên một t r ư ờ n g phá rách dưới nát màu trắng lông trồn khuôn mặt lập tức khổ xuống tới thế nào cái này bị làm phá ra đây về nhà. hình tượng cũng tại một hồi trong mơ hồ tán đi khổng võ ý thức trở về hiện thực nhìn thấy phía trước một màn từ phía trên m à hàng to lớn quyền ấn cùng huyết sắc chỉ ảnh đâm vào cùng một chỗ kịch liệt va chạm trong hai cái ở giữa không gian bị càng không ngừng nát bầy lấy từng đạo tản ra khiếp người khí tức màu đen tiểm điện ở đằng kia chút không gian trong cái khe xuyên qua giống như từng đầu gián độc đạo này quyền ảnh vậy mà cùng khổng võ hám thiên trị so đấu đến không cùng nhau trên dưới khổng võ tầm mắt bên trong có thể nhìn ra vô số lực lượng đường còn quay chung quanh tại quyền ảnh cùng chỉ ảnh ở giữa càng không ngừng va chạm tiêu tán nhìn hán vị này tiên tổ cũng là đi lực chi đ ngay tại cả hai va chạm đến không phần dưới đồng thời khổng nhạc nơi đó đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng tiếng giòn tiếng vang tranh tiếp lấy khổng nhạc cánh tay phải đ ỗ n g nhiên trực tiếp đứt gãy vô số màu đỏ tươi cơ bắp sợi tựa như thủy triều đồng dạng trào lên mà ra khổng võ trông thấy một màn này t r ứ n g lớn ánh mắt vẻ mặt khó mà tin chỉ thấy khổng nhạc thân thể giờ phút này đã không cách nào đình chỉ không ngừng bành trướng lấy trong c h ư ớ c mắt một cái đường kính năm trượng viên cầu hình khối thịt liền xuất hiện trên không trung tiếp lấy lại một tiếng dây đàn đứt gãy tiếng vang lên khối thịt tiến một bức bành trướng biến thành hai đoàn cùng loại cánh tay đồ vật mà tựa hồ là bị một màn này ảnh hưởng kia to lớn quyền ảnh có hơi hơi rung động trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán đến tận đây hám thiên chỉ phía trước không có bất kỳ trở ngại thẳng tắp vọt lên đi qua đâm vào to lớn khối thịt bên trên tư tư thanh âm vang lên trước kia mặc kệ là bất kỳ vật thể tại đụng phải hám thiên chỉ thời điểm đều sẽ bị ép thành mảnh vỡ có thể giờ phút này nhìn qua m ộ ư ơ i phần mềm dẻo khối thịt tại cùng hám thiên chỉ sau khi va chạm vang lên vô số hỏa hoa sau một khắc bầu trời đột nhiên yên tĩnh một chút hám thiên chỉ ấm vang nổ tung nguyên địa sinh thành một đoàn sâu kín hạc ám tiếp lấy vô số màu đen lôi điện thôn gian g rắc thanh â m trở về liên tiếp tiếng vỡ vụn văng lên viên huyền cương lúc đầu đang nhìn xem kia một đoàn đen nhánh mặt người đang nghe cái này thanh â m đồng thời sắc mặt biến đổi cấp tốc ngầm đầu chỉ thấy đầu của hắn đỉnh hơn trăm mét cao địa phương xuất hiện một cái không gian khẽ hở không chỉ là nơi này viên huyền cương chậm rãi quay đầu nhìn thấy toàn bộ trên hoàng đô phương bầu trời tràn đầy thật to nho nhỏ khẽ hở liên miên không dứt hoàng đô thiên đã nước ra chương hai trăm bảy mươi bảy q u n luân bí cảnh cơ duyên chương hai trăm bảy mươi bảy q u n luân bí cảnh cơ duyên đại tề nam ninh thành miếu thành hoàng vẫn như cũ người sơn nhân biển dân hương tế bái người tấp nập không dứt mà tại một cái khác trong không gian miếu thành hoàng bên trong hôm nay cũng không lộ vẻ còn cũ v thành hoàng lao ra thân thể biến thành người bình thường lớn nhỏ đang ngồi ở trên mặt b à n nâng chén mời uống mười tam vương t ử hôm nay đến đây dự tiệc thật là cho đủ nào đó mặt mũi đây là địa phủ cựu ư u tuyển t u y ể n nước ủ chế rượu ngon hôm nay chúng ta cần phải không say không về à. trên mặt b à n ngoại trừ thành hoàng lao ra còn ngồi hai người một người người mặc tú long áo bào màu vàng khí chất tốt quý sắc mặt thong ròng giờ phút này cũng là n â n chén cười nói rượu này thật là đồ tốt ngày n b ì hai thường chấm đủ người hiến thỉnh nhân vật chính đông hải long vương mười ba tử trưởng quản bắc thần đại lục đông bộ hải vực nao g hồng giờ phút này cũng là cầm rượu lên chén khách sáo nói thành hoàng lao ra đây chính là g â y sát tiểu bối có thể may mắn cùng thành hoàng đại nhân cùng bệ hạ ngồi chung đây cũng là ta ngao hồng chuyện may mắn đến hai vị uống thắng hắn mặc một thân sáng ngân g i á c trụ thân người lao đầu nhìn qua phá lệ uy phong mặc dù lời nói khắc khí có thể trên mặt kia mơ h ầ ngạo ý lại không cách nào giấu giếm được người khác đến đây uống chén này đối với cái này bất luận là thành hoàng vẫn là đại tề hoàng đế đều không có quá mức để ý khách khách khí khí dơ lên chảy đến rượu một uống hết sạch xem như đông hải long vương ấu tử ngao hồng thân phận t ô n quý lại thêm không đến ngàn năm tuế nguyệt bên trong liền có thể tu luyện tới luyện hư kỳ ngạo nhân t i ê n phú hắn xác thực có cồn g vọng tự ngạo v ô liếng nghe nói mười tam vương tử không gần như chỉ ở tu luyện một đường tới thiên tư chắc tuyện chính là cái này phong hoa tuyết nguyệt sự tình cũng có chút tham hiểu chỉ tiếp nhạc lộc thư viện sơn trưởng gần đây có việc tại trung châu nếu không cũng không đến mức là hai ta cái này người thô cạnh cùng ngài đối ẩm đại tề hoàng đ nga o hồng gật gật đầu đầu tiên là có chút tiếp nối nói đã sớm nghe nói nhạc lộc thư viện tại sân trường xuất thân bạch lộ học cùng học thức bên bác chuyến này không được thấy một lần quả thực đáng tiếc tiếp lấy hắn thay đổi câu chuyện nói bất quá có thể theo hai vị tiền bối nơi này nghe được một chút năm xưa chuyện xưa cũng coi là không giả chuyến này ba người này tăng thêm không ở tại chỗ vị kia tại sân trường chính là bắc thần đại lục ở bên trên mạnh nhất bốn người mỗi cái đều là luyện hư kỳ tu vi quang chủ giao thoa thương nghiệp lẫn nhau thổi một hồi về sau nga hồng bông xuống chảy đến rượu bày ngay ngắn sát mặt mặc dù lấy hắn long tộc tuổi thọ mà nói hiện tại vẫn là cái trẻ tuổi người mà dù sao sống nhiều như vậy năm kinh nghiệm chuyện không tinh thiếu tự nhiên minh bạch vị này địa phủ thành hoàng hôm nay mời mình đến đây khẳng định không phải vì ăn như thế một bữa diệu tịch hắn tư tác một chút chậm rãi nói không biết thành hoàng lao ra hôm nay mời ta đến đây là có chuyện gì thương lượng nếu là tại năng lực phạm vi bên trong văn bối tất nhiên toàn lực ứng phó thành hoàng cùng đại tề hoàng đế đối mặt một cái cũng là bông xuống đũa trầm mặt một hồi mới từ thành hoàng mở miệng nói đúng là có một cái đại sự việc quan hệ chúng ta toàn bộ bắc thần đại lục tu luyện giới tương lai a nga hồng thật dài lông mày cần chấp chớp, chớp là mời thủ thế nói còn mời thành hoàng lao ra nói rõ thành hoàng tư tác một chút bắt đầu nói ngao hiền đệ thở nhỏ sinh trưởng ở đông hải hẳn là nghe nói qua ngàn năm mở ra một lần côn lôn bí cảnh côn lôn bí cảnh ngao hồng gật gật đầu trên mặt mang theo một tia hướng tới nói tự nhiên là nghe nói qua nghe đồn chính là năm đó mười hai người tiên đạo trường trong đó linh thảo vô số và khí đông đảo là chuyên môn vì bồi dưỡng hậu bối người tu luyện chỗ thiết lập bí cảnh nói đến đây hắn vẻ mặt hâm mộ cảm khải nói lần trước ta tứ ca đạt được tiến về bí cảnh một cái danh lệch đoạt được không ít tự bí cảnh đi ra về sau liền đột phá luyện hư kỳ trở thành hợp thể đại năng thanh hoàng gật gật đầu buôn bã nói đúng vậy a bởi vì lần b này trong côn lôn bí cảnh chúng ta bắt thần đại lục phân đến năm cái danh lịch hai tên luyện hư ba tên hóa thần lời nói vừa ra ngao hồng tại chỗ liền xứng sở tại nguyên niệm côn lôn u bí cảnh mỗi lần mở ra có thể đi vào danh n g ạ c h đều cực kỳ có hạn trong đó chia trong ngoài hai bộ phận bên trong vòng cơ duyên là vì luyện hư kỳ người chuẩn bị mà ngoại vi thì là càng thêm thích hợp hóa thần kỳ người tu luyện hai cái thực lực đ ặ n người khi tiến vào bí cảnh thời điểm liền sẽ bị phân biệt truyền t ố n g bởi vậy cũng là không cần lo lắng luyện hư kỳ tồn tại sẽ tàn sát hóa thần kỳ người tu luyện v ề p h ầ n cùng cảnh giới tranh đấu vậy cũng tại chỗ khó tránh khỏi dù sao đại đạo chi tranh sinh tử tư mệnh tịch liệt chiến đấu cũng là trong đó cơ duyên chỗ mà những ngày danh l ệ đa số đều sẽ bị những cái kia thế lực lớn chia cắt sạch sẽ mười hai người tiên lưu lại cơ duyên không chỉ là người tu luyện trông mà thèm ngay cả những cái kia thiên đình địa phủ tây thiên linh sơn tiên phật nhóm đều sẽ thèm nhỏ d ã i long cung lớn như vậy thế lực lần trước cũng chỉ là phân đến năm cái danh l ạ c h mà thôi l i ê n cái này còn phải là bốn hải long vương kết hội lại đến mới tranh thủ đến mà bây giờ tại trung châu mắt người bên trong mãng hoang tri địa vắng vẻ chỗ bắc thần đại lục vậy mà có thể có năm cái danh l ạ c h cái này khiến ngao hồng trong lúc nhất thời có chút hoài nghi vị này thành hoàng lao ra có phải hay không uống say rượu đối mặt hắn kia nghi hoặc ánh mắt thành hoàng cười cười lạnh nhạt nói cái này cũng không phải ta bịa đặt kia trung châu chuyển đến mật lệnh hoàng thượng cũng là nhìn qua đại tề hoàng đế cười cười đối với nghi ngờ ngao hồng gật gật đầu biểu thị thật có việc này có thể dạng này đến một lần ngao hồng liền càng thêm nghi ngờ hắn bị nhà mình phụ hoàng phái đến cái này b ắ t thần đại lục cũng đã có gần trăm năm tự nhiên biết mảnh này đại lục hư thực l i ê n như là vô số rời rạc tại trung châu đại lục bên ngoài cỡ nhỏ đại lục nơi này linh khí m ỏ n g m anh sản vật thưa tớt toàn bộ đại lục hợp lại nhiều như vậy năm đều không có đi ra một cái hợp thể kỳ lúc trước hắn bị đông hải long vương phái đến nơi này thời điểm cũng hoài nghi chính mình là thế nào đắc tội phụ hoàng muốn bị cấp cho tới cái loại này xa xôi chi địa phải biết tại những năm qua Côn lôn bí cảnh loại này chuyện tốt, nào có bắc thần đại lục h u y một vị người tu luyện đoạn trước thời gian thông qua được ma môn ngàn ma thí luyện đột phá tới hợp thể kỳ bái nhập ma môn thất ma một trong ngàn tình ma dưới trướng vị này năm đó ở bắc thần đại lục liền từng là thiên t h i tiêu tử một tay tiệt thiên quất khắp cả bắc thần vô hệ thủ về sau bỗng nhiên im tiếng biết tích lần này mới biết được thì ra nàng là đi tham gia ma môn ngàn ma thí luyện năm đó bắc thần đại lục ở bên trên người đều tôn xưng làm huyết cấp cư sĩ chương hai trăm bảy mươi tám giao dịch chương hai trăm bảy mươi tám giao dịch ma môn thất ma ngao hồng thì thào tự nói trên mặt hiện ra một mảnh giật mình c h i sắc ma môn xem như nhân gian ba tông một trong hắn thực lực tại cả mảnh trời ở giữa cũng là bấm tay khe đếm tồn tại trong môn thất ma đều là đại thừa kỳ tồn tại tương đương với thiên đình nhị phẩm thiên quan tự nhiên nắm giữ đông đạo côn lôn bí cảnh danh lạch thất ma đệ tử l á bác thần đại lục tranh thủ tới năm cái danh n lệch cũng là không tính cái gì về khó ngao hồng xác nhận chuyện chân tướng về sau hai mắt dần dần sáng lên tròn vo t r o n g mắt quả thực muốn bắn ra c o n đến hắn t r à sát tay lần thứ nhất chân tình thực lòng cung cung kính kính đổ một chén l í n rượu đối với thành hoàng kính một chén ngựa khí thấp thỏm nói thành hoàng lao ra nói với ta chuyện này ý là hắn nhìn xem ra vẻ cao thâm thành hoàng lao ra nội tâm không có mảy may mâu thuẫn chẳng lẽ lại mình bị lưu đày tới loại này địa phương lại còn có thể bởi vì họa đức phúc đạt được một cái bí cảnh danh lệch thành hoàng sâu đủ hắn khẩu vị lúc này mới nói rằng mười tam vương tử thân làm chúng ta bắc thần đại lục đông hải một vùng long vương hai cái này luyện hư kỳ danh lệch tự nhiên là có thể lựa chọn ngươi chỉ có điều chỉ có điều cái gì ngao hồng lo lắng lập tức hỏi giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy sao động k h í t ứ c h ắ n không thể lập tức biết thành hoàng muốn đưa ra cái gì yêu cầu đúng vậy hắn tin tưởng biết chính mình muốn đem cái này danh lệch lấy xuống tất nhiên cần nỗ lực rất lớn một cái giá lớn nhưng là mặc kệ là cái dạng gì một cái giá lớn cùng côn lôn bí cảnh danh l ạ so sánh đều lộ ra có thể tiếp nhận thanh hoàng cười nói những cái k u h ó a thần kỳ danh lệch cũng là tốt làm ta cùng tề đế thương lượng một chút quyết định đem toàn bắc thần đại lục hóa thần hướng kỳ tất cả tập hợp lên thống nhất tổ chức một trận thí luyện chọn lựa ra ba tên ưu tú nhất nhân tài nhưng là cái này luyện hư kỳ hai cái danh lệch ta nói đến đây ngao hồng sắc mặt có chút khó coi bắc thần đại lục bốn cái luyện hư kỳ trước mắt vị này thành hoàng lao ra là địa phủ tiên quan chấp trưởng bắc thần đại lục u minh luân hồi hắn thực lực cực kỳ cưng hãn cho dù tiên quan thực lực cố định có thể hắn lại hương hòa trần đầy còn lâu mới có thể lấy chức của hắn cấp phán đoán tu vi đang ngồi một vị khác đại tề hoàng đế. lấy hoàng triều khí vận bảo vệ tự thân khí vận hùng hậu nội tình mười phần cuối cùng một vị tại sơn trưởng càng là trọng lượng cấp xuất thân bạch lộ học cùng hắn nghe nói rất được nho ra kinh q u y ể n huyền bí năm đó cho dù là tại trung châu cũng là danh mãn thiên hạ thiên tài có ba vị này phía trước chính mình cái này đông hải long vương c h i tử mặc dù địa vị không nhỏ có thể bàn về thực lực chúng quy là kém bọn hắn nhất đẳng bình thường cạnh tranh tự nhiên hy vọng xa vời nhưng là hôm nay thành này hoàng đem chính mình mời đến đem chuyện nói đi ra vậy dĩ nhiên là có chút chính mình không rõ lắm sợ biến cố ngao hồng toàn bộ tinh thần chăm chú vẻ mặt ngưng trọng ôm quyền hành lê nói mong rằng thành hoàng lao ra giải thích n g h i hoặc thành hoàng lắc lắc tay cười nói chúng ta trước đó liên lạc qua tại sân trường hắn lao nhân ra đạm bạc danh lợi nói đúng cái này bí cảnh không có gì hứng thú đem danh sách này nhường đi ra mà tề đa nói nói nói hắn nhìn về phía một bên tề quốc hoàng đế nhìn là muốn cho chính mình kể ra nhu cầu tề quốc hoàng đế cười cười nói khẽ chấm mặc dù cũng là có luyện hư kỳ tu vi mang theo nhưng bất luận là tu luyện thiên phú vẫn là đấu pháp kinh nghiệm đều kém đến quá nhiều bởi vậy tư tắc về sau cảm thấy cho dù cầm lên cái này danh lệch cũng không quá lớn hy vọng tấn cấp hợp thể kỷ cười khổ một tiếng hắn tiếp tục nói bởi vậy cái này luyện hư kỳ danh lệch ta cũng từ bỏ chỉ là xem như đền ngủ chớ mong m muốn một cái hóa thần kỳ danh lệch thanh hoàng tiếp lời nói luyện hư kỳ danh lệch cực kỳ chân quý tể đến nếu là không cần cũng có thể tặng cho trung châu nhân sĩ bởi vậy ngao hồng nhìn xem hai người một hát vừa cùng dáng vẻ đáy lòng cười lạnh hai người này đây là chuẩn bị kỹ càng dùng cái này mồi câu câu dẫn chính mình mắc câu rồi t h a n h hoàng Y tứ rất rõ ràng muốn nhường tề đế rời khỏi cạnh tranh đem danh n lạch tặng cho ngao hồng vậy thì cần hắn nỗ lực đủ nhiều một cái giá lớn bất nhiên lời nói hắn coi như chính mình không muốn đi cũng có thể đem danh n lạch trực tiếp tặng cho trung châu những người khác xem ở ma môn trên mặt mũi trung châu người sẽ không tới c ư ớ p đoạt bắc thần đại lục danh n lạch nhưng là nếu có người chủ động nhường ra danh n lạch vậy coi như nói không chính xác ngao hồng có lòng trở mặt rời đi cùng cái này tề quốc hoàng đế triển khai chiến trận tranh bên trên một hồi nhưng là tưởng tượng lấy chính mình mới vào luyện hư kỳ tu vi rất có thể không tranh nội vị này tại tề quốc cày tấy nhiều năm hoàng đế sau vẫn là để lại lự trong õ tề đế ngại, m m u ố ngọc thứ ì đền Tề q u giản nhóm gia h vật bên nào không phải thiên tài địa bảo hiếm thấy chân phẩm móc giống ngao hồng thân ra đều chỉ có thể miễn cưỡng hải lòng hắn yêu cầu、Đúng. ngọc giản bị hung hăng đặt ở trên mặt bàn phát ra một tiếng giòn vang. t h a n h hoàng cùng tề đế sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười mỉm mà nhìn xem nao g hồng. ngao hồng sắc mặt khó coi, theo trong kẽ giang gạt ra một câu. nhiều nhất sáu thành, những này. có thể, ngao hồng cảm giác trước mắt tối sầm, kém chút hôn mê đi qua. hắn còn nghĩ cùng người ra giá trả giá, lý do thoái thác đều đã chuẩn bị kỹ càng. nhưng người ta vậy mà trực tiếp liền đáp ứng. hắn nắm chặt lại quyền, nhân miệng m ô i cuối cùng vẫn là không nói cái gì, trực tiếp g ơ lên chén rượu một uống hết sạch. không có cách nào, tề đế đã bày nát nằm n g a o đối với hắn tới nói chính là một lần đủ để cải biến long sinh kỳ ngộ coi như biết mình bị làm thịt một đau hắn cũng phải nhận đau n h ấ t bằng lòng so sánh với tâm tình không tốt phiền muộn không thôi ngao hồng m ặ t khác hai người cũng là vui nét mặt tươi c ư ờ i mở mười phần vui vẻ tề đế dùng một cái chính mình cũng không cần danh l ạ c h đổi lấy không ít chân quý tài nguyên mà thanh hoàng xem như người trung gian hắn có thể đạt được những cái k i a tài nguyên bên trong ba thành xem như hồi báo thật sự cho rằng có địa phủ biên chế liền không cần ngoài thân vật tới tới, tới chúng ta chúc mừng ngao hồng h u y n đạt được côn lôn bí cảnh tư cách cái này một lần đi xuống không chừng còn có thể lại xuất hiện ngài vị kia tứ ca phong thái đâu ngao hồng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đang muốn r ơ i lên chảy l í n rượu lại trông thấy trước mắt hai người bỗng nhiên s ừ n g sốt một chút đ ổ i qua đầu sau một khắc hắn cũng giống là phát hiện cái gì vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía phương bắc nói rằng c ô này chấn động không phải nói tại sơn trưởng đi trung châu a chẳng lẽ cái này bắc thần đại lục còn có luyện hư kỳ cảm nhận được kia c ố kinh người chấn động hắn sắp mặt trực tiếp đen xuống tới mặt mày bất thiện nhìn xem trước mắt hai người chương hai không gian đ ộ biến chương hai không gian đ ộ biến giờ phút này nao g hồng cảm giác mình bị trước mắt hai người này đ u ồ n nịch coi như tề quốc hoàng đế từ bỏ bí cảnh tư cách nếu là cái này bắt thần đại lục còn có chính mình chỗ không biết rõ luyện hư kỳ người tu luyện vậy cái kia cái danh lạch còn có thể là vững vàng rơi vào trong tay hắn à. tình cảm hắn nỗ lực n h i ề u như vậy một cái giá lớn chỉ là vì khứ trừ một cái cạnh tranh đối thủ nhụ đồ gì chỉ là sau một khắc hắn nhìn thấy giống nhau mở mịt hai người lúc này mới thoáng bình phục quyết tâm tự nơi nào đến luyện hư kỳ người tu luyện thanh hoàng lắc đầu nghi h o à n nói cái này bắt thần đại lục ngoại trừ chúng ta bốn người nên là không có luyện hư kỳ tồn tại mới đúng ngao hồng trên mặt mang theo một tia không hiểu ý vị nói rằng thật là vừa mới tia chuyển tới chấn động đúng là luyện hư cảnh giới khả năng lấy ra lời nói chưa nói xong hắn đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì t r ừ n g lớn một đôi mắt hạt trâu thanh hoàng cùng tề quốc hoàng đế cũng là giống nhau vẻ mặt gặp quỷ biểu lộ chẳng lẽ là tân tấn tề quốc hoàng đế lời nói còn chưa nói xong thanh hoàng lại đột nhiên sắc mặt đại biến đứng lên thân hắn theo ngực bên trong lấy ra một cái màu xanh mâm tròn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem phía trên kia lấp lóe điểm sáng chấm giọng nói xem ra là đại cảnh hoàng đô phụ cận sự tình không nên chậm trễ chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. ngao hồng phản ứng tới nói rằng về thời gian thanh hoàng khe cắn răng dẫm chân một cái nói không có cách nào ta đi vận dụng thành hoàng kiến trên hoàng đô phương bầu trời vỡ ra thời điểm khổng võ cũng là một bộ vẻ mặt đã nứt ra biểu lộ bởi vì ngay tại vừa rồi làm đoàn kia h ắ t cám bao phủ khổng nhạc thi thể thời điểm hắn nghe được trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng ngài đánh chết khổng nhạc kim bạn có thể đạt được điểm thuộc tính đạt tới hạn mức cao nhất lần này thu hoạch được hai trăm hai mươi bốn điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết khổng nhạc kim bạn thu hoạch được một điểm tự do điểm thuộc tinh số nguyên bản k h ổ n g võ còn cảm thấy chính mình điểm thuộc tính hạn mức cao nhất còn có tiếp cận hai trăm linh g k ô n g chờ lần này thu hoạch điểm thuộc tính về sau lại đem m ệ n h thuộc tính tăng lên chính là thật không nghĩ tới chính mình cái này tiên tổ thi thể vậy mà cung cấp nhiều như vậy điểm thuộc tính số hơn nữa đây là bởi vì đạt đến hạn mức cao nhất nếu là không có hạn mức cao nhất trời mới biết chính mình có thể đạt được nhiều ít điểm thuộc tính số k h ổ n g võ che lấy ngực mặc dù mười phần đau lòng nhưng vẫn là lập tức đem vừa mới đạt được tự do điểm thuộc tính số tăng thêm đi lên hắn nghĩ, nghĩ. lựa chọn trước đem 124 điểm điểm thuộc tính số thêm tới mệnh thuộc tính bên trên trước để cao bản thân điểm thuộc tính số hạn mức cao nhất lại nói còn lại một trăm điểm trước hết không cần khổng võ cảm thấy cái này một trăm điểm có thể giữ lại đến tiếp sau quan sát một chút nếu là đụng tới loại kia chính mình không cách nào địch nổi đối thủ như vậy đến lúc đó liền có thể nhìn tình huống lựa chọn thêm điểm phương hướng có thể lựa chọn đem một trăm điểm toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên trực tiếp tăng lên tự thân thực lực hoặc là nếu là địch quân thực lực quá mạnh cũng có thể lựa chọn đem hoàng hồn cái này một kỹ thăng một cấp tăng lớn suy yếu cường độ suy yếu đối phương cũng chính là biến tướng tăng cường tự thân a Khổng võ, mệ, lần ự c t h kỹ, này thu hoạch mặc dù bởi vì bạo điểm tồn thất một chút nhưng là hai trăm hai mươi bốn điểm tự do điểm thuộc tính cùng một điểm đặc thù điểm thuộc tính đã để khổng võ vui n ở hoa đại ú n g r Quyên cảnh hoàng đế ngồi ở kia uy nghiêm trên lau nghỉ túi đầu khẽ động bất động khổng võ nhìn thấy một mặt này những lông mày lập tức rời đi ánh mắt giờ phút này ngồi trên lau nghỉ chỉ là một bộ không có bất kỳ ý thức thể xác mà thôi quét mắt một vòng chung quanh khổng võ nhìn thấy lưu tại ở giữa bạch ngọc quan tài giờ phút này trong quan tài mặt trống chân như g ã vốn nên nên ở bên trong vạn năm tham gia thể không biết khi nào đã biến mất không thấy cầu hoàng đế khả năng nhìn ra đánh giết khổng võ đem nó huyết n ụ c tan vào vạn năm tham gia thể khả năng quá nhỏ thế là quả quyết đoạt xá cái này bán thành phẩm vạn năm tham gia thể Hiu.、Viên、huyền cương rơi vào khổng võ bên cạnh, cũng nhìn thấy Phiền thoái. huyền hít mạch, hai theo tham thể thứ hình khí chất Viên rơi Viên kia nói, gia đầu dầu sau luận đều vào võ vạn về vẫn bên cương cũng màn này. Lần này. cương lông mang năm này, dạng mày là là đoạt bất một một một xá dĩ dung nhập cái này hoàng đô vô số bách tính bên trong cho dù ai cũng tìm không thấy đương nhiên không bao gồm khổng võ đối với viên huyền cương sầu lo khổng võ biểu thị đây coi là chuyện gì a chỉ cần nhường hắn gặp được một mặt dựa vào hệ thống cung cấp thuộc tính bảng hắn theo tùy tiện tiện là có thể đem cầu hoàng đế tìm ra so sánh với cầu hoàng đế hiện tại giống như có một cái càng thêm trọng yếu chuyện cần giải quyết khổng võ ngầm đầu chầm giọng nói những cái kia khẽ hở thế nào còn không có bình phục trên bầu trời vừa mới bị khổng võ hám thiên chỉ bạo tạc dư ban độ tung vô số không gian khẽ hở vẫn như cũ trương răng múa trào phi ô phủ ở bầu trời mà bạo tạc trung tâm trước đó bị tạc ra một mảnh lỗ đen giờ phút này vẫn như cũng ọ n g ngoại cũng không có thu nhỏ khổng võ cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy không gian cái khe trước đó mặc kệ là phệ trên tà đao truyền thống thuộc tính làm được truyền thâu thông đạo vẫn là chính mình trong lúc vô tình đánh ra tới không gian khe hở cũng sẽ ở một đoạn thời gian bên trong cấp tốc bình phục nhưng bây giờ qua như thế một đoạn thời gian sau hoàng đô đẩy trời không gian khe hở vậy mà không có mảy may biến hóa thậm chí khổng võ cảm giác những cái kia khe hở còn thoáng phồng lớn lên một chút đặc biệt là kia bạo tạc trung tâm một đoàn tấm màn đen đều khiến khổng võ cảm giác một hồi tim đập nhanh. dường như tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền sẽ có cái gì quái vật từ đó nhảy ra viên huyền cương nghe được k h ổ n g võ lời nói ngần đầu nhìn một cái cũng phản ứng tới chỉ có điều hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt không chút nào tin tưởng đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì t ỉ n h sau một khắc k h ổ n g võ bỗng nhiên ánh mắt run lên vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía kia một đoàn tấm màn đen giống một tiếng quái thiếu một cái tối như mực móng vuốt theo kia p h í a tấm màn đen bên trong rối đi ra tiếp lấy chính là dường như lang dường như hổ đầu đâu cùng phần sau đoạn thân thể kia thật dài cái đôi nó toàn thân trên giới đen nhánh một mảnh trên thân lân phiến nhan sắc sâu một khối cạn một khối tại đụng phải nơi này không khí về sau đ ỗ n g nhiên toát ra khói xanh dường như bị thiêu đốt tới đồng dạng chương 280, hỗn độ liệp chó chương 280, hỗn độ liệp chó hỗn độ liệp chó mệnh một lực một nghìn một trăm linh một kỹ không khổng võ nhìn xem quái vật này trên đỉnh đầu thuộc tính bảng trên mặt mang theo nghi hoặc cùng một k i a kinh ngạc nắm giữ một nghìn một điểm lực thuộc tính đã là tiên thần tồn tại cái này đồ chơi tuổi thọ chỉ có một năm đây là rất để cho người ta khó hiểu chuyện mà càng làm cho khổng võ nghi ngờ là vừa mới còn không c ó theo kia phiến màu đen không gian trong cái khe đi ra thời điểm hắn minh minh trông thấy cái nhà này băng mệnh thuộc tính cũng không phải là một điểm mà là vô tận đúng vậy vừa mới tại khổng võ trong mắt cái nhà này băng mệnh thuộc tính một cột sáng loáng tiêu lấy một cái đặc thù ký hiệu mà tại tất cả của nó bộ thân thể thông qua khe hở tới thời điểm mệnh thuộc tính liền trong nháy mắt hạ thấp một điểm rất t h â n kỳ đây là cái gì đồ vật khổng võ vô ý thức quay đầu hỏi hướng về phía viên huyền cương giờ phút này hắn mặc dù chiến lược siêu quần nhưng là đối với phương này thế giới nhận biết khẳng định là không bằng những n à y người tu luyện chỉ là viên huyền cương cũng là vẻ mặt n g h i hoặc lắc đầu nói không thể xác định trên thân không có yêu khí cũng không có chân nguyên chấn động nhìn qua không giống như là người tu luyện hoặc là yêu ma nhưng là từ quanh người khí thế có thể nhìn ra thứ này thực lực bất phàm ân khổng võ gật gật đầu tuy ý nói chiếu các ngươi thuyết pháp hẳn là xem như vừa bước vào hóa thần kỳ hóa thần kỳ viên huyền cương hoảng sợ quay đầu cái đồ chơi này trên thân không có chân nguyên chấn động đã nói lên không phải đi truyền thống tu luyện con đường thân thể của nó tuần tràn ngập một loại kỳ lạ cảm giác nhường viên huyền cương vô ý thức cảm thấy mười phần c h ắ n ghét nhìn là một chủng loại giống như linh khí vật chất thế gian này lúc nào đợi lại thêm ra như thế một loại tu luyện pháp môn không cần thổ nạp linh khí liền có thể tu luyện tới hóa thần kỳ tu luyện pháp môn cái này tương đương với là khai sáng một loại mới nói chiếm giữa thiên địa đại tạo hóa chính đương viên huyền cương nghi hoặc lúc trên bầu trời kêu hốn đột l i ệ p chó cũng có động tác chỉ thấy đầu này dường như chó không phải chó đồ vật tại không khí bên trong người mấy lần đông nhiên quay đầu nhìn về phía khổng võ phương hướng s ắ c thực nói là khổng võ bên người viên huyền cương đen nhánh con ngơi trong nháy mắt biến đỏ bừng tia bén nhọn răng sắc ở giữa chầm dai chạy ra màu đen chất lỏng một chút xíu xa sút tựa như là đói bụng 10 ngày, 10 đêm nhìn thấy con n g ồ i đồng dạng nhưng là nó không có vội vã xông lại mà là bồi hồi tại n g u y ê n chỗ càng không ngừng thấp giọng gào thét trông thấy một màn này sau khổng võ gật gật đầu nói xem ra có nhất định linh trí viên huyền cương có chút buồn cười nói lao đạo ta nhìn chúng đến liền là ra suy thị tuổi thế nào những này ra hỏa nhìn qua nghĩ như vậy đi lên cắn ta một n g ụ m khổng võ nếu có điều nghĩ nói không chừng bọn hắn coi trọng không phải ngươi thân s á c tối h tha mà là cái khác đồ đâu cái khác đồ vật viên huyền cương xứng sở lập tức phản ứng tới nói ngươi nói là lao đạo cái này một thân tu vi rất hiển nhiên có khác với cái này trong hoàng đô những người khác viên huyền cương cũng chỉ có cái này một thân cường hãn tu vi nhìn thứ này để mắt tới viên huyền cương là bởi vì hắn tu vi tối cao hai người còn tại trao đổi đ ố n g nhiên chỉ nghe thấy nơi đó truyền đến một tiếng mới tiếng giống giận dữ lại một cái hỗn độn liệp chó theo trong cái khe chen lấn đi ra mà khổng võ nhìn xem một màn này trong mắt hiện lên một vệ lưu quang cái này một cái thuộc tính trị cùng trước tới một con kia như đúc như thế tựa như là một cái k h u ô n mẫu bên trong khắp đi ra đồng dạng phải biết cho dù là một cái tộc quần cùng một giống loài cả hai ở giữa cũng sẽ có ngàn tia vạn sợi khác biệt tựa như những cái tia kiểu còn cư yêu vật mặc dù nhìn qua trên cơ bản đều lớn lên nhất trí nhưng là mặc kệ mệnh thuộc tính lực thuộc tính vẫn là bên ngoài tướng mạo đều sẽ có nhất định t r ê n l ệ n h nhưng là tại khổng võ xem ra trước mắt cái này hai cái hôn đột liệp cho bất luận là thuộc tính bảng vẫn là thông qua kinh người thị lực dần dần so sánh về sau bề ngoài đều như lúc như thế khổng võ n h í u lông mày cảm giác được một tia vi diệu cảm giác bất an thứ này đến cùng ra sao lai lịch cũng không có chờ hắn nghĩ rõ ràng liên tiếp mà tới giống lên một tiếng nhường hắn cùng viên huyền cương cũng thay đổi sắc mặt cái màu đen không gian trong cái khe chuyến đến tiếp nhị liên ba giống lên một tiếng dường như cả một cái t ộ c quần quái vật ngay tại sen lẫn nhau hô ứng mặc dù không biết rõ lai lịch nhưng là hiển nhiên người đến bất tiện a viên huyền cương trầm ngâm một câu chuẩn bị động thủ thanh lý những n à y đồ vật lấy hắn thực lực đối phó những n à y để mắt tới hắn quái vật một cái hai cái tự nhiên không phải hỏi đ ề nhưng nếu là số lượng nhiều lên dù sao cũng là chuyện việt ái theo vừa mới những cái kia động tính đến xem hát động kia đằng sau nói ít cũng có mười mấy con chỉ là không chờ hắn ra tay cái nào đó thèm nhỏ dãi điểm thuộc tính ra hỏa đã vọt lên ra ngoài khẩu võ xuất hiện tại trên bầu trời vừa lúc ở kia cái thứ nhất hôn đột liệp chó đỉnh đầu không khí chấn động hắn tùy ý một quyền đánh x u ố n g dưới lấy hắn giờ phút này thực lực đối phó loại này trình độ đối thủ căn bản không cần vận dụng vệ tạ đao tùy tiện một quyền liền có thể giải quyết nguyên bản hẳn là dạng này làm khổng võ một quyền sắp rơi xuống thời điểm cái k i a hôn đ ộ i liệp chó thân thể có chút lắc lư trong nháy mắt biến m ở mị lên dường như thân ở một cái khác trong không gian tiếp lấy khổng võ một quyền này liền t h ẳ n g tắp xuyên qua nó hư ảnh cái đồ chơi này không chỉ có xào rượu tránh thoát cái này hẳn phải chết một ích khổng võ thân thể vừa lướt qua nó lúc nó liền thân thể ngưng thực sắp bén màu đen móng đuốt đối với khổng võ hậu tâm bắt đi qua. màu đen móng bút làm bắn ra một đám lửa tinh khổng võ xoay người thừa dịp đối phương ngưng thực thân thể giờ phút này thúc thủi chó một cái đánh đi qua Đục. một tiếng chầm đục hỗn độ liệp chó đầu nổ tung một đoàn màu đen vật thể vẩy ra như cùng ở tại trên tờ g i ấ y trắng thấm nhuộm mặc dọn chúc mừng ngài đánh chết hỗn độ liệp chó thu hoạch được năm điểm tự do điểm thuộc t í n h số hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến khổng võ sắc mặt lại chìm xuống đi vừa mới hỗn độ liệp chó một cái kia mặc dù không thể phá vỡ thịt của hắn thân phòng ngự nhưng vẫn là cho hắn mang đến một hồi kinh hãi run dày cảm giác hắn xo cái k i a chỉ có một điểm mệnh thuộc tính vậy mà tăng lên hai điểm biến thành ba điểm mặc kệ là nhân loại vẫn là người tu luyện lại hoặc là là thiên thần tuổi thọ cũng sẽ không chống giông tăng trưởng hoặc là nuốt linh đan diệu dược thiên địa linh thực hoặc là tu vi tình tiến đột phá tới cảnh giới mới lại hoặc là là giống ma môn như vậy lấy huyết tinh thủ đoạn cấp lấy người khác huyết khí nguyên khí mà khổng võ tại túi đầu mắt nhìn chính mình thuộc tính bản s a u l i ê n minh bạch vừa mới đầu này chó đen làm cái gì khổng võ vậy năm trăm bảy mươi lăm lực một nghìn năm trăm tám mươi chín một nghìn một trăm ba mươi bốn chín mươi chín bốn mươi khổng u thuật LV2, 0100, hám thiên chỉ LV3, 0200, chẳng nguyệt y ế t tiên Thự thuộc tính, 105. Đặc thù điểm thuộc tính, 1. Con chó đẻ đồ vật, hám chỉ chẳng hoảng hồn chó h LV2, LV3, LV1, LV2, điểm điểm mà đem Con đao do k võ mệnh thuộc tính, cắt giảm 2 điểm. tính, thuộc cắt t rất ư n g gặp một đống dấu 281, lại gặp một đống d u chấm hỏi, r rất ư n đống g gặp lại hỏi. dấu chấm Khổng võ rất xác định mất đi kia hai điểm mệnh thuộc tính cũng không phải là bị hỗn độn liệp chó công kích làm bị thương mới giảm bớt mà là cái đồ chơi này có một loại thủ đoạn có thể thông qua công kích đem đối phương tuổi thọ chuyển rời đến tự thân bên trên tư tắc ở giữa khổng võ nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện cái thứ ba hỗn độn l i ệ p chó cũng theo khe hở bên trong bò lên đi ra mà theo hắn đi ra khổng võ cảm giác được cái này khe hở càng thêm khổng lồ một chút giống hai cái đã đi ra hỗn độn l i ệ p chó trông thấy khổng võ xử lý chính mình đồng bạn sau chỉ là đối với khổng võ lộ ra răng nanh a lấy khí lại đều không có xông lên muốn vì đồng bạn b ả o thủ sau một khắc cái này hai cái hỗn độn liệt chó liền như là thương lượng xong đồng dạng trực tiếp chia ra chạy trốn nhìn thấy một màn này khổng võ nhữ mày cảm thấy chính mình trước đó có thể nhỏ dò xét cái đồ chơi này trí thông minh lắc đầu hắn thân thân thể trong nháy mắt biến mất tại không khí bên trong sau một khắc phệ tà đao xẹt qua trời cao hướng về một cái h ố n độn liệp t r ò t chặt đi qua một máy mắt g i a hỏa này phản ứng tới liền như là trước đó cái kia đồng dạng thân thể và mẹo dường như biến thành một chùm sáng ảnh chỉ có điều cùng lần trước khổng võ năm đấm trực tiếp xuyên qua khác biệt phệ tà đao chém vào hư ảnh bên trên thời điểm lưới đao chỗ lấp loé ô quang tựa như cùng mở ra mỡ bỏ đồng dạng đưa nó thân thể chia ra làm hai nga ô ba một tiếng thê thảm tiếng nghẹn ngào vang lên bị phệ tà đao chém ra miệng vết thương chống rông giấy lên một đoàn tối như mực hỏa diễm qua trong dây lắt liền làn tràn tới hỗn độn liệp chó toàn bộ thân nhìn thấy hỏa diễm nhan sắc khổng võ không biết vì sao đ ố n g nhiên nhớ tới trước đây không lâu hắn nhìn thấy những cái k i a màu đen t i ề m điện ngây người một lúc công phu trước người cái này hỗn độn liệp chó liền bị đốt thành phi hôi chúc mừng ngài đánh chết hỗn độn độn liệp chó thu hoạch được năm điểm tự do điểm thuộc tính số ngoại trừ điểm thuộc tính số bên ngoài phệ tà đao đã lâu thu được phệ tà điểm số vẹn vẹn một cái hỗn độn chó liền có thể đoạn này thời gian khổng võ đảm nhiệm c h ấ n ma ti tổng chỉ huy làm cho sau mặc kệ là c h ấ n trong ma ngục giam giữ lấy tà ma vẫn là ra ngoài chém yêu c h ừ ma lúc gặp yêu t à cũng coi là cung cấp không ít bây giờ phệ tà đao phệ tà t r ị đã đến đạt ba trăm linh một điểm cảm giác được trong tay phệ tà đao cường độ lại đề cao một chút khổng võ cơ cơ t r ư ừ n g đ a o xoay người nhìn lại một cái khác chạy trốn hôn đ ộ i l i ợ t chó cũng không có chạy xa giờ phút này viên huyền cương tại thân thể của nó trước làm ra một cái thái cực kết giới đưa nó vẫy ở nơi đó hắn nghiên cứu cái này tại trong kết giới lung tung công kích đồ vật vớt ve cái cảm sắc mặt nặng n ặ có thể rõ ràng cảm giác được tại g i a hỏa này công kích tiếp xúc đến kết giới thời điểm kết giới ẩn chứa linh khí liền sẽ chống rông giảm bớt một chút không chỉ có như thế cận thân về sau viên huyền cương mới cảm nhận được tại g i a hỏa này t r u n g quanh thiên địa linh khí ngay tại dần dần giảm bớt hoặc là nói tàn lụi g i a hỏa này tựa như là một cái toàn thân tản r a hôi thối kịch đ ộ c thi thể bị ném tới trong b ù i hoa nhường những cái k i a bá hoa không thể làm sao tàn lụi phát giác điểm này viên huyền cương lông mày cao lại cảm giác được mãnh liệt bất an loại này đổ vật nếu là nhiều còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng sau lưng bỗng nhiên liền chuyển đến một hồi hoa bên trong cách cách tiếng vang hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy những ngày hỗn độ n l i ệ p chó chạy đến cái kia không gian lỗ đen biên giới bắt đầu vỡ vụn rơi chỉ chốc l á t liền làm lớn ra ít ra gấp ba đồng thời một cái trước mắt công phu liền có bốn năm con hỗn độ n l i ệ p chó từ trong đó chui đi ra b á phệ tà đao một đao đem viên huyền cương vây k h ố n cái này hỗn độ n l i ệ p chó ngay tiếp theo kết giới cùng nhau chặt đứt đối với cái này viên huyền cương không có mảy may phản ứng hắn đã sớm hiểu rõ vị này khổng tiểu hữu tính cách chỉ là mở miệng nói khổng tiểu hữu thứ này đối với thiên địa linh khí ảnh hưởng quá lớn không thể lại để cho bọn hắn hiện ra khổng võ quay đầu hỏi những n à y đồ vật dễ dết nhưng là cái tiêu động ngươi có thể đưa nó bổ sung a nói thế nào cũng là hóa thần kỳ tồn tại khổng võ nói cái đồ chơi này dễ dết viên huyền cương cũng là nói không nên lời cái gì phản bác lời nói khổng võ cũng là cảm thấy cái này lô đen rất tốt chính mình nếu là cầm vệ tà đao tại cái này trông coi đây không phải là mỗi lúc mỗi khắc đều có điểm thuộc tính n h ả y ra đưa nghĩ đến bộ kia mỹ h ả o nguyên cảnh khổng võ cũng không khỏi có chút tâm động vệ tà đao dương lên khổng võ lưu lại một câu vọt thẳng tới ta trước tiên đem những cái này dọn dẹp ngươi từ từ suy nghĩ giải quyết biện pháp lần này khổng võ chăm chú một chút vận dụng tám phần lực trực tiếp ở đằng kia nhóm hôn đ ộ n l i ệ p chó còn không có phản ứng tới thời điểm liền dơ phệ tà đao vọt lên đi vào đại sát tứ phương chỉ chốc lát hắn thân tuần liền chỉ còn lại năm đoàn tối như mực ngay tại thiêu đốt hòa diễm khổng võ lên tiếng cứ như vậy đứng ở khe hở phía trước chờ lấy bọn chúng tiếp tục nhảy ra đưa chỉ là không biết vì sao tại khổng võ xử lý những n à y về sau không gian kia trong lô đen liền không có động tĩnh chuyện ra sao bị h ù chạy khổng võ có chút nghĩ hoặc vừa nghĩ tới muốn hay không tiến lên xem xét thời điểm bỗng nhiên cảm giác trong lòng một sợ toàn thân cơ bắc không nhận khống chế kéo căng trái tim bắt đầu kịch liệt nảy lên mồ hôi cấp tốc dọc theo lô chân lông chảy ra bị bên ngoài thân tiêu kinh khủng nhiệt độ trực tiếp bốc hơi g i a n g g i á c g i a n g g i á c l ẻ loi vỡ nát thanh nhâm vang lên phía trước lô đen trực tiếp sụp đổ quy mô lại một lần mở rộng trong lô đen thâm thúy h ắ c á m trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết hồng lộc cộc huyết hồng sắc một hồi dập dần sau đông nhiên xuất hiện một cái dọc theo con người chứng cứ đã khuyết trương tới mười triệu phương viên lô đen hôn nội liệp chó mệnh l ư ợ ba ký ba k h ổ n g v õ cảm giác chính mình tựa như là một cái bị mèo để mắt tới c h u ộ t bị ghen chỗ sâu di c h u y ể n tin tức k h ô n g chế toàn bộ thân thể động đậy không được thứ này đến cùng là cái gì vẹn vẹn con ngươi liền có phương viên mười trượng c h i lớn nó không thể từ nơi này đầu chạy đến a cũng không sẽ cái đồ chơi này thân thể trời mới biết lớn bao nhiêu cũng không về phần hồ tư loạn muốn ở giữa k h ổ n g v õ cảm giác được chính mình thân thể khôi phục c h i giác kia c ô kinh hai cảm giác dần dần lắng lại huyền hoàng hậu thổ phong ba ngay tại lúc này khẩm vó nghe được sau l ư n g truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh ầm một đạo huyền hoàng sắp phụ triền từ phía sau bay tới viên kia phù lục trực tiếp dán tại lỗ đen bên trên lóe ra thổ hoàng s ắ c nặng nề quang trạch trong nháy mắt b i ế n lớn trực tiếp đem chọn phiến lô đen ngăn chặn tiếp lấy chậm dại biến mất nhìn xem trước mắt khôi phục bình thường không gian khổng võ trong lòng không biết nên tiếc mới vẫn là may mắn tề đế nhìn xem chuyện giải quyết không khỏi trường thư một mạch nói cũng may tới kịp thời bất nhiên nếu để cho kia hư thú đi ra toàn bộ bắc thần đại lục chỉ sợ đều muốn gặp nạn thanh hoàng gật gật đầu sắc mặt khó coi mà nhìn xem hoàng đỗ mạnh này trên bầu trời không gian khe hở dần dần bình phục chấm giọng nói đại cảnh hoàng đế ở đâu bả nặng nề g thanh em như là huy hoàng tiên h lôi q u a n quẩn tại toàn bộ đại cảnh hoàng đô tất cả mọi người trong hai chương hai trăm tám mươi hai khói dày cáo tử chương hai trăm tám mươi hai khói dày cáo tử thanh hoàng bọn hắn đi vào nơi này về sau lần đầu tiên liền gặp được kia lớn kinh người không gian lỗ đen bất quá khi nhìn rõ quy mô về sau bọn hắn nới lỏng một mạch coi như đã đưa tới hư thú có thể lỗ đen hiện tại quy mô cái kia hư thú còn già không đến chỉ cần nó còn không có đi ra bọn hắn liền có biện pháp giải quyết dùng xong địa phủ p ố i phát hậu thổ phù đem không gian khôi phục nguyên trạng về sau bọn hắn lại tinh tế quan sát một phen chỉ là ngoại trừ cái k i a tuổi trẻ hóa thần kỳ đạo sĩ bên ngoài bọn hắn lại không nhìn thấy bất kỳ cờ giả cái k i a tạo thành đây hết thể hậu quả luyện hư kỳ đâu chạy không có cách nào thanh hoàng chỉ có thể nghĩ đến gọi tới đại cảnh hoàng đế hỏi thăm một phen bọn hắn đợi lương cửu toàn bộ hoàng đô im ắng không có bất kỳ đáp lại mà thôi đại tề hoàng đế hít khẩu khí nói rằng ta dùng hoàng khí đoạn nguyên phương pháp tìm một chút ra nói xong ngón tay hắn hiện ra kim quang bôi qua hai mắt lại lần nữa mở mắt lúc trong mắt tản ra sáng trói kim quang bắt đầu ở trong hoàng đô tìm tới h á n g tại tấn thăng hóa thần kỳ về sau đã t ừ n g đi qua đại tề cũng bái phỏng qua vị này tọa c h ấ n bắc thần đại lục thành hoàng lao ra mà có thể cùng đứng tại cùng nhau nghĩ đến cũng là cùng một cảnh giới cờ ư n giả g mà bây giờ xem bọn hắn d á n g vẻ là đang tìm kiếm cái kia cầu hoàng đế cầu hoàng đế ẩn dấu tự thân phương pháp mặc dù lợi hại nhưng bây giờ đụng phải cái loại này cờ ư n giả g khẳng định nhận dấu không đi xuống chỉ là qua một hồi đại tề hoàng đế thu hồi thần thông lắc đầu nói đại cảnh hoàng đế không ở chỗ này nhìn hoàng khí tung tích giống như là đi phía đông ân thanh hoàng gật đầu nghĩ, nghĩ bất đắc di nói vậy thì tìm cái nhà này băng hỏi một chút ta dứt lời cơ cơ ống tay háo nguyên bản đang chuẩn bị nhìn cầu hoàng đế bị bắt tới viên huyền cương bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hoa chính mình liền xuất hiện tại ba người trước mặt có hơi hơi s ữ n g sở về sau viên huyền cương thản nhiên hướng về thành hoàng bái thi lễ nói viên gia hậu nhân viên huyền cương gặp qua thành hoàng lao gia thành hoàng lông mày v ẩ y một cái tư tác một hồi đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng gặp qua cái này người trẻ tuổi gật đầu nói là ngươi à lúc này mới bao nhiêu năm ngươi liền đã hóa thần trung kỳ không tệ không tệ tạ thành hoàng lao gia khích lệ không biết thành hoàng lao gia có gì phân phó thành hoàng gặp hắn cử chỉ vừa vặn không đi không càng lập tức sinh lòng hào cảm nói ta lại hỏi ngươi trước đó ở chỗ này cái k i a luyện hư kỳ đâu luyện hư kỳ viên huyền cương s ừ n g sốt một chút do dự nói vãn bối chưa thấy qua cái gì luyện hư kỳ cao nhân a không có luyện hư kỳ vậy cái này là thế nào làm cho ngao hồng chỉ chỉ trên bầu trời còn chưa hoàn toàn khôi phục một chút không gian khẽ hở trên mặt mang theo một tia không vui ở đây ba người hắn nhất vội vã muốn làm rõ ràng chuyện này dù sao quan hệ này tới hắn bí cảnh danh lệch viên huyền cương nghĩ, nghĩ không có dấu diếm nói thẳng đây là vị tia khổng t i ệ u hữu đấu với người pháp bố trí theo viên huyền cương chỉ hướng phương hướng nhìn lại ba người nhìn thấy chậm rãi hạ lạc k h n g võ h á n ngao hồng sắc mặt khó coi thanh âm trầm giọng nói cả người bên trên không có bất kỳ chân nguyên chấn động r a hỏa cũng chính là nhục thân cường hắn một chút mà thôi hắn có thể làm được một mặt này so sánh với hắn tề đế vẻ mặt hòa ái một chút nói rằng ngươi họ viên chắc là đại cảnh quốc sư một m ạ c h ta ta lại hỏi ngươi ngươi đã nói là vị t i a tiểu h ư u đấu với người pháp bố trí vậy hắn đối thủ lại là người nào viên huyền cương không có đối ngao hồng lãnh đạo có gì biểu thị mà là cung cung kính tính mà đối với tề đế nói hắn đối thủ là một bộ tiền nhân thi thể tên là khửng nh thi thể ngao hồng cười lạnh thành hoàng con ngươi t r ợ t to vô ý thức quay đầu nhìn về phía tề đế chỉ thấy tề đế nuốt một cái nước bọt quay tới nhẹ nhàng gật đầu n g ư ơ i tiểu bối này như thế lừa gạt chúng ta ngươi đã nói tên kia đấu với người pháp năng làm được kia lại nhìn xem cái kia họ khổng ngươi ô ô ô ngao hồng đối với khổng võ hô to vừa định đem nó kêu đến thời điểm miệng liền bị một đôi đại thủ tre thân thể của hắn một kích vừa muốn phát động đã thấy một đạo kim quang hiện lên đem chính mình thể nội tất cả tu vi ép tới gắt gao căn bản không cách nào động đậy thanh hoàng đối với viên huyền cương điểm một cái đầu nói một tháng sau đại t â nam l i n h việc này mười phần trọng yếu nhớ kỹ không cần lầm đại sự tiếp lấy ba người thân ả n h ngay tại không trung biến mở nhạn qua trong dây lắt liền biến mất chuyện ra sao k h ổ n g võ lớn giao xếp đặt đi đi qua viên huyền cương nhìn xem hắn một bộ mong muốn đánh nhau dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng không có việc gì một bên khác tại thành hoàng p h ụ lộ ra thân ả n h sau ngao hồng khí thế bộ c phát trong nháy mắt tránh thoát hai người sắc mặt hắn v ẫ n nộ nhìn xem hai người nói các ngươi cái gì ý tứ mặc dù tức giận nhưng hắn vẫn là không có trực tiếp độc thủ bởi vì hắn có thể cảm giác đi ra hai người không có hại hắn ý tứ t h a n h hoàng không có phản ứng hắn mà là đối với tề đế xác nhận nói ngươi xác định chuyện ngọn nguồn thật sự là kia tiểu bối nói tới như thế tề đế gật gật đầu nghiêm túc nói một cái khác tiểu bối nhìn không ra đến nhưng là vị kia họ viên tiểu hữu cũng chưa hề nói láo t h a n h hoàng gật gật đầu nhìn xem vẫn n ộ ngao hồng giải thích nói tề đế có một loại năng lực có thể thông qua hoàng khí ra chỉ ánh mắt thấy rõ người khác lời nói hư thực vừa mới kia viên ra tiểu tử nói đến không sai kia lại như thế nào ngao hồng đầu tiên là vô ý thức phản bác một câu tiếp lấy liền muốn minh bạch trong đó mấu chốt ý là vừa mới kia động tĩnh thật sự là kia tiểu bối đấu pháp bố trí thật là người kia minh minh ngao hồng vẻ mặt mê man g có chút không rõ vì sao chính mình nhìn không thấu người kia tu vi thanh hoàng thấy này hít một mạch nói cái kia nhân tạo thành không gian sụp đổ đây không phải để chúng ta hai người giận mình nguyên nhân quan trọng hơn chính là người kia đối chiến đối thủ Đối thủ. ngao hồng không hiểu nói rằng một bộ thi thể kia có cái gì tốt kinh ngạc tề đế cười lạnh nói cỗ kia thi thể sinh tiền lột các ngươi tây hải long vương g ân giết chết thiên đ ỉ n h tứ đại thiên vương một trong ma lễ thọ năm đó hắn đánh lên thiên đình vẫn là thanh nguyên diệu đạo chân quân tự mình ra tay mới đỡ được hắn cái gì ngao hồng lúc này xứng sở tại nguyên địa. lấy lại tinh thần về sau hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì nói khẽ vừa mới người kia họ khổng t h a n h h o a n g gật gật đầu nói rằng nghĩ đến là huyết mạch hậu bối ngao hồng lúc này mới minh bạch vừa mới hai người này phản ứng vì sao lớn như vậy không nhắc tết i tuổi năm đó thật là vang vọng toàn bộ thiên đình không có bất kỳ tu vi mang theo chỉ bằng vào nhục thân g i ế t tới thiên đình kém chút liền để hắn g i ế t tới ngọc hoàng đại đế trước người hôm nay cái kia họ khổng tử bối nếu là kế thừa người kia huyết mạch vậy căn bản không thể dùng trên người chân nguyên chấn động cân nhắc tu vi không biết mới là kinh khủng nhất bọn hắn ai cũng không dám đánh cược khổng võ chân thực thực lực mạnh bao nhiêu có thể hay không đem bọn hắn một thanh bóc chết chương 283, hoàng vị thuộc về chương 283, hoàng vị thuộc về ngũ hoàng tử bất luận là học thức vẫn là phân đức đều là tốt nhất chi tư là tốt nhất nhân tuyển chớ có nói b ậ y ngũ hoàng tử chất tật vẫn là quên đi thôi kia nếu không vẫn là tam điện hạ dù sao hắn coi như phạm vào sai lầm giờ phút này một gã thần tử vừa n h ắ c lên tam điện hạ liền phát hiện bốn phía an tĩnh xuống tới trên triều đình kim bích huy hoàng long nghỉ không có chủ nhân Đông đảo thái tử điện hạ cũng qua đời coi như không có qua đời một cái thờ phụng tà thần tà giáo giáo chủ khẳng định không thể kế thừa hoàng vị muốn thật làm như vậy ngày thứ hai cái này hoàng đô tiên thần nhóm liền nên hiền linh tam hoàng từ đâu giờ phút này đã bị ép vào t h ấ n mang ngục là quốc sư đại nhân tự mình xuất thủ hắn nỗ lực lớn một cái giá lớn mời tới ba tên hóa thần kỳ hai chết vừa trốn thôi ra chờ duy trì hắn những cái kia nguyên anh kỳ cao thủ cũng bị quốc sư đại nhân ra tay cầm nã đưa vào c h ấ n mang ngục quốc sư đại nhân là đạm bạc danh lợi không thèm để ý cái gì trước quan địa vị thật là quốc sư đại nhân dù sao cũng là đại cảnh người đối mặt một cái b á n đại cảnh thổ địa đổi lấy tự thân lợi ích hoàng tử hắn tự nhiên ưa thích không nổi không chỉ có là hắn ngay cả những ngày thần tử ngày đó bên trong nhìn xem tam hoàng tử tạo phản d á n vẻ bị dọa đến k h n g nhẹ giờ phút này càng thêm không sẽ chọn chọn tam hoàng tử chỉ là cái này cầu hoàng đế con cháu tuy nhiều nhưng thế à i t nào lý hoành ngay tại trong cung điện qua lại giã bước trông thấy trở về thái giám sau lập tức tiến lên vội và hỏi tiểu thái giám cúi đầu nhỏ giọng nói khởi bầm điện hạ chiều thần các chấp nhất tử lẫn nhau không nội bộ thảo luận đến vô cùng kịch liệt chính là chính là nhìn xem thôn thôn le le tiểu thái giám lý hoành buồn buộc nói chính là cái gì tiểu thái giám thanh âm lại thấp mấy phần nói chính là không có đại thần để cử điện hạ dù hắn thanh n m nhỏ như mỗi vo ve lý hoành vẫn là nghe rõ ràng câu nói này mặt của hắn sắc đầu tiên là trong nháy mắt biến đỏ bừng tiếp lấy gấp rút hít thở mấy lần đỏ thâm tưng dao biến thành màu tím sởm làm sao có này lý ba hắn gầm thét một tiếng một cước đá văng trước người thái giám phẫn nộ phía dưới toàn bộ trong cung điện những cái kêu bình hoa bài trí gặp t hai vạn lương c ử u về sau phát tiết một phen cảm xúc hắn đ ồ i phế ngồi trên mặt đất ánh mắt vô thần nhìn qua phía trước cả người tựa như là mất h n đùng dạng hắn cũng nghĩ minh bạch triều thần vì cái gì không tuyển hoàng đế liền phá lệ yêu thương hắn thường xuyên tán dương tập tính cần tra mà hắn cũng biểu hiện được cực kỳ hiếu thuận không giống thái tử bề bộn nhiều việc chính vụ tam hoàng tử vội vàng lung lạc tâm phúc hắn không có đi thu nạp nhân tài kết giao đại thần chỉ lo mỗi ngày hướng hoàng đế thịnh an hầu ở hoàng đế tả hữu triều thần không tuyển chọn hắn nguyên nhân ngay tại ở hắn quá mức hiếu thuận phải biết hiện tại con chó kêu hoàng đế còn ở bên ngoài mặt t r ô n tránh biết chính mình lo nghĩ bị đám đại thần đưa cho người khác tự nhiên sẽ tìm đám đại thần tính sổ sách nếu là cái khác hoàng tử t h ư ợ vị vì tự thân an u y cũng vì ngồi vững vàng cái này lo nghĩ tất nhiên là cùng rất nhiều các thần tử đồng tâm đông đức dùng hết toàn lực truy sát hoàng đế có thể hắn đâu đám đại thần sợ hắn lý hoành leo lên hoàng vị đến lúc đó chờ hoàng đế trở về vị này hiếu thuận hoàng tử nếu là trực tiếp thoái vị còn chính vậy làm thế nào đám đại thần cũng sẽ không đem chính mình sinh mệnh giao cho tay của hắn bên trên nghĩ rõ ràng điểm này lý hoành ruột đều nhanh hối hận thanh lúc trước còn cảm thấy tự chọn chọn một đầu chính xác con đường dựng lên một cái hiếu thuận người thiết lập nhưng bây giờ đâu ngay tại lúc này một mực đi theo phía sau hắn cái kia lao thái giám bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì bước nhỏ tiến lên túi đầu nói điện hạ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng lý hoành chưa có trở về ứng vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chăm chăm phía trước dường như linh hồn xuất hiếu thế này lao thái dám bất đắc dĩ chỉ có thể đi qua giới hạn một trưởng vỗ tại lý hoành phía sau lưng thừa dịp hắn phản ứng tới trong n y mắt nhanh chóng nói rằng điện hạ quên vị tiêu tịnh kiên vương thật là thiếu n g à i một bữa cơm lúc này lý hoành mới phản ứng tới trong con mắt dần dần có sinh cơ đúng a vị tiêu tịnh kiên vương lúc trước thật là hứa hẹ qua có thể bằng lòng hắn bất cứ chuyện gì tình chẳng qua là khi ban đầu chính mình còn không hiểu vị này tịnh kiên vương một câu hứa hẹn phân lượng nặng bao nhiêu lần này sự cố về sau cả chiều trên giới đều h i ể u vị này tịnh kiên vương bản sự nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện phá hủy hoàng đế kế hoạch khả năng hiện tại cả triều văn võ đều đổi một lần chỉ có hoàng đế vẫn như cũng là cái kia hoàng đế lấy hắn bản sự có lẽ tư tác tới cái này lý hoành vẫn là có chút do dự nói thật là ta lần trước không có nói ra cái kia thỉnh cầu lúc này đi qua tìm tịnh kiên vương hắn còn nhận à. thái giám hít một mạch khuyên giải nói mặc kệ thế nào tóm lại là một con đường điện hạ sao không đi thử xem đâu lý hoành gật gật đầu đứng người lên nói người tới là bản vương tắm rửa thay quần áo thừa dịp cung nữ vì đó thay quần áo thời gian hắn nói rằng ngươi đi nghe ngóng nghe ngóng nhìn xem t ị n h kiên vương lúc này ở nơi nào thái giám cười cười nói đã nghe ngóng rõ ràng t ị n h kiên vương giờ phút này ngay tại hội tụ các ăn cơm lý hoành lúc này mới sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem lào thái giám cảm k h á i nói vẫn là ngươi làm việc đắc lực à nếu là được chuyện còn muốn cho ngươi nhiều hơn điểm gánh mới được hội tụ trong các không có một tay nắm lấy đuổi dê một tay bưng lên chén lớn tơi ư canh ăn đến chẳng phải vui ư hắn đối diện viên huyền cương có chút bất đắc dĩ nhìn xem đầy bản đồ ăn thỉnh thoảng cầm lấy đua tủy ý sau đó lúc đầu nghĩ đến đem hắn mang về nhà bên trong viên huyền cương bị cứng rắn rắt lấy đi tới cái này nghe tiếng hoàng đô có rượu tiện tay lộ ra ngay chấn ma ti bảng hiệu sau khổng võ cho trưởng quy ném đi qua một cái nhận chữ vật biểu thị bên trong là để ngủ nhường hắn trực tiếp thanh không trong tiểu lâu những người khác cũng không phải khổng võ bay lên nước ngạnh cảm thấy cùng người khác cùng nhau ăn cơm sẽ nhao nhao tới chính mình Hắn chương ỉ là cảm t h này ra hai t trăm tám mươi bốn trung châu chương hai trăm tám mươi bốn trung châu k h ổ n g tiểu hữu về sau có gì dự định viên huyền cương nhấc một miệng trà lá hỏi cái này vấn đề mặc dù giờ phút này khổng võ nhậm chức chấn ma ty tổng chỉ huy làm là đại cảnh một chữ tịnh tiên vương thân phận địa vị đều đã đạt tới thường nhân cả một đời đều khó mà với tới độ cao nhưng tại hắn xem ra khổng võ cũng không là để ý những này đồ vật người khổng võ g ầ m trong tay m ó n g heo cách cách tiếng vang bên trong trực tiếp liền xương mang thịt một khối n u ố t vào viên huyền cương đoán được không sai đối với chính mình hiện tại thân phận khổng võ căn bản là không chút để ý trước đó còn có thể mượn trấn ma ti tổng chỉ huy làm thân phận đi dò xét các nơi khó chơi yêu tả chém giết thu hoạch điểm thuộc tính nhưng bây giờ chính mình ngay cả trước đó k ê hóa thần kỳ hỗn nội liệt chó đều chỉ có thể cung cấp năm điểm tự do điểm t h u tính nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa nhóm càng là trứng nhìn hắn mong muốn tiếp tục m ạ n h lên chỉ có thể rời đi đại cảnh bất nhiên toàn bộ đại cảnh hiện tại cũng liền ba cái hóa thần kỳ cũng không cái gì yêu tả cho hắn chẳng nha tư tắc ở giữa viên huyền cương lại lần nữa mở miệng nói nếu là không có cái gì an bài muốn hay không qua đoạn thời gian theo ta cùng đi lội đại tể thành hoàng lao ra triệu tập bắt thần đại lục tất cả hóa thần kỳ người tu luyện tiến đến chắc là có cái gì chuyện quan trọng lời này vừa ra hắn liền phát hiện khổng vo ánh mắt thay đổi biến xanh mân mận mở cho vo tựa như là nhìn thấy con mồi xói đói lộc cộc một tiếng khổng vo nuốt xuống trong miệm đồ ăn liếm liếm bờ môi nói ngư ý là toàn bộ bắc thần đại lục hóa thần kỳ những cái kia hóa thần kỳ yêu tả cũng đi a viên huyền cương vô ý thức lắc đầu nói bắc thần đại lục hóa thần kỳ trên cơ bản đều có thâm hậu bối cảnh có thể sẽ có số ít mấy cái làm gian pháp pháp nhưng đại đa số đều cùng yêu tả hai chữ không dính nổi bên cạnh dù sao thật có hóa thần kỳ yêu tả nguy hại quá lớn sớm đã bị thanh trừ nói nói hắn phát hiện khổng võ trước đó vẻ mặt mong đợi sắc m ặ t sụp đổ x u ố giới không tin đánh thái ấp tiếp tục ăn lấy đồ vật kia không có ý nghĩa không đi thế này viên huyền cương có chút im lặng chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ đi kia đi săn hóa đi s n hóa không võ giờ phút này cũng phản ứng tới coi như chính mình có thể ở kia tìm tới có thể đánh giết hóa thần kỳ kia về số lượng cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng dù sao đoạn này thời gian đến nay hắn nhậm chức chấn ma ti thời gian đã đ ố i bắc thần đại lục ở bên trên từng cái quốc gia có nhất định nhận biết toàn bộ bắc thần đại lục thật to nho nhỏ quốc gia tổng cộng siêu trâm nhưng là giống đại cảnh dạng này khổng lồ hết thể cũng l i ề n bảy cái này bảy quốc gia thống trị bắc thần đại lục tiếp cận chín thành địa bàn thực lực hùng hậu bàn về tổng hợp thực lực lời nói đại cảnh tại cái này bảy trong quốc gia cũng chỉ có thể xếp tại một cái không lên không dưới vị trí mà mạnh nhất lớn quốc gia khẳng định là đại cảnh phương nam đại tề không chỉ có trong nước nắm giữ đông đảo hóa thần kỳ cơn giả hoàng đế vẫn là hàng thật giá thật luyện hư cảnh người tu luyện đứng tại toàn bộ bắc thần đại lục đỉnh điểm hơn nữa toàn bộ bắc thần đại lục hết thảy bốn tên luyện hư cảnh ngoại trừ một cái đông hải mười tam vương tử những người khác tất cả đều tại t ế quốc bởi vậy khổng võ phát hiện tại cái này bắc thần đại lục chính mình đã không có cái gì tiếp tục tăng lên không gian cũng không thể đi miếu thành hoàng một phát h á n thiên chỉ giết chết địa phủ thành hoàng a t ư tác ở giữa khổng võ đã, đã ăn xong một bàn này không cần hắn trả hỏi tiểu nhị liền đã chân chu lại thuần thục tiến lên thu lại bàn ăn. lại để cho phòng bếp bắt đầu bên trên m ớ i thức ăn nhìn xem từng bản tinh xảo thức ăn bưng lên khổng võ do dự một chút hỏi người biết trung châu đi như thế nào a viên huyền cương chấp chấp lông mày k h í t một mạch nói cũng là lấy ngươi tư chiết khẳng định là muốn đi trung châu xông vào một lần chỉ là tới nơi đó lời nói ngươi cái này lỗ mang tính cách vẫn là phải thu vừa thu lại khổng võ có chút không thèm để ý xé qua một cái đùi gà gặm thuận miệng nói có cái này tất yếu a viên huyền cương gặp hắn này tấm thái độ sắc mặt nghiêm túc nói có cần phải rất có tất yếu điều chỉnh một chút tư thế ngồi hắn nghiêm túc nói t i ế n nói chúng ta viên ra tổ tiên chính là theo trung châu một cái cơ trung tông môn phân ra tới nghe nói năm đó cái tia tông môn có vô số đệ tử bảy tên luyện hư cảnh trưởng lão thậm chí còn có một vị hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão thật là cho dù như thế cuối cùng cũng là sinh tử không khỏi mình theo chúng ta viên ra thư nhà ghi chép năm đó chúng ta vị kia viên ra tiên tổ ra ngoài làm việc trở lại tông môn thời điểm lại phát hiện nguyên địa chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố to mà toàn bộ trên tông môn vạn tên đệ tử người tu luyện cũng không thấy bóng dáng ta vị tiêu tiên tổ suy đoán là do ở tông môn đắc tội một phương thế lực lớn bị người tiện tay tiêu d i ệ t bởi vậy hắn mới ẩn tính mai danh cố ý trốn đến cái này bắc thần đại lục lưu lại chúng ta viên ra truyền thừa viên huyền cương nói nói, phát hiện khổng võ ánh mắt càng phát ra sáng tỏ mang theo thật sâu hướng tới viên huyền cương thấy này bất đắc di nói ta nói những này là vì để ngươi minh bạch trung châu cường giả vô số ngươi tại đại cảnh có thể vì muốn là không một lời hợp mở rộng sách giới nhưng tại trung châu nói không chính xác lúc nào đợi ngươi liền sẽ dẫn xuất một cái khó mà tưởng tượng cực giả khổng võ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đối với viên huyền cương nói ta người này tính cách hiền lành chỉ là đối yêu ta sẽ không thủ hạ lưu tình nhưng cho tới bây giờ không có mở rộng sách giới nhìn xem hắn c h ă m chú ánh mắt viên huyền cương lập tức không biết rõ nên nói thứ gì tính cách hiền lành ha ha kia hai cái lưu truyền gần ngàn năm thế ra thôi ra hòa điển nhà không phải cảm thấy ngươi tính cách hiền lành khổng võ theo viên huyền cương trong ánh mắt đọc lên điểm này một bên ngai lấy ăn thịt một bên hàm hồ nói k i a không giống k i a là bọn hắn chủ động t r e o chọc ta nếu không phải trong lúc nhất thời gian phòng bên trong tràn đầy khổng võ giải thích cùng viên huyền cương liên tiếp va đúng đúng đúng ngay tại lúc này khổng võ lỗ thai khái động viên huyền cương sắc mặt cũng có một tia ngoài ý mớn cười nói xem ra một số người cấp tốc không kịp đem mong muốn đánh với n g ư ờ i tốt quan hệ khổng võ không quan trọng cười cười nói cũng là không sao vốn là thiếu hắn một bữa cơm tiền ta người này ân đoán rõ ràng không thích thiếu người nói xong hắn đối với phía ngoài người hầu hô đem cổng cái nhà kia bang gọi vào đi đi tới hội tụ các cổng sau lý hoành lại do dự lên đang tới đi trở về động tư tác lấy như thế nào mở miệng thời điểm hội tụ các trưởng quỹ ấp đúng ấp đúng chạy tới lúc đầu hắn còn nói n h ư ờ n g tiểu nhị đi một chuyến là được rồi nhưng là quỷ sứ thần trinh lệnh hắn nhìn một cái bên ngoài lập tức cả kinh không được vội vàng chính mình chạy tới xem như toàn bộ hoàng đô đều có chút tên tuổi quán diệu trưởng quỹ hắn đối một chút đại nhân vật vẫn là tương đối quan tất tỷ như nói trước đó vị kia người mặc đạo bảo khi chất thanh nhã lao đạo hắn liền đã từng xa xa nhìn thấy hắn chủ trì tế thiên nghi thức biết vị kia là đại cảnh trụ cột quốc sư đại nhân mà vị này tại cửa ra vào do dự không tiến lên người trẻ tuổi hắn cũng nhận ra là đương triều hoàng tử trưởng qu không người cung cung kính kính nói bên trong quý khách xin ngài đi vào chương hai trăm tám mươi lăm loại trừ đối lập chương hai trăm tám mươi lăm loại trừ đối lập lý hoành hít sâu một mạch nói một tiếng biết liền thu thập xong tâm tình nhanh chân đi đi vào đã đều đã làm ra lựa chọn h ắ n tự nhiên là sẽ không lại do dự tại tiểu nhị dẫn đạo hạ đi vào bao xương về sau lý hoành thái độ cung kính làm thi lễ văn bồi lý hoành bái kiến t ị n h kiên vương k h ổ n g võ thả tay xuống bên trong khối thịt cười nói không phải trương hồng một câu nhường lý hoành sắc mặt trong nháy mắt và bừng lúc ấy chỉ vì ẩn dấu thân phận chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình đụng phải chính là loại này cao nhân nhìn xem hắn vẻ mặt khó chịu mong muốn giải thích cái gì k h ổ n g v õ khoát khoát tay nói thẳng n g h ĩ kỹ mong muốn cái gì lý hoành lúc này mới tỉnh táo lại đến hít sâu một mạch chờ một nói v ă n bối mong muốn leo lên cái k i a bảo t o ọ n k h ổ n g v õ gật gật đầu tùy ý nói có thể sau đó liền không lại nói chuyện phối hợp đang ăn cơm nhìn thấy hắn cái này tùy ý thái độ lý hoành lập tức có chút sở không được đầu não cái này xong việc tối thiểu nhất ngươi không nói vài câu để cho ta lệ tinh độ trị lời nói một bên viên huyền cương t h ấ y này dường như minh bạch lý hoành ý nghĩ cười nói trở về đi hảo hảo nghĩ tưởng tượng phía sau chuyện cái này đại cảnh trăm phế chờ hưng ngươi phải nhiều hơn cố gắng lý hoành nghe nói vẻ mặt có chút phấn khởi ứng một tiếng cung cung kính kính đi ra ngoài thằng đến rời đi hội tụ các thời điểm hắn còn cảm thấy vấn đề này có chút quá mờ ảo cái kia phụ hoàng cùng đại ca ba cái tranh đến đánh ra chó đ ầ u ó c vì thu hoạch được một cái tổng lòng chi công triệu thần buôn tẩu bầm báo ra sức chống lại vị trí cứ như vậy nhẹ nhàng một cái có thể chữ liền định ra tới khi hắn có chút hoảng hốt rời đi thời điểm trong phòng viên huyền cương cũng là mang theo nghĩ hoặc ngươi cứ như vậy đem hắn định ra tới ngươi không sợ hắn thượng vị về sau đối mặt hắn sầu lo không có cười cười nói ai làm hoàng đế đều như thế tại loại này xã hội chế độ hạng chỉ cần nắm giữ hoàng triều tối cao quyền hành chính là một cái cụ thể người như vậy bất luận người kia đến cỡ nào tươi sáng đều tốt không đến đi đâu trước mắt chế độ viên huyền cương s ừ n g sốt một chút nghi ngờ nói ngươi có cái gì ý nghĩ chẳng lẽ còn có càng thêm tốt chế độ hệ thống có thể hẹn buộc những n à y q u ỳ n quý hắn lời này tử đều bởi vì đại cảnh bốn ba có thể cho dù hắn xem như đại cảnh đệ nhất nhân đều không thể làm được nhường tất cả mọi người ngoan ngoan nghe lời chẳng lẽ khổng võ liền có thể đối với cái này khổng võ chỉ là cười cười nói khẽ tự nhiên là có chờ ta có một ngày trên trời thiên hạ đều vô địch ta liền dựa vào nằm đấm đem cái này thiên giới rồi doanh cho tạm thời an toàn đều cày một lần ngày thứ hai vào chiều thời điểm đám quần thần vẻ mặt phấn khởi tranh đấu như thế mấy ngày hôm nay hẳn là chính là sau cùng một ngày hôm nay kia không công bố vị trí nên có chủ nhân bọn hắn những ngày khắp nơi bôn u ba đi khắp người cũng biết thu hoạch được kết xuất tới trái cây thời gian vừa đến cửa điện rộng mở đám đại thần nối đuôi nhau mà vào chẳng qua là khi bọn hắn đi tới về sau l ạ đồng thời bọn hắn cũng phát hiện một cái mới là chuyện dựa theo lệ cũ ngoại trừ thái tử bên ngoài cái khác hoàng tử đều là không thể tham gia triều hội có thể hôm nay ngoại trừ còn không có đối ngoại công bố cũng đã bị đám đại thần chọn làm tân hoàng đế ngũ hoàng tử bên ngoài vị tiên lý hoành điện hạ vậy mà cũng xuất hiện tại nơi này điện hạ đây là t r i ề u hội theo thường lệ ngài không thể tham dự còn mời về a một vị thần tử tiến lên thăm dò tính nói một câu thật l à lý hoành lại ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn một chút mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng tại nơi đó khé động bất động vị tiêu đại thần lông mày nhăn lại đang muốn nghiêm nghị trách móc thời điểm một bên chuyển đến tiếng ngáp đem nó cắt ngang khổng võ dối lưng mỏi đánh thật giải ngáp mắt buồn ngủ nhập nhèm mà nhìn xem dưới đáy loạn thành một đoàn đám đại thần không tin đánh thái ốc nói tới đến không sai bịt lắm vậy thì bắt đầu đi giờ phút này hoàng đế không tại ở đây người thân phận nhất là t ô n quý chính là khổng võ trước đó mấy ngày cuối ò n có h ậ cung hậu hoàng cùng một năm kỷ khá lớn mày trắng dâu bạc trắng lão nhân rung động run chúng dày đứng đi ra nói rằng bẩm vừng ra cái này hoàng thất truyền thường một chuyện việc quan hệ quốc gia xã tắc ngài xem như vương khắc họ vẫn là né tránh một chút tốt khổng võ nghiền ngẫm nhìn xem hắn l ắ c l ắ c tay hắn thân sau người mặc cẩm phục thẩm trung đi đi qua giờ phút này vị này thanh châu thiên hộ sở thiên hộ trên thân tràn ngập nguyên anh kỳ chân nguyên chấn động thanh châu một trận chiến hắn mặc dù thụ rất nặng tổn thương lại bởi vì họa đức phúc không có qua bao lâu đã đột phá tới nguyên anh kỳ biết chuyện này sau khổng võ trực tiếp đem nó điều trở về hiện tại đã là trấn ma ti chỉ huy phó sử khổng võ không chút nào để ý đông đạo thần từ ánh mắt trực tiếp chỉ vào cái kia lao đầu nói cái này lao giả phạm qua chuyện gì không có thầm trung gật gật đầu theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bản sổ cao giọng nhậm lên lý lâm phổ lễ bộ thượng thư tự nhậm chức thượng thư vị đến nay tổng cộng nhận hối lộ thầm trung ngữ tốc rất chậm một chữ một câu đem lão nhân này tất cả tội ác trực tiếp công đối với chúng tham nhũng d u n g túng ra nô hại chết vô tội bách tính còn hắn bên đường đùa giỡn phụ nhân đánh chết t r ư ợ n phu trực tiếp bắt đến trong phủ đủ loại tội ác không có gì chi tiết lý lâm phổ nghe nghe mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chạy xuống không khỏi lớn tiếng nói tỉnh kiên vương nhưng có chứng cứ khổng võ quay đầu nhìn về phía thầm trung Thầm sắc mặt như thường, lát đầu nói, không có mặt mũi tràn đầy ý cười giống như căn bản là không sợ chính mình sẽ oan uổng người khác lý lâm phổ gấp lớn tiếng quát lớn tỉnh tiên vương tân đế chưa lợp ngươi liền vội lấy thảo gian nhân mạng loại trừ lối lợp ngươi ra sao giáp tâm hắn câu này lời ra khỏi miệng cả triệu văn võ sắc mặt liền có biến hóa ra hòa này, chúng thần nhìn về phía khổng võ ánh mắt đã xảy ra biến hóa mang theo một tia đề phòng đối với cái này khổng võ hoàn toàn không có để ý chỉ là nhét môi c ư ờ i nói ngươi nói tân đế chưa lợi chuyện này ta ngược lại thật ra đồng ý quốc không thể một ngày vô chủ à nói nói hắn k h o á t khoác tay ra hiệu lý hoành tới lý hoành sắc mặt như thường không có bất kỳ biến hóa từng bước một đi đi lên sau đó khổng võ đứng người lên đem hắn trực tiếp đặt tại trên lo nghỉ hắn khôi ngô thân ảnh đứng tại lý hoành sau lưng ánh mắt vượt qua lo nghỉ nhìn về phía phía dưới chúng thần trên mặt lộ ra một cái cởi mở nụ cười nói t ố t hiện tại tân đế đã l ở chúng ta tiếp lấy nói một chút lại chị hoặc là nói các ngươi cái gọi là diện trừ đối lập việc này như thế nào trong điện lạnh ngắt y mắng chúng thần đều bị khổng võ lần này hành vi cả kinh nói không nên lời lời nói tới từ xưa đến nay hoàng vị thay đổi nào có như thế cho đùa ngươi gọi người trực tiếp nhường hắn ngồi vào hoàng vị bên trên hắn chính là hoàng thượng không hiểu bầu không khí tại chúng thần ở giữa đẻ xuống dường như một tòa sắp phun trào núi lửa ngay tại duy trì lấy sau cùng lúc bình tĩnh k h á c đối với cái này khổng võ giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được một phen gãi gãi đầu đối với lý hoành nói cái này có thể làm thế nào nhìn bọn hắn không đồng ý ngươi làm cái này hoàng đế a ngươi trước đứng dậy giờ phút này ngay cả lý hoành cũng là vẻ mặt mất b ư ớ c không biết do khổng võ mong muốn làm gì khổng võ nhường hắn đứng dậy về sau trực tiếp hướng về phía dưới đi tới đi một hồi thấy lý hoành không cùng đi lên thế là quay đầu nói còn thất thần làm gì tới a lý hoành lúc này mới phản ứng tới vội vàng đuổi đi lên hai người một phen đ ộ n tác nhường chúng thần nhóm căn bản sở không được đầu não g i a hòa này nhẹ như vậy dễ liền từ bỏ có cái thần tử lớn lá g ắ t hỏi t ị n h kiên vương n g à i đây là muốn đi cái nào a khổng võ dừng chân lại bước xoay người quét mắt một vòng trong phòng đại thần cười đến mười phần sán lạ không có cách nào chính quy biện pháp các ngươi cũng khác nhau ý tiểu tử này không đảm đương nổi hoàng đế vậy ta chỉ có thể đổi một loại biện pháp thôi cái gì biện pháp vậy mà thật có thần tử đần độn mở ra miệng hỏi khổng võ trên mặt mang theo cười nói rằng ta mang theo tiểu tử này lại đánh một lần thiên hạ chúng ta đi trước g a hoàng đô sau đó tuyên chiến ta mang theo hắn giết tiến cái này hoàng điện bên trong đem tiền t r i ề u đại thần đồ sạch sẽ về sau lại để cho hắn lôi kéo một nhóm h i ể u c h u y ệ n tiến tới quan mới viên kế hoạch này rất không tệ a hắn làm hoàng đế ta hoàn thành đối với hắn hứa hẹn các ngươi cũng thu hoạch một cái thanh danh tốt chúng ta đều có mỹ h ả o tương lai nhìn xem khổng võ kia cười đến ôn hòa gương mặt trong điện đại thần lại cảm giác được một hồi thấu xương rét lạnh cái gọi là tiền t r i ề u đại thần không phải liền là bọn hắn a hắn thật không sợ gây nên đại cảnh giang sơn loạn lên a chỉ là có chút kinh hãi về sau thông minh một chút liền trở lại thần khổng võ hắn không quan tâm Lấy hắn thực lực. Coi như đến lúc đó đại cảnh lâm vào nội l o ạ n hắn cũng có thể trực tiếp đi qua đem phản quân thủ l ĩ n h đầu hải xuống cái này thời điểm những n à y đám đại thần đầu góc mới q u ẹ o gấp đến hiện tại đã không phải lúc trước cùng hoàng đế cãi cọ thỏa hiệp n h ê n đại tựa như lúc trước đại cảnh khai quốc thời điểm trên triều đình đám đại thần từng cái đều là năng thần cán lại bách tính giàu có thiên hạ an khang không phải bởi vì những cái kia quan viên có nhiều tự giác những cái kia thế gia đại tộc có nhiều thiện tâm mà là bởi vì hắn nhóm trên đỉnh đầu có một cái khổng nhạc hắn là thực ó can đảm giết người mà bây giờ tựa như là khổng nhạc như thế khổng vo nắm giữ tuyệt đối lực lượng d ơ lên đồ đao bổ về phía bọn hắn c á i cổ phản ứng tới điểm này đám người lập tức trước phó kế tục vọt lên đi lên trực tiếp kéo lại lý hoành vây quanh đem nó đẩy lên long ỉ ai nha lớn tuổi phản ứng này chính là quá chậm tỉnh kiên vương để án tốt bao nhiêu a là cực kỳ cực ta trước đó cũng đã nói lý hoành điện hạ tài đức gồm nhiều mặt là nhất là thích hợp nhân tuyển a vậy hạ ngài nhìn xem long ỉ ngồi dễ chịu không không được tìm người theo ngài kích thước sửa chữa một phen a nhìn xem những cái kia thần tử sắc mặt bị bọn hắn mời tới ngũ hoàng tử nối rộng ra miệng xương sợ tại nguyên điện minh là ta trước lý hoành giống nhau có chút không biết làm sao. bất quá qua một lát đợi đến hắn phát hiện khổng võ đã biến mất tại nơi này thời điểm hắn mới dần dần bình phục một chút tâm tình để tay ở một bên kim sắc long đầu cầm trên tay lý hoành vẽ mặt giật mình cái này vị trí cứ như vậy đơn giản tới tay vẫy hạ vẫy hạ một bên lao thái giám thanh â m chuyển đến lý hoành lung l a y đầu nhìn thấy phía dưới quỳ xuống một mảnh đại thần bình thân hắn vội vàng hô to một tiếng chờ đám người sau khi đứng dậy bắt đầu thương nghị lên quốc sự khiến đại tướng quân dương hổ mang đại quân tiến sát triệu quốc biên cảnh triệu quốc hóa thần kỳ xuất hiện tại đại cảnh thủ đô bọn hắn nhất định phải cho bàn giao khiến h á c long c ư ớ i toàn quân tiến công tháp x ế p bộ thế t ấ t dẹp tiên vương trướng khiến nguyên một đám chính lệnh có đầu không lộn xộn dưới mặt đất đặt lấy chúng thần nhóm cũng có riêng phần mình sự vụ bận rộn lên mà đây hết thảy đều cùng khổng võ không có gì quan hệ giờ phút này khổng võ ngay tại c h ấ n ma ti hậu viện nhìn xem biến thành hình trụ tròn xích rất câu vớt ve cái cảm không biết rõ làm như thế nào xử lý cái này xuất sinh nhìn mấy ngày nay gia hỏa này là bị c h ấ n ma ti người cho chiếu cố tốt liên h ệ tại nó còn tại n a i lấy linh quả một bên hướng về khổng võ đúng nhự theo thanh châu tới hoàng đô chuyến này khổng võ cùng gia hỏa này cùng một chỗ tới nói thế nào cũng có một chút tình cảm nhưng là đằng sau hắn muốn đi đại tề đi trung châu cũng không có khả năng mang theo một cái lực thuộc tính liền một trăm đều không có da hỏa nghĩ nghĩ hắn chuẩn bị đưa nó lưu tại nơi này nắm lên một thanh linh quả khổng võ đưa đi qua ánh mắt dịu dàng nhưng là trái ngược trạng thái bình thường x u ấ t sinh này sau khi từ biệt đầu không ăn tựa hồ là cảm giác được khổng võ quyết định nó cặp kia đỏ rực ánh mắt biến nước át càng không ngừng dùng cổ cọ lấy khổng võ cánh tay ai khổng võ hít một mạch ngay tại lúc này hắn linh quang l o ạ lên không biết do nhớ tới cái gì ánh mắt có chút lạ dịa dị nhìn xem xích rất câu trên dưới đánh giá một phen khổng vò nói lầm b ầm liền thử một chút ta ngược lại hiện tại ta cũng không thiếu kia một điểm hắn vun g tay đặt tại xích rác câu trên đầu nói khẽ hệ thống thêm điểm hoành trấn ma ti hậu viện một cỗ phảng phất muốn chọc t h ủ n g trời chống không khí thế thẳng lên trong m â y chương 287, b i ể n các cờ chương 287, b i ể n các cờ sở quốc ở vào bắc thần đại lục đông nam ven bờ không giống cái khác quốc gia tu luyện giới lực lượng bị hoàng thất nắm giữ sở quốc cảnh nội bị các loại hồ nước dòng sông chia cắt thành rất nhiều bộ phận bởi vậy thiên nhiên liền thích hợp tông môn phát triển nơi này mặc dù cũng có hoàng đế chi phối quốc gia nhưng là phía sau màn cầm quyền chính là đứng hàng trong nước vô số tông môn đỉnh địa ba đại tông môn giờ phút này sở quốc tông môn biện cắt ổ bên trong ổ c h ủ đ ư ơ n g thất đang nhìn xem trước mắt tuổi trẻ nam tử chật chật lấy làm kỳ rất khó nói ngươi ra hỏa này là kiếm lời vẫn là thua lỗ a như thế tuổi trẻ thân thể chật chật lại nói ngươi không phải hoàng đế k i a tuổi thọ không phải chống dông tăng trưởng a vì cái gì nhìn ngươi dạng này tử vẫn rất không vui đang khi nói chuyện hắn đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống cười nói cũng không rõ các ngươi những người này vì cái gì như thế chấp nhất tại cái tia vị trí học ta tại sở quốc ta cùng hoàng đế cũng không có cái gì khác nhau a hơn nữa còn không có thọ nguyên hạn chế đại cảnh hoàng đế a hiện tại hắn không phải hoàng đế lý thái l ư ờ n g một cái ưng thất cười n ạ o nói các ngươi sợ quốc cái kia ừ gọi hắn hoàng đế là ném đi chúng ta mặt mũi chân chính đế vương chính là một lời cựu đình trong lòng bàn tay tận nắm trong nước sự t ì n h không có bất kỳ cản tay tồn tại dạng này mới có thể có nhất là thuần túy hoàng khí mắt ưng bất đắc d i gật gật đầu nói đúng đúng đúng ngươi nói đúng các ngươi những này thân phụ hoàng khí đế vương chiến lược so đồng cấp người tu luyện cường hãn không biết nhiều ít nhưng là cái này một cái giá lớn a trực nói đến đây hắn mở cửa thấy đường núi nói đi ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì đầu tiên nói trước ta cũng sẽ không giúp ngươi đoạt lại hoàng vị đoạt lại hoàng vị lý thái sửng sốt một chút phản ứng tới về sau sắc mặt â m trầm đến không tưởng nổi trầm giọng nói bọn hắn cứ như vậy chờ không nổi à. dựng lên ai tương thất cười một chút nói tin tức này đều chuyển tới hai ngày ngươi thế nào còn không biết nói đoạn này thời gian ngươi làm gì đi đoạn này thời gian hắn thật đúng là không có nhàn rỗi lúc ấy hắn nhìn thấy khổng vó cùng khổng nhạc vậy mà có thể chiến thành một cái ngang tay cũng cảm giác tới không ổn bởi vậy quả quyết từ bỏ đem vạn năm tham gia thể vận dưỡng đến c ự c hạn trực tiếp lựa chọn đoạt xá q u ả bất kỳ không sai ngay tại hắn hoàn thành đoạt xá mở mắt ra thời điểm hắn đã nhìn thấy trong vũ trụ một chỉ một quyển chạm vào nhau ở trong đó ẩn chứa vĩ lực nhường lúc ấy xa vào tại tự thân lực lượng hắn cấp tốc tính tới cho dù thông qua đoạt xá thu được hóa thần kỳ tu vi nhưng tại khổng võ trước mặt hắn còn giống như là không có cái gì phần thắng thế là hắn quả quyết lựa chọn rời đi hoàng đô mục tiêu đông hải hắn còn nhớ sóng lớn thành thành chủ đâu giờ phút này hắn đã hoàn thành đoạt xá theo lý thuyết sóng lớn thành thành chủ đối với hắn mà nói không có gì tác dụng. thật l à kia dù sao cũng là một cái hóa thần trung kỳ người tu luyện tại đại cảnh tiêu giao nhiều như vậy năm nội t ì n h phong phú vội vàng thoát đi hoàng đô hắn không có thời gian đi đem đại cảnh trong bảo khố đồ vật lấy đi giờ phút này trên thân trống chân như d ã nhất định phải tìm một chút tài nguyên mới được thế là hắn liền hướng về đông hải sóng lớn thành phương hướng xuất phát còn chưa tới đông hải trên nửa đường hắn liền phát hiện trạng thái không tốt ngao kiếm tập kích bất ngờ phía dưới hắn đem nó đánh thành trọng thương có thể ngao kiếm tại sinh tử ở giữa vẫn là buộc phát ra làm cho người khó mà tin tu vi trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh xông về đông hải trên mặt biển v ề sau hắn tại trên mặt biển tìm đường này đều không tìm được tung tích dấu vết bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể theo sóng lớn thành tùy tiện tìm mấy cái nguyên anh hậu kỳ người tu luyện làm thịt đoạt nhận chữ vật lý thái tùy ý nói đi trên biển đi một chuyến đừng x é đông x é tây nói một chút là ai làm hoàng đế lao tam vẫn là lao ngũ nghe nói là gọi lý hoành nghe được cái này lý thái trực tiếp sửng sốt tư tắc một hồi mới lên tiếng hoành nhi thở nhỏ liền thích ta đối ta rất là hiếu thuận nhưng cái kia đại thần nghe nói là vị kia tỉnh kiên vương dốc hết sức đẩy lên đi ai người gặp qua cái này tỉnh kiên vương thật sự là năm đó vị kia hậu bối nghe nói chiến lược so với khổng nhạc cũng không kém được bao nhiêu đối mặt vẻ mặt hiếu k ỳ ứng thất lý thái sắc mặt khó coi h ừ lạnh một tiếng chưa có trở về ứng nếu không phải cái nhà kia băng quấy rối giờ phút này chính mình đã là luyện hư k ỳ đế vương cũng k i ê u tể quốc hoàng đế sánh vai đổi tồn tại chỗ nào dùng giống bây giờ d ạ n g này trở thành một cái t ă n g ra c h i khuyển nghe được tân nhiệm hoàng đế là lý hoành sau hắn đi lòng vòng trong mắt không biết rõ đang suy nghĩ thứ gì ưng thất gặp hắn như thế lập tức liền minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì thế là cười nhạo một tiếng nói nghe nói ngơi cái này hiếu thuận nhi tử đang cơ về sau ngày thứ hai liền mở ra b một tiếng trầm đục lý thái bên cạnh bàn gỗ trực tiếp biến thành nắp ấy nghịch từ này cứ như vậy bách không kịp đem muốn đem ta tìm ra dép chết ta long nhãn kính là đại cảnh hoàng tộc bí bảo sử dụng hoàng khí khởi động về sau có thể trông thấy đại cảnh cảnh nội bất kỳ một cái quốc dân cụ thể vị trí lý thái thân làm hoàng tộc cho dù giờ phút này đã đổi một bộ nhục thân có thể hắn linh hồn vẫn là giáng sinh tại đại cảnh cảnh nội tại địa phủ đăng ký qua tự như i khỏi cái giao ê n tránh không khỏi lòng nhãn kính dò xét. Đem cái này lòng nhãn kính xét. cho dò Đem quốc s lại ban thế ư sư nhiều như Như ở thở hơi thở, n nhiều phòng còn nói hắn mới bình phục nỗi lòng. g quốc sâu phục phải Thật hít hơi h ai mới đề vậy vật, vì bảo t à. một hồi công phu hắn cũng nghĩ minh bạch viên huyền cương cho dù được s ư n g chi là là đại cảnh đệ nhất nhân nhưng bây giờ hắn tu vi không phải so trước kia chỉ cần không phải gặp k h ổ n g võ cái kia biến thái chính mình đối phó viên huyền cương không có bất kỳ phiền thoái như thế đến một lần hắn ngầm đầu nhìn về phía ư n g thất quân quân đi vẫn là về tới chính mình đến tìm kiếm gia hỏa này mục đích ta lần này tới tìm ngươi là muốn theo ngươi mượn một cái đồ vật dùng một chút ưng ơ tất h tựa hồ là đoán được hắn muốn nói cái gì nói thẳng biện cắt cờ chính là chúng ta bên trong bí bảo tha thứ không cho bên ngoài mượn biện cắt cờ là một cái tiết khí lý thái nhẫn chữ vật bên trong còn nằm một cái tiết khí hoàng cực kiếm nhưng là thanh kiếm này cần hoàng khí thôi động hơn nữa muốn hoàn toàn t r ư ở n g khống liền cần chủ nhân người mang nồng đậm hoàng khí đã vứt bỏ hoàng vị lý thái đã cảm giác được chính mình càng phát ra khó mà khống chế thanh kiếm này lý thái mong muốn cho bọn hắn mượn biện cắt cờ dùng một lát không chỉ là bởi vì hắn hoàng cực kiếm không cách nào sử dụng quan trọng hơn một điểm là biện cắt cờ là kiện trận kỳ loại tiên h khí kỳ chủ phải làm dùng tại tại vây khốn cùng m ệ n hoặc h tại từng trải qua khổng võ kia một chỉ huy l ự c sau lý thái trực tiếp hủy bỏ cùng nó đang đối mặt địch ý nghĩ mà đối phó loại này lấy nhục thân cường độ chiến thắng g i a hỏa rất hiển nhiên biện cắt cờ tác dụng không cho khinh thường nghe được gương thất sau khi trả lời lý thái sắc mặt không có bất kỳ biến hóa mà là trực tiếp khoát tay trả lại một thanh kim quang lập loại trưởng kiếm liền xuất hiện tại một bên trên mặt bàn trông thấy một màn này gương thất con ngươi co g ụ c lại nghi ngờ nói ngươi đây là ý gì lý thái mặc dù trong lòng không bỏ có thể trên mặt vẫn là lộ ra rất lạnh mượn ngươi biển cắt cờ dùng một tháng một tháng sau thanh này hoàng cực kiếm chính là các ngươi chương 288, đặt thành giao dịch chương 288, đặt thành giao dịch hoàng cực kiếm ưng thất không khỏi đứng người lên phụ cận cẩn thận quan sát một phen cho dù là tại toàn bộ bắc thần đại lục đại cảnh hoàng thất tiên khí hoàng cực kiếm đều là đến một chút h a y không giống cái khác công hiệu kỳ lạ tiên khí hoàng cực kiếm hiệu quả rất thuần túy chính là đơn thuần công phạt c h i lực giống biển cắt cờ dạng này tiên khí mặc dù nói công năng phong phú có thể ứng đối nhiều loại cảnh tượng nhưng tại đại đa số người tu luyện trong mắt vẫn là hoàng cực kiếm tốt hơn một chút dù sao n g ư ơ i đánh không lại đối thủ n g ư ơ i liền xem như dùng trận kỳ không trụ cũng không cái gì dùng dù sao n g ư ơ i giết không được hắn mà so với mình tu vi thấp không cần biện cắt cờ liền có thể đánh chết tự nhiên không cần lớn phí khổ tâm vận dụng t i ê n khí nhưng là ưng tất trên mặt mang theo do dự trầm giọng nói nghe nói hoàng cực kiếm mong muốn sử dụng lời nói nhất định phải là thân c ó hoàng khí mới được không sai nghe được cái này khẳng định đáp án ưng tất trên mặt ý động biến mất sở quốc bởi vì tình hình trong nước nguyên nhân hoàng triều căn bản không thể trưởng không trong nước toàn cảnh bởi vậy cho dù là sở quốc hoàng đế cũng phải không đến nhiều ít hoàng khí cầm à hoàng n không nói đến hoàng khí chất lượng. Bởi vậy, coi như bọn hắn g khí chất phái Bởi coi một một vậy, r hoàng cực kiếm trước tìm người lên làm hoàng đế sau đó dựa vào hoàng cực kiếm cùng biện cắt cờ hai kiện thiên khí bọn hắn biện cắt ổ vì cái gì liền không thể thống nhất toàn bộ sở quốc cảnh nội vừa nghĩ tới cái này ương thất lúc này k i ể m chế không được đứng lên nói ngươi chờ một chút ta đi cùng ta đại ca liên hệ một chút lý thái vui vẻ gật đầu hắn biết cái này biện cắt ổ mặt ngoài là cái này ổ chủ làm chủ nhưng sau lưng nhưng thật ra là ương thất đại ca toàn quyền phụ trách không đến một chén trà công phu ương thất liền từ bên trong đi ra trên mặt mang theo một tia mỉm cười thế này lý thái minh bạch chính mình chuyến này mục đích đã đạt thành ương thất cười nói ta đại ca đồng ý ngươi giao dịch nhưng là cần ngươi đem chính mình trên người tất cả hoàng khí đều theo hoàng cực kiếm cùng một chỗ đưa tới Lý trong h chỉ chút á i có là mắt hiện lên một vệt làm cho người khó mà phát giác hàng quang lý thái nụ cười đầy mặt đem hoàng cực kiếm đưa đi qua tùy theo cùng nhau còn có một cái kim hoàng sắc nhỏ tinh thạch ưng thất tiếp nhận về sau mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vớt vớt thanh kiếm này không có cái khác bất kỳ phản ứng thế này lý thái nhũ lông mày trầm giọng nói biển cắt cờ đâu không ở ta nơi này lý thái trừng lớn ánh mắt thể nội chân nguyên đ i ê n cuồng lưu động lập tức liền muốn động thủ giết chết cái này ưng thất cũng may ưng thất câu tiếp theo lời nói được rất kịp thời tại đại ca kia vừa ta cùng đại ca nói qua ngươi đi tìm hắn gặp một lần hắn trực tiếp sẽ đem kia biển cắt cờ giao cho ngươi nói chuyện ưng thất có chút đáng tiếc đem hoàng cực kiếm đưa trở về nói thanh kiếm này ngươi cầm đến lúc đó trực tiếp cho ta đại ca là được rồi hắn có tác dụng lớn lý thái nghi ngờ nói đại ca ngươi không tại sở quốc hắn làm gì đi ư n thất lắc đầu nói không tại sở quốc hắn đi tề quốc có một cọc thiên đại cơ duyên ngươi nói là người kia trẻ tuổi nhẹ nhưng là tu vi lại cao đến không ra dáng một gã hổ đầu nhân thân yêu vật đúng thanh vỏ cả giận đúng vậy khẳng định là hóa thần trung kỳ trở lên khổng võ nghi hoặc m à nhìn xem hắn hỏi ngươi làm sao lại có thể xác định là hóa thần trung kỳ trở lên hắn gai gai cái hót nói rằng ngay cả thành chủ đều bị hắn đuổi cho cùng kia cái gì dường như hắn tu vi khẳng định so thành chủ cao a khổng võ một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ nhìn một chút vỡ vụn không chịu nổi sóng lớn thành hỏi các ngươi thành chủ đâu bị hố、hổ、yêu mười phần xác định lắc đầu nói ngay từ đầu thành chủ liền hướng đông hải chạy chạy đến đông hải hắn liền khẳng định không sao ngươi thế nào khẳng định chính đương khổng võ hỏi thăm thời điểm xa xa mặt biển đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một tiếng ầm ầm chầm đục khổng võ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu toàn thân m à u bạc phi long đang hướng về bên này bay tới hắn tân sau còn đi theo vô số quân tôn cô đem nồng đậm yêu khí c u ố n lên bầu trời trực tiếp mang theo tối như mực mây đen cầu thặc ngươi ngao đại gia trở về ba thông thiên triệt địa giống to âm thanh sau ngao kiếm tùy ý bay lượn trên không trung bốn phía tìm kiếm lấy lý thái tung tích mãi mãi cái kia cầu hoàng đế vậy mà thừa dịp hắn đánh xong một không trạng thái không tốt thời điểm tới tìm hắn phiền thoái nhìn thấy ngao hồng về sau chính là một tiếng cứu cứu chờ hắn khóc hô hào nói xong tình hôm sau ngao hồng cũng có chút tức giận nhấp nhấp tay liền c h ư a khỏi thương thế của hắn thế còn đưa hắn một nửa binh mã nhường chính hắn tìm về tràng tử lúc này ngao kiếm cảm thấy chính mình ngưỡng bức thẳng đến hắn tại trên mặt biển nhìn thấy cái kia vượt biển mà đến khôi ngô t h â n ảnh hoặc nhiều như vậy yêu vật là muốn tiến công đại cảnh khổng võ cười hì hì nói ngươi là người phương nào còn không một cái con cô đầu chỉ vào khổng võ vừa muốn quét mắng liền bị ngao kiếm một cước đá văng không chỉ huy làm không biết ngài tại sóng lớn h à n h chiêu đãi không chu toàn chiêu đãi không chu toàn ngao kiếm thay đổi trước đó ngang tàng giờ phút này một ngụ một ngón tay sai thái độ cực kỳ đ o a n chính không có cách nào đầu tiên là không rõ không đất chống ăn khổng võ một kích thần thông sao lại trông thấy khổng võ vậy mà có thể cùng cái k i a biến thái thi thể đối chiến không rơi xuống gió ngao kiếm đã hoàn toàn phục đương nhiên không có khả năng đắc tội khổng võ đối chấn ma ti mở miệng tiêu ngạo đây là chuẩn bị tạo phản a các ngươi như này khổng võ cũng không có để ý hắn thái độ mà là nhìn xem vừa mới con cua yêu càng không ngừng liếm láp v môi theo khổ trong ánh mắt ngao kiếm nhìn ra một loại chờ đợi. khổng võ tại chờ đợi những này yêu vật tranh thủ thời gian động thủ a dạng này hắn liền có lấy cớ đánh trả đã có thể ăn vào hải sản cũng có thể thu hoạch điểm thuộc tính nhưng là đáng tiếc là ngao kiếm cực kỳ cẩn thận để bọn hắn đi đầu lui lại chính mình đi lên trước cùng khổng võ đối thoại không chỉ huy làm không biết vì sao trước đó đến sóng lớn thành a khổng võ trong mắt mang theo tiết đuối ba ba nhìn một cái phía sau hắn đám kia hải sản không tin đánh hái trả lời nghe được thuộc hạ báo cáo nói sóng lớn thành xuất hiện hóa thần kỳ cực giả cho nên đến đây xem xét nói, nói hắn quay tới nhìn về phía ngao kiếm hỏi truy sát người có phải hay không cái kia cầu hoàng đế ngao kiếm sắc mặt hung á c điểm một cái đầu nói còn có thể có ai lao già thừa dịp ta hư nhược thời điểm tập kích bất ngờ ta kém chút một kiếm giết chết ta cũng may trên người của ta còn có chút bảo mệnh đồ chơi bất nhiên vẫn thật là đưa tại trong tay hắn khổng võ gật gật đầu có một chút hứng thú tiếp tục hỏi kia về sau đâu hắn đi chỗ nào ngươi bê ta chương hai trăm tám mươi chín trốn cũ lại một lần nữa du lịch chương hai trăm tám mươi chín trốn cũ lại một lần nữa du lịch có chút đáng tiếc nhìn một cái ngao kiếm khổng võ quay người rời đi bị cầu hoàng đế truy sát đến như vậy chật vật ngao kiếm đương nhiên không rõ ràng cầu hoàng đế hạ lạ n h ư n g khổng võ cảm thấy có chút đáng tiếc. hiện giai đoạn có thể cung cấp nhường hắn hài lòng tự do điểm thuộc tính người vốn là thưa thớt chuyến này tới ngao kiếm thái độ cung kính nhường hắn không có lấy cớ phát tác mà cầu hoàng đế tung tích cũng không có rơi xem ra cái này đại cảnh cũng không tất yếu tiếp tục chờ đợi từ khi tại triều đình thượng tướng lý hoành đẩy lên hoàng vị sau khổng võ bốn phía tìm kiếm yêu tả đã qua vài ngày mấy ngày nay hắn có thể tìm tới mạnh nhất yêu tả cũng chính là nguyên anh hậu kỳ sáu trăm ba mươi tám điểm lực thuộc tính yêu vật cái này ngay tại chỗ làm hại nhiều năm một mực không thể giải quyết cường hạn yêu vật chỉ cung cấp không tám điểm tự do điểm thuộc tính mà cái khác những cái kia thực lực không bằng nó cung cấp tự do điểm thuộc tính thì càng thiếu đi gần như đi khắp toàn bộ đại cảnh khổng võ cũng mới đạt được ba điểm tự do điểm thuộc tính mà thôi thật không cho dễ thăm dò được cầu hoàng đế hạ lạc chạy tới lại phát hiện người ta đã sống chạy là thời điểm rời đi đại cảnh ở chỗ này đã không có tiếp tục tăng lên không gian khổng võ tư tác lấy kế tiếp dự định đi hướng một bên nơi đó đang đứng lấy một cái toàn thân xích hồng như lửa gần cao hai t r ư ợ n g tứ chi như là thiết trụ quái vật giờ phút này xích r ấ câu thân hình trưởng thành gần gấp đôi nguyên bản trên trán độc giác giờ phút này biến thành hai cái con con khúc khúc sừng rồng toàn thân xích h ồ n g da lông sáng lời từng khối cục sắt đồng dạng cơ bắp đường cong gió g n g cùng khổng v õ đứng tại cùng một chỗ không chút nào không hài hòa trước đó khổng v õ từng thử đem kia đặc thù điểm thuộc tính thêm tới chính mình trên thân kết quả phát hiện không làm được khi đó hắn còn tưởng rằng tự do điểm thuộc tính không cách nào dùng tại vật sống trên thân thật là trước mấy ngày hắn thăm dò tính đem kia đặc thù điểm thuộc tính thêm tại xích g i á c câu trên thân có thể là bởi vì xích rác câu trước mắt ý thức ngây thơ không tính trí tuệ sinh vật hay là bởi vì khác cái gì nguyên nhân ngược lại khổng v o nếm thử thành công đặc thù thuộc tính linh tê ngự thú chi đạo cực hạ n tọa kỵ kế thừa ngài tám mươi lực thuộc tính lại cùng ngài tâm ý tương thông như cánh tay thúc đẩy đánh chết đối thủ cũng đều vì ngài cung cấp tự do điểm thuộc tính đây cũng là khổng võ lần này đạt được đặc thù thuộc tính giờ phút này xích r ắ t câu đã không phải trước đó cái kia chỉ có mấy chục điểm lực thuộc tính tiểu yêu kế thừa khổng võ tám mươi lực thuộc tính nó giờ phút này lực thuộc tính đã tới một hai trăm bảy mươi một điểm người xuất sinh này cũng là vận khí tốt khổng võ vô vô nó thấp xuống tới cổ tức giận cười mắng chính mình mệnh mọi chết việc cực chiến đấu làm điểm thuộc tính mạnh lên không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tiện nghi ra hỏa này 1.271 điểm lực thuộc tính đã vượt qua tiên phàm lạch trời nhảy lên n ó phía sau lưng khổng võ không có bất kỳ động tác xích g i á c câu liền đã động lên tâm ý tương thông toàn tự động điều khiển trăm cây số gia tốc tại một dây bên trong chính là tiêu hao có vẻ lớn ra hỏa này hiện tại sức ăn đã cùng khổng võ không cùng nhau trên dưới một vệt màu đỏ thiểm điện phóng hướng thiên không rời đi sóng lớn thành trên bầu trời xích rác câu chân đạp ánh sáng màu đỏ phóng tới tây nam mục tiêu đại t h quốc gia đại cảnh bên này khổng võ đi ra trước đó đã đem chấn ma ti tất cả chuyện đều an bài cho tầm h trung chuyện khắc t ỉ n h khổng võ cũng không quá để ý lý hoành cái kia hoàng đế có thể hay không đủ ổ n thỏa một mực tiếp tục làm phải nhờ vào chính hắn phản chính đương lúc khổng võ chỉ bằng lòng nhường hắn leo lên hoàng bị cũng không có nói muốn một mực bảo vệ lấy hắn nhận biết những cái kia người quen giống như là viên y y y cùng dương b á ý bọn hắn cũng đã đánh tốt chào hỏi về phần chính mình gia tộc khổng ra chuyện vừa nghĩ tới cái này khổng võ sắc mặt liền sụp đổ xuống dưới các vinh văn đám kia ra hỏa cũng không biết nói từ chỗ nào nghe nói khổng võ muốn rời khỏi tin tức đi tìm tới một cái khóc đến chết đi sống đến cái gì gia tộc vinh lục cái gì t ị n h kiên vương tinh thần ba lạp lạp giảng nửa n g à y k h ổ n g võ không vì mà thay đổi thậm chí còn đánh áp cuối cùng thấy mình không có cách nào lưu lại k h ổ n g võ các vinh văn liền đưa ra một cái ý nghĩ k h ổ n g võ muốn rời đi có thể nhưng là nhất định phải là k h ổ n gia g mạch này lưu lại chút gì khẩn g nhạc vương ra huyết mạch không thể đoạn không chỉ có là bọn hắn nghĩ như vậy ngay cả lúc ấy ở đây viên huyền cường cũng là liên tiếp gật đầu nói mạnh như vậy hung hãn huyết mạch nhất định phải lưu lại ý tứ này khẩn võ lúc ấy lập tức đánh lên tinh thần ngươi nói cái này ta coi như không vây lại a m a n đêm bung ô xuống khổng võ liền gặp được các vinh văn bọn hắn an bài cô đ ư ơ n g danh xưng là có thể gánh chịu khổng giá huyết mạch tốt nhất nhân tuyển khổng võ đ ẩ y cõi lòng mong đợi đi vào nhà bên trong thời điểm lần đầu tiên liền gặp được trên mặt đất kia kích thước kinh người dày lúc ấy liền có một cố không tốt dự cảm sau đó hắn đã nhìn thấy một cái cường tráng như tháp thân ảnh chật ních đỏ giường đêm hôm đó khổng võ đột phá chính mình cực hạ khi hắn k i ê n g đại môn chạy ra vài trăm dặm về sau hắn mới dần dần lấy lại tinh thần bình phục tiêm một đoàn hỗn loạn nội tâm đánh cái dùng mình đ khổng võ tâm niệm k h ẽ động xích g i á c câu tốc độ lại tăng nhanh không ít cái này bước đại cảnh một khắc đều ngốc không đi xuống bạch vân rút lui phía dưới cảnh tượng không ngừng mà biến hóa một cái giờ sau khổng võ vượt qua một đạo kéo dài không biết bao xa cỡ lớn dây núi nhìn xem phía dưới cảnh tượng trong lòng của hắn cảm khái ngàn vạn thanh châu hắn lại trở về cái tia phương hướng là thanh sơn huyện a xích g i á c câu tức thời thả chậm tốc độ quay lại đầu một đôi mắt to tràn ngập linh tính nhìn về phía khổng võ n ư ờ i khẽ một tiếng khổng võ lắc đầu nói khẽ tính toán trực tiếp đi thôi hắn là thật minh bạch thoáng như cách một thế hệ ý tứ xuyên việt tới cái này thế giới bất quá hơn một năm hắn gần một năm thời gian đều tại thanh sơn huyện có thể từ khi hắn hiểu được hệ thống chính xác sử dụng phương thức bước ra thanh sơn huyện về sau kinh nghiệm mọi thứ đều nhường hắn cảm thấy có chút m ộ n g ảo thanh sơn huyện cái kia nhỏ tiểu bộ đầu giờ phút này đã đứng ở cái này hoàng triều đỉnh điểm mà đây hết thảy mới trôi qua bao lâu đ â u xích g i á c câu tựa hồ là cảm nhận được hắn tiền muộn mặc dù không có chuyển hướng thanh sơn huyện phương hướng lại thả c h ậ m tốc độ để cho hắn có thể chậm rãi thanh châu tất cả cá biệt như thế qua không bao lâu khổng võ đông nhiên phát hiện xích rác cầu đống nhiên chầm xuống tới trực tiếp dừ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một cái huyện thành nhỏ khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt nói khẽ ngươi cảm nhận được cái gì xích g i á c câu không có phát ra bất kỳ thanh â m có thể khổng võ lại giống như là nghe được cái gì đồng dạng điểm một cái đầu nói vậy thì xuống dưới xem một chút đi không nghĩ tới ngươi còn có cái này b ả n sự tựa hồ là bị khổng võ khích lệ về sau có chút cao hứng xích g i á c câu đánh phát ra tiếng phì phì trong núi giống như rất là tự hào nó dẫm lên xích hồng sắc gợn sóng chậm rãi hạ xuống chúc nước huyện khổng võ nhẹ nhàng thì thầm một chút huyện tên tựa hồ là nghĩ đến cái gì chương hai trăm chín mươi chúc nước huyện, chương 290, chúc nước huyện. trước đó trên không trung khổng võ liền thấy minh bạch cái này huyện quy mô cùng t h à n h sơn huyện không sai bị lắm không tính lớn huyện khả năng liền chấn ma ti bách hộ chốt đều không có tiết h trí qua bất kỳ không sai theo khổng võ cùng xích rác câu xuống tới ra vào thành bách tính lập tức dọa đến thét chói thai vang lên tứ tán mà chạy ngay cả canh dự ở cổng mấy cái binh sĩ cũng là run run dày lắm điều ném đi binh khí liền chạy đi vào một hồi bồi dối về sau cửa thành oanh một tiếng rơi xuống không làm đến cùng chạy vào thành dân chúng tuyệt vọng vớt cửa thành khóc lớn tiếng hô hảo mắt thấy chính mình không có chạy trốn hy vọng bọn hắn q u a y đầu tuyệt vọng nhìn về phía cái k i a quái vật thân thể cao lớn tiến lên ở giữa mặt đều tại rung động giữ tận đầu sắc bén răng n anh còn có kia một thân kinh khủng khối thịt những n à y dân chúng trong nháy mắt nhớ tới những cái k i a trong truyền thuyết ă n người y ê u mà lập tức hai chân mềm nhún dựa vào cửa thành đ ặ t mông ngồi ở mặt đất khổng võ thật sâu nhìn một cái những n à y m á t tính n h ữ lông mày không có để ý bọn hắn phản ứng đi đạt được chỉ lệnh sau xích rác câu một cái nhảy vọn nhẹ nhàng lỏng l o liền nhảy qua từng thành trực tiếp nhảy vào thành nội trên tường thành binh sĩ đầu đi theo hắn nhóm thân ảnh chuyển đi qua lang, lang nhìn xem bọn、hắn. vào thành về、sau. Giức, xích giác câu liền cất bước đi hướng thành n cục cục cục thuy tiếng vó ngựa quanh quẩn tại chống không một người trên đường phố hai bên cửa sổ người phía sau ảnh phun g trào một chút to gan bách tính xuyên tấu qua cửa sổ khe hở quan sát đến không võ đi một hồi về sau xích rác câu n ừ n g x u n g tới đánh phát ra tiếng phì phì trong núi chu một đại môn hai bên thạch sư nhìn là thân t hào ra phía trên bảng hiệu bên trên viết lưu phủ hai chữ ngay tại lúc này kẹt kẹt một tiếng Đại môn hướng ra phía ngoài mở rộng vô số dáng người khôi ngô tráng h á n cầm đao kiếm tuân đi ra yêu vật nhanh chóng tối lui chúng ta lưu ra a đi đầu người kia khí thế rào rạt vọt lên đi ra vừa nói hai câu lời nói liền thấy rõ khổng võ hình dạng lỗ tráng sĩ hắn vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng ra hiệu bên cạnh những cái kia bọn hộ viện b u n g xuống trong tay đ à o kiếm b u n g xuống b u n g xuống vị này chính là cứu được tiểu thư vị kia tráng sĩ nhanh nhanh nhanh trở về bẩm báo lao ra trông thấy người này khổng võ một mực giếng cổ không gợn sóng biểu lộ có biến hóa cười nói rất lâu không thấy lúc trước khổng võ mới từ thanh sơn huyện đi ra tại một chỗ sơn miễu bên trong nghỉ ngơi thời điểm đụng phải một đ o à n người lưu phủ chính là cái kia lưu tính hà gia tộc lưu cổ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng tiến lên có chút kiên kỵ mắt nhìn khổng võ nói hồi lâu không thấy l ô tráng sĩ、si、vẫn như cũ nhìn một chút rõ ràng biến lớn một vòng khổng võ lưu cổ trong lúc nhất thời cũng ngây n g ẩ n cả người khổng võ cười cười theo xích rác câu trên thân nhảy xuống ý vị sâu xa địa đạo xem ra ngươi đ o n này thời gian biến hóa rất lớn l i u cổ cười hhh lấy sờ lên cái hót nói tiểu thư bệnh được chữa khỏi sau về sau trên đường hh gia chủ long ân đem tiểu thư gà cho ta không nói những thứ này ngài mời vào bên trong không tệ không tệ gần gật đầu khổng võ đi theo hắn đi đi vào l ư u tính hà phụ thân nhìn qua tuổi tác rất lớn đầu đầy tóc trắng thân thể g i à n u a nhìn qua càng giống là da da của nàng mà không phải cha nàng lúc trước tiểu nữ chuyện may mắn mà có tráng sĩ ra tay tương trợ tiểu lão nhân vẫn muốn báo đáp tân công lại khổ vì không cửa bây giờ ân công tới lưu gia cần phải ở thêm một đoạn thời gian cũng cho ta nhóm tận một chút địa chủ tình nghĩa hắn r u n động run dày xoay người hành lễ n ữ khí long trọng khổng võ cũng không có ngăn cản hắn lần này động tác chỉ là tùy ý nói lao trượng k h á c h khí nhấc tay chi cực khổ mà thôi đối với ngài là nhấc tay chi cực khổ nhưng đối với ta nhóm lưu ra thật là tái tạo chi ân à, có a i không chuẩn bị thực rượu hôm nay lao đầu t ử nhìn qua rất là hưng phấn chỉ huy hạ nhân chuẩn bị lên thực rượu không v ó gật gật đầu tùy ý nói lưu t i ể u thư đâu thân thể của nàng thể vừa vặn rất tốt lao đầu t ử s ư ớ n g sốt u một chút không đợi nói chuyện một bên lưu cổ liền dành nói tính hà nàng có mang mang thai gần nhất còn nhiễm phong hẳn thật sự là không cách nào thứ lỗi còn mời tráng sĩ thứ lỗi không sao không có gật gật đầu ôn hòa cười đến xế chiều thời điểm toàn bộ trúc nước huyện liền từ khổng võ mang tới trong sự sợ hãi giải thoát rồi đi ra nhưng lại không có khôi phục kiên tĩnh từng chiếc trở đầy đồ ăn cỗ xe đi tới đi lui tại lưu gia cùng các đại t i ể u lâu ở giữa lưu cổ núi rộng ra miệng lăng lăng nhìn xem khổng võ ăn hết vô số đồ ăn ngay cả hắn mang tới kia tớt ngựa không ăn cỏ liệu chuyên ăn thức ăn khả năng toàn bộ trúc nước huyện một ngày rết r a súc đều bị cái này hai hàng đã ăn xong t h ẳ n g đến trời chiều tây hạ kim sắc dư h u tản mát tại mặt đất thời điểm khổng võ mới vô vô bụng thỏa mãn đánh ở no nê tráng sĩ、si、có thể từng ăn no không đủ lời nói tiểu lão nhân lại đi làm điểm lưu gia gia chủ cười ha h a vớt vớt sợi dâu không có nửa điểm tức giận l i ê n khổng võ hôm nay ăn hết những ngày đồ vật đầy đủ một cái ba miệng ra ăn một năm chỉ có điều có thể là bởi vì cứu mạng đại ân quan hệ hắn căn bản không có đem những ngày để trong lòng bên trên s á t trời đã muộn tráng sĩ hôm nay liền sớm đi nghỉ ngơi a trong phòng khách chuẩn bị nước nóng mời lưu gia đại khách c h i đạo có thể nói là vô cùng chu toàn thấy bầu trời thoáng ảm đạm xuống dưới liền không có lại cùng khổng võ nhiều giao lưu chỉ là nhường hắn về phòng trước nghỉ ngơi chuyện khắc tình ngày mai lại nói khổng võ gật gật đầu đứng dậy đi hướng trong phòng khách mấy ngày nay đông chạy tây chạy thật đúng là không có thật tốt tắm rửa nghỉ ngơi một chút rửa mặt xong sau khổng võ vừa mới nằm đến trên giường liền nghe tới một tiếng v ù v ù hắn túi đầu xuống nhìn một chút tay trái trên ngón trỏ hiện ra có chút bạch quang chiếc nhẫn trên mặt lộ ra một tia nụ cười đều không cho khách nhân thật tốt nghỉ ngơi một đêm thật sự là không hiểu đãi khách chi đạo a thấp giọng n h ỉ non một câu khổng võ đứng người lên đi ra cửa phòng đứng tại cổng khổng võ lỗ thai g i t g i t cái mũi người tìm phương hướng đi đến trong màn đêm lưu ra đèn đúp tươi sáng chiếu sáng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. chỉ là lớn như vậy trong đình viện lại không có một người ảnh là đều nghỉ ngơi a khổng võ cảm thấy không phải đi một hồi hắn đi tới một chỗ thiên viện trong nội viện nhìn không có nhiều người quét dọn trên mặt đất hiện đầy cỏ dại nơi này chỉ có một gian phòng bên trên lấy khóa cửa sổ đóng chặt khổng võ đi lên trước vừa muốn mở cửa khóa thời điểm liền nghe tới sau lưng chuyển đến một cái thanh âm lũ tráng sĩ đây là đêm khuya không ngủ đi ra tản bộ a lưu cổ đứng tại cửa đình viện miệng có n g h lồng cả khuôn mặt bị trôn ở trong vòng tối chương hai c h í t m ệ n h chương hai c h í t m ệ n h có chút đồ vật để cho ta rất cảm thấy hứng thú cho nên mới nhìn xem khổng võ xoay người lạnh nhạt nhìn xem lưu cổ lưu cổ trầm mặc một hồi đông nhiên cười nói không nghe nói qua lòng hiếu kỳ hại chết mèo a ta khuyên ngươi vẫn là trở về thật tốt ngủ đi nghe là nghe nói qua chỉ có điều khổng võ cười cười trực tiếp quay người đạp ra cửa phòng ta cũng không phải con mèo nhỏ a bình một tiếng cánh cửa rơi xuống trong phòng cảnh tượng tại y ê u đ ấ t dưới ánh trăng hiện ra ở khổng võ trước mắt một bộ k h â cạn đục thân chính đối đại môn ngồi trên mặt bàn trong tay cầm một thanh tay kéo cổ lỗ thủng cùng một bên màu nâu đen vết máu cho thấy nàng là tự sát Cho dù thi thể đã diện mục toàn không phải có thể khổng võ vẫn là theo hình dáng trông được ra thi thể thân phận là lúc trước vị kia nhu nhược tiểu thư lưu tính hà khổng võ nhìn thấy một màn này k í c h một mạch đ ổ i qua thân lưu cổ đối với cái này không có bất kỳ phản ứng chực lăng lăng mà nhìn xem khổng võ nhìn nàng dáng vẻ trở về không bao lâu liền chết ta đối mặt khổng võ tra hỏi lưu cổ t r ầ mặc m một hồi mới lên tiếng nàng quang u khổng võ lắc đầu nói rằng nàng là quá thông minh biết giống ngươi như thế còn sống quá mức thống khổng khổng võ nói thẳng nhìn liếm độc chi tình bù không được trường sinh dụ hoặc ca lưu láo gia chủ minh minh đứng tại nơi đó là lưu cổ có thể khổng võ lại nói hắn là cái kia già yếu lưu gia gia chủ lưu cổ không có phản bác mà là hít một mạch hỏi lúc nào đợi phát hiện vừa gặp mặt thời điểm kỳ thật tại vừa xuống đất thời điểm khổng võ liền phát hiện nơi này không thích hợp nơi này không phải chỉ lưu gia mà là toàn bộ trúc nước huyện mặt ngoài tiếng người huyên áo tất cả mọi người đều bận rộn riêng phần mình sinh hoạt nhưng tại khổng võ tầm mắt bên trong những người này trên đỉnh đầu thuộc tính bảng lại tất cả đều là như thế lưu bác dương thọ 2 0 8 n bảy lực 1 1 0 n t linh năm thần sáu kỹ t r ộ n mệnh bảo giám đối với ngài thứ nhất t ấn tượng kiên kỵ nhìn không ra thực lực cái này tọa kỵ rất mạnh trước hết giải quyết thủ t h a n h binh lính đi chợ thôn dân bên đường nơi hẻo lánh ăn mày cả tòa thành nội chỉ có một cái thuộc tính bảng cũng chính là nói chỉ có một cái người sống n vê anh ngay tại lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng oanh mình trong đó còn xen lẫn xích rác câu tức giận tê minh thanh không võ lường một cái nơi đó trên mặt không có bất kỳ biểu lộ chỉ là sờ lấy cái cầm hỏi nhìn la hổ kia ly tu luyện công pháp tới trên tay ngươi lưu cổ cười cười nói cũng không có lưu cổ r a hòa này một bụng ý nghĩ xấu mang về bảo giám sau chính mình ở đằng kia len lén tu luyện t r ù n g hợp bị lao phu phát hiện có chút cảm khái nhìn một chút chính mình hai tay hắn nói tiếp nói hắn một cái thất phu không có kiến thức liền sách đều chưa có xem nhiều ít căn bản không biết rõ loại kia thần vật hẳn là như thế nào vận dụng trộm m ệ n h bảo giám trộm chính là mệnh đồ vận mệnh trộm lấy sinh mệnh cách làm là nhất là tầm thường thủ đoạn nói nói hắn nhìn xem cách đó không xa nói rằng ngươi cái này tọa kỵ rất mạnh ta vậy mà nhất thời hồi lâu còn bắt không được khổng võ cười nói ngươi cũng không tệ n g ắ n như vậy thời gian vậy mà có thể theo một cái người bình thường tu luyện tới loại này tình trạng không phải ta nguyên nhân hắn lắc đầu trên mặt mang theo một tia sợ h ã i nói rằng trộm m ệ n h bảo giám đem cả đ ờ i m ệ n h đồ hội tụ một thân tu luyện tốc độ một ngày nàng i ả m ta chỉ là trộm lấy một cái c h ú t nước luyện cư dân m ệ n h đồ liền đem ta tu vi đẩy lên cái loại này tình trạng vị kia tồn tại thật sự là ân nói nói trên mặt hắn mang theo nghi hoặc đổi qua thân vê anh cách đó không xa một đạo nhân ảnh bị đánh bay tới trên bầu trời xích rác câu trên thân tiêu đốt lên xích hồng sắc hòa diễm n ử a mặt lên trời t â minh thế nào phát hiện đánh không lại khổng võ trong giọng nói mang theo một tia ý cười trêu chọc nói nói đến đi nói có thể ngươi ngay cả ta con ngựa đều đánh không lại trên bầu trời nguyên b ả n còn xuống lưu bắc dương giờ phút này đứng thẳng lên thân eo toàn thân trên giới tràn ngập nồng đậm chân nguyên chấn động mà hắn đối diện xích g i á c câu thẳng tắp vọt lên tới nhìn qua phá lệ hưng phấn trước đó một mực nhìn khổng võ đại sát tứ phương hiện tại nó cũng có thể chiến đấu tự nhiên là tâm tình phân chấn nó chiến đấu phương thức rất đơn giản chỉ là dựa vào cường kiện thể p h á c trực tiếp đụng tới lưu bắc dương liền phải vội vàng tránh đi tại vừa mới đối với xích rác câu xuất thủ thời điểm hắn còn không đem đặt ở trong mắt đối mặt đụng tới xích g i á c câu mười phần tự tin ra tay mong muốn c h ặ n đường nhưng khi kia minh ngông lực lượng trực tiếp đụng nát hắn chân nguyên đâm đến bộ ngực hắn khó chịu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thời điểm hắn mới hiểu được x u ấ t sinh này cường h á n chỗ hiện tại lưu bác dương nhìn xem mắt của nó thần bên trong đã có một k i a e ngại tư tắc một lát hắn khẽ cắn răng có quyết đoán x u ấ t sinh này quá cường hãn k i a cường hãn đ h ụ c thân quả thực biến thái hắn tất cả công kích rơi vào thân thể của nó bên trên thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có lấy ra hí hí hí hí hí xích rác câu tê min chỉ là sau một khắc nó vọt thẳng tới m ở mịt quay đầu nhìn thấy kia biến hư hảo dần dần biến mất lưu bắc dương thân ảnh mà tại khổng võ trước người lưu cổ thân thể dần dần sinh ra biến hóa biến thành kia lưu bắc dương bộ dáng khổng võ lệch ra q u a i đầu khó mà tin nói rằng ngươi đây là muốn đổi đối thủ lưu bắc dương thân thể một hồi có rúm phát ra hoa bên trong cách cách thanh âm hắn cầm đầu nhìn xem khổng võ g i ữ tận h nói lúc đầu ta còn không có nghĩ đến đối ngươi ra tay nghĩ đến để ngươi yên tĩnh rời đi đ ế tốt thật là ngươi vì cái gì như thế không t ứ c thời đâu mặc dù không biết rõ trên người ngươi có cái gì bí bảo có thể ngăn t r ở ta trộm mệnh bí thuật nhưng bây giờ cái này khoảng cách ngươi tọa kỵ có thể không giúp được ngươi đi chết đi thoại âm vừa dứt hắn cả người liền xông về khẩn võ hắn toàn thân kích động kinh khủng khí thế trào lên chân nguyên có chút tiết lộ ngay tại trên mặt đất ép ra một cái hố to kinh khủng y thế ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay đối với khẩn võ đầu đập đi lên một t r ư ờ n g này ngưng tụ cái kia đủ để phá hủy sơn p h o n g lực lượng mặc dù ra hỏa này trên thân nội tình rất sâu mang theo thực lực cường hắn tọa kỵ nhìn chính là rất có lai lịch bộ dáng nhưng là kia lại như thế nào chờ giải quy sau lưng xích rác câu tê minh thanh càng ngày càng gần vô dụng cái này khoảng cách căn bản không kịp nghĩ như vậy lấy mặt của hắn bên trên lộ ra một tia tàn nhẫn mụ cười sau một khắc ba một tiếng hắn liền biến thành phần từ trạng thái khổng võ tựa như là tiện tay chụp chết một cái con ruồi mà không đổi tình cơ cơ tay chương hai trăm chín mươi hai liền con ngựa đều đánh không lại mất mặt chương hai trăm chín mươi hai liền con ngựa đều đánh c ô n g lại mất mặt xích g i á c câu vọt tới khổng võ trước người nhìn qua rất không cao hứng đánh phát ra tiếng phì phì trong núi khổng võ bất đắc dĩ cười cười nói cái này cũng không phải ta đoạt ngươi đầu người là g i a hỏa này chủ động muốn chết huống hồ nói nói hắn nhìn về phía bên ngoài nói khẽ g i a hỏa này mệnh vẫn rất c ứ n g rắn ngay tại khổng võ một bàn tay trụ chết lưu bắc dương trong nháy mắt đó ở giữa trúp nước trong huyện tất cả mọi người đồng thời dừng lại đình chỉ động tác huyện nha bên trong người mặc quan bảo huyện lệnh ánh mắt mê man n h ĩ nó nói này làm sao khả năng hắn minh, minh. Mở t giờ phút này toàn bộ t h ú c nước trong huyện lưu bắc dương không chỗ không tại tựa hồ là cảm ứng được điểm này xích động. rác câu quay đầu hương phấn sông về sắt vách phòng vọt thẳng phá vách tường đối với một cái nha hoàn mạnh mẽ một cước đặt xuống một cước này xuống dưới không có cái gì huyết nhục văng khắp nơi hình tượng nha hoàn kia tựa như là một vệ khói nhẹ trực tiếp biến mất tại nguyên điện Không chỉ là cái h ỉ là c này nhà hoàn, t lưu bắc dương công pháp rất kỳ diệu khổng võ nhìn ra hắn cái gọi là trộn mệnh phương pháp cũng không phải đơn giản ăn cắp người khác mệnh số hắn đã là lưu bắc dương cũng là chúc nước huyện tất cả mọi người muốn hoàn toàn tiêu diệt nó nhất định phải đem cái này chúc nước huyện tất cả mọi người đều phải tiêu diệt bảo mệnh thủ đoạn thật sự là lợi hại chạy trốn to lớn bóng người giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng cười nạo một tiếng nói chỉ bằng ngươi chỉ là đánh chết ta một cái phân thân mà thôi ngươi ở đâu ra tự tin đang khi nói chuyện theo những cái kia hơi khói hoàn toàn tụ tập lên k h ổ n g võ tầm mắt bên trong đối phương thuộc tính bảng cũng đã xảy ra biến hóa lưu bắc dương t h hai nghìn tám mươi bảy lực một nghìn hai trăm năm mươi thần sáu kỹ trộn mệnh bảo giám hãn lực thuộc tính trực tiếp nhảy lên tới một nghìn hai trăm năm mươi điểm cả người tán phát khí thế càng thêm rộng rãi trong không khí cũng tràn ngập quỷ dị khí tước n g ư ờ i cùng cái kia hồ ly còn có lưu cổ như thế căn bản là không rõ đây là như thế nào vĩ đại tồn tại ban thượng cơ duyên vậy mà đối với cái loại này tôi bảo xem mà không thấy là n g ư ờ i đợi này lớn nhất sai lầm đang khi nói chuyện hắn lấy ra một bản cổ phát sách vở tại chính mình trước người mở ra khổng võ đang nhìn qua hắn thuộc tính bảng về sau trực tiếp đã mất đi hào hứng quay đầu mắt nhìn nóng lòng muốn thử xích dắt câu gật gật đầu cười nói đi thôi ra hỏa này liền giao cho ngươi kế thừa khổng võ tám mươi lượt thuộc tính xích rắc câu giờ phút này l ự c t h u ộ c tính khoảng chừng một nghìn hai trăm bảy mươi mốt điểm đủ để đối phó cái nhà này băng đạt được cho phép xích rắc câu trong nháy mắt chạy ra ngoài trên không trung lưu lại một đạo dây đỏ vọt thẳng lấy lưu bắc dương vọt lên đi qua nhìn thấy một màn này lưu bắc dương to lớn gương mặt nổi lên hiện ra một k i a t ứ c giận cái nhà này băng cũng dám như thế xem thường ta đối mặt toàn thịnh trạng thái chính mình chỉ là phái ra một cái xúc sinh tới đối phó ta thậm chí khổng võ vậy mà đánh áp trực tiếp quanh chân ngồi ở ngư địa có thể nhẫn mại ai không thể nhẫn lưu bắc dương hít sâu một mạch trong tay cổ thư vượt qua một tờ quyết định cho hắn một cái dễ nhìn chúng sinh cố i x a y hắn chỉ điểm một chút tại trước người trong cổ thư chỉ thấy cổ thư tản mát ra có chút h u quang phía trước trong không khí đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái to lớn t ố i x a y t ố i x a y q u ỷ dị dữ tợn tinh tế nhìn lại lại là từ vô số bóng người tạo thành nguyên một đám hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc ít ảnh bị chen thành một đoàn phát ra từng đợt khiếp người tâm hồn d i ê n dị mặc dù là từng đợt khiếp người tâm hồn riêng dường như hội tụ vô số người sinh sống ở trong những cái kia trọng lượng sự thật cũng là như thế t r ộ n mệnh bảo giám không chỉ là một loại tu luyện pháp môn nó cũng là công pháp nguyên bộ tuyệt hảo pháp bảo trước đó đạt được nó tất cả mọi người đều không được pháp chỉ có lưu bắc dương mới nghiên cứu ra nó chân chính cách dùng những cái kia bị hắn đánh cắp mệnh đồ cũng không tại trên người hắn mà là đều bị thu nhận tiến vào cái này bảo giám bên trong thu nạp mệnh đồ càng nhiều uy lực của nó liền càng là c ứ n g hãn giờ phút này ngưng tụ trúc nước hiện tất cả mọi người mệnh đồ cối say nạp như núi cao tự trên xuống đập tới uy lực có thể so với một quả thiên thạch ngược lại, t ủ y đi toàn bộ trúc nước huyện là không có mảy may vấn đề lưu bắc dương lòng tin mười phần mà nhìn xem tối x a y hướng xích rác câu ép đi dường như đã nhìn thấy xích rác câu tại va chạm trong nháy mắt bị ép thành một đoàn huyết đục cảnh tượng chỉ là sau một khắc theo xích rác câu cùng tối x a y chạm vào nhau nhường hắn khó mà lý giải chuyện lại lần nữa đã xảy ra một tiếng to lớn oanh minh sau tối x a y đình chỉ xuống tới tối x a y đối diện xích rác câu người lập mà lên tráng kiện móng trước trực tiếp chia vào tối say nhường về căn bản không cách nào tiến lên mảy may xích rác câu trên người cơ bắp toàn bộ kéo căng t h â to mạch máu mười phần dễ thấy ngọ ngậy một tiếng trung khí mười phần t ê trong minh thanh lưu bắc dương nhìn thấy xích g i á c câu tăng thể diện theo tấm k i a mặt ngựa bên trên hắn vậy mà nhìn thấy rất rõ ràng trào phúng phản phất tại nói liền cái này sau một khắc xích g i á c câu trang kiện chi sau đột nhiên bành trướng một chút một tiếng oanh minh về sau to lớn tối say tán thành đ ầ y trời pháo hoa ngốc lăng lưu bắc dương cũng không có phát hiện một đạo xích mang đã vọt tới hắn thân trước chờ hắn lấy lại tinh thần tới thời điểm n g u y ệ t nha hình móng ngựa đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt vê anh khẩu võ trên mặt đất nhìn thấy xích rác câu người lập mà lên hung hăng một cốc đá vào lưu ra hòa này tia thuần túy nhục thân lực lượng chiến đấu phương thức dường như nhường khổng võ nhìn thấy một cái khác chính mình trên bầu trời xích g i á c câu một kích đ ạ t được sau cũng không có giường tay ngược lại là đúng lý không thang l g ờ i xích hồng sắc móng nhựa như là cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng về lưu bắc dương chào hỏi lưu bắc dương giờ phút này huyễn hóa thân thể cao lớn có thể xích g i á c câu hình thể cũng không kém nhiều ít mỗi một chân đá lên đi đều sẽ cho đối phương lưu lại từng đạo đen nhìn giấu giờ phút này lưu bắc dương đã không còn trước đó tự tin chật vật né tránh tại xích rác câu tia kinh người tốc độ xuống căn bản không có thở dốc cơ hội ngay tại khổng võ coi là đại cục đã định. xích g i á c câu trận đầu muốn lấy thắng lợi chấm dứt thời điểm đối diện lưu bắc dương rốt cục nhẫn mại không được nữa đồ ba một tiếng gầm thét lưu bắc dương đông nhiên m ộ t phát cường hãn khí lưu trực tiếp đem xích g i á c câu tung bay ra ngoài chương hai trăm chín mươi ba trộm ệ n h c h i chủ chương hai trăm chín mươi ba trộm ệ n h c h i chủ một cái xuất sinh vậy mà cũng dám lưu bắc dương ngực kịch liệt c h ọ c trùng cắn răng nghiến răng gầm nhẹ lấy nói là các ngươi bước ta ta vốn không muốn làm như vậy bởi vì vị kia tồn tại nếu là giáng lâm sẽ hủy diệt vật thật là nói nói hắn hô to một tiếng khinh người quá đáng ba tiếp、lấy. hắn trực tiếp một tay đặt tại trong c ổ thư miệng bên trong bắt đầu phát ra t h ư ở n g nhân khó mà lý giải âm tiết xích g i á c câu đối với cái này không có mảy may để ý toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm c h i ế n ý vừa muốn lại lần nữa xông đi lên lại bị sau lưng khổng vo gọi lại trở về tiêu dừng xích g i á c câu sau khổng vo đứng người lên cầm lên vệ tà đao kế tiếp chuyện chỉ sợ không phải xích g i á c câu có thể ứng phó được giờ phút này lưu b á c dương trên thân bắt đầu tản mát ra kinh người khí thế thấm mắt bên trong hắn thuộc tính bảng bên trên lực thuộc tính ngay tại điên cuồng kéo lên h á n lực thuộc tính liền tiếp cận hai nghìn đại quan hai nghìn điểm lực thuộc tính tại khổng võ trước mắt mới thôi giao thủ qua đối thủ bên trong cũng chỉ có chính mình vị k i a t i ê n tổ thi thể thật không có nghĩ đến nho nhỏ một cái trúc nước trong huyện vậy mà có thể xuất hiện loại người này vật khổng võ thấp giọng cảm khái xong liền không khỏi cười lắc lắc đầu chuẩn xác mà nói không phải lưu bắc dương người này thiên tư kinh diễm mà là cái kia cái gọi là trộm bệnh bảo giám thực sự có chút quá mức kinh người lưu bắc dương giờ phút này trên người biến hóa mang cho khổng võ một loại quen thuộc cảm giác hình thân phương pháp khổng võ lắc đầu đẩy ngã chính mình suy đoán cùng vô sinh lão mẫu dây dưa lâu như vậy hắn từng trải qua thỉnh thần thuật cũng có một ít không chỉ có là vô sinh tà giáo mời xuống tà thần thao tác ngay cả kia thôi ra mời xuống đến chính mình t i ê n tổ thuật pháp đều cùng trước mắt người này tình huống hoàn toàn khác biệt tại khổng võ xem ra cái gọi là thỉnh thần thuật về kết đáy chính là mời đại đánh mạc thôi thỉnh thần về sau thực lực tăng trưởng nhưng thật ra là vị kia thần linh lấy phong phú kinh nghiệm cải tiến cỗ kia thân thể tu luyện phương pháp vận khí phương thức cùng phân thần mang tới năng lượng tiến hành cường hóa m ạ thôi về kết đáy thỉnh thần người vẫn là người kia hắn thực lực tăng trưởng cũng có dấu vết m ạ theo Có Bác cho thể giờ phút giờ Dương, này Lưu k h ổ n g võ vào, cảm giác lại là hoàn toàn tướng phản. Hắn cảm giác được, Bác chóng phản. mất, mà một tướng Dương người ngay những lại tại biến cái là Lưu lấy là hoàn toàn này Hắn nhanh thay người、khác. không á c k h Khổng võ có thể không thể kết luận cái này mới xuất hiện ra hỏa không phải người cũng không phải yêu vật tạc quái kia cố quỷ dị khí t ứ c hoàn toàn không giống với khổng võ nhìn thấy qua đắc nhiệm gì trí tuệ sinh mệnh tựa như là không nên tồn tại ở cái này thế giới kẻ ngoại lai đồng dạng tại khổng võ tầm mắt bên trong ngay cả trải rộng giữa thiên địa lực chi đường cong đều tại bài sinh nó không ta không, không không dừng lại ta hối hận dừng lại cùng một thời gian trên bầu trời lưu bắc dương dường như cũng cảm nhận được chính mình trên người biến hóa tuyệt vọng kêu khóc hắn cảm giác được chính mình giờ phút này t ì n h cảnh cùng trước đó bị chính mình trộm lấy mệnh cách người như thế đợi đến nghi thức kết thúc hắn liền sẽ bị triệt để xóa đi mệnh của hắn vận nửa đời trước sinh hoạt về sau tương lai đều sẽ biến thành người khác cất giữ không sau một k h ắ c hắn thanh âm l u lo mà dừng nguyên bản phiêu phủ ở trước người hắn cổ thư bỗng nhiên thiêu đốt lên cơ hội là c h ư ớ c mắt công phu q u y ề n tiêu cổ thư liền đốt thành cho tàn đón gió phiêu động rơi vào hắn trên trán biến thành một đầu màu xám quỷ dị phụ văn tiếp lấy nó rơi lên đầu diện mạo vẫn là lưu bác dương diện mạo thật là cái kia không có mảy may tình cảm đôi mắt cùng trên thân k h ắ c hẳn khí thức mọi thứ đang nói rõ hiện tại đứng tại nơi đó đã không phải ban đầu cái kia lưu ra giá chủ đối với khổng võ mà nói lại không cần quan sát đến như vậy c ẩ n t h ậ n liền có thể biết trước mắt biến hóa bởi vì trên người nó thuộc tính bảng đã đã xảy ra lận trời phủ dày đất biến hóa trộm mệnh chi chủ một sở yếu đớt ý thức thọ lực 2 0 6 n g h í quỷ một kỹ trông thấy cái này thuộc tính bảng sau khổng võ lông mày nhữ một cái vẻ mặt phức tạp vô hạn tuổi thọ lần thứ nhất nhìn thấy quỷ thuộc tính đều để khổng võ minh mạch cái đồ chơi này địa vị không nhỏ mà cùng một thời gian tựa hồ là cảm nhận được khẩm võ nhìn chăm chú đối phương đông nhiên cúi đầu xuống nhìn về phía khẩm võ d i ễ n g cổ không gợn sóng ánh mắt có chút nổi lên g ậ n sóng khoe miệng cong lên một cái quỷ dị độ cong nó tựa như là nhìn thấy một cái đồ chơi hài tử cười đến vô cùng xán lạ tiếp lấy nó vươn tay cánh tay chỉ điểm một chút hướng về phía khẩm võ trên trán quỷ dị phù văn cũng trực tiếp sáng lên hôi mang một tích tắc này kia cả mảnh trời an tĩnh mười phần quỷ dị nhìn xem không có bất kỳ biến hóa đến khẩm võ nó trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nghiêng đầu nhìn một chút chính mình đầu ngón t y tiếp lấy lại lần nữa điểm ra một chỉ. chỉ là kết quả không có cái gì biến hóa khổng võ vẫn như cũ đứng tại nơi đó trên thân không có một tia biến hóa phải nói không có quá lớn biến hóa bởi vì giờ phút này khổng võ tay trái trên ngón trỏ thời gian giới có chút run rẩy c u ộ n c u ộ n nóng lên khổng võ liếc mắt thời gian giới minh bạch cái nhà này băng khẳng định là dùng một loại nào đó đặc thù công kích phệ tà đao xẹt qua bên cạnh khổng võ vừa muốn lao ra lại phát hiện một đạo hỏa hồng sắc đã trước hắn một bước đánh ra không phải đã để nó lui về đã đến rồi sao lấy nó hiện tại thực lực cũng không phải cái nhà này băng đối thủ cao đến hai điểm lực t h tính nếu không phải chính mình có h o à n g hồn suy yếu hiệu quả cùng bạo huyết thuật trong nháy mắt bộc phát chính mình cũng phải tránh đi phong mang cũng không thể một phát hám thiên trì trực tiếp cho đối diện d â y a nghĩ đến cái này khẩn g võ y ê n lặng cười một tiếng lắc lắc đầu n ắ m chặt vệ tà đao tùy thời chuẩn bị cứu viện qua bất kỳ không sai cực tốc tiến lên xích g i á c câu còn không có cận thân liền bị tên kia tiện tay lời ra mà làm xong đây hết t h ả sau nó liền nhìn đều không thấy xích g i á c câu một cái vẫn như c ũ gắt gao nhìn chằm chằm khẩm k võ giơ lên tay phải dường như mong muốn lần nữa đếm thử một phen nhìn một chút bay ra ngoài xích rác câu xác định nó không có trở ngại Khổng vừa õ h o đi ra mấy bước khởng võ đông nhiên cảm ứng được một cái hơi có vẻ quen thuộc chấn động quay đầu nhìn về phía truyền đến phương hướng khởng võ lập tức chừng lớn ánh mắt miệng chậm rãi mở ra vẻ mặt khó mà tin mà hắn đối diện trộn m ệ n h chi chủ ý thức cũng tại thứ nhất thời gian cảm giác được c ô này chấn động không giống với khổng võ trên mặt rung động cùng khó mà lý giải nó khuôn mặt trong nháy mắt bóp méo lên trên đó là vô biên sợ hãi dường như nhìn thấy cái gì thiên địch đ ồ n g dạng sau lưng cách đó không xa xích rác câu túi đầu vỗ lượn bén nhọn xích rác tản ra khiếp người hở mang hai sừng ở giữa một vệt màu đỏ quang đoàn dần dần hội tụ trên đó tản ra một cỗ nặng nghề chấn động tiếp lấy nó thấp giọng tê minh ánh sáng màu đỏ hướng về phía trước b ắ n ra to lớn huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện tại trên bầu trời hướng về trộm bệnh chi chủ ý thức phóng đi không giống với k h ổ n g võ hám thiên chỉ, xích rác câu phát ra chỉ ảnh bên trên quanh quần lấy đỏ tươi hòa diễm đem t r u n g quanh không khí cũng tiêu đốt ra gần sóng tựa hồ là đưa nó một chút huyết mạch năng lực gia tăng tới hám thiên chỉ bên trên nhìn qua so k h ổ n g võ hám thiên chỉ càng thêm bị phong k h ổ n g võ phản ứng tới không kịp nghi hoặc lập tức vọt đến một bên mặc dù kêu huyết sắc chỉ ảnh cũng không có cho hắn mang đến cảm giác nguy cơ dường như phân rõ đi ta có thể hắn cũng không dám cược tin h tưởng hám thiên chỉ huy lực hắn cũng không muốn không h i ể u kỳ diệu bị chính mình tọa kỵ xử lý mà hám thiên chỉ mục tiêu vị kia trộm mệnh c h i chủ ý thức thì là không có như vậy dễ dàng thoát thân chỉ thấy cái kia hư hảo thân ảnh giấy r u ộ n phản phất muốn bị hám thiên chỉ trực tiếp hấp thụ đi qua theo hiện thân mới bắt đầu vẫn chưa hề nói lời nói nó lần thứ nhất hám mồm phát ra tiếng h i ê n viên bốn nó ngữ điệu kỳ quái dường như vừa mới bắt đầu học tập nói chuyện hải tử nhưng là trong đó ẩn chứa mạnh mẽ cảm xúc lại rõ ràng truyền bá ra ngoài kia là xen lẫn vô tận oán hận khắc sâu sợ hãi các loại cảm xúc ôn tạp mà thành nhường khổng võ trong lúc nhất thời đều cảm giác được trong đầu một hồi mê mội nương theo lấy tiếng giống giận dữ nó lần thứ nhất chính thức xuất thủ hắn thân thể đ ố n g nhiên băng liệt biến thành vô số hồn thể có cơ dao p h a y đ ồ t h ể có cầm trong tay trường đao binh lính còn có tay cầm cái kéo cái rùi lao phụ vô số bóng người biến thành hồng lưu hướng về hám thiên trị bên trên phát ra một tiếng chấn thiên tiếng vang nguyên một đám hồn thể bị hám thiên trị nghiến áp nhưng lại ngăn chậm chị ảnh tiến lên tốc độ tiêu hao trong đó ẩn chứa vô tận vĩ lực nhưng đây hết thảy trung pi là chén nước xét ủ i h u y n một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết sau hám thiên chỉ quét ngang mà qua thẳng tắp hướng lên trời không bay đi khổng võ lăng lăng nhìn xem ở chân trời nổ tung chị ảnh nhất thời hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần đến chúc mừng ngài đánh chết trộm mệnh chi chủ một sợi yêu ớt ý thức thu hoạch được hai trăm sáu mươi ba điểm tự do điểm thuộc tinh số bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở lôi trở lại khổng võ tứ tự lượng lớn tự do điểm thuộc tính số tạm thời xua tán đi hắn đầy trong đầu rung động nhường hắn đem lực chú ý trở về tới chính mình thuộc tính bên trên 263 điểm tự do điểm thuộc tính hắn d i ả i như vậy thời gian bên trong nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào đối thủ có thể cung cấp nhiều như vậy điểm thuộc tính là bởi vì cao đến 2.000 điểm lực thuộc tính a thật là trước đó đánh giết khổng n h ạ c thời điểm cũng không có nhiều như vậy a ngay lúc đó khổng nhạc lực thuộc tính so ra hỏa này còn cao hoặc là nói là bởi vì nó kia kỳ lạ lai lịch khổng võ tư tác một chút cảm thấy khả năng cả hai đều có trước đó đánh giết khổng nhạc thời điểm bởi vì hắn điểm thuộc tính đếm tới đạt hạn mức cao nhất bởi vậy mới tới hai trăm hai mươi b ố điểm tự do điểm thuộc tính nếu là lúc ấy chính mình điểm thuộc tính hạn mức cao nhất cao một chút lời nói càng nghĩ càng đau lòng khổng võ tranh thủ thời gian lắc lắc đầu đem l ự c chú ý chuyển di chỉ là ngay sau đó hắn liền nhìn về phía xích dắt câu trong đầu lần nữa tràn đầy nghi hoặc không phải ta trước đó cũng chỉ bất quá là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi à ngươi đ ặ c yêu thật sự một cái hám thiên chỉ cho nó dây ba nhìn xem chỉ cao khí ngẩng bước chân nhẹ nhàng chạy đến chính mình trước mặt xích dắt câu khổng võ híp híp ánh mắt nhận chăm chú thật nghiên cứu nó thuộc tính bảng. xích g i á c câu thọ 575 l ự c 1.271 t m b t h ầ n hai kỹ linh t ê một cái nhìn sang nó kỹ thuật tính bên trong chỉ có một cái linh tê cũng không có hám thiên chị a sờ lên cái cảm khổng võ tư tác lấy trong đó huyền bí tựa hồ là bị khổng võ cái này kỳ quái ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên xích g i á c câu đi tới mắt to trong mang theo nghi hoặc dùng cổ cọ sát khổng võ khổng võ vô ý thức sờ lên hắn cổ đột nhiên một cái suy nghĩ hiện lên đặc thù thuộc tính linh tê ngự thú chi đạo cực hạ tọa kỹ kế thừa ngài tám mươi phần trăm lực thuộc tính lại cùng ngài tâm ý tương thông như cánh tay thúc đẩy đánh chết đối thủ cũng đều vì ngài cung cấp tự do điểm thuộc tính tâm ý tương thông khổng võ thì t h ả o tự nói lấy cùng xích g i á c câu rơi xuống mặt đất nhìn xem một chỗ bừa bộn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng chẳng lẽ lại tâm ý tương thông không chỉ là mặt ngoài ý tứ còn tưởng rằng lấy xích g i á c câu có thể trực tiếp xử x u ấ t chính mình kỹ nghĩ đến cái này hắn bách không kịp đem xuất ra phệ tà đao ném cho xích rác câu đến đua nghịch một bộ chạm người đao ban lang p ệ tà đao rơi xuống tại mặt đất phát ra một tiếng g ò n vang xích rác câu vẻ mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem khổng võ ánh mắt kia phảng phất t ạ i nói xin nhờ ta là một con ngựa thế nào cho ngươi là một m bộ đào pháp à? khổng võ cũng ý thức được chính mình xác thực có chút mạnh ngựa chỗ khó khăn gãi gãi cái hót túi người nhặt lên vệ tà đao mảy may không có chú ý tới xích rác câu có chút quét ra khỏe miệng nhặt lên vệ tà đao con tốt về sau khổng võ s ở lấy cái cảm tự nói l ầ m b ầ m nói đến một mực cũng không cho ngươi lấy cái tên chữ nếu như chỉ là hai người bọn hắn lời nói kỳ thật danh tự bất danh chữ không quan trọng dù sao tâm ý tương thông một cái suy nghĩ liền có thể minh bạch lẫn nhau ý nghĩ có thể khổng võ cảm thấy một cái có thể đánh g i ế t tiên thần tồn tại xích g i á c câu nếu là một mực không có hợp cách danh tự vậy cũng thật không có, có b ư ớ c cách chính mình nhất định phải vì đó lấy một cái êm thai sinh động danh tự hắn s ở lấy xích g i á c câu xích hồng sắt lông b ầ m tại xích g i á c câu vẻ mặt mong đợi trong ánh mắt nói lầm bầm xích hồng như viêm mạnh mẽ như rồng như vậy thì cho ngươi lấy tên gọi tiểu hồng khổng võ vô tay một cái cảm thấy cái này danh tự rất không tệ xích g i á c câu hơi giật mình nhìn hắn nửa ngày có khi vô lực thong xuống đầu lâu tiểu hồng tiểu hồng tiểu hồng khổng võ hô mấy lần xích rác câu lại không có mảy may phản ứng trên mặt t ì n h t ư ở n g in mấy chữ chớ chịu l a o tử thậm chí nó còn hề phải đổi qua thân dùng cái mông đối với hắn mặc cho khổng võ vòng qua đến đi vòng qua tại trước mặt nó không ngừng hô hào tiểu hồng nó cũng không có chút phản ứng lần lượt quay đầu biểu thị không muốn xem thấy khổng võ gương mặt kia trông thấy hắn cái này không tinh đánh hái dáng vẻ khổng võ nghi ngờ nói thế nào ngươi không thích cái này danh tự xác thực không đủ bá đạo có chút nước khí lại nói trở về khổng võ tựa như là nghĩ đến cái gì bỗng nhiên túi người từ nói lâu như vậy cũng không biết nói ngươi là công là cái đến để cho ta khang khang sau một khắc ánh vào khổng võ trong mắt là một cái to lớn móng ngựa